Chương 393, siêu cấp đô thị, chương 393, siêu cấp đô thị. Ngươi là chỉ riêng, ngươi là điện, ngươi là duy nhất thần thoại. Tại đầu thế kỷ 21 hoa hạ, có một câu như vậy lời bài hát, mặc dù hát là tình yêu, nhưng lại nói rõ điện đối người hiện đại ý nghĩa. Tại chư thần bị vỡ lòng khoa học đánh bại, tránh lui tại không thể biết thế giới bờ bên kia, điện liền trở thành xã hội loài người duy nhất thần thoại. Thần nhân tạo lời nói, chính là dựa vào điện lực, nhân loại thực hiện đi qua chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ vĩ lực. Di Sơn đảo Hải, hái sao cái kiệt tháng? Nhưng điện là một loại thoán qua liền qua kỳ tích. Người bình thường là rất khó thông qua mắt thường đi thời gian dài nhìn thấy điện với tích, xem như hiện đại văn minh tăng cơ, bọn họ phần lớn tại dây điện bên trong lưu động, chỉ có thỉnh thoảng bên trong thỉnh thoảng, mạch điện biến chất lúc, mọi người mới có thể tại bình thường thế giới trông được đến cái kia tượng trưng cho kỳ tích điện tia lửa, thoáng qua liền qua, nhỏ bé yếu ớt nhỏ bé. Thế nhưng hiện tại, mười mấy đám to lớn điện tia lửa, phản phất trong thần thoại thần linh khí tức thần mục, tại hoàng thạch hỏa sơn bên trên tùy ý thư giãn chính mình óng ánh thân thể, loại kia rung động, là ngôn ngữ không cách nào hình dung, là văn tự không cách nào miêu tả, cho dù là ngăn cách một tầng rõ ràng độ cũng không phải là đặc biệt cao màn hình cũng vẫn như cũ đầy đủ rung động nhân tâm. Tiêu Đạo không để ý đến bị chấn động Hắc Cung Nhất Hảo, chỉ là đứng tại camera phía trước, đứng chắc tay, bình tĩnh nói: "Nơi này lập loại điện lực, ta sẽ bán ra một nửa. Ta muốn nói suy nghĩ, chính là nhóm này điện lực giá cả. Nhất Hảo tiên sinh, ngài ý như thế nào?" Hắc Cung Nhất Hảo bị Tiêu Đạo lời nói bừng tỉnh, bởi vì suy nghĩ bị cái kia kỳ tích đồng dạng điện quang bị trúng dừng, đầu góc của hắn có chút đứng máy cảm giác, chỉ là hàm hồ hồi đáp: "A. Tiêu tiên sinh, đây là một cái khá là phiền toái sự tình, ta cần cùng ta phụ tá bọn họ thảo luận một phen." Nói xong về sau, hắn làm bộ nhỏ rộng cùng bên cạnh quốc phòng bộ trưởng cố vấn quân sự nói thầm. bất quá hắn lời nói này cũng không tính lời nói dối. ở quốc gia này bên trong lương thực, nguồn năng lượng, chữa bệnh, quân công kết hợp thân thể, tài chính đều là nắm giữ tại to lớn kết hợp thân thể trong tay. dính đến phương diện này sự tình hắc cung nhất hảo nhiều nhất chỉ là cái lợi ích người phát ngôn, căn bản là không có cách vượt qua làm ra quyết định. trên thực tế tại tiêu đạo nói ra cái này sinh ý một máy mắt. đi theo hắc cung nhất hảo phía sau chuyên nghiệp phụ tá đoàn liền có mấy người dùng đến các loại mượn cớ rời đi. sau đó không đến một phút đồng hồ hắc cung bên trong chuông điện thoại giống như thủy triều vang lên tại phụ tá trợ giúp bên dưới, hoa mười mấy phút tiếp điện thoại xong phía sau, hắc cung nhất hào đã khôi phục tỉnh táo. hắn lại lần nữa trở lại trước màn hình, nhìn xem tiêu đạo mở miệng nói. tiểu tiên sinh, trên nguyên tắc chúng ta đồng ý ngài giao dịch. bất quá, tại điện lực giá cả bên trên, khả năng sẽ cần một chút đàm phán. dù sao, dựa theo cơ bản nhất cung cầu quan hệ, vượt qua quốc gia này một phần tư nguồn năng lượng đầu nhập thị trường, tất nhiên sẽ gây nên điện lực giá cả trên phạm vi lớn giảm xuống. tiêu đạo đối với cái này, không ngạc nhiên chút nào, gật đầu nói. có thể, ta lại phái chuyên môn người phụ trách cái này đàm phán. hắc cung nhất hào nghe đến tiêu đạo trả lời trong lòng thở dài một hơi, hắn có thể sợ tiêu đạo bởi vì vấn đề giá cả mà bất mãn, sau đó báo nổi uy hiếp kích hoạt hoàng thạch hòa sơn. như vậy, hắn cái này nhất hảo liền thật luôn cuống. tốt tại tiêu đạo rất giảng đạo lý, không có ở phương diện này tính toán, không hiểu hắn đối tiêu đạo sinh ra một tia hảo cảm. bởi vì cái này tia hảo cảm, hắn tại xử lý xong điện lực giao dịch sự tình phía sau, có chút hiếu kỳ hướng tiêu đạo mở miệng hỏi. cái kia tiêu tiên sinh, ngài bán ra chỉ có một nửa điện lực, mất khắc một nửa điện lực ngươi tính làm cái gì? chỉ là dùng tại chỗ này phóng điện tiêu lửa. tiêu đạo nghe nói như thế, khẽ mỉm cười vươn tay vòng quanh hoàng thạch hòa sơn trên không hóa một vòng tròn sau đó mở miệng nói còn lại địa lực sẽ dùng cho ở chỗ này xây dựng một cái thành thị thuộc về dị nhân siêu cấp thành thị hắc cung nhất hảo nghe nói như thế lập tức lại nhức đầu một cái thuộc về dị nhân siêu cấp thành thị xuất hiện vẫn là tại mỹ quốc giải đất trung tâm đây quả thực là một cái ác ngẫu bất quá hắn tức thời không có cùng tiêu đạo đàm luận phương diện này sự tình tựa như là trước kia nói qua như thế là ngươi nắm giữ một viên đạn hạt nhân thời điểm ngươi là phá hư hòa bình thế giới lưu manh là ngươi nắm giữ 10 cái đạn hạt nhân lúc ngươi là duy trì địa khu ổn định trọng yếu lực lượng là ngươi nắm giữ một cái đạn hạt nhân lúc, ngươi là giữ gìn hòa bình thế giới lực lượng chủ yếu. là ngươi nắm giữ một vạn cái đạn hạt nhân lúc, ngươi chính là giữ gìn hòa bình thế giới đệ nhất động lực. Tiêu đạo hiện tại chính mình liền có thể tiện tay đưa tới có thể so với 1.520 viên đạn hạt nhân khủng bố phong bạo, còn có thể tiện tay kích hoạt có thể so với 5.000 vạn viên đạn hạt nhân hoàng thạch hỏa sơn. hắn đã là trên thực chất hòa bình thế giới đệ nhất động lực. chỉ cần hắn nguyện ý, một giây sau chính là tận thế. dưới loại tình huống này, chỉ làm ra cái gì nhân siêu cấp thành thị, thực sự là quá nhân tử. nào có hắn một cái hắc cung nhất hảo phàn nàn phẫn. nghĩ tới đây. Hắc Cung Nhất Hào đã bắt đầu suy nghĩ, có phải là ngày nào bất thời gian đi Tiêu Đạo thành lập thành thị tham hỏi một cái, để cho Tiêu Đạo biết, hắn cái này Nhất Hảo là phi thường vô cùng hỗ trợ dị nhân quật khởi sự nghiệp vĩ đại, tình Tiêu Đạo tại hắn nhiệm kỳ bên trong gây sự, đến mức dạng này có thể hay không dẫn đến dị nhân trở thành nhân loại tương lai phiền bài lớn, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao hắn chỉ là Hắc Cung Nhất Hào, không phải nhân loại chúa cứu thế, đó là Hollywood điện ảnh nhân vật chính làm sự tình. Hắc Cung Nhất Hào trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, cười đối màn hình đối diện Tiêu Đạo sùi đỉnh nói. Ta gần như có thể tưởng tượng ngài thành lập thành thị là như thế nào kỳ huyễn mỹ lệ. Nếu như không phải ta một cái lao ra khỏi, thật muốn đích thân tham dự vào vĩ đại như vậy thành thị thành lập. Đúng, ngài nếu như tại kiến lập thành thị quá trình bên trong có cái gì phiền phức, xin cứ việc cùng ta nói. Ta có thể rút, nhất định rút. Hắc cung nhất hảo bản ý bên trên chỉ là lời khách khí, thế nhưng tiêu đạo lại không có mảy may ý khách khí. Chờ hắn đem nói cho hết lời, trực tiếp mở miệng nói. Nếu nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Ta hiện tại cần đại lượng công trình máy móc, còn có vàng bạc đồng sắt các loại kim loại dùng cho thành thị kiến thiết, vốn còn muốn nên làm cái gì. Tất nhiên Nhất Hảo Tiên sinh ngơi khách khí như vậy, vậy liền làm phiền ngươi. Hắc Cung Nhất Hảo nghe nói như thế, sắc mặt quét một cái xanh xám. Chỉ từ Tiêu Đạo trong lời nói đại lượng hai chữ, hắn liền minh bạch Tiêu Đạo tuyệt đối không phải tại khách khí với hắn, mà bất kỳ cái gì sự vật, cho dù là mấy sen một kiện mỹ nĩ nà duy nhất một lần kinh, một khi bày ra đại lượng dạng này tử, giá cả cũng biết bay nhanh lên cao. Huống chi Tiêu Đạo muốn còn không phải mấy sen một kiện mỹ nĩ nạ duy nhất một lần kinh, mà là công trình máy móc cùng kim loại tài nguyên. Hai thứ đồ này, một cái là công nghệ cao, một cái là không thể tái sinh tài nguyên. Vô luận cái nào đều cùng tiện nghi không có nửa xu quan hệ. Chương 394 Thế giới tinh thần biến hóa. Chương 394 Thế giới tinh thần biến hóa. Tiêu đạo cúp điện thoại. Hắc cung nhất hảo cười khổ nhìn xem đống nhiên thay đổi đến đen nhánh màn hình, quay đầu nhìn hướng chính mình cô vấn, bất đắc dĩ hỏi. Cái kia, ta đáp ứng điều kiện, có thể từ chính phủ bàn giao sao? Hán cô vấn vung bay, không có trả lời. Nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. đương nhiên không thể. Hắc cung nhất hảo chỉ là quốc gia này đại quản gia, nào có quản gia cầm trang viên đồ vật, làm chính mình ân tình đạo lý. Hắc Cung Nhất Hào nhìn thấy chính mình cố vấn bộ dáng này, trên mặt cười khổ lập tức chống chất. Hôm nay nhất định là ta gặp nặng ngày. Hắc Cung Nhất Hào thốn tức nói. Vừa vặn lúc này, chân trời Thái Dương xuống núi. Hắn thở hắt ra, đong nhiên mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, nói: Tốt tại cuối cùng kết thúc. Ngày thứ hai Thái Dương đúng hẹn dâng lên, Lưu Đức Thị phát sinh tất cả thông qua tin tức truyền thông, truyền khắp toàn bộ địa cầu. Khiếp sợ, dị nhân tại Lưu Đức làm những này. Ta ác vạn từ vương, hắn lưu toàn hủy diệt tự do Hải Đăng. trưởng không giả. Gió bão cùng lôi đình chi chủ. Vạn từ vương, tiêu đạo, hai cái dị nhân danh tự vang vọng toàn bộ địa cầu. Tất cả mọi người biết bọn họ tồn tại, tất cả mọi người rung động bọn họ lực lượng, tất cả mọi người hoảng hốt bọn họ cường đại. Đồng dạng, tất cả mọi người biết, Tiêu Đạo đánh bại Vạn Từ Vương. Toàn thắng. Tại nhà khoa học phân tích, Tiêu Đạo sở dĩ chiến thắng Vạn Từ Vương, dựa vào là vượt qua không chỉ một cấp độ năng lực trưởng khống. Cho nên truyền thông cho Tiêu Đạo lên một cái trưởng khống giả danh tự. Bất quá tại dị nhân quần thể bên trong, có nhiều người hơn xưng hô Tiêu Đạo là đế hoàng. Thống trị dị nhân đế hoàng. Bởi vì Tiêu Đạo tồn tại, bọn họ có thể quang minh chính đại đi tại trên đường phố, hướng mọi người tuyên bố chính mình dị nhân thân phận. Đi qua kỳ thị bọn họ bởi vì bọn họ dị nhân thân phận không có chút nào lý do liền công kích bọn họ cặn bã nhưng bây giờ chỉ có thể trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong ngưỡng Argenti nhìn xem bọn họ nhưng lại không còn có người dám chủ động công kích những người này đứng tại dưới ánh mặt trời dị nhân lấy sức một mình thay đổi dị nhân sinh tồn hoàn cảnh đây chính là dị nhân phát ra từ nội tâm đem tiêu đạo gọi là đế hoàng nguyên nhân bọn họ phát ra từ nội tâm khát vọng dạng này cường giả che chở chính mình cho chính mình một cái quang minh tương lai trách duy nhĩ thiên tài học viện ít giáo thụ tại phong bạo nữ cùng đi Tiến vào sóng não mở rộng khí, như đi qua như thế vận dụng tâm linh của mình năng lực xem xét toàn bộ thế giới dị nhân. Chuyện này cần hắn hao phí lớn lao nghị lực cùng dũng khí, bởi vì mỗi một lần điều tra đều là hắn cùng dị nhân tâm linh nông tầng tiếp xúc. Dựa theo quá khứ thống kê, dị nhân cùng người bình thường tỷ lệ là 8000, một chính là 8000 người bên trong có một cái dị nhân. Mà toàn thế giới có 70 người, chính là dị nhân tổng số không sai biệt lắm có 80 vạn. Cái này 80 vạn dị nhân, trừ số ít sinh hoạt tại Trạch Duy nhị Thiên Tài Học viện dị nhân, phần lớn sinh hoạt khó khăn. Bọn họ nông tầng trong ý thức tràn đầy tâm tình tiêu cực. Ít Lao sư mỗi một lần tra xét toàn cầu, chẳng khác nào tiếp thu 80 vạn phần tâm tình tiêu cực. Mặc dù tuyệt đại đa số tâm tình tiêu cực đều chỉ là ai oán, phẫn nộ những này không hề cực đoan tâm tình tiêu cực. Thế nhưng tâm tình như vậy tích lũy 80 vạn phần, cũng đầy đủ kinh người cùng khủng bố. Nếu như là tại Hồng Hoang thế giới, dạng này tâm tình tiêu cực nháy mắt liền có thể trồng chất ra một cái thiên tiên cảnh giới ma đầu. Ma ít giáo thụ, chẳng khác nào là lấy phàm nhân thân thể, cùng thiên tiên cảnh giới ma đầu tại tinh thần lĩnh vực đại chiến một lần. Trong đó khó khăn cùng khốn khổ có thể nghĩ. Nhưng trên thực tế, ít giáo thụ muốn làm còn không vẹn vẹn nơi này mặc dù 80 vạn dị nhân bên trong tuyệt đại đa số dị nhân tâm tình tiêu cực chỉ là bình thường tâm tình tiêu cực, thế nhưng tại 80 vạn cơ số bên dưới chắc chắn sẽ có như vậy một chút hướng đi cực đoan dị nhân tuyệt vọng, thủy diệt, cam chịu, điên cuồng, đủ loại không đồng nhất cực đoan cảm xúc sẽ thúc đẩy những người biến dị này năng lực mất khống chế hoặc là sinh ra đối phản xã hội nhân cách. vì thế ít giáo thụ không được thông qua của mình tâm linh lực lượng chấn an đám người này để tránh nhân loại cùng dị nhân phát sinh càng lớn mâu thuẫn. cũng chính bởi vì ít giáo thụ dạng này cố gắng nhân loại cùng dị nhân mâu thuẫn một mực ở vào đấu mà không phá trạng thái cho dù là ở trong chính phủ cực đoan nhất chính khách, cũng chỉ là muốn thông qua lập pháp đến tước đoạt dị nhân tự do, mà không phải trực tiếp phái quân đội cùng bộ đội đặc trùng mấy quét. Tại nguyên lai kịch bản bên trong, dị nhân địch sử thôi khắc cũng là tại Vạn Tử Vương tính toán kích hoạt các quốc gia lãnh thờ Uigen, nguy hại bọn họ sau khi an toàn, mới từ dưới mặt đất chuyển tới trên mặt đất, tổ chức bộ đội đặc trùng tập kích bất ngờ Trạch Duy nhị Thiên Tài Học viện. Thế nhưng lần này ít giáo thụ thông lệ quan sát toàn cầu, tất cả đều thay đổi đến không đồng dạng. 80 vạn dị nhân bên trong, vượt qua 10 vạn dị nhân thế giới tinh thần tự u ám trạng thái tinh thần thay đổi đến dương quang sáng lạ, tràn đầy chính diện cảm xúc. Còn lại 70 vạn bên trong, cũng có vượt qua 30 vạn mặc dù cũng không có thay đổi đến tích cực chính diện, nhưng cũng mười phần ôn hòa. Đến mức còn lại 40 vạn, chủ yếu phân bố tại một chút nhà khó, lạc hậu quốc gia đang phát triển. Hiển nhiên là còn chưa nhận đến lưu dược chi chiến ảnh hưởng. Có thể đoán được, tương lai cái này còn lại 40 vạn bên trong, còn sẽ có tương đối lớn một bộ phận cảm xúc thay đổi đến cùng người bình thường đồng dạng, thậm chí càng thêm tích cực hướng lên trên. Mà cái này mỗi một cái thay đổi đến bình thường, thậm chí tích cực hướng lên dị nhân tinh thần, đều phản phất thanh truyền cùng cam lộ đồng dạng, làm dịu hắn cái kia mấy chục năm qua tích lũy vô số hệ bại tâm linh. Hai hàng thanh lệ, tứ ít giáo thụ trong mắt lộ ra đến, lựa chọn của ta là chính xác, dị nhân cuối cùng nắm giữ chính mình tương lai. Phong bạo nữ đẩy xe lăn, chợt thấy ít giáo thụ trên mặt lưu lại nước mắt, cả người đều mắt cho váng. Vội vàng lắc lư ít giáo thụ thân thể, đem ít giáo thụ tỉnh lại. Thế nhưng ít giáo thụ cũng không để ý tới nàng đẩy mạnh, mà là trực tiếp đem nàng cùng một chỗ bao phủ tiến vào tâm linh của mình mạng lưới bên trong. Toàn bộ thế giới dị nhân hình ảnh hiện ra ở phong bạo nữ trước mặt. Khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, vô số khuôn mặt tươi cười, cùng vui sướng. Phản phất là ưu ám thế giới tinh thần bên trong, lập loại ngôi sao, tản ra để người mê say qua mang. Cái này, đây là. Phong Bạo nữ lập tức kinh hãi. Xem như ít giáo thụ học sinh, nàng trước đây cũng bị ít giáo thụ mang theo tiến vào dị nhân thế giới tinh thần. Thế nhưng khi đó dị nhân thế giới tinh thần cùng hiện tại là hoàn toàn không giống. Đen nhánh, mù mịt. Phản phất mùi hôi đầm lầy, đem tất cả sinh mệnh cùng ánh mặt trời đều thôn phệ hầu như không còn. Cho dù là chỉ là một sát na, Phong Bạo nữ đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Cũng chính bởi vì một lần kia kinh lịch, nàng mới sẽ kiên định không thay đổi đi theo ít giáo thụ. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, chỉ có ít giáo thụ mới là duy nhất có khả năng kỳ ngộ dị nhân ấm áp người. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều không giống. Nhìn xem cái này phản phất phóng ánh tinh không đồng dạng thế giới tinh thần, Phong Bạo nữ chỉ cảm thấy chính mình hình như đang nằm mơ. Trên thực tế, cho dù là ở trong mơ, nàng cũng không có gặp qua tốt đẹp như vậy tương lai. Chương 395, Ít lao sư, ngươi là hiệu trưởng. Chương 395, Ít lao sư, ngươi là hiệu trưởng. Một loại rung động cuốn sạch lấy Phong Bạo nữ áo la lạc thế giới tinh thần. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được tiêu đạo là vĩ đại như vậy. Là, vĩ đại. Nàng đã từng Tận mắt chứng kiến qua trí tuệ như ít giáo thụ là như thế nào gian khổ tại một mảnh vũng bùn bên trong nỗ lực, kết quả cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Thế nhưng Tiêu đạo, đông nhiên xuất hiện, cho tới bây giờ nàng đều không rõ ràng nó nguồn gốc Tiêu đạo, tại ngắn ngủi không đến trong một tháng, chỉ để thay đổi dị nhân cái chủng tộc này. Nàng đã từng nhìn lên qua ít giáo thụ trí tuệ cùng lực lượng, thế nhưng đối mặt Tiêu đạo, nàng lại liền nhìn lên đều không thể làm đến. Thật giống như nhân loại dựa vào chính mình, Vĩnh Viễn cũng vô pháp nhìn thấy toàn bộ địa cầu. Tối đa cũng chỉ có thể đối Sơn Nhạc biểu đạt chính mình kính ngưỡng cùng kính sợ. Ít giáo thụ, nói chung chính là như thế Sơn Nhạc. Mà Tiêu đạo chính là địa cầu. Sơn nhạc đã đủ để cho nhân loại cảm giác được tự thân nhỏ bé, mà địa cầu cái này khái niệm, đối với con người mà nói lại ngược lại cảm thấy bình thường. Chỉ có phong bạo nữ áo la lạc dạng này tinh anh, dưới tình huống đặc thù, đang kinh ngạc hồng thoáng nhìn ở giữa phối hợp với linh cảm, mới có thể miễn cưỡng sáng tỏ dạng này tồn tại vĩ đại. Áo la lạc đắm chìm tại cái này đột nhiên tới rung động bên trong rất lâu, mãi đến ít giáo thụ đóng lại sóng não mở rộng khí, kết thúc lần này quan sát đánh giá, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng cho dù là lấy lại tinh thần, loại kia rung động vẫn như cũ ảnh hưởng nàng tâm, để hành động của nàng đều có chút sững sờ, không yên lòng cảm giác. Dạng này mơ hồ trạng thái, kéo dài gần nửa ngày, mãi đến xế chiều hôm đó, Tiêu Đạo thông qua Hoàng Thạch Hỏa Sơn bên trên vừa vận núi tốt tháp tín hiệu bấm trạch duy nghị thiên tài học viện điện thoại. "Giáo sư, ta cần ngươi trợ giúp." Tiêu Đạo đứng tại tháp tín hiệu bên dưới, tại phía sau hắn là 17 tòa phun trào ra mấy ngàn mét điện tia lửa tua bin máy phát điện. Tại cái này lóe sáng điện tia lửa làm nổi bật bên dưới, cả người hắn thân ảnh đều giống như thần ma đồng dạng to lớn cao ngạo. Il Lao sư xuyên thấu qua màn hình, vui mừng nhìn xem Tiêu Đạo, thoải mái cười nói: "Không cần tìm cầu, Tiêu, ngươi lấy vượt qua ta dự liệu tốc độ, hoàn thành ta đối ngươi giao phó." Từ giờ trở đi, ngươi chính là Trạch duy nhĩ học viện hiệu trưởng. Toàn bộ trường học, bao gồm ta ở bên trong, đều sẽ chuyện đương nhiên nghe theo người mệnh lệnh. Tiêu đạo nghe đến ít giáo thụ lợi này, như mày. Đối với hắn loại này bỗng nhiên cùng thoải mái, Tiêu đạo vẫn là rất bội phục. Ít nhất để hắn kế hoạch tiếp theo thuận tiện rất nhiều. Thất nhiên dạng này, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm. Ta cần Trạch duy nhĩ học viện học sinh cùng giáo sư toàn bộ đi tới Hoàng Thạch Hoa Sơn, trợ giúp ta đem nơi này kiến thiết thành một cái hoàn toàn mới thành thị. Mặt khác, trong học viện tài chính toàn bộ giao dịch thành các loại kim loại, máy móc, ta hiện tại nhu cầu cấp bách những vật này. Ít Lao Sương nghe nói như thế, mỉm cười nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Sau đó trực tiếp phân phó Phong Bạo nữ bắt đầu hành động. Áo La Lạc, dựa theo Tiêu Đạo nói đi làm đi. Thế nhưng Áo La Lạc cũng không có ngay lập tức dựa theo ít giáo thụ phân phó làm việc, mà là sững sờ nhìn màn ảnh bên trong Tiêu Đạo. Tiêu Đạo cảm thấy nàng nhìn chăm chú, nữ mày, hỏi: "Có chuyện gì?" Áo La Lạc nghe đến Tiêu Đạo âm thanh, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, dùng đến hôn tạm mở mịn cùng sùng bái âm thanh hỏi: người làm như thế nào?" Áo La Lạc vấn đề rất mơ Tiêu Đạo nhất thời gian cũng không biết nàng cụ thể hỏi cái gì. Thế nhưng Tiêu Đạo cũng hiểu được nàng vấn đề nhất định là cùng ngày hôm qua tự do đảo chi chiến có quan hệ, cho nên hắn không chút do dự hồi đáp, chỉ cần ngươi đủ mạnh là được rồi. Áo La Lạc nghe đến Tiêu Đạo lời nói, trầm mặc nhẹ gật đầu, không biết trong lòng nghĩ cái gì, nhưng lại không có lại hỏi vấn đề khác, bắt đầu dựa theo Tiêu Đạo yêu cầu, gặp toàn bộ trường học tổ chức, tập thể di chuyển đến Hoàng Thạch Hoa Sơn bên kia. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ trường học các học sinh đều công việc lưu đủ lên. Những học sinh này, bởi vì một mực sống ở Trạch duy nhị Thiên Tài Học Viện bảo vệ phía dưới, rất khó cảm nhận được Tiêu Đạo mang cho dị nhân cái chủng tộc này biến hóa. Thế nhưng đối với có khả năng rời đi đã chán lấy đệ tử tiến về một cái nghe nói là đệ nhất thế giới quốc gia công viên hoàng thạch hòa sơn vẫn là rất ấn phấn thật giống như sắp chơi xuân học sinh như thế từng cái tràn đầy phấn khởi dựa theo áo la lạc yêu cầu đem cần phải vật phẩm đóng gói mà đã liền tại các học sinh bắt đầu công việc lưu bù lên về sau một bóng người xuất hiện ở trạch duy nhị thiên tài học viện cửa ra vào người tìm ai một cái niên kỷ khá là nhỏ chỉ có 4 năm tuổi thay đổi nhỏ loại người nhìn thấy cửa ra vào thân ảnh tò mò hỏi bởi vì niên cấp quá nhỏ nguyên nhân hắn cũng không cần đi làm đóng gói hành lý công tác cũng không có biện pháp làm Cho nên áo la lạc liền để giống như hắn mấy cái tiểu tử định chính mình ở trong học viện chơi, bất quá không thể ra học viện. Thế nhưng Trạch Duy Nhĩ thiên tài học viện mặc dù không nhỏ, nhưng đối đám này tinh lực rồi rào tiểu gia hỏa mà nói lại cũng sớm đã không có bí mật, căn bản không có quá nhiều hào hứng. Hiện tại chợt thấy một cái hoàn toàn người không quen biết xuất hiện tại cửa học viện, lập tức tựa như là tìm tới món đồ chơi mới đồng dạng, hiếu kỳ tụ lại tới. Người tới nghe đến tiểu gia hỏa vấn đề, nhìn xem càng ngày càng nhiều tiểu gia hỏa tụ lại tới, cười nửa ngồi xuống, hỏi: "Ta cùng người chiến đấu thua, dựa theo yêu cầu đi tới nơi này tiếp thu ít giáo thụ phản quyết." Có khả năng giúp ta đi thông báo một chút lao gia hỏa kia sao? Mà khác, nếu như có thể mà nói, thuận tiện nói cho ta một cái, nhưng cái kia so với các người lớn học sinh lại làm cái gì? Lúc này, mấy tiểu tử kia mới chú ý tới, người xa lạ này trên tay, còn một đôi kim loại đen tính chất còn tay. Cái này để bọn họ lập tức khẩn trương lên, bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, chỉ có bại hoại mới sẽ bị quằn tay quằn lại. Rất hiển nhiên, người tới chính là Vạn Tử Vương. Ngày hôm qua chiến bại về sau, hắn dựa theo tiêu đạo yêu cầu, một đường độc thân lên đường đi tới Trạch Duy Nghị Thiên Tài Học viện tiếp thu ít giáo thụ Phan quyết. Bởi vì phức tạp tâm tư hắn cũng không có như quá khứ như thế, dùng tư lực nâng chính mình một đường bay tới, mà là từng bước từng bước đi tới Trạch Du Nhi Thiên Tài Học Viện. Kết quả, coi hắn đi đến Trạch Du nhị Thiên Tài Học Viện cửa ra vào thời điểm, liền phát hiện trong học viện động tĩnh lớn. Bất quá hắn vấn đề, mấy cái tiểu hài hiển nhiên không có trả lời. bọn họ chỉ biết mình những cái kia ca ca tỷ tỷ phải bận rộn, lão sư không có dành cho bọn họ lên lớp, chính mình có thể chơi một cái buổi chiều. càng quan trọng hơn là, lão sư nói qua, chúng ta không thể cùng người xấu nói chuyện. Tiểu bất điểm chứng trạc đàng hoàng đối với vạn tử vương nói xong, sau đó ngẩng đầu lưỡi ngực mang theo chính mình đám tiểu đồng bạn rời đi. Vạn tử vương gặp cái này, nghẹn ngào nở nụ cười. Nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc mang theo một tia hận tàng kinh hỉ tại hắn bên tai vang lên. Ngài thủy khắc, người đến. Ít lao sư âm thanh, chỉ là một cái chớp mắt, Vạn tử vương bật cười mặt liền căng cứng, kiếp mắt ở trong lòng hô. Ta nhớ kỹ trước đây ta phải nói qua, ta chán ghét người khác tại ta trong đầu nói chuyện. Cha chương 396, Vạn tử vương giao đấu ít lao sư. Trang 396, Vạn tử vương giao đấu ít lao sư. Xin lỗi, ít lao sư bao hàm giọng ấy náy vang lên lần nữa tại Vạn tử vương trong đầu. Rất nhanh, một thân màu đen chiến phục phong bạo nữ, mặt lạnh lấy đi ra, đem Vạn Tử Vương tiếp vào Trạch Duy nhị Thiên Tài Học viện. Đi vào trường học phía sau, Vạn Tử Vương càng rõ ràng cảm giác đến Trạch Duy nhị Học viện đại động tác. Bởi vì khắp nơi đều là học sinh tại đóng gói vật phẩm, không khí bên trong di động bụi đất dưới ánh mặt trời bay lên, đặc biệt rõ ràng. Hắn to mày, không hiểu hỏi, đây là muốn làm cái gì? Phong Bạo nữ áo la lạt đối Vạn Tử Vương thái độ không phải rất hữu hảo, dù sao trước đây không lâu, Tiêu Đạo còn không có dáng lâm thời điểm, Vạn Tử Vương có thể là các nàng ít chiến cảnh mục tiêu thứ nhất đối với yêu ghét rõ ràng áo la lạc đến nói muốn lập tức cùng vạn tử vương giữ gìn mối quan hệ căn bản không có khả năng. bất quá nàng cũng không có không trả lời vạn tử vương lời nói mà là dùng đến mang theo tiêu ngạo ngựa khí đối vạn tử vương nói. tiêu chuẩn bị tại hoàng thạch hỏa sơn chỗ ấy xây dựng một tòa tân thành chúng ta trạch duy nhị học viện học sinh đều sẽ đi qua trợ giúp hắn hoàn thành kế hoạch này. vạn tử vương nghe nói như thế lập tức sừng sốt một chút đến tân thành mặc dù phong bạo nữ cũng không có nói rõ thế nhưng vậy khẳng định là một cái thuộc về dị nhân tân thành một cái có thể làm cho dị nhân quang minh chính đại đi tại thái dương hạ tân thành đi qua đây là hắn cố gắng phấn đấu cả đời mục tiêu. thế nhưng khoảng cách thành công nhưng thủy trung xa không thể chạm. hiện tại hắn rất mộng này mục tiêu nhưng từ chính mình lao đối đầu học sinh trong miệng tiêu ngạo nói ra một loại không nói ra được tư vị tại vạn tử vương trong lòng bay của lên rất nhanh tại phong bảo nữ dẫn đầu xuống hắn đi tới ít giáo thụ văn phòng giáo sư người mang tới phong bảo nữ một bên nói một bên nghiêng người đứng tại ít giáo thụ bên cạnh đem ít giáo thụ cùng vạn tử vương cô lập ra ý đồ không cần nói cũng biết sừng sốt thật lâu vạn tử vương nhìn thấy một màn này lắc đầu chỉ chỉ đầu của mình nói. Phong Bảo Nữ, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Đầu óc của ta không có đeo mũ bảo hiểm, tại trai nhị tư trước mặt liền cùng không có bố trí phòng vệ thành thị đầu dạng, căn bản không có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Phong Bảo Nữ nghe nói như thế, nên miệng nói, thoạt nhìn là dạng này, bất quá giáo sư có cái thói quen xấu, quá nhớ tình cũ, ai biết ngươi có thể hay không lợi dụng hắn được điểm này. Vạn Từ Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hướng ít giáo thụ, ít lao sư ôn hòa cười một tiếng, chân ăn nói, không cần để ý ngại thú khắc áo la lạc nàng vốn là như vậy thẳng tính, bất quá ta cũng rất tò mò ngươi đến ta nơi này là làm cái gì hơn nữa còn mang theo một cái con tay và vạn tử vương nghe đến ít giáo thụ nhấc lên con tay thuận tiện đem cái kia màu đen con tay dương lên nói thu giáp đồ chơi người thừa kế của ngươi rất không để tâm chế ra đồ vật hắn đánh bại ta đồng thời quyết định để ta tự mình tới tìm ngươi tiếp thu phán quyết hiện tại lão bằng hữu ta tiếp xuống vận mệnh để cho ngươi đến quyết định không biết đây coi là không tính người thừa kế của ngươi lễ vật cho ngươi ít lao sư nghe xong vạn tử vương lời nói cũng có chút kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới vạn tử vương đến là vì tiêu đạo yêu cầu bất quá nghe xong vạn tử vương lời nói phía sau hắn lợn nụ cười Xem như lễ vật, ngươi có chút giả, liền giống như ta." Nói xong lời này, hai người nhìn nhau không nói gì, ngăn cách bàn làm việc yên lặng đối mặt. Qua rất lâu, ít giáo thụ đống nhiên mở miệng vừa cười vừa nói: "Tốt, Áo La Lạc, ta nghĩ Ngải thủy Khắc đã không có nguy hiểm. Trước đi làm việc ngươi a, cho chúng ta hai cái lao ra hỏa một điểm tư nhân không gian." Áo La Lạc nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, đi ra văn phòng. Mặc dù nàng vẫn như cũ không yên tâm Vạn Từ Vương, nhưng tất nhiên là tiêu đạo để Vạn Từ Vương đến, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Bất quá nàng hiển nhiên không có chú ý tới, nàng chẳng biết lúc nào Vẫn như cũng đối tiêu đạo xác định gần như tín ngưỡng đồng dạng kiên định lòng tin. Nhưng ít giáo thụ lại nhạy cảm cảm giác đến áo La Lạc biến hóa, tại áo La Lạc rời đi phía sau, khẽ cười nói, người tuổi trẻ biến hóa chính là nhanh như vậy. Liên tại một ngày trước, áo La Lạc còn tại trước mặt của ta cùng tiêu đối chọi gây gắt, không đội trời chung. Thế nhưng hiện tại, lại chỉ vì ngươi là tiêu An bài đến, liền cho rằng ngươi không có uy hiếp. Vạn Từ Vương nghe đến tiêu như thế họ, trong lòng lập tức hiện lên tiêu đạo ngạo nghệ sừng sững tại trên trời cao, một vòng một vòng kim loại cắt bị dựa theo đường từ lực phân bộ tập hợp tại thiên không. Vô tận phong bạo cùng lôi đình theo động nghiệm gào thét mà qua phản phất thần minh thân ảnh, Cương đại người, chuyện đương nhiên tiếp thu xuống bái, lực lượng, quyết định tất cả, tiêu đạo hiện ra hắn lực lượng, chinh phục tất cả, chuyện đương nhiên. bất quá trai nhị tư, hắn hành động, so với người, càng giống là tác phong của ta, không chỉ là tác phong, thậm chí liền năng lực đều tương tự như vậy. ít lao sư lặng lặng nhìn vạn tử vương càng nói càng kích động, khẽ mỉm cười, thông giọng nói, ngươi muốn nói, ngươi không có bại bởi ta. vạn tử vương ngữ khí lập tức dừng lại, ít lao sư mỉm cười tiếp tục nói, kỳ thật, cái này đã không trọng yếu, chúng ta đã giả, cái này thế giới, đã là thiên hạ của người trẻ tuổi tại dưới sự hướng dẫn của hắn dị nhân tương lai sẽ càng ngày càng tốt đây mới là trọng yếu nhất bất quá ngươi nói kỳ thật cũng không có sai hắn sát thực càng giống ngươi vạn tử vương nghe đến ít giáo thụ thừa nhận chính mình lời nói trong lòng ngược lại biết quất rất hiển nhiên hắn còn không có giống ít giáo thụ như thế tiếp thu chính mình giả thế giới từ tiêu đạo đến chúa tể sự thật hắn phảng phất hờn dỗi đồng dạng cưỡng ép kết thúc cái đề tài này cứng rắn mở miệng nói tốt lời nhàm chán đã nói đủ rồi nên đàm luận một cái đối ta xử lý giam giữ cầm tù vẫn là dứt khoát trực tiếp giết chết ta ít lao sư lắc đầu đẩy xe lăn đi tới văn phòng cửa sổ trước mặt, túi đầu nhìn hướng bận rộn trạch duy nhị thiên tài học viện. Ta không phải quan tòa, ngài thủy khác, ta sẽ không đối ngươi làm ra bất luận cái gì phán quyết. Ngươi cảm thấy chính mình nên tiếp thu như thế nào xử lý, vậy liền như thế nào. Tựa như vừa và nói, ta đã giả, ngồi ở trong phòng làm việc cùng lão bằng hữu nói chuyện hiếm, sau đó nhìn xem người trẻ tuổi cố gắng phấn đấu bộ dáng, chính là ta toàn bộ hứng thú. Phán quyết loại này sự tình ta không nghĩ tại làm. Và từ vương nghe đến ít giáo thụ lời này, lập tức ngược bị đè nén, so trước đó thua ở tiêu đạo càng thêm bị đè nén. Bởi vì tiêu đạo là dùng tuyệt đối lực lượng, chiến thắng hắn, để hắn tâm phục khẩu phục. Có thể là hắn lao đối đầu, nhưng là nằm thắng. Cha như tương, với lao hỗn đản. Vạn Tử Vương cắn răng nghiến lợi nói: "Ít lao sư nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, nói: "Cũng vậy, ngài thủy khắc." "Đúng, ta cảm giác ngươi bây giờ rất mê man. Có muốn hay không ta người bạn cũ này cho ngươi một điểm đối tương lai đề nghị?" Vạn Tử Vương cười lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, bày tỏ chính mình khinh thường. Thế nhưng qua rất lâu, hắn bực bội mở mắt ra, nói: "Vậy ngươi liền nói một chút ta Chương 397: Thành thị hình dáng Chương 397, thành thị hình dáng. Tiêu Mục tiêu là thành lập một cái thuộc về dị nhân tương lai thành thị, mặc dù bây giờ bởi vì sự cường đại của hắn lực lượng, toàn bộ thế giới đều không có người phản đối chuyện này. Có thể là chúng ta đều biết rõ, rất nhanh liền sẽ có vô số tham dò tuân hướng hắn, thật giống như đàn sói tiến công khúc nhạc dạo đồng dạng. Một khi tiêu lộ ra một tơ một hào sơ hở, bọn họ liền sẽ hợp nhau tấn công, đem dị nhân cái, đem tiêu xé thịt nát xương tan. Dưới tình huống như vậy, ta nghĩ tiêu cần ngươi dạng này một cái có thể làm cho mọi người kiêng kỵ của can ninh giải. Ít lao sư ngữ khí ôn hòa, Phản vứt tại cùng lão bằng hữu của mình tiến hành một tràng phổ phổ thông thông trà chiều tán gâu đồng dạng. Vạn tử vương lập tức nhíu mày, cắn răng nói, ý của ngươi là nói để ta cho cái kia tiêu làm thủ hạ sao? Ít lao sư không nói gì thêm, hắn biết lúc này đang nói cái gì đều vô dụng, chỉ có vạn tử vương chính mình nghĩ rõ ràng mới được. Bất quá hắn tin tưởng lão bằng hữu của mình sẽ nghĩ rõ ràng, bởi vì vô luận là chính hắn, vẫn là vạn tử vương, sâu trong nội tâm đều yêu tha thiết dị nhân cái chủng tộc này. Vạn tử vương nhìn xem bỗng nhiên trầm mặc ít giáo thụ, cũng minh bạch hắn ý tứ, tâm tình lập tức càng phiền não. Thế nhưng cả người ngược lại càng yên tĩnh. Tiên Tính ngồi tại chỗ ngồi của mình, chỉ có Thái Dương xuống núi phía sau bóng tối đem hắn toàn bộ thân thể bao trùm. Mà lúc này đây, Trạch Duy Nhĩ thiên tài học viện các học sinh cũng cuối cùng đem chính mình cùng trường học một chút trọng yếu đồ vật hoàn thành gói. Chúng ta cần phải đi, lão sư. Phong bảo nữ áo la lạc sau khi gõ cửa mở ra văn phòng cửa lớn, đứng tại cửa ra vào đối ít giáo thụ nói. Ít lão sư nhẹ gật đầu, bày tỏ mình biết rồi, sau đó quay đầu nhìn hướng Lao Bằng Hữu của mình, cười nói: "Tất nhiên còn không có quyết định, liền cùng chúng ta cùng đi tiêu Tân thành thị a. Lấy ngươi năng lực Tại một cái đang trở thành lập tân thành thành phố tìm tới nuôi sống chính mình công tác, có lẽ rất đơn giản. Vạn Từ Vương trầm mặc đứng lên, đi theo ít giáo thụ sau lưng, nhưng cũng không nói lời nào. Cứ như vậy, hai cái thế kỷ trước đến nay cường đại nhất dị nhân, cùng một đám lớn nhỏ không đều dị nhân học sinh, cùng thật dài xe tải đội xe cùng một chỗ, một đường hướng tây. Thật dài xe tải đội ngũ tiêu phí gần nửa tháng, xuyên qua dài dằng dặc mà tịch liêu trung bộ đại bình nguyên, cuối cùng đi tới Hoài Nam Minh tỉnh, đi tới Hoàng Thạch Hỏa Sơn dưới chân. Tại đội xe dừng lại một cái mắt, một đám to to nhỏ nhỏ lũ tiểu gia hỏa hình như đóng một tháng husky đồng dạng, vui chơi lao ra xe tại bục xe. Mặc dù nửa tháng này đường dài lữ hành bên trong, Mỹ quốc chính phủ vì hướng tiêu đạo lấy lòng, để dọc đường Châu chính phủ đưa cho đội xe đại lượng trợ giúp. Nóng hầm hầm lương thực, nước sạch muối bốc, gió hiếm dịu cảnh tốt đẹp đất cắm trại. Thế nhưng vô luận lại thế nào chu đáo phục vụ, đội xe bên trên sinh hoạt hiển nhiên đều không cần liệu trang viên quý tộc đồng dạng trạch duy nhị thiên tài học viện. Cho nên trừ ban đầu mấy ngày lưỡng vấn, đám này lũ tiểu gia hỏa đã sớm mệt mỏi. Bất quá tại bọn họ lao ra về sau, lại không có vui chơi vung quá lâu, trong chốc lát liền từng cái lây nốc xứng sở tại nguyên chỗ. Wa, đây là cái gì? Các học sinh miệng mở rộng, nhìn về phía trước Hoàng Thạch Hòa Sơn phương hướng. Thướng tiêu mà lên to lớn điện ngọn đuốc, phản phất trên mặt đất Thái Dương, tản ra hào quang rực rực, đem toàn bộ Hoàng Thạch hỏa Sơn bao phủ tại phía dưới ánh sáng. Mà tại cái này phản phất tiên đường đồng dạng sáng tỏ phía dưới ánh sáng, là một cái to lớn công xưởng, vô số to lớn công trình máy móc ầm ầm vận chuyển. Bọn họ phản phất trong thần thoại như người khổng lồ, đem đá lởm chầm sông núi bằng thẳng. Mấy ngàn mét to lớn ngọn núi bị san bằng, mấy trăm trượng tính mịch khe danh bị lấp đầy. Một cái to lớn, bằng thẳng, cao cao tại thượng thành thị nền đất đã sơ bộ hiện ra dãy dấp, để người rung động dãy dấp, hình như có người tới một cái nắm giữ siêu cấp thị lực level hai cấp dị nhân học sinh, đung nhiên từ trong rung động tỉnh lại, kích động nói, rất nhanh, hắn liền thấy rõ ràng người đến là ai, tiểu đào khí, hỏa nhân, hai cái trước đây không lâu còn cùng bọn họ đồng dạng tuổi trẻ học sinh, lúc này trên thân lại tràn đầy một loại bén nhọn phong mang, phản phất thiên truy bách luyện phía sau sát ép, long lánh ánh sáng chói mắt, rất nhanh, tiểu đào khí cùng hỏa nhân đi tới đội ngũ ngay phía trước, bọn họ có chút đối ít giáo thủ còn có phong bạo nữ hạ thấp người hành lễ phía sau, gọn gàng mà linh hoạt mở miệng nói, giáo sư, áo la lạc giáo sư, hoan nên các ngươi đi tới siêu cấp đô thị. Tiêu lão sư cùng cầm cắt lôi lão sư ngay tại huy hoàng đăng cự hạ đẳng ở đây trở đối đãi các người đến mức những học sinh khác chúng ta sẽ cho bọn họ làm cái bước đầu phân phối. Phong Bảo nữ áo la lạc vốn là còn chút xoắn xuyết, tiêu đạo trước đến nên tiếp thời điểm chính mình nên lấy như thế nào phương thức đối mặt hắn, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới tiêu đạo thế mà chỉ phái hai tiểu hài tử tới đón tiếp nàng, cái này để trong nội tâm nàng rất là không phục. Nếu như không phải ít giáo thụ không nói gì, nàng đoán chừng trực tiếp liền muốn tức giận, nhưng liền xem như như vậy sắc mặt của nàng cũng biến thành khó coi rất nhiều. Bất quá tiểu đạo khí cùng họ nhân hai cái lại đối với cái này nhìn như không thấy chỉ là yên tĩnh chờ đợi ít giáo thụ quyết định rất nhanh ít giáo thụ mở miệng ta cảm giác được các ngươi tinh thần rất phấn chấn nhưng có chút hơi ngoài tựa hồ thật lâu đều không có nghỉ ngơi thật tốt bề bộn nhiều việc sao tiểu đào khí cùng hỏa nhân nghe đến ít giáo thụ lời nói an ý đồng thời lộ ra nụ cười dùng đến một loại hỗn tạp tự hào cùng kiêu ngạo giọng nói thực tế quá bận rộn ít giáo thụ ngài có lẽ minh bạch kiến thiết một tòa thành thị là rất phiền phức càng quan trọng hơn là chúng ta thành lập vẫn là một tòa trước nay chưa từng có thành thị hiện tại tất cả mọi người bật điên bất quá chúng ta cảm giác rất tốt ít lao sư nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã sơ bộ lộ rõ tương lai thành thị quy mô cự đại mà dựa vào, dùng đến thưởng thức, hài lòng ngữ khí, ôn hòa cười nói: La ta, ta cảm giác cũng là như thế. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền cùng áo la lạc đi tìm tiêu hòa cầm a, nhìn xem ta bộ xương già này có khả năng cho tòa thành thị này kiến thiết làm những gì. ít lao sư nói xong, liền trực tiếp chính mình chuyển động xe lăn bánh xe, chuẩn bị hướng về kia to lớn đèn bó đuốc mà đi. áo la lạc gặp cái này, cũng không lo được bất mãn trong lòng, vội vàng đuổi theo đi đẩy ít giáo thụ tiến lên. lần này tất cả mọi người ở đây bên trong liền chỉ còn lại vạn tử vương một người. Mặc dù trải qua rất nhiều, nhưng vạn tử vương nhìn xem xung quanh một đống lớn tiểu hải tử mà chính mình hạc giữa bầy gà, vẫn là cảm giác được một trận khó chịu. Lúc này mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, các ngươi tiêu lão sư chẳng lẽ không có an bài ta sự tình sao? Có lẽ ta nên cùng cha nhị tư cùng đi gặp gặp hắn. Vạn tử vương một bên nói, một bên thản nhiên tự nhiên hướng về ít giáo thụ rời đi phương hướng di chuyển bước chân. Nhưng vào lúc này, tiểu đào khí cùng hỏa nhân rôn lại bỗng nhiên thay đổi mặt. Không được, tiêu lão sư không có nói gặp ngươi, ngươi không thể tới. Vạn tử vương gặp cái này, khẽ mỉm cười. Chương 398, Huy hoàng đăng cự, vô hạn năng lượng, chương 398, Huy hoàng đăng cự, vô hạn năng lượng. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, có thể ngăn không được ta." Ngẩng đầu, cửa ngực, cười nhạt một tiếng. Vạn tử Vương cực kỳ có phong độ nói. Tiểu Đào Khí cùng Hỏa Nhân dôn hai người nghe nói như thế, đồng loạt nhíu mày, cùng Tiêu Đạo nhíu mày rất giống. "Nếu như tại những địa phương có thể không được, thế nhưng tại chỗ này, nhưng là chưa hẳn." Tiểu Đào Khí tự tin chậm rãi nói. Bên cạnh Hỏa Nhân Zôn mặc dù không có nói, nhưng trực tiếp triệu ra một đám ngọn lửa màu đỏ sẫm, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Vạn tử Vương. Vạn Từ Vương cảm giác được một trận thú vị, bất đắc dĩ nở nụ cười. "Liên cùng các ngươi vui đùa một chút ta. Mặc dù ta quả thật bị các ngươi tiêu lão sư đánh bại, nhưng cũng không đại biểu tùy tiện hai cái tiểu gia hỏa đều có thể thắng được ta." Vạn Từ Vương một bên nói, một bên vận chuyển từ lực, từ gần nhất một khối công trình máy móc bên trên bẻ một khối mảnh kim loại. Ước chừng 50 50 cm dài rộng. Khối này 50 50 cm dài rộng mảnh kim loại, tại từ lực hấp dẫn bên dưới bỗng nhiên bay ngược hướng Vạn Từ Vương bản nhân, đồng thời ở giữa không trung trực tiếp rách ra thành hai nửa. Mảnh kim loại lấy chính mình đường chéo tách ra biến thành hai khối chờ thắt lưng góc vuông hình tam giác dáng dấp. Chờ thắt lưng góc vuông hình tam giác hai cái 45 độ vai diện sắc bén bước người, vạch phá không khí, hướng về phía mặt hướng vạn tử vương tiểu đạo khí cùng hỏa nhân Jon phía sau đâm xuống. Oen. Một đạo năng lượng màu trắng sóng bỗng nhiên từ tiểu đảo khí trên thân nổ tung, hưởng ứng ánh sáng cùng nhiệt điên cuồn tuôn ra, trực tiếp đem hai cái chờ thắt lưng góc vuông hình tam giác mạnh kim loại lật tung nổ tung. Ba ba ba ba. Vắn nổ mạnh kim loại tựa như từng quả báo tắc viên đạn, đánh vào phụ cận trên mặt đất. Hứng rắn mỏ núi đá thành thạch phát ra khó chịu trần tiếng vang, xuất hiện từng đạo dài mấy chục cm vết cắt. Nhìn thấy một màn này, Vạn Tử Vương lập tức liền kinh hãi. Phía trước hắn vì hoàn thành chính mình kế hoạch, đã từng hiểu qua tiểu đảo khí năng lực, chỉ có có khả năng hấp thụ năng lượng cùng sinh mệnh lực năng lực. Mặc dù nói theo một cách khác thập phần cường đại, nhưng tính hạn chế cũng rất mạnh. Nhất định phải tiếp xúc địch nhân mới có thể hoàn thành một lần tiến công. Mà hắn Vạn Tử Vương, chính là am hiểu nhất viễn trình điều khiển dị nhân. Thế nhưng hiện tại, cái này trên tư liệu chỉ có năng lượng cùng sinh mệnh lực hấp thụ tiểu ra hỏa, thế mà nắm giữ năng lượng phân tích. Càng quan trọng hơn là, Vạn Tử Vương cảm giác tiểu đảo khí thả ra năng lượng hết sức quân thuộc. Đương nhiên, Vạn từ Vương ngẩng đầu, Nhìn hướng cái kia lóng lánh hừng hực quang huy đèn bó đuốc, Kinh Ngạc nói: "Đèn này bó đuốc tán phát chỉ là có năng lượng." Tiểu Đào Khí gặp Vạn Tử Vương lập tức liền đoán ra chính mình phong thích năng lượng nơi phát ra, cũng có chút kinh ngạc. Nếu biết rõ tại tiêu đạo chỉ điểm nắm giữ năng lượng này, cùng sử dụng tại cùng mặt khác ít chiến cảnh thanh niên đội lúc chiến đấu, hỏa nhân Ron, băng nhân Ba bị bọn họ có thể là hoa ba ngày thời gian mới nghĩ rõ ràng. Bất quá, Tiểu Đào Khí cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một phen. Dù sao, đoán được, thật lợi hại. Bất quá liền tính lợi hại hơn nữa cũng vô ích. Tại chỗ này, năng lượng của ta tương đương vô cùng vô tận, ngươi không chiến thắng được ta. Tiểu Đào khí tự tin nói xong, sau đó tiện tay có vung ra một đạo năng lượng màu trắng sóng xung kích, bay thẳng vạn từ vương mặt. Sóng năng lượng xung kích tốc độ, vừa xa vạn từ vương lão gia hỏa này tốc độ phản ứng, hắn không thể không trước mặt điều khiển từ lực đem vừa vặn bị nổ phi mạnh kim loại hội tụ đến một khối, ở trước mặt mình tạo thành một khối khiên kim loại. Vô Và vội vàng tạo thành khiên kim loại kết hợp mặt rất là yếu ớt, chống không đến 3 giây liền có một ít sóng năng lượng xuyên thấu khe hở, đâm vào vạn từ vương trên mặt. Sì sóng năng lượng mang đến nhiệt độ cao, tựa như laser đồng dạng thiêu đốt cái này vạn từ vương mặt, để trên mặt hắn tạo thành răng khắp nơi màu đỏ vết thương phối hợp thêm hắn cái kia đầy mặt nếp nhăn, hắn thoạt nhìn càng đáng sợ. Trước đây không lâu còn đầy mặt nụ cười tự tin vạn từ vương, lần này lập tức thay đổi đến sắc mặt xanh xám. hắn lau mặt một cái, cắn răng nói: các ngươi chọc giận ta, rét lạnh ngữ khí, phối hợp thêm máu thịt bẽ bẽ mặt, có một loại kiểu khắc lực trùng kích. thật đúng là đem tiểu đào khí cho dọa hù dọa, liền thả ra sóng xung kích cũng tạm thời gián đoạn. nhưng bên kia một mực trầm mặc hỏa nhân dôn, lại liễu môi kinh thường, nói: chọc giận ngươi lại như thế nào? Và anh, hỏa nhân trong lòng bàn tay màu đỏ sẫm bỗng nhiên bỗng nhiên càng phồng lên đến, thả ra mấy trăm đạo hỏa diễm tiễn. Phu Thiên Cái Địa đem Vạn Tử Vương cả người thân thể đều bao lại. Lần này, có để phòng Tâm Vạn Tử Vương rất thông dong điều khiển mảnh kim loại đem hỏa diễm tiến ngăn lại. Thế nhưng, sau một khắc, Tiểu Đào Khí lần thứ hai không thú vị, trực tiếp dùng năng lượng màu trắng cuốn tại trên người mình, sau đó vừa vặn bổ nhào, vọt thẳng hướng Vạn Tử Vương. Lần này, Vạn Tử Vương luôn cuống. Hắn điều khiển mảnh kim loại căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn rồi dào có huy hoàng đăng cự năng lượng hỗ trợ Tiểu Đào Khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Đào Khí chư đột mảnh tiến vọt tới bên cạnh mình, sau đó một phát bắt được hắn. Quét. Vạn Tử Vương mắt trần có thể thấy cảm nhận được thân thể trồi rã, vốn là không nhiều sinh mệnh lực lẫn vào năng lượng từ trong cơ thể trồi qua mà ra, xương sống thắt lưng đau chân, mắt mở, vạn tử vương cảm giác chính mình muốn không được. đông, thân thể của hắn mềm nhũn ngã trên mặt đất, băng lãnh đá núi lửa rồi hắn toàn thân đều đau, Liên tại hắn cảm giác chính mình sắp chết thời điểm, tiểu đào khí thở phì phò thu tay về, sau đó tiêu ngạo nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi vạn tử vương. hừ, bên cạnh hỏa nhân dôn lòng có dư kinh hãi nhìn xem vạn tử vương thu hồi hỏa diễm lộ ra đồng tình gián dấp. trong khoảng thời gian này, tiểu đào khí dựa vào một chiêu này trị hắn gắt gao. Dù sao hỏa diễm cũng là một loại năng lượng, so với phòng ngự vật chất, năng lượng thuần càng thêm am hiểu phòng ngự năng lượng. Mỗi một lần thất bại, hắn đều sẽ thể nghiệm một cái vạn tử vương hiện tại loại này đau lưng chuột rút cảm giác suy yếu, trước thời hạn 50 năm cảm thụ lão niên sinh hoạt. Tốt tại hắn thông qua phượng hoàng chi trùng, có khả năng liên tục không ngừng đem những người khác dâng lễ cảm xúc lực lượng chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng, đền bù một chút tiểu đảo khí rút ra thân vựng. Mà băng nhân ba bỉ thì dựa vào chính mình băng khí có khả năng chế tạo khối băng miễn cưỡng cùng tiểu đảo khí giữ một khoảng cách, mà bị tiểu khí ngày khắc cương lực sĩ, hai ngày này đã lén lút cầu hắn treo phượng hoàng chi trùng. Dù sao nếu là tại không có vượng hoàng chi trùng chuyển hóa sinh mệnh năng lực, hắn cương lực sĩ liền muốn biến thành mềm ma bệnh, thực tế không thương nổi, bởi vì loại này phát ra từ nội tâm đồng tình, hỏa nhân dôn ngược lại đối vạn tử vương nhiều hơn mấy phần thương hại, lúc này mở miệng nói, tốt, tiểu đào khí, không muốn giày vào lão nhân gia, hắn dù sao cũng là ít giáo thụ lao bằng hữu, tiểu đào khí nghe nói như thế, lại có chút không muốn, bởi vì nàng phát hiện chính mình rút ra vạn tử vương lực lượng, cùng tiêu đạo là giống nhau, cái này để nàng không khỏi ở trong lòng nho nhỏ kích động một cái, cảm thấy chính mình cùng tiêu đạo khoảng cách càng gần, đồng thời cũng không nhịn được muốn theo vào một bước, chính là hấp thụ càng nhiều từ lực năng lực trường khống. Bất quá nghĩ đến không thể tắt Dao bắt cá, nàng chỉ có thể khó chịu từ bỏ ý nghĩ này, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Vạn Từ Vương không hiểu dùng mình một cái, chương 399, năng lực, công tác, nghiên cứu, chương 399, năng lực, công tác, nghiên cứu. Tiêu lão sư để ta phụ trách nữ sinh, ngươi phụ trách nam sinh an bài công việc. Lão đầu này niên kỷ lớn như vậy, còn như thế hiểu đất, làm như thế nào an bài công tác? Tiểu Đào Khí dùng là chỉ vào Vạn Từ Vương, quay đầu đối với hỏa nhân Zôn hỏi. Hỏa nhân Zôn nghe nói như thế Im lặng lì mắt, như thế yếu ớt còn không phải ngươi làm cho. Bất quá đây chỉ là lời trong lòng, hắn cũng không dám đem lời nói nói thẳng ra cửa ra vào. Dù sao có Vi Hoàng Đăng cự ra chỉ Tiểu Đào Khí thực tế quá mạnh, có thể so với Lãnh Vở bốn cấp dị nhân. Hơn nữa còn là Lãnh Vở bốn cấp bên trong tương đối mạnh cái kia một loại. Tính toán, ta đến an bài a. Ngươi chỉ cần quản tốt người đám kia nữ sinh là được rồi. Hỏa Nhân Dôn bất đắc dĩ nói, Tiểu Đào Khí đối với cái này lại hài lòng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lưỡi ngực đi vào học sinh trong nhóm, bắt đầu đem nữ sinh từng cái tìm tới bên cạnh mình, mà đổi thành một bên hỏa Nhân Dôn cũng ngồi chuyện giống vậy, đem còn lại nam sinh triệu tập lại. Chư vị đồng học, tựa như các ngươi nhìn thấy, phía sau chúng ta sắp thành lập một tòa thuộc về dị nhân thành thị. Thế nhưng thành lập một chỗ thành thị cần rất nhiều người cố gắng. Các ngươi bên trong niên kỷ khá là nhỏ, chính là 8 tuổi phía dưới, có thể tiếp tục trên ngựa xây song trong trường học học tập. 8 tuổi trở lên, 16 tuổi phía dưới, về sau nửa ngày học tập nửa ngày công tác. 16 tuổi trở lên, thông qua khảo hạch, chính thức trao tặng thành thị công dân tư cách. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu dựa theo các ngươi năng lực, phân phối riêng phần mình công tác. Tiểu Đào Khí cùng Hỏa Nhân Zôn cùng một chỗ đem đối đám học sinh này an bài kế hoạch đại khái nói cho bọn họ một bên. Đối với chưa hề làm việc qua học sinh đến nói công tác bản thân cũng không để bọn họ cảm giác được kháng cự, ngược lại kích động rất nhanh liền có người hỏi cái kia chúng ta muốn làm cái gì dạng công tác. Tiểu Đào Khí nghe nói như thế tùy ý mở miệng nói cái này phải căn cứ các ngươi biến chủng năng lực cùng năng lực học tập đến quyết định. Bất quá nói tóm lại trong tòa thành thị này công tác đại khái chia làm ba loại, trong đó loại thứ nhất là kiến trúc loại công tác có năng lượng phát ra hệ biến chủng năng lực lại hoặc là có siêu cao chỉ số IQ có khả năng không chế máy tính kỹ thuật người sẽ ưu tiên tiến vào loại này công tác bên trong, loại này công tác, cái trước có lôi xạ nhãn tư khoa đặc lao sư phụ trách, cái sau từ huyện ảnh miêu cát phụ trách. Loại thứ hai thì là giáo dục loại, chia làm dị nhân năng lực giáo dục cùng thông nhận thức giáo dục, bất quá loại này cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi là bị giáo dục người. Bất quá sắp tốt nghiệp học sinh, có thể nếm thử hướng phương diện này phát triển. Thứ ba loại thì là đối ngoại loại, chủ yếu phụ trách cùng nhân loại chính phủ giao lưu, đồng thời phụ trách triệu tập giải rác ở thế giới các nơi dị nhân ruột thịt. Yêu cầu bên trên là lực tương tác cường, ăn nói khéo léo, đồng thời muốn dung mạo xinh đẹp, đẹp mắt. Tiểu Đào Khí đem ba loại công tác nói xong, phía dưới các học sinh lập tức liền nói thầm. Nhưng rất nhanh, liền có một ít biến dị tương đối nghiêm trọng, rõ ràng không phù hợp chính mình tâm gì công tác học sinh vẫn luôn nói. Vì cái gì thứ ba loại công tác muốn dung mạo xinh đẹp để mắt, người nào quy định? Tiểu Đào Khí nghe đến dạng này phân nàn, lập tức cúi vai, sau đó nói: Đây là phụ trách công việc này ma hình nữ chế định yêu cầu. Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, có thể đi tìm nàng. Các học sinh rõ ràng không biết ma hình nữ là ai, lập tức thở phì phò nói: Ta nhất định sẽ đi tìm nàng, đây là kỳ thị. Tiểu Đào khí đối với cái này không cho được không, nàng cũng không cảm thấy ma hình nữ sẽ làm không chừng loại này chất vấn. Thế nhưng đối với có thể làm cho ma hình nữ công tác chế định một điểm phiền phức, nàng vẫn là rất tình nguyện. Bởi vì nàng chán ghét ma hình nữ cái này nữ nhân xấu, nàng tận mắt thấy qua ma hình nữ biến thành nàng răng rấp, tính toán mị hoặc tiêu đạo, làm nàng vẫn muốn làm sự tình, nhưng lại bị tiêu đạo quả quyết tự tuyệt. Cái này để ma hình nữ quay đầu liền cười nhạo nàng bị lực không đủ, tức giận đến nàng nghiến răng. Mang theo cái này cũng nhỏ vui vẻ, Tiểu Đào khí bắt đầu dựa theo yêu cầu phân phối mỗi cái học sinh công tác. Đây là một kiện chuyện phi phức, thế nhưng Tiểu Đào Khí xử lý lại cũng không cảm thấy chán ghét, bởi vì nàng biết, đây là tại trợ giúp Tiêu Đạo. Cứ như vậy tiêu phí thời gian rất lâu, Tiểu Đào Khí cùng dôn hai người cuối cùng đem mỗi một cái học sinh nhân vật sắp xếp xong xuôi. Mà tại trong quá trình này, bọn họ không có an bài tốt một cái học sinh, liền đem một cái đặc thủ chế tạo kim loại thẻ giao cho một cái học sinh. Những này kim loại trong thẻ, ghi chép bọn họ thông tin cá nhân, đồng thời cũng là thẻ thông hành. Bất quá mấu chốt nhất là, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác mang lên tấm thẻ này, phía sau cả người tinh thần đều thay đổi đến tốt lên rất nhiều. Một cái tương đối nhạy cảm học sinh hoài nghi cầm tâm thẻ nói. Nghe nói như thế, Tiểu Đào Khí khỏe miệng lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Đương nhiên, đây chính là Tiêu lão sư chế tạo ra đặc thù kim loại. Tại huy Hoàng đăng cự phạm vi bên trong, có thể liên tục không ngừng đem đèn bó đuốc năng lượng chuyển hóa thành một đạo đặc thù sinh mệnh từ trường. Tại dạng này sinh mệnh từ trường bao phủ xuống, các ngươi sẽ bảo trì tinh lực dồi dào, một ngày chỉ cần ngủ 4 giờ. Tiểu Đào Khí kiêu ngạo nói, các học sinh lập tức oa oa kêu lên. Nhìn thấy bọn họ vẻ mặt như thế, Tiểu Đào Khí trên mặt tiêu ngạo càng nồng hậu dày đặc. Bởi vì dạng này mảnh kim loại, chính là Tiêu Đạo kết hợp nàng năng lực chế tạo ra. Căn cứ tiêu đạo nói tới, nếu như nàng năng lực tiến thêm một bước, tân chế tạo nên kim loại năng lực sẽ còn trên phạm vi lớn gia tăng, có khả năng trực tiếp thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường người đeo dị nhân năng lực, từ đó để mỗi một cái dị nhân đều có cơ hội trở thành lờ vợ ba cấp dị nhân. Cái này chính là một cái vĩ đại thay đổi, một cái chân chính, siêu việt nhân loại chủ tộc, đem bởi vì nàng cùng tiêu đạo cùng một chỗ cố gắng mà sinh ra. Mỗi lần nghĩ tới đây, tiêu đạo khí liền cảm giác máu của mình tại sôi trào, tâm tại bay lên. Bên cạnh hỏa nhân rôn gặp cái này, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng không chút nào ganh tị bởi vì tiêu đạo cũng căn cứ hắn siêu năng lực chế tạo nóng dung nham mặt trái nghiên cứu hàng mục. nếu như thành công sau này trên thế giới mỗi một cái núi lửa vị trí đều có thể xây dựng lên một cái thuộc về dị nhân siêu cấp đô thị nắm giữ vô tận nguồn năng lượng căn cứ tiểu đào khí năng lực chế tạo ra kim loại dĩ nhiên lợi hại thế nhưng không có năng lực nguồn gốc liền chẳng phải là cái gì mà những dị nhân cũng đều có một bộ cùng loại nghiên cứu kế hoạch thông qua đối dị nhân năng lực nghiên cứu từ đó chế tạo ra vượt qua toàn bộ thế giới sản phẩm công nghệ cao đây chính là tiêu đạo cho người biến dị này siêu cấp thành thị quy hoạch tương lai mà mỗi một cái nghiên cứu kế hoạch thành công đều sẽ gia tăng thật lớn dị nhân cái chủng tộc này thực lực, mà dị nhân chủng tộc thực lực lại sẽ thông qua nam nữ phân biệt phản hồi đến sinh mệnh từ trường kế hoạch cùng vượng hoàng chi chủ hệ thống bên trong trở thành tiêu đạo tiến thêm một bước xuyên qua mút thời gian, triệt để chấn áp có A-A ý chí cướp đoạt mạng uy thế giới nền tảng tiểu đạo khí hỏa nhân tôn cùng với ở đây mỗi một cái dị nhân học sinh đều đem vì cái này kế hoạch mà cố gắng phấn đấu chương 400, trăm càng mạnh nguồn năng lượng chương 400 càng mạnh nguồn năng lượng theo Trạch duy nhĩ thiên tài học viện gia nhập toàn bộ thành thị kiến thiết càng nhanh hơn lấy John cầm đầu hòa hệ dị nhân tại kinh lịch ngắn ngủi huấn luyện phía sau bắt đầu thâm nhập dung nham tầng đào móc dưới mặt đất đến mãi không hết mỏ kim loại vật những này mỏ kim loại vật bị dị nhân bọn họ thu thập vận chuyển phía sau mượn nhờ nóng trực tiếp ra công thành thỏi kim loại dùng cho tòa này tương lai đô thị kiến thiết mà đổi thành một bộ phận có khả năng không chế kim loại dị nhân phối hợp với từ miễn ảnh miêu cật chủ trì khai thác tự động hóa máy móc cơ sở thành lập nên từng tòa sắt thép chế tạo nhà cao tầng bởi vì sắt thép tài liệu bản thân kiên cố đặc tính nơi này kiến trúc so với những thành thị khác luôn là quen thuộc tại chỉnh tề kiến trúc khác nhau rất lớn các loại hình tròn hình vòng hình cung Hình linh ốc kiến trúc giao thoa xuất hiện tại trong thành thị, hiện rõ kiểu Khác Mỹ cảm cùng sức sáng tạo, làm những cái kia thông qua đủ loại con đường đi vào nơi này mặt khác dị nhân tiến vào tòa thành thị này về sau, không một không kinh ngạc tại loại này kỳ tích đồng dạng tình cảnh, đồng thời sâu sắc cảm thấy kính sợ. Chuyện này đối với tiếp xuống dị nhân lại giáo dục cùng thuê công tác, cung cấp tương đối lớn thuận tiện. Vì vậy, thành thị càng phồn vinh. Xí sao chỉ là thời gian nửa năm, một cái năm giữ 20 vạn hơn dị nhân hoàn toàn mới thành thị, chân chính nghị lực tại đại địa bên trên, như cái kia cả ngày không ngừng huy hoàng đăng cự đồng dạng, làm cho cả thế giới cũng vì đó chú ý. Mà theo dị nhân gia tăng, tiêu đạo sinh mệnh từ trường kế hoạch cũng trên phạm vi lớn mở rộng. 20 vạn dị nhân bên trong, nữ tính dị nhân số lượng ít, chỉ có 7 vạn tà hữu. Mà 7 vạn nữ tính dị nhân bên trong, lại có vượt qua 6 vạn lở vở 1, lở 2 dị nhân. Còn lại 1 vạn người bên trong, tại bài trừ niên kỷ tương đối lớn, thói quen sinh hoạt không bị kiểm chế, cũng còn muốn vượt qua hơn 6000 người. Tiêu đạo thông qua nửa năm cố gắng, đem cái này hơn 6000 người thành công liên tiếp đến sinh mệnh từ trường trong kế hoạch. Nếu như cái này 6000 người sinh mệnh từ trường mở rộng cộng mình, đem lực lượng đến tiêu đạo nhất cá nhân trên người hắn có thể trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ địa cầu từ trường, chân chính trên ý nghĩa vô địch. Thậm chí, có khả năng thông qua xem địa cầu từ trường bên trong sinh mệnh tin tức, cảm nhận được dòng sông thời gian. Chỉ là, muốn xuyên qua mốc thời gian, vẫn là vô cùng khó khăn a. Huy Hoàng đang cự hạ đạo cung bên trong, Tiêu đạo chậm rãi mở mắt ra. Cuộn cuộn dòng sông thời gian phản chiếu tại hắn con người bên trong, thế nhưng Tiêu đạo lại không cách nào chạm đến. Bởi vì, dị nhân giới hạn. Cùng Hồng Hoang tu hành khác biệt, dị nhân năng lực chỉ cần giác tỉnh lập tức liền có thể sử dụng, tối đa cũng chính là tiêu phí mấy chục năm đi nắm giữ thuần thục. Thế nhưng dạng này tiện lợi cũng tạo thành bọn họ giới hạn, không cách nào siêu thoát chính mình thiên phú. Một cái từ lực năng lực trưởng không dị nhân, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể khống chế từ lực. Ngưu Toàn lấy từ lực khiêu động toàn bộ vũ trụ, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, vậy cũng là không có khả năng. Cho dù là lấy tiêu đạo thiên đạo trí tôn cảnh giới, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được những này càng xâm nhập thêm thế giới nền tảng phát tắc, mà không thể nắm giữ. Trừ phi năng lực thiên phú lại tiến hóa, tiêu đạo lại lần nữa nhắm mắt, tượng trưng cho dị nhân lực lượng căn nguyên ít gen thể xoán ốc xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Bởi vì có cầm ghê lẩy cái này đại hào sạc dự phòng. Ánh ít gen thể xoắn ốc mỗi thời mũi khắc đều tại hoàn thiện, hướng về tiến hóa tiến thêm một bước. Có thể là trải qua lực chi đại đạo gia trí ít gen, thực tế quá mức phức tạp, mà phức tạp cũng liền mang ý nghĩa cần càng nhiều, càng nhiều năng lượng tiêu hao. Đến tình trạng như vậy, phượng hoàng chi lực đã rất khó thỏa mãn tiêu đạo thần tốc hoàn thiện chính mai nhợt gen nhu cầu. Dù sao phượng hoàng chi lực mặc dù tượng trưng cho vũ trụ cảm xúc bản nguyên vô cùng vô tận, thế nhưng cầm ghé lệ đủ khả năng tràn ra phượng hoàng chi lực nhưng là có cực hạn. Càng quan trọng hơn là phượng hoàng chi lực tràn ra cần cảm xúc kích thích. Ban đầu thời điểm một nụ hôn, một lần hoan ái liền có thể để phượng hoàng chi lực tràn ra, nhưng đã đến hiện tại, đã càng ngày càng phức tạp. lấy tiêu đạo thiên nói lực lượng năng lực trường khống, cũng cảm giác mình thân thể có chút không chịu được nổi. dù sao, trừ phi sở trường cường hóa thân thể dị nhân, không phải vậy cho dù có khả năng hủy thiên diệt địa, cũng sẽ không đối tự thân tố chất thân thể có quá mạnh cường hóa. xem ra nhất định phải tìm kiếm mặt khác năng lượng nơi phát ra. tiêu đạo thở dài một tiếng, mở mắt ra, tự lẩm bẩm. vừa vặn lúc này ma hình nữ đi vào. mặc dù nàng biến thành cẩm ghé dấp, thế nhưng thiếu phượng hoàng chi lực ban cho loại kia kiêu ngạo cùng cao thượng để quen thuộc người có khả năng một cái liền nhận ra. Càng quan trọng hơn là, nàng tùy thân mang theo cặp công văn. Theo cùng Phượng Hoàng chi lực dung hợp càng thâm nhập, càng chán ghét dườm giả công việc cầm nghe lời, cũng sẽ không mang theo vật như vậy. "Tiêu, có chuyện cần ngươi biết." Ma hình nữ đứng ở Tiêu đạo trước người, một bên từ trong túi công văn lấy ra văn kiện, một bên đối với Tiêu đạo nói, "Xảy ra chuyện gì?" Tiêu đạo tùy ý hỏi. Ma hình nữ phụ trách là cùng ngoại giới, hoặc là nói nhân loại chính phủ giao tiếp sự tình. Đối với Tiêu đạo đến nói, đây đều là không quan trọng sự tình. Có lực lượng như vậy, phàm nhân cử động tự nhiên sẽ không bị hắn để ý. Ma hình nữ cảm thấy Tiêu đạo không quan tâm, nàng cũng không có kỳ quái hoặc là cảm giác được đối với chính mình công tác khinh thị bất mãn, chỉ là thản nhiên tự nhiên mở miệng nói: "Chúng ta gần nhất mấy lần đi đón dị nhân thời điểm, phát hiện có không ít dị nhân phụ mẫu đều là đông nhiên tính đổi rộng, cự tuyệt trước đến chúng ta nơi này. Ta hơi thống kê một cái, sau đó liền phát hiện có ý tứ sự tình. Những này bị phụ mẫu tự tuyệt đến chúng ta cái này dị nhân, phần lớn tại 2 đến 3 cái tuần lễ sau biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, biến mất dị nhân bên trong có vượt qua 70% năng lực cung điện, tưởng kim loại có quan hệ." Tiêu đạo nghe đến đó, lập tức minh bạch ma hình nữ muốn nói điều gì. Làm sao? Nhân loại phương diện bắt đầu phản công sao?" Ma hình nữ nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Chúng ta chuyển vận điện lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dầu hỏa, than đá, thái dương có thể, năng lượng hạt nhân trở nhiều cái nguồn năng lượng lĩnh vực đại tập đoàn. Dựa theo ta thu thập được tư liệu, những đại công ty này người lãnh đạo, tại một đến hai tháng trước đều không hẹn mà cùng có một bút thậm chí mấy bút hướng đi không rõ tài chính. Ta có lý do tin tưởng, đây là bọn họ tại kiến lập lấy dị nhân làm mục tiêu sinh vật phòng thí nghiệm." Tiêu đạo cười cười, khinh thường nói: "Ta nhìn ngươi còn không bằng nói là lấy ta làm mục tiêu sinh vật phòng thí nghiệm." Bất quá cái này đều không quan trọng, nếu như dựa vào nghiên cứu liền có thể đánh bại ta, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Nhưng tất nhiên bọn họ xuất thủ, chúng ta cũng phải trả lấy nhan sắc. Nếu không, sợ rằng tiếp xuống bọn họ liền muốn trắng trợn cướp đoạt dị nhân, thậm chí phái ra tẩy nào không chế dị nhân điều tra, hủy hoại ta thành thị. Đi tìm Kim Cương Lang, hắn không phải phàn nàn khoảng thời gian này công tác quá nhàm chán sao? Để hắn đi giải quyết những cái kia tham dò nướng ẩn. Chương 401, Bạch Hoàng hậu xuất hiện, chương 401, Bạch Hoàng hậu xuất hiện. Kim Cương Lang, một cái lở vở ba dị nhân, nhưng tại dị nhân kịch bản bên trong lại có thể so với nhân vật chính Đại khái chỉ có ít giáo thụ, vạn từ vương hai vị này dị nhân đen trắng quân vương mới có thể tại lực ảnh hưởng bên trên cùng hắn phân cao thấp. Bất quá cái này không hề gây trở ngại hắn đối tiêu đạo đến nói không dùng được. Dù sao vô luận là trường sinh bất lao tuổi thọ vẫn là giá tính trực giác, tiêu đạo đều có càng tốt vật thay thế, mà còn không có chút nào tác dụng vụ. Mà ngay tại kiến thiết tân thành thị cũng không cần một cái đã không máy tính kỹ thuật cũng không thể thần tốc phóng thích năng lượng thân thể biến dị loại hình dị nhân. Cho nên kim cương lang khoảng thời gian này một mực rất phiền muộn, thường xuyên thông qua ít giáo thụ cầm ghẻ lẩy phong bạo nữ lôi xạ nhãn hướng tiêu đạo phàn nàn hiện tại, tiêu đạo cuối cùng tìm tới một cái có khả năng cho hắn dảy vò sự tình, bởi vì hắn cảm giác được ma hình nữ hồi báo sự tình về sau, có một cái dị nhân lão bằng hữu, Sự thôi khắc cũng là kim cương lang kẻ thù cũ. hai người này vì một việc tập hợp một chỗ, đại khái rất nhanh tiêu đạo liền có thể nghe đến một chỗ đập nước sụp đổ tin tức, đến mức tiêu đạo bản nhân cũng không có hứng thú cùng sự thôi khắc dạng này phạm nhân dông dài. vừa vặn lúc này, ma hình nữ lại nói tiếp cái tiếp theo sự tình, chúng ta thành thị đã sơ bộ hoàn thiện, nhân loại phía chính phủ đề nghị thành lập một cái đoàn đại biểu, trước đến thăm hỏi chúng ta thành thị, cho đến lúc đó chúng ta bên này hẳn là sẽ tổ chức một tràng liên hội dùng cho hoang nên bọn họ. Tiêu ngươi muốn hay không xuất hiện. Tiêu đạo lúc đầu tính toán cự tuyệt, bất quá lo nghĩ chính mình tiếp xuống thu hoạch càng nhiều năng lượng kế hoạch, còn không có đầu mối. đã như vậy, không bằng đi ra tản bộ một vòng, nói không chừng còn có thể có cái gì linh cảm. vì vậy hắn gật đầu nói, có thể ta sẽ đi. ma hình nữ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng chẳng qua là thông lệ thông báo, căn bản không có cảm thấy tiêu đạo sẽ đáp ứng. bất quá tất nhiên tiêu đạo đáp ứng, nàng lại cảm thấy tiếp xuống khẳng định sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị. lập tức khoe miệng lộ ra thần bí nụ cười. Tiêu đạo cảm thấy ma hình nữ có loại xem kịch vui cảm xúc biến hóa, nhưng trong lòng lại không rõ ràng cho lắm. Mai đến, hơn một tháng sau, tiến hội cử hành, tiến hội tổ chức địa điểm là một tòa vừa vận thành lập, cổ Hy Lạp hình thức cột đá thần miếu kiến trúc. Tiêu đạo một thân một mình từ chỗ ở của mình, huy hoàng đăng cự hạ đạo cùng phi hành đi ra, sau đó ở trước công chúng rơi vào thần miếu chỗ cao nhất, cao nguyên thượng thanh tích trong màn đêm, mặt trăng cùng tinh thần tại sau lưng của hắn tô điểm, phụ trợ Tiêu đạo như thần như ma, gần như mọi người đều ngay lập tức hoan hô lên, bao gồm đi tới hiện trường đại biểu các nơi, chào mừng ngài, Tiêu tiên Sinh. Tiếng hoan hô đâm tung bầu trời, thế nhưng Tiêu Đạo lại nhạy cảm cảm giác đến, tựa hồ nữ tính âm thanh có chút quá mức nhiều. Bình thường mà nói, thượng lưu yến hội đều coi trọng một cái bạn trai mang theo một cái bạn gái. Trên lý luận nam nữ luôn là không sai biệt lắm, thỉnh thoảng có một ít tương đối vung lòng yến hội, nữ tính số lượng sẽ tương đối nhiều. Thế nhưng Tiêu Đạo chỉ là nghe xong, liền cảm giác được trận này yến hội nữ nhân số lượng vượt qua tám thành, gần như có thể đi diễn nữ nhi quốc. Đây là có chuyện gì? Tiêu Đạo đầy mặt không hiểu từ chỗ cao chậm đi xuống. Bất quá ngày xưa bồi tại bên cạnh hắn cầm lấy lên, mà hình nữ tựa hồ vô ý đi tới bên cạnh hắn vì hắn giải thích nghi hoặc, tiêu đạo chỉ có thể một người không hiểu trầm tư suy nghĩ. thế nhưng tại loại này trên liên hội, rất khó có quá dài một mình thời gian, nhất là tiêu đạo dạng này đến hội hải tâm. rất nhanh, một đoàn trang điểm dày và đậm nữ tính chen chúc mà đến, sau đó không hẹn mà cùng tại tiêu đạo trước người khoảng 10 mét dừng lại, lẫn nhau cùng nhìn nhau, con mắt bắt bẻ đối phương thiếu hụt, sai lầm. rất nhanh, đại bộ phận nữ nhân đều tại dạng này lẫn nhau bắt bẻ bên trong thuở trận, về phải, phải tránh ra con đường. cuối cùng, tranh đấu ra một vị xinh đẹp nhất nữ tính, chậm chậm đi tới tiêu đạo bên cạnh. Tất cả đều tại lạng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Đây là một cái vô cùng đẹp nữ nhân, mặc lễ phục màu trắng, có cổ điển Hy Lạp thức pho tượng đồng dạng hoàn mỹ khuôn mặt lạnh lùng, màu vàng uốn tóc từ lễ phục lộ ra vai chút xuống, làm nàng đi lại lúc thức dậy. Có một loại bình thường nữ tính không có khí thế, nữ vương đồng dạng khí thế. Tiêu Đạo nhìn xem nàng, nữ mày, nói, ta cảm giác, ta hình như thành chiến lợi phẩm của ngươi. Nữ nhân khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, không, chúng ta là ngài công phẩm, vĩ đại dị nhân Chi vương. Ta, còn có ở đây vượt qua một nửa nữ tính, đều tùy ý ngài chọn lựa. Một cái, hai cái hoặc là tất cả. Dựa theo Đông Phương thuyết Pháp, đây là một tràng là ngài tổ chức truyền phi nghi thức. Tiêu đạo nghe đến đó, bật cười lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng lướt qua cái này tóc vàng mỹ nhân búi tóc, có chút hăng hái mà hỏi. Cho nên, với Bạch Hoàng hậu lấy được thắng lợi cuối cùng. Lúc đầu một mặt sáng lạn nụ cười nữ nhân, hoặc là nói Bạch Hoàng hậu, lập tức đổi sắc mặt. Ngài nhận biết ta. Bạch Hoàng hậu, hoặc là nói em mạ dạ sẽ phở sạc, là lở vợ 4 cấp dị nhân. Có được gần với ít giáo thụ tâm linh năng lực, cùng với có khả năng chống cự vật lý công kích kim cương hóa năng lực. Dùng câu đơn giản miêu tả nàng năng lực, chính là càng thêm bình thường ít giáo thụ mà nàng Bạch Hoàng hậu ngoại hiệu, thì lại đến từ tại một nhà tên là Lửa Địa ngục Câu lạc bộ tổ chức. Tổ chức này núp ở thế giới loài người phía sau, từ cường đại dị nhân tạo thành, chỉ mặt hướng phú hảo. Cung hộ không kéo mới bị mọi người xem như phần tử khủng bố đuổi theo vạn tử vương so sánh, cùng với trông coi trạch duy nhị thiên tài học viện, có phải là bị bắt đi ít giáo thụ so sánh, đám này dị nhân sống tiêu xái lại tự tại, tự khoe là thế giới chân chính chỗ thể, cảm thấy chính mình cái này câu lạc bộ nằm trong tay thế giới. Hiện tại, tựa hồ bọn họ lại nghĩ nắm giữ tiêu đạo cùng hắn thành lập thành thị. Địa ngục hỏa câu lạc bộ mà thôi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chính mình thật rất bí mật? Nói đi, bọn họ phải ngươi vị này đại mỹ nhân tới, muốn từ ta chỗ này thu hoạch được cái gì? Bạch hoàng hậu em mà nghe đến tiêu đạo vấn đề, sắc mặt chưa thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục cái tia tự tin mà lạnh lùng nụ cười. Tiêu, ngươi quả nhiên là cái này thế kỷ đến nay ưu tú nhất dị nhân. Vậy ta cũng chỉ nói, ta đại biểu địa ngục hỏa câu lạc bộ mời ngươi gia nhập. Đây cũng không phải là cưỡng chế, chỉ là đại biểu chúng ta đối ngươi tán thành, đối cường giả tán thành. Xem như lễ gặp mặt, ta đại biểu câu lạc bộ vì ngươi cung cấp một cái miễn phí thông tin. Tiêu đạo nghe đến thông tin, lập tức nhíu mày, hỏi, ngươi nói thông tin? Có lẽ không phải là tài nguyên lĩnh vực đại tập đoàn bọn họ náo ra đến sự tình a. Nếu như là dạng này, vậy ta liền muốn thất vọng. Bạch Hoàng hậu em mà nghe nói như thế, tiêu ngạo cười nhạo nói: "Đương nhiên sẽ không. Loại này đẳng cấp thông tin, chỉ cần là người đều biết rõ, làm sao đủ tư cách trở thành câu lạc bộ đối ngươi lễ gặp mặt. Ta muốn nói tình báo, là tại ngươi thành lập thành thị đồng thời, toàn bộ thế giới phú hào, quyền quý đều tham dự một hạng bí ẩn kế hoạch." Chương 402, Nạc cá Phương Chu, chương 402, Nạc cá Phương Chu. Bạch Hoàng hậu lời nói im bặt mà dừng, khóe môi lên thần bí nụ cười, lặng lặng nhìn Tiêu đạo. Lúc đầu hắn cho rằng Tiêu đạo sẽ truy hỏi, hoặc là lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Cứ như vậy, nàng liền có thể lại lần nữa nắm giữ lần này gặp mặt quyền chủ động. Thế nhưng, Tiêu đạo chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Bạch Hoàng hậu lập tức nhăn nhăn đẹp mắt lâu mày, khó hiểu nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ bọn họ lại tiến hành kế hoạch gì?" Tiêu đạo cười cười, thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy sư tử sẽ để ý một đám con kiến bí ẩn kế hoạch hay sao?" Bạch Hoàng hậu nghe nói như thế, lập tức yên lặng không nói. Nàng trước khi đến liền biết Tiêu đạo kiêu ngạo, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu đạo sẽ như thế tiêu ngạo. Đem nắm giữ cả nhân loại 80% tài phú một đám người coi là con kiến Cái này dưới cái nhìn của nàng cũng không phải là tự tin hoặc là cường đại, mà là ngu ngơ. Ngươi quá ngạo mạn, Tiêu. Nhân loại nắm trong tay lực lượng, xa tại ngươi tưởng tượng bên trên. Phía trước bọn họ sở dĩ thỏa hiệp, chẳng qua là bởi vì ngươi xuất hiện qua tại đột nhiên, để bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến bọn họ chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu nhằm vào ngươi thời điểm, có lẽ ngươi mới có thể hiểu, cho dù cường đại như ngươi, cũng vẫn như cũ muốn đối cái này thế giới bảo trì khiếm tốn. Bạch Hoàng hậu dùng đến cảnh cáo, thậm chí mang theo một tia dậy dỗ ngữ khí, đối với Tiêu Đạo mở miệng nói. Tiêu Đạo nhìn xem nàng, những mày, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh không ai có thể dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng hắn bảo trì khiêm tốn không phải ta không hiểu rõ nhân loại cường đại mà là ngươi không hiểu rõ sự cường đại của ta tiêu đạo nhìn chăm chú lên bạch hoàng hậu sinh mệnh từ trường đột nhiên mở rộng đem bạch hoàng hậu bao phủ ở bên trong bạch hoàng hậu cảm giác được thị giác của mình thính giác xúc giác thậm chí tất cả giác quan đều trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ toàn bộ thế giới thật giống như đời cũ tivi bỗng nhiên mắc lỗi hiện ra màu trắng đông tuyết điểm đợi đến khôi phục lúc bình thường tất cả xung quanh cũng thay đổi toàn bộ thế giới một vùng tăm tối chỉ có tiêu đạo cùng nàng đứng ở hắc cá bên trong Ngươi, ngươi làm cái gì? Bạch Hoàng Hậu cảm giác được một trận hoàng hốt. Đây đối với tâm linh năng lực giả đến nói, là mười phần không bình thường. Thế nhưng nàng không cách nào bản thân không chế loại này hoàng hốt, bởi vì tâm linh của nàng năng lực tại cái này mảnh hắc ám bên trong không dò ra một tơ một hào. Thật giống như nàng cả người bỗng nhiên mất đi tâm linh cảm ứng năng lực đồng dạng. Tại loại này trước nay chưa từng có tình trạng phía dưới. Bạch Hoàng Hậu theo bản năng khởi động mục đích bản thân năng lực, hóa thân kim cương thân thể. Một tôn tử kim cương tạo thành, trong suốt long lanh mỹ lệ pho tượng xuất hiện tại tiêu đạo trước mặt. Thế nhưng tiêu đạo biểu lộ, không có chút nào biến hóa chỉ là lặng lặng nhìn Bạch Hoàng hậu động tác, phảng phất cao cao tại thượng thương thiên, nhìn xuống đại điểu tất cả. Dần dần, Bạch Hoàng hậu tỉnh táo lại. Nàng đầy mặt nghi hoặc nhìn trầm mặc Tiêu Đạo, không hiểu hỏi: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tiêu Đạo không có trả lời nàng, vẫn như cũ giữ yên lặng, ngốc tại chỗ. Bạch Hoàng hậu lập tức phiền não, dống nhiên huy quyền đập về phía Tiêu Đạo. Thế nhưng nàng vô luận như thế nào động tác, đều không thể tiến lên một phân một hào. Cùng Tiêu Đạo ở giữa khoảng cách cũng không thay đổi chút nào. Bực bội, thống khổ, hủy diệt. Bạch Hoàng hậu chỉ cảm thấy mình bị nhốt phòng tối, kinh lịch thảm nhất vô nhân đạo tra tấn thế nhưng thân là tâm linh năng lực giả nàng, vẫn là minh bạch đối phó phòng tối phương pháp đó chính là tỉnh táo lại tỉnh táo lại qua thật lâu nàng miễn cưỡng làm đến chân chính tỉnh táo liên tại người một sát na toàn bộ thế giới cũng thay đổi đen nhánh thế giới bên trong dầm dạp chẳng chỉ đường cong trống rông xuất hiện giao thoa phát họa ra một cái cụ thể mà mơ hồ hình tượng địa cầu sau một khắc trong bóng tối địa cầu vận chuyển lại một bộ lại một bộ hình ảnh hiện ra ở trước mắt nàng ban đầu thời điểm bạch hoàng hậu còn không thể nào hiểu được thế nhưng rất nhanh nàng nhìn thấy một chút nàng tại trong sách quen thuộc sự tình thập tự quân đông chinh Mông cổ chinh phục cá Âu đại lục, Anh pháp trăm năm chiến tranh, lịch sử, địa câu lịch sử nhất nhất hiện ra ở trước mắt của nàng. Kinh ngạc, kinh hỉ, bạch hoàng hậu kinh lịch một hệ liệt chuyển biến. Xem như địa ngục hỏa câu lạc bộ một thành viên, tự khoe là người cao đẳng nàng đối tất cả tri thức đều duy trì khát vọng. Thế nhưng rất nhanh, loại này kinh hỉ liền biến thành thống khổ. Lịch sử nặng nghề, một lần lại một lần nghiền ép đầu gối của nàng. Tri thức là có trọng lượng. Tại hoa hạ thư viện, lịch sử một cột bên trong sách, thường thường sẽ để cho người mới học cảm giác được chủ bước, cảm thấy chính mình cuối cùng cả đời cũng không có khả năng gặp những sách vở kia toàn bộ đọc xong. Chỉ là hoa hạ lịch sử đều là như vậy, huống chi toàn bộ địa cầu lịch sử. Cho tới Hàn Vũ kỷ luật sinh mệnh đại bạo phát, cho tới thế kỷ 21 hoa hạ của khởi. Chính giữa lấy ước vạn năm làm đơn vị lịch sử ghi chép, đủ để đem toàn bộ địa cầu nhân đại nào trên bể. Mà Bạch Hoàng hậu bây giờ đang ở thừa nhận loại này phân lượng xung kích. Thống khổ. Xé rách đồng dạng thống khổ. Không, mau cứu ta. Mau cứu ta. Ta sắp không được. Ta sắp không được. Bạch Hoàng hậu cuồng loạn gào thét, thế nhưng địa cầu lịch sử nhưng như cũ mênh mông quần, quần tràn vào đầu góc của nàng. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vỏ. Đúng lúc này, Đông Nhiên đã tại Hắc ám thế giới bên trong bất động bất động tiêu đạo núp nhích một cái. Nguyên bản điên cuồng tràn vào địa cầu lịch sử lập tức dừng lại, dừng ở 48 ngày phía trước, đại Tây Dương trong một góc khác. Đó là một cái tới gần cái gọi là ma quỷ vùng châu thổ khu vực, quỷ dị từ trường ngăn cách tất cả điện tử tin tức truyền lại. Nhờ nhờ dạng này địa lợi, một cái siêu hiện đại hóa phòng thí nghiệm mở rộng. Kỳ thực nghiệm phòng danh hiệu là cá. cá phương Trong truyền thuyết, thượng đế bởi vì nhân loại không đạo đức, hạ xuống đại hồng thủy trừng phạt nhân loại. Trong nhân loại duy nhất thiện lương người Na cá. Chiếu theo thượng đế nhắc nhở, tại Đại Hồng Thủy phía trước chế tạo một chiếc to lớn thuyền, từ đó cùng thê nữ của hắn cùng với trên thế giới động vật tránh thoát trận này Đại Hồng Thủy. Tại cận đại, nạc cá phương chu thường thường được ký thác nhân loại sau cùng công sự loại hình ngũ ý. Tại cái nào đó tận thế điện ảnh bên trong, liền có địa cầu sắp hủy diệt, sau đó nhân loại chế tạo một chiếc nạc cá phương chu, cung cấp quyền quý cùng một chút thượng tầng nhân sĩ tị nạn tình tiết. Đây chính là ngươi muốn nói kế hoạch sao? Không thể không nói, nhân loại quyền quý vẫn là đầy đủ điên cuồng. Thế mà đã có hủy đi địa cầu cũng muốn tiêu diệt dị nhân quyết tâm. Bất quá, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Nếu như bọn họ biết, cái này cái gọi là nặc cá phương chu ta có thể tùy thời hủy đi, bọn họ biểu lộ sẽ trở nên thế nào. Bạch Hoàng hậu mơ mơ màng màng nhìn trước mắt tất cả, đại não rõ ràng còn không có từ phía trước lịch sử xung kích bên trong tỉnh táo lại. Đợi đến Tiêu đạo nói xong về sau, nàng mới miễn cưỡng khôi phục tinh lực, âm thanh khô khóc mà buồn khổ nói: "Ngươi làm như thế nào? Cho dù là chúng ta địa ngục hỏa câu lạc bộ, cũng là tại ba ngày trước mới miễn cưỡng xác định kế hoạch này, mà ngươi lại liền bọn họ chế tạo tuyển cứu nạn địa phương đều tìm đến." Chương 403, Bạch Hoàng hậu bái, chương 403, Bạch Hoàng hậu bái. Tiêu đạo nhìn xem đầy mặt không hiểu bạch hoàng hậu, khẽ mỉm cười. Ngươi xem qua hoa hạ một cái tiết mục TV sao? Bạch hoàng hậu nghe đến tiêu đạo lời nói, cả người mắt tròn váng, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Tiêu đạo thu hoạch tình báo cùng cái gọi là hoa hạ tiết mục TV có quan hệ gì? Cũng không thể là hoa hạ tiết mục TV bên trong có nạc cá phương chu tương quan tình báo à? Bất quá mặc dù không hiểu, nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời tiêu đạo vấn đề. Tiết mục gì? Ta thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút bọn họ tin tức, nhưng những ta cũng không biết. Tiêu đạo nghe nói như thế, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bạch hoàng hậu vẫn là cái nhìn tin tức, nghe xong liền rất thượng lưu. Bạch Hoàng hậu tự hồ nhìn ra Tiêu Đạo kinh ngạc, nhẹ nhàng đem thái dương sợi tóc lướt lên, sau đó thản nhiên mở miệng nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết, ta một mực tại kinh doanh một nhà tên là Phất La Tư Đặc Quốc tế xa xỉ phẩm công ty sao? Kinh doanh dạng này công ty lớn, đối thế giới từng cái quốc gia chính trị kinh tế hoạt động là cần bảo trì hiểu rõ nhất định. Mặc dù địa ngục hỏa câu lạc bộ có khả năng cung cấp đại lượng thông tin, thế nhưng một chút cơ sở thông tin vẫn là cần thông qua tin tức đến thu mà được. Dạng này càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm chuẩn xác." Tiêu Đạo ngược lại thật sự là không có nghi qua, Bạch Hoàng hậu người biến dị này thế mà kinh doanh một nhà quốc tế xa xỉ phẩm tập đoàn công ty cái này cùng hắn trong ấn tượng dị nhân hoàn toàn không phải một chuyện. bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là chẳng có gì lạ. dù sao điện ngục hỏa câu lạc bộ thành viên tự xưng là thế giới trưởng không giả, thế nhưng dị nhân rất rõ ràng bị nhân loại chính phủ chỗ bài xích. như vậy muốn không chế thế giới chỉ có thể dựa vào công ty đa quốc gia. mà lấy bạch hoàng hậu tâm linh năng lực có khả năng cảm giác nhạy cảm đến người trong lòng khát vọng. coi đây là cơ sở thiết kế cùng thông báo xa xỉ phẩm, thực tế lại cực kỳ đơn giản. bất quá tiêu đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu tiếp tục lấy chính mình phía trước đề tài nói. không phải tin tức mà là một cái tên là tàu cận khoa học tiết mục TV. Tại cái này tiết mục TV bên trong có giai đoạn ý nội dung là như vậy. Một cái khoảng cách cổ chiến trường không xa xa xôi trong sân thôn, mỗi khi gặp đêm mưa đều sẽ phát ra kim qua thiết mã thanh âm, để các thôn dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn họ cảm thấy đó là chết trận vong hồn tại quái phá. Ngươi biết kết quả là cái gì sao? Bạch hoàng hậu nữu nữ mày, xem như dị nhân nàng, biết rất nhiều thần bí sự tình, cho nên cũng không có một mực chắc chắn thôn dân là ngu nguội vô chi. Thế nhưng nàng thông minh rất nhanh từ một cái góc độ khác tìm tới đáp án. Tất nhiên tiết mục tên là đi vào khoa học như vậy chuyện này hiển nhiên liền cùng vong hồn không quan hệ mà là kỳ dị nào đó hiện tượng tự nhiên. Tiêu đạo nghe nói như thế nhẹ gật đầu mỉm cười khen không sai trải qua tiết mục tổ thăm dò về sau phát hiện Tòa kia cổ chiến trường vị trí trong sân gốc có dò xét từ tính vật chất tạo thành thiên nhiên từ trường mấy trăm năm trước các chiến sĩ giao chiến thời điểm vừa vẫn chính là rồng tối đêm lôi điện trong không khí tản mát điện năng kích hoạt lên từ trường đem âm thanh cùng hình ảnh vĩnh viễn ghi lại ở ngọn núi bên trong hiện tại người Minh Bạch Ta là thế nào biết rõ nặc á kế hoạch Bạch Hoàng Hậu bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới Tiêu đạo có năng lực. Từ lực khống chế, ngươi là thông qua từ lực khống chế đến chọn đọc địa cầu bên trong ghi chép quá khứ và hiện tại tin tức. Cho nên vừa vặn ta mới sẽ nhìn thấy khổng lồ như vậy lịch sử tin tức. Có thể là, điều đó không có khả năng a. Địa cầu cũng không phải là chuyên môn ổ địa cứng, làm sao có thể đem sự tình như vậy không rõ chi tiết ghi chép lại. Tiêu Đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, bày tỏ Bạch Hoàng hậu nói tới không tệ. Xác thực, địa cầu không có ý thức, sẽ không giống ổ địa cứng đồng dạng tận lực đem sự tình ghi chép không rõ chi tiết. Thế nhưng ngươi có lẽ minh bạch, mỗi một cái sinh mệnh có trí tuệ tồn tại, đều mỗi giờ mỗi khắc tại sinh ra từ trường. Dạng này từ trường cùng địa cầu lẫn nhau, liền sẽ lưu lại vết tích. Loại này vết tích mặc dù lộn xộn, hỗn độn mà mê loạn, thế nhưng đúng là bảo tồn cổ kim tất cả sinh mệnh dấu vết lưu lại. Mà ta muốn làm, chẳng qua là đem những này hỗn độn mà lộn xộn vết tích chỉnh lý thành có thể lý giải tin tức mà thôi. Tiêu Đạo nói xong phương pháp của mình, thế nhưng Bạch Hoàng hậu khiếp sợ lại càng thêm lớn. Nàng minh bạch Tiêu Đạo cái này hời hợt phía dưới bất khả tư nghị. Dù sao, cho dù là tại có nhất định quy luật ghi chép lại vẫn tự, nếu là không có truyền thừa cùng đối chiếu lời nói, cũng có thể làm cho không người nào có thể giải đọc. Thật giống như cổ hai cập thánh thư thân thể. Nếu không có Á Lịch San đại lưu lại tôn kia ghi chép ba loại văn tự đối chiếu phương thiên địa, sợ rằng cho tới bây giờ cũng không có người có khả năng giải đọc ra đến. Một cái chỉ bất quá có 8000 năm lịch sử văn minh cổ quốc văn tự, giải đọc đều như vậy khó khăn. Tại trải qua các loại dưới sự trùng hợp, mới từ các nhà khoa học giải đọc được hai. Có thể nghĩ, tại hỗn loạn tưng bừng mà vụn vặt địa cầu từ trường vết tích bên trong giải đọc ra địa cầu lịch sử tin tức là bực nào bất khả tư nghị. Ngươi, thực tế quá lợi hại. Thật sự là, thật sự là không biết nên làm sao hình dung ta tâm tình bây giờ. Bạch Hoàng hậu có chút nôn ngữ thất thố, lời nói không có mạch là nói. Tiêu ngạo đôi mắt, lúc này đã tràn đầy kính sợ cùng tâm phục khẩu phục. Càng là ở lâu thượng lưu xã hội, càng là sẽ đối trí tuệ sinh ra kính sợ cùng sùng bái. Bởi vì dạng này người tin tưởng vững chắc, chính mình sở dĩ có thể nắm giữ chúng sinh, dựa vào chính là trí tuệ của mình. Hiện tại Bạch Hoàng hậu, liên đối Tiêu đạo cái kia giống như núi cao to lớn cao ngạo, như biển cả đồng dạng mênh mông trí tuệ, cảm thấy kính sợ cùng sùng bái. Thế nhưng Bạch Hoàng hậu nhưng lại không biết, nàng chỗ sùng bái, cũng chỉ bất quá là Tiêu đạo chỗ hiện ra một góc của băng sơn mà thôi. Cái gọi là trải vượt tin tức năng lực, kỳ thật đối với thiên đạo hóa hình Tiêu đạo đến nói, bất quá là bản năng bên trong bản năng. Tốt, hiện tại ngươi cũng đã biết ta năng lực nơi phát ra. Như vậy, nói một chút các ngươi địa ngục hỏa câu lạc bộ để ngươi đặc biệt tới, là vì cái gì? Ta nghĩ chắc chắn sẽ không là vì dị nhân tình nghĩa. Bạch hoàng hậu bị tiêu đạo lời nói bừng tỉnh, sau đó lộ ra vẻ xấu hổ. Tình nghĩa, nàng cảm giác cái từ ngữ này có chút trào phúng hương vị. Mọi người đều biết, phạm là thượng lưu người hoặc là tự xưng là thượng lưu người, từ trước đến nay đều không van xin hộ nghị. Bọn họ sâu trong nội tâm là hoàn toàn lạnh lẽo, lợi ích cùng quyền lợi mới là bọn họ suy nghĩ bên trong duy nhất có phân lượng đồ vật. Đi qua, bạch hoàng hậu cũng là dạng này. Cho nên nàng có thể cười nói yên yên tại trong yến hội, nghe lấy những người khác thảo luận làm sao hãm hại dị nhân. Bởi vì, nàng căn bản không cảm thấy chính mình cùng những cái kia bị bắt dị nhân có bất kỳ quan hệ gì. Trên thực tế, tại địa ngục hỏa câu lạc bộ bên ngoài dị nhân cái quần thể này bên trong, cũng chính là ít giáo thụ có thể làm cho nàng coi trọng mấy phần. Đây là bởi vì ít giáo thụ cái kia quả thật mạnh hơn tâm linh của nàng năng lực. Liên vạn tử vương cái này chế tạo tự do đảo chi chiến, để mỹ quốc chính phủ trong lúc nhất thời thuốc thủ vô sách tồn tại, dưới cái nhìn của nàng cũng chính là một cái không có náu má vu. không đáng giá nhất tới. Chương 404 Bạch Hoàng hậu cùng cầm ghế lên, chương 404, Bạch Hoàng hậu cũng cầm ghế lên. Cung tính nghĩa không có quan hệ, chúng ta câu lạc bộ muốn thu hoạch được ngải tòa thành thị này một bộ phận quyền quản lý. Ta nghĩ ngài có lẽ minh bạch, dị nhân thủy chung là dị nhân, một cái thuộc về dị nhân thành thị, càng thêm phù hợp ích lợi của chúng ta. Mà không chế dạng này một tòa thành thị, chúng ta sẽ thu hoạch được càng nhiều quyền lựa chọn. Bạch Hoàng hậu ấp a đúng, đem địa ngục hỏa câu lạc bộ tính toán nói cho Tiêu đạo nghe. Lúc đầu nàng cho rằng Tiêu đạo sẽ thẹn quá hóa giận, ít nhất cũng sẽ biểu đạt một cái bất mãn của mình, thế nhưng Tiêu đạo chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật giống như nhìn thấy tiểu hài tử đua ác đồng dạng căn bản không có để ở trong lòng bộ dạng. Bạch hoàng hậu tâm, lập tức lên một tiêu biến hóa vi diệu, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngài liền không lo lắng sao? Tiêu đạo buồn cười mà hỏi, lo lắng cái gì? Bạch hoàng hậu đương nhiên nói, coi chừng chúng ta địa ngục hỏa câu lạc bộ cấp đi người thành thị a. Nếu biết rõ, chúng ta câu lạc bộ lực lượng cũng không phải trạch duy nhị thiên tài học viện lại hoặc là vạn tử vương có thể so sánh được. Bạch hoàng hậu thoáng khôi phục một điểm tự tin, tựa như nàng nói như vậy, địa ngục hỏa câu lạc bộ tại giải đến mấy trăm năm thời gian bên trong, tập hợp quá nhiều cường đại dị nhân, bọn họ dựa theo cờ vua bên trong quân cờ xem như danh hiệu. Hát vương, hát hậu, hát chủ giáo, hát sa, bạch vương, bạch hậu, bạch sa, cùng với thống trị đen trắng song phương trí tôn vương giả, mỗi một cái có danh hiệu dị nhân đều có không kém hơn bạch hoàng hậu cường đại như vậy dị nhân năng lực. Có lẽ thoáng kém hơn vạn tử vương cùng ít giáo thụ, thế nhưng về số lượng nhưng lại xa xa vượt qua. Có cường đại như vậy thế lực, bạch hoàng hậu nói tới địa ngục hỏa câu lạc bộ cấp đoạt tiêu đạo thành thị lo lắng, theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật chính là địa ngục hỏa câu lạc bộ tính toán. Thế nhưng tiêu đạo đối với cái này chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng liên tính chó hoang lại nhiều, cũng làm sao có thể đã thương được cao cao tại thượng thần long. Muốn cướp đoạt ta thành thị, vậy liền cứ việc nghĩ đi, nhưng nếu như thay đổi tại hành động, ta sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là hoàn hốt. Nói xong, Tiêu đạo ngậm miệng không nói, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Bạch Hoàng hậu lại không muốn cứ như vậy rời đi Tiêu đạo, vội vàng một cái tiến lên giữ chặt Tiêu đạo cánh tay, sau đó ôn nhu nói: "Tại dạng này đến hội bên trong, ngươi luôn là cần một cái bạn gái, mà ta chính là tốt nhất một cái kia." Tiêu đạo nghe đến Bạch Hoàng hậu nói như vậy, cười cười không có nhiều lại nói, nhưng cũng không có hất ra nàng ý tứ rất nhanh, vô số danh chấn một phương ông trùn cùng nhân vật thực quyền như xuyên hoa loạn điệp bình thường đến đến tiêu đạo trước mặt xung xoe. có nói bóng nói gió, muốn hỏi thăm có hay không cùng tiêu đạo, cùng tòa này dị nhân thành thị cơ hội hợp tác. có nhưng lại như không có cảnh cáo đồng dạng, có người ngay tại đánh tiêu đạo chủ ý, dùng cái này đến lưu lại giao tình. bọn họ lấy nho nhã lễ độ mỉm cười xuất hiện tại tiêu đạo trước mặt, thế nhưng tiêu đạo lại có thể nhìn thấy bọn họ như vậy hiền lành dưới gương mặt, nhiều loại bộ mặt thật, một đám người thú vị. tiễn hội tiến triển đến hồi cuối, tiêu đạo cùng bạch hoàng hậu hai người rời đi yến hội phía sau, đánh giá như thế tối nay trong yến hội gặp phải người bên cạnh bạch hoàng hậu, lười biếng tựa vào trong ngực của hắn, cười tùng tìm nói, chỉ là thú vị sao? nếu biết rõ ở những người khác trong mắt, bọn họ có thể là tôn quý, uy nghiêm, thần bí, cường đại đại ngôn từ đâu? tiêu đạo nghe được bạch hoàng hậu trong lời nói trêu chọc, rất hiển nhiên, cái này có tâm linh năng lực dị nhân, sâu trong nội tâm căn bản không có đem nhân loại bình thường để ở trong lòng. đây chính là nàng có khả năng tại dạng này trong yến hội nhiều lần trở thành nhân vật chính, trở thành nhất lấp lánh minh tinh nguyên nhân. bởi vì nàng đem trong yến hội tất cả mọi người xem như đồ chơi, xem như trong trò chơi nở và từ thứ này có thể xem rõ địa ngục hỏa câu lạc bộ giá trị quan, tự khoe là thần linh cao cao tại thượng người, tiêu đạo đột nhiên cảm giác được, chính mình năng lượng nơi phát ra có chỗ rửa rồi. đương nhiên, không phải đem địa ngục hỏa câu lạc bộ dị nhân trực tiếp rút khô loại kia, mà là thôi phát bọn họ ngạ mạng, để bọn họ là tiêu đạo làm công. nghĩ tới đây, tiêu đạo bắt đầu cẩn thận tự hỏi chính mình nên làm như thế nào. rất nhanh, hắn liền có một ý kiến. hắn nhẹ nhàng ôm bạch hoàng hậu thắt lưng, lúc đầu chính người biếng nằm trên ghế sofa bạch hoàng hậu thân thể đột nhiên cứng áp. sau đó sau một khắc tại cường đại tâm linh lực lượng khống chế bên dưới. Thân thể của nàng cấp tốc mềm nhũn, giống như ngón tay mềm đồng dạng quấn quanh ở tiêu đạo trên thân. "Làm sao? Cường đại tiêu muốn cùng ta chơi một chút thích làm sự tình sao?" Bạch Hoàng Hậu không chế nét mặt của mình, dùng đến mị hoặc ngữ khí tại tiêu đạo bên tai nói. Tiêu đạo cười thần bí. Sáng sớm hôm sau, bạch hoàng hậu thân thể hỗn loạn tỉnh lại, cảm giác cả người thân thể đều không tốt. Thật sự là hỏng bét thể nghiệm, thân thể thế mà không bị khống chế. Nàng nhớ lại tối hôm qua, đông nhiên đỏ bừng mặt. Tại quá khứ, vì phối hợp địa ngục hỏa câu lạc bộ mở rộng, nàng thường xuyên bị điều động sử dụng mỹ nhân kế hoặc người thường đến để câu lạc bộ thu hoạch được một chút lợi ích. Bất quá Những chuyện này, nàng trên cơ bản đều là dùng tâm linh lực lượng đi mê hoặc những cái kia phàm nhân, để bọn họ tại chính mình trong ngậm hưởng thụ tất cả. Chân chính trên ý nghĩa nam nữ tiếp xúc thân mật, nàng còn là lần đầu tiên. Bất quá, cảm giác ngược lại là không xấu. Bạch hoàng hậu thư chuyển thân thể, từng cái từng cái đem y phục mặc lên, chuẩn bị rời giường. Đúng lúc này, gian phòng cửa lớn bỗng nhiên một tiếng quạt kẹt mở ra. Nàng theo bản năng làm ra một cái tràn đầy mị lực xinh đẹp động tác. Thế nhưng sau một khắc, một cái nữ nhân cười nhẹ nhàng xuất hiện trong phòng. Tóc đỏ, đỏ mắt, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười. Phàn Phất chỉ là xuất hiện Gian phòng không khí liền lửa nóng. Phượng hoàng nữ cầm nghe lời. cầm nghe lỡi ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nằm tư thế xinh đẹp bạch hoàng hậu, có chút hăng hái đánh giá đối phương có thể nói hoàn mỹ dáng người. Không hổ là bị Tiêu coi trọng nữ nhân, thật rất không tệ. Liền ta cũng có chút động tâm. Cầm nghe lỡi một bên nói, một bên đi đến bạch hoàng hậu bên người, ngã lưốn dùng thoa màu đỏ sơn móng tay đầu ngón tay lướt qua bạch hoàng hậu thân thể. Bạch hoàng hậu lập tức liền trợn tròn mắt. Nàng có khả năng cảm giác được, cầm nghe lỡi nói động tâm thời điểm, là thật động tâm. Loại kia đối tốt đẹp quyến luyến tại Tham Lam, gần như không che giấu chút nào từ nàng trong đại não tiêu tán đi ra. Tuôn tạ Phượng Hoàng Chi lực cảm xúc càng là trực tiếp vặn bẹo quấy nhiễu tâm linh của nàng lực lượng loại này tâm linh phương diện không bị khống chế để bạch hoàng hậu cả người đều bất an ngươi ngươi muốn làm gì Phượng Hoàng Nữ Tiêu Tiêu ở đâu ta muốn gặp hắn cầm ghe lệ nhìn xem lộ ra bối rối chi sắc bạch hoàng hậu nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần mèo hí kịch chuột vui vẻ nàng cúi người trong lỗ mũi phun ra nhiệt lưu đập tại bạch hoàng hậu hốt hoảng trên mặt dùng đến mập mờ mà thanh âm trầm thấp đối với bạch hoàng hậu nói ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao đầu góc của ta có thể là đuối ngươi mở rộng ra chương bốn Ngươi phải cẩn thận a, chương 405, ngươi phải cẩn thận a. Bạch Hoàng hậu lần thứ nhất cảm giác được, đại não của người khác đối với chính mình không có chút nào phòng bị là một kiện kinh khủng sự tình. Bởi vì dù chỉ là bị động tiếp thu cầm ghe lẩy hưởng hực cảm xúc, nàng cũng cảm giác mình không tại như chính mình. Nếu là thật sự đem tâm linh năng lực đâm vào cầm ghe lẩy trong đại não, sợ rằng nàng sẽ triệt để bị thay đổi, biến thành cầm ghe lẩy hình dạng, mất đi bản thân. Đối với một cái tâm linh năng lực giả đến nói, không có cái gì so cái này càng kinh khủng. Cho nên nàng hai tay chống ở thân thể, từng bước từng bước lui lại, trong miệng hô to, không muốn Không muốn." Cẩm Nghê lấy nụ cười trên mặt càng sát lạ. "Không muốn cái gì? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng sao? Là không muốn ngừng, vẫn là không muốn như a?" Bạch Hoàng hậu nghe đến cái này, vội vàng muốn nói ngươi không muốn lại tới gần ta. Thế nhưng Cẩm lấy lại so với nàng tưởng tượng càng thêm làm cản, nàng vừa vặn mở miệng, một đôi lửa nóng môi liền y lên. Nữ nhân môi." Bạch Hoàng hậu cảm giác chính mình triệt để tròn váng, nguyên bản thông minh, kiêu ngạo, tự tin, lý trí đại não, một nháy mắt toàn bộ bị quấy rối loạn. "Chơi à? Chẳng lẽ ta ngày hôm qua vừa vặn nên đón chính mình nam nhân đầu tiên?" Hiện tại còn muốn nên đón chính mình một nữ nhân đầu tiên. Bạch Hoàng hậu trong lòng điên cuồng kêu gạo. Nàng không có chú ý tới, theo Cầm Ghe Lợi hôn xuống, suy nghĩ của nàng cũng bắt đầu thay đổi đến hôn loạn lên. Cũng không tệ lắm. Cầm Ghe lời âm thanh, lập tức liền để mở mịn Bạch Hoàng hậu giật cả mình, cả người bi phân thiết hỏi nói, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Cầm Ghe lời trêu tức nhìn xem Bạch Hoàng hậu, thành thơi hỏi ngược lại, "Ngươi thật không biết ta đang làm gì?" Bạch Hoàng hậu nhìn xem Cầm Ghe Lợi ánh mắt, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Từ trên lý luận đến nói, nàng cũng ít giáo thụ, Vạn Tử Vương là một cái bối phận Thế nhưng bây giờ lại bị ít giáo thụ học sinh nhất hiếp thành dạng này, quả thật có chút không thể nhẫn. Thế nhưng, nàng nhìn xem tâm linh cảm ứng thị giác bên trong, theo cảm xúc sục sôi đã tràn ngập cả phòng phượng hoàng chi lực, lập tức bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền. Tượng trưng cho cảm xúc bản nguyên phượng hoàng chi lực, đối nàng loại này tinh thông sức mạnh tâm linh dị nhân, quả thực chính là ngày khác. Đừng nói không chê đối phương, chính là đụng vào đều chỉ sợ tránh không kịp. Cuối cùng, Bạch Hoàng hậu chỉ có thể bi phẫn nổi giận mắng. "Lan, ta phải đi." Cầm gẽ lẩy đối với Bạch Hoàng hậu giận mắng, chỉ là hi, hi cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Trương Trạc Đàn Hoàng nói: Ngươi thật muốn ta lăn? Nếu biết rõ, ta mới vừa tới tìm ngươi. Có thể là bởi vì chịu tiêu dặn dò cho ngươi đưa một vật. Tiêu đạo cho nàng đổ vật. Bạch hoàng hậu nghe nói như thế, theo bản năng một trận xấu hổ. Mặc dù thông qua tâm linh năng lực, nàng đã nhìn qua vô số nam nhân trò hề. Đối chuyện nam nữ, trên lý luận đã sớm đạt tới siêu nhiên vật ngoại tâm cảnh. Nhưng lý luận là lý luận, cùng đầu tiên là luôn là có như vậy một tia trinh lệch. Đối với tiêu đạo cái này chân chính trên ý nghĩa chính mình nam nhân đầu tiên, nàng vẫn là có một điểm kỳ quái tình cảm. Phần này tình cảm hỗn tạp đối tiêu đạo thực lực cường đại tôn kính, bất khả tương nghị đại não kính sợ nhưng là bây giờ tiêu đạo lại tại sao một đêm để người cho nàng cái gọi là lễ vật đây quả thực thật giống như cho rằng nàng là loại kia dựa vào thân thể cùng nam nhân giao dịch hạ lưu một cơn lửa giận từ bạch hoàng hậu trong lòng bụng một cái bốc cháy lên mặt của nàng nháy mắt băng lén xuống quả nhiên nam nhân đều là khốn kiếp hắn lưu lại cho ta lễ vật gì dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi sáng sớm tốt lành chào hỏi a cầm ghe lời yên tĩnh nhìn xem bạch hoàng hậu cảm thụ được bạch hoàng hậu tâm tình từ xấu hổ bất an biến thành phẫn nộ loại này kịch liệt mà tươi sáng cảm xúc biến hóa để nàng cùng trong cơ thể phượng hoàng chi lực đồng thời vui vẻ dĩ nhiên không phải Đây chẳng qua là biểu đạt ta đối ngươi yêu thích mà thôi. Nông, đây mới là tiêu lễ vật cho ngươi." Cầm ghe lẫy ra ngón tay, trong không khí phát họa ra một cái màu đỏ sẫm phức tạp ký hiệu. Bạch Hoàng hậu mới đầu có chút không hiểu, thế nhưng rất nhanh liền minh bạch, ký hiệu bản thân không có ý nghĩa, tổ kiến ký hiệu lực lượng bên trong tin tức mới là tiêu đạo lễ vật. Nếu như muốn chân chính thu hoạch, liền cần tiếp thu thu nạp cố này cầm ghe lẫy lực lượng. Bạch Hoàng hậu lập tức do dự. Nàng đã cảm giác được, cầm ghe lẫy lực lượng có một loại trên tinh thần xâm lược tính, chỉ là ngoại bộ tiếp xúc, cũng đã làm cho nàng chịu không được. Nếu như chủ động đem đưa vào đầu óc mình bên trong, Quả thực chính là không gian cắn cả nhà. Thế nhưng, tiêu đạo đến cùng cho nàng lễ vật là cái gì? Nàng thật thật rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ chính mình tại tiêu đạo trong lòng đến cùng là dạng gì phân lượng? Dạng này lặp đi lặp lại xoắn xuýt hơn nửa ngày phía sau, bạch hoàng hậu cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng cắn răng một cái, dùng tâm linh cảm ứng lực lượng đem cầm ghe lẩy phóng thích ra ký hiệu nuốt vào. Sau một khắc, khổng lồ tin tức phảng phất dòng số liệu đồng dạng tràn vào đầu óc của nàng. Tốt tại cùng ngày hôm qua tiêu đạo vì kinh sợ nàng địa cầu lịch sử khác biệt, lần này dòng số liệu lộ ra 10 phần chính thể Mặc dù có chút vội vàng nhưng một fan cố gắng bên dưới, bạch hoàng hậu thành công tiếp thu tất cả dòng số liệu, làm nàng tiếp thu xong tất cả dòng số liệu, xác nhận bên trong tin tức là gì đó thời điểm, nàng cả người đều mắt tròn váng. cái này, đây là, bạch hoàng hậu bất khả tư nghị nhìn xem cầm ghe lời, hoàn toàn không nghĩ tới tiêu đạo sẽ cho ra vật như vậy xem như một đêm lễ vật. thế nào, hẳn là không có phụ lòng người đối hắn ái mộ. cầm ghe lời cười nhẹ nhàng nhìn xem kích động đến mắt tròn tròn bạch hoàng hậu, mở miệng hỏi, bạch hoàng hậu cười khổ một tiếng, mặc dù cầm ghe lẩy không nói ra hắn là ai, thế nhưng rất rõ ràng nơi này chỉ là tiêu đạo, để nàng ái mộ, phẫn nộ sau đó vừa vui mừng năm nhân, lúc này bạch hoàng hậu thần sắc tràn đầy phức tạp, cả người mê man mở miệng nói, ta không nghĩ tới hắn sẽ đem vật như vậy cho ta, ta càng không nghĩ đến vật như vậy hắn sẽ thông qua người cho ta, ta càng càng không có nghĩ tới vật như vậy ngươi sẽ giao cho ta. bạch hoàng hậu tràn đầy mở mịt mở miệng nói xong, nàng cảm giác chính mình gần trăm năm nay tích lũy sinh hoạt kinh nghiệm cùng tăng quan, tại ngắn ngủi trong một ngày bị tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy vỡ nát sạch sẽ, không có chút nào thừa lại. cầm ghe lẩy nhìn xem dạng này bạch hoàng hậu nhún vai nói, trên thực tế. Ta cũng không có nghĩ đến Tiêu sẽ đem cái này cho ngươi làm dư tư. Nếu biết rõ lúc trước hắn đối với ta, có thể là chỉ biết là. Bất quá, Cầm Ghe Lợi bỗng nhiên chỉ chỉ đầu góc của mình, nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Hoàng Hậu nói, "Ta cảm giác, hắn cho ngươi vật này, cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ hảo ý. Ngươi phải cẩn thận a. Tại cầm tới vật này một sát na, tương lai của ngươi có thể liền bị chú định, bị người nào đó ăn một chút đều không thừa." Chương 406: Thay đổi thế giới bản vẽ, chương 406: Thay đổi thế giới bản vẽ. Bạch Hoàng Hậu không hề hoài nghi Cầm Ghe Lợi đang hù dọa nàng, bởi vì Tiêu đạo cho lẽ vật. Thực tế quá mức phong phú, phong phú đến thoạt nhìn giống như là một cái mồi, câu cá lớn mồi câu. Đây là một phần thành thị bản vẽ thiết kế, tiêu đạo thành lập siêu cấp đô thị bản vẽ. Tại bản vẽ quy hoạch bên trong, dạng này siêu cấp đô thị sẽ xây dựng ở miệng núi lửa bên trên, lợi dụng liên tục không ngừng nhiệt năng nguồn gốc xem như khởi động. Dùng cái này nguồn năng lượng làm cơ sở, nhiều loại siêu cấp khoa học kỹ thuật có thể vận dụng. Trong đó trọng yếu nhất sử dụng có hai cái. Một cái là nhằm vào dị nhân, có thể mượn nhờ siêu cấp thành thị nguồn năng lượng gia chỉ, để lở 4 cấp dị nhân nắm giữ chạm đến lở 5 cấp dị nhân có thể. Một những thì là nhằm vào người bình thường đem siêu cấp đô thị nguồn năng lượng dẫn về ào ít gen kích hoạt trang bị, giao cho người bình thường trưởng thọ định hướng biến chủng năng lực. Không hề nghi ngờ, dạng này siêu cấp đô thị xây dựng bản vẽ sẽ thay đổi toàn bộ thế giới cách cục. Hiện có quốc gia sẽ giải thể, cái này đến những lấy siêu cấp đô thị làm hạch tâm thành bang quốc gia sẽ xuất hiện tại địa cầu bên trên. Toàn bộ địa cầu đều sẽ bởi vậy thay đổi đến nghiêng trời lệ đất. Vô số chiến hỏa sẽ bởi vậy mà tiêu đốt, vô số nhân loại sẽ bởi vậy mà chết đi. Dù chỉ là nhìn thoáng qua, Bạch Hoàng hậu liền có thể tưởng tượng cái kia chiến hỏa chủng tiên tương lai. Thế nhưng, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Mạnh lên Sừng sững tại mọi người bên trên là địa ngục hỏa câu lạc bộ hạch tâm tôn chỉ. Nàng bạch hoàng hậu mặc dù không có địa ngục hỏa câu lạc bộ người thứ nhất hắc vương tái ba tư đế an tiêu như thế tự ngạo tự xưng là thần linh. Thế nhưng nếu có cơ hội thu hoạch được thần linh đồng dạng lực lượng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cho dù đại giới là địa cầu bên trên tuyệt đại bộ phận sinh mệnh, cho nên bạch hoàng hậu khi nghe đến cầm ghe lời cảnh cáo phía sau, những mày cười nói, cái này có gì phải sợ? Vì phần này bạn vẽ, cho dù thật bị hắn ăn không có chút nào thừa lại, cũng không tính quá thua thiệt. Huống chi. Bạch hoàng hậu đột nhiên đổi sắc mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Cầm Ghe lẩy một cái, cắn răng nói: "Ta đã bị các ngươi hai cái hôn đản ăn không có chút nào còn lại." Cầm Ghe lẩy nghe đến Bạch hoàng hậu cái này tràn đầy ai oán lời nói, đột nhiên ăn một chút nợ đủ cười, nói: "Tất nhiên ngươi làm ra quyết định kỹ càng, vậy ta cũng chỉ có thể chúc mừng ngươi như vượng hoàng đồng dạng dương cánh tao liệu. A, có chuyện quên nói, hiện tại tràn đầy tự tin và giá tâm ngươi, càng làm cho ta thích." Cầm Ghe lẩy nói xong, lắc lắc dài nhỏ vòng eo rời phòng, phong tình và chủng. Bạch hoàng hậu gặp cái này, nhiên dùng mình một cái, thấp giọng thì thầm nói: "Hôn đản" Sau đó lập tức mặc quần áo tử tế, chuẩn bị rời đi cái này để nàng cảm giác có chút bất an cùng hoàng hốt địa phương. Rất nhanh, nàng mặc quần áo, biến trở về trong mắt người khác cái kia tràn đầy tự tin, kiêu ngạo Bạch hoàng hậu. Sau đó, nhanh chân rời phòng. Rời phòng phía sau nàng phát hiện, chính mình vị trí chính là một cái tràn đầy Đông Phương cổ vận đạo cung. Bởi vì kinh doanh xa xỉ phẩm, cần hiểu rõ từng cái cổ quốc văn hóa nguyên nhân, nàng đối loại này Đông Phương kiến trúc hơi có hiểu rõ. Biết loại này kiến trúc có tươi sáng trật tự cảm giác. Phía trước nhất là cung phụng thần linh đại sảnh, hai bên trái phải là công tác cùng tu hành địa phương mà phía sau cùng thì là khách nhân chỗ ở, mà nàng ở gian phòng, không hề nghi ngờ chính là tại cái này tòa nhà Đông Phương đạo cung thức kiến trúc phía sau. Chỉ cần theo hướng về phía trước hành lang, nàng liền có thể rời đi cái này để nàng tràn đầy hoàng hốt kiến trúc. Đi, đi, đi. Bạch Hoàng Hậu tăng nhanh bước chân, nàng đã có chút không kịp chờ đợi rời đi nơi này. Làm nàng đi đến cái cuối cùng khúc quanh, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ rời đi cái này sở kiến trúc thời điểm. Đống nhiên phía trước truyền đến một trận thanh âm quái dị, âm thanh để nàng cảm giác có chút quen hay. Chẳng lẽ người này giữa ban ngày tại cùng những nữ nhân khác làm loại sự tình này? bạch hoàng hậu đống nhiên cảm giác độ ngực của mình bắn ra một trận lửa giận vô hình, cảm giác chính mình hình như bị cặn bã cho đùa bỡn đồng dạng. nàng trừng mắt, trên mặt mang một tia giọng nhẹ mai chi sắc, cố ý tăng thêm tiếng bước chân tại hành lang bên trên tạo thành đạp đạp tông thanh. sau đó, nhanh chóng hướng về qua chỗ rẽ, qua không nổi, cầm ghẹt lời chính bao vây một nữ nhân khác, vốn là một mặt giọng nhẹ mai cùng tâm tức bạch hoàng hậu đang chuẩn bị mở miệng chào phúng một cái cầm ghẹt lẩy hành vi phong túng, nhưng vào lúc này nàng chợt phát hiện một chuyện khác, bị cầm ghẹt lẩy bao vây nữ nhân cũng là cầm ghẹt sau một khắc, hai cái giống nhau như đúc tóc đỏ nữ nhân. Đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, giống nàng khẽ mỉm cười. Bạch Hoàng hậu cảm giác chính mình triệt để hôn mê. Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Hoàng hậu cọ cọ lùi lại hai bước, chỉ vào hai cái cầm ghè lấy lắp, ba lắp bắp hỏi chất vấn. Hai cái cầm ghé lấy đồng thời cười một tiếng, sau đó trong đó một cái bỗng nhiên một trận vảy màu xanh lam lan lộn, biến trở về lúc đầu giá dấp. Ma hình nữ. Ma hình nữ tràn đầy màu xanh thẳm lẫn phiến trên mặt, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. "Đều cùng ngươi nói, không muốn ở loại địa phương này tìm kích thích. Ngươi nhìn, hù dọa người ta a." Cầm ghè lợi lười biếng đứng thẳng người, điềm nhiên như không có việc gì nói không có chuyện gì à dù sao nàng về sau cũng sẽ quen thuộc coi như là trước thời hạn thêm nhiệt bạch hoàng hậu thấy ở đây cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra ma hình nữ xem như vạn tử vương trợ thủ đắc lực cùng với cái kia lực lượng đặc biệt tại toàn bộ dị nhân thế giới đều xem như là lừng lẫy nổi tiếng nàng bạch hoàng hậu tự nhiên biết đối phương tình báo đồng thời cũng minh bạch vừa vặn hai cái cầm ghe lẩy là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là minh bạch về minh bạch có thể là nàng lại không thể nhẫn cầm ghe lẩy nói nàng về sau cũng sẽ quen thuộc lúc này phản bác ngâm miệng ta cũng sẽ không giống người nữ nhân này đồng dạng phóng đáng. cầm nghe đến bạch hoàng hậu mắng chửi lập tức cất tiếng cười to cười ngửa tới ngửa lui, phóng đãng. Chân thật, không nghĩ tới như vậy lời nói sẽ từ Bạch Hoàng hậu trong miệng của ngươi nói ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết, tại xã hội thượng lưu bên trong, cùng Bạch Hoàng hậu Xuân Phong nhất độ đã là các nam nhân bản thân rêu rao phong lưu ngưỡng cửa. Dạng này ngươi, thế mà trách mắng ta phóng đãng, chính là rất kỳ quái đâu." Bạch Hoàng hậu sắc mặt bỏ bừng. Nàng đi qua không hề lấy mỹ nhân kế của mình mà cảm thấy xấu hổ, bởi vì nàng cảm thấy kia chỉ bất quá là chính mình tại dụng tâm linh lực lượng đùa bỡn nam nhân, mà không phải ngược lại. Thế nhưng tại cầm ghé lấy trước mặt, nàng không cách nào nói ra chính mình lý do cùng một cơ. Một cái đạo diễn qua vô số tâm linh tiểu kịch trường nữ nhân, dựa vào cái gì cho rằng thân thể của mình không có nam nhân chạm qua, chính là thuần khiết đâu. Càng quan trọng hơn là, Bạch Hoàng hậu đống nhiên nghĩ rõ ràng một việc. Chương 407, ờ à à, không hổ là Tiêu địch nhân, chương 407, ờ à à, không hổ là Tiêu địch nhân. So với thực lực, Thuần Khiết và Phóng đẳng đều không có chút ý nghĩa nào. Nàng sợ dĩ bị cầm ghè lợi nói á khẩu không trả lời được, chủ yếu cũng là bởi vì chính mình tối cường năng lực tâm linh niệm lực đối cầm ghè lợi không hề có tác dụng nếu như tâm linh của nàng nghiệm lực cường đại đến có thể không nhìn vượng hoàng chi lực đối nàng quấy nhau cùng xâm nhiễm như vậy nàng liền có thể đem cầm ghẹ lẩy cái này tiêu ngạo nhỏ vượng hoàng đệ xuống đất đánh đem nàng đối với chính mình làm tất cả đều gấp 10 hoàn trả mà bây giờ đầu góc của nàng bên trong liền có dạng này một phần có khả năng tăng cường chính mình thực lực bản vẽ đã như vậy vì cái gì còn muốn lãng phí thế giới cùng cầm ghẹ lẩy làm vô dụng ngôn ngữ thảo luận đâu bạch hoàng hậu đống nhiên hé miệng cười khôi phục ngày xưa thông dong cùng bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng cầm ghẹ lẩy tiêu ngạo mà tự tin nâng lên trắng tinh phần cổ nói. Tốt, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi thảo luận cái này vô dụng chủ đề. Tránh ra, ta phải đi." Cầm Ghe lượn nghiêng đầu, nhìn xem bỗng nhiên thay đổi sắc phong Bạch Hoàng hậu, khỏe miệng khẽ mỉm cười nói, "Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ một loại nào đó chuyện không tốt." Bạch Hoàng hậu lập tức cảm giác được đầu góc của mình bị nhét vào một khối hàn băng, cả người ý thức lập tức thay đổi đến lạnh buốt. Cầm Ghe lời phượng hoàng chi lực, là cảm xúc bản nguyên cụ tượng hóa. Tất cả nhân loại tâm lý hoạt động đều không thể chạy trốn vượng hoàng chi lực cảm ứng, mà chính mình vừa vặn lại đang tại Cầm Ghe lấy mặt, tưởng tượng thấy sau này thực lực tăng cường phía sau làm sao trả thù đối phương. Đây là tại quán Ngô ta nên làm cái gì? Bạch hoàng hậu trầm tư suy nghĩ, nhưng vào lúc này, cầm ghe lợi bỗng nhiên ôm ma hình nữ, nghiêng người tránh ra một đầu thông hướng đạo cung cửa lớn con đường. Sau đó cười nhẹ nhàng nói: Mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta cảm giác cái kia rất thú vị. Phải cố gắng a, ta chờ mong chủ ý xấu của ngươi. Bạch hoàng hậu có chút sướng sở, cảm giác chính mình có chút theo không kịp thời đại. Tốt tại nàng phản ứng nhanh, rất nhanh liền tỉnh táo lại, một đường chạy chậm lao ra đạo cung. Nhìn xem bạch hoàng hậu rời đi, cầm ghe nụ cười trên mặt tiếp tục cười, mà một bên giữ im lặng ma hình nữ lại nhíu mày ngẩng đầu đối với đạo cung đối diện cửa lớn vách tường mờ miệng nói, "Thiêu, ngươi làm như vậy, thật không có vấn đề sao?" Dựa theo theo ta hiểu rõ, Bạch Hoàng Hậu muốn xây dựng người đưa cho siêu cấp thành thị, nhất định phải mượn nhờ địa ngục hỏa câu lạc bộ lực lượng. Thế nhưng cái kia câu lạc bộ, sớm đã bị các phương diện người thẩm thấu thành cái sảng, mỗi người đều là hai mặt ba mặt thậm chí càng nhiều mặt gián điệp. Rất nhanh, ngươi chố giao cho Bạch Hoàng Hậu siêu cấp đô thị bản vẽ, liền sẽ toàn bộ đến toàn thế giới. Vô luận là đối chúng ta dị nhân có hảo cảm, không có hảo cảm, đều sẽ được đến. Đạo cung đại sảnh đối diện chỗ cửa lớn, chính là truyền thống bên trong cung phụng thần linh địa phương đương nhiên nếu là nhân vật lợi hại ví dụ như chấn nguyên tử dạng này bản thân liền vượt qua bất luận cái gì thần linh chỉ ở thánh nhân phía dưới tồn tại thì sẽ cung phụng thiên địa hai chữ mà đối với tiêu đạo đến nói thân là thiên đạo chí tôn hắn liền thiên địa đều không có tư cách để hắn cung phụng cho nên hắn đạo cung nơi này cũng không có may may cung phụng chỉ là một mặt vách tường trắng thế nhưng tại hắn tĩnh tu thời điểm thì sẽ thông qua mặt này vách tường trắng cùng cầm nghe lời, ma hình nữ hai cái này thư ký giao lưu cho nên là ma hình nữ đối với vách tường trắng tra hỏi phía sau không bao lâu tiêu đạo thân ảnh liền xuất hiện tại vách tường trắng bên trên trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống ma hình nữ cùng cầm ghe lời nói, "Đó chính là ta cần có, ma hình nữ. Ta cần cái này thế giới quyền quý, điều động toàn bộ thế giới lực lượng. Dị nhân, nhân loại, cộng đồng rèn đúc xuất siêu cấp đô thị. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tốc độ nhanh nhất thu hoạch năng lượng, đi xuyên việt mốc thời gian giải quyết ta chân chính địch nhân." Nghe đến Tiêu Đạo lời nói, vô luận là ma hình nữ vẫn là cầm ghe lời, đều trầm mặc. Xem như Tiêu Đạo thư ký, Tiêu Đạo đã sớm đang vô tình hay cố ý ở giữa đem mục tiêu của mình tiết lộ cho hai người bọn họ. Thế nhưng các nàng từ đầu đến cuối đều không rõ ràng, Tiêu Đạo địch nhân đến tột cùng là ai, là như thế nào tại các nàng trong mắt, tiêu đạo cường đại, đã đến một loại bất khả tư nghị tình trạng. hắn ánh mắt có thể nhìn thấu địa cầu bên trên một thời gian, hắn lực lượng có thể bao trùm tất đại châu, tứ đại dương. đối với nhân loại, hoặc là dị nhân đến nói, lực lượng như vậy đã có thể nói toàn trí toàn năng. tại cằm ghê lời cùng ma hình nữ trong mắt, tiêu đạo đã không phải là nhân loại, không phải dị nhân, mà là thần. như vậy, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, mới đủ tư cách trở thành thần nữ nhân. giờ khắc này, ma hình nữ cuối cùng nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hướng tiêu đạo hỏi: tiêu, ngươi địch nhân đến tột cùng là ai? hắn có như thế nào lực lượng? chẳng lẽ liền ngươi bây giờ? đều không thể đánh với hắn một trận sau. Tiêu Đạo nghe đến ma hình nữ vấn đề, đồng thời cũng phát hiện cầm ghe lời trong mắt hiếu kỳ. Trâm Ngâm một lát sau, chuẩn bị hơi hướng hai nữ giới thiệu một chút O A A. Địch nhân của ta cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng người nào đó, mà là một loại càng thêm vĩ đại, càng thêm bất khả tư nghị tồn tại. Hắn là thế giới chúa tể, là phạm nhân vận mệnh. Tên của hắn gọi là O A A O A A. Ma hình nữ thì thầm cái tên này, mặt lộ vẻ mở mịt. Cái này từ đơn bản thân không có chút ý nghĩa nào, chẳng biết tại sao, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Thế nhưng một bên cầm ghe lẩy không giống. Nàng là Phượng Hoàng Chi Lực ký chủ, làm nàng nhớ tới cái tên này là ký túc tại trong cơ thể nàng Phượng Hoàng Chi Lực, đống nhiên nhẹ nhàng sợ run một phen, Tự hồ tại e ngại cái tên này, cái này sao có thể? Cầm Ghe lời bất khả tư nghị hoảng sợ nói, từ khi tại Tiêu Đạo chỉ điểm bắt đầu chủ động tiếp thu Phượng Hoàng Chi Lực đến nay, Cầm Ghe Lợi liền chưa bao giờ cảm giác được Phượng Hoàng Chi Lực có bất kỳ tâm tình tiêu cực, sợ hãi, sợ hãi, tuyệt vọng. Những phàm nhân này đặc lưu cảm xúc đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại trong lòng nàng, bởi vì Phượng Hoàng Chi Lực quá cường đại, cho dù là tử vong, đều không thể tác dụng đến Tiêu ngạo Phượng Hoàng Chi Lực bên trên. Hắn là không chết, thần thánh, lộng lẫy, vĩnh hằng. Cũng chính bởi vì vậy, Cầm Ghe Lợi bắt đầu bất cần đời, đem thế giới coi là chính mình sân chơi, tùy tâm sử dụng. Trên thực tế, nếu như không phải tiêu đạo giảng buộc cùng gõ bó, Cầm Ghe Lợi biết chơi càng thêm điên cuồng. Thậm chí có thể bởi vì cái nào đó suy nghĩ, đem địa cầu xem như viên bi đồng dạng đốt sạch sẽ, cuối cùng mất hết cả hứng phía dưới rời đi địa cầu, tiến về kế tiếp có thể làm cho nàng cảm thấy lưng thú sinh mệnh tinh cầu. Thế nhưng hiện tại, Cầm Ghe Lợi cùng Phượng Hoàng chi lực đồng thời phát hiện, cái này thế giới cũng không phải là các nàng có thể không kiêng nghệ gì cả chơi đùa. Có người so với các nàng càng mạnh, mạnh đến dù chỉ là một cái tên, đều đủ để để các nàng trong lòng run sợ. Ma hình nữ rất nhanh liền phát hiện cầm ghe lẩy biến hóa, cả người bỗng nhiên đổi sắc mặt, bởi vì nàng biết cầm ghe lẩy cường đại, nguồn gốc từ sinh mệnh từ trường cộng hưởng, để nàng gần như trầm luân tại cầm ghe lẩy sinh mệnh từ trường bên trong. Nếu như không phải tiêu đạo bảo trì can thiệp, nàng đoán chừng cả người ý thức đều sẽ bị cầm ghe lẩy lây nhiễm. Hiện tại, liền cầm ghe lẩy đều sẽ bởi vì một cái tên mà như vậy run rẩy, có thể nghĩ đối phương cường đại. Aa sao, quả nhiên không hổ là tiêu người địch nhân. Chương 408 Niết bàn, chương 408, Niết bàn. Qua rất lâu, Cầm Ghe lời cùng trong cơ thể nàng vượng hoàng chi lực, cuối cùng từ loại kia không hiểu run rẩy bên trong tỉnh táo lại. Từ khi giác tỉnh đến nay, một mực lấy bất cần đời khuôn mặt dạo chơi nhân dân nàng, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta chán ghét vừa vật loại kia không có lực phản kháng chút nào cảm giác." Tiêu Đạo nghe đến Cầm Ghe Lợi lời này, lập tức nhíu mày. Đối với Cầm Ghe lời muốn mạnh lên chuyện này, hắn là vui lòng nhìn thấy. Dù sao hắn hiện tại cùng Cầm Ghe Lợi ở giữa vô cùng thân mật, cái gọi là sinh mệnh từ trưởng cộng minh kế hoạch, cũng là lấy vượng hoàng chi lực xâm nhiễm năng lực làm hạch tâm thành lập thành. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Cầm Ghe Lợi cường đại chính là tiêu đạo bản nhân cường đại. Có thể là, làm sao để Cầm Ghe lời mạnh lên? Cho dù là tiêu đạo bản nhân, đều cảm thấy rất là phiền phức. Dù sao Cầm Ghe Lợi lực lượng bản nguyên đến từ phương hoàng, mà uy thế giới chấp trưởng cảm xúc quyền này nguồn gốc lực lượng tồn tại. Mặc dù so ra kém hồng hoàng bên trong chấp trưởng tứ đại bản nguyên một trong hỏa chi bản nguyên thiên phượng, nhưng cũng không kém cỏi quá nhiều. Đều là cùng thế giới vui buồn tương quan gần với thánh nhân vị cách vĩ đại tồn tại dạng này tồn tại muốn mạnh lên, cho dù là thời kỳ toàn thịnh tiêu đạo, đều cần cẩn thận đắn đo cân nhắc một phen. dù sao đến dạng này cảnh giới muốn mạnh lên lời nói chỉ có thể trở thành thánh nhân. mà thánh nhân vị cách vô luận là ở đâu cái thế giới đều là một người có một vị trí, không có dư thừa. cho dù là thiên đạo chí tôn cũng không phải có khả năng tùy ý sáng tạo ra. bằng không lúc trước lấy hắn đối hậu thổ yêu thích cũng không cần giày vào cái gì vu yêu đại chiến, trực tiếp để bạn nàng làm thánh nhân là được rồi. thế nhưng rất nhanh tiêu đạo liền nghĩ minh bạch một việc, phượng hoàng muốn lần thứ hai cường đại là cực kỳ khó khăn có thể là cầm ghe lợi bản nhân mạnh lên lời nói lại hết sức đơn giản dù sao nàng bây giờ mặc dù cùng vượng hoàng chi lực dung hợp trình độ ngày càng làm sâu sắc có thể là cùng vượng hoàng bản thể so sánh vẫn như cũng là giọt nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới cho nên suy nghĩ một phen phía sau tiêu đạo mở miệng nói cầm ngươi muốn mạnh lên lời nói cũng không cần hướng bên ngoài cầu chỉ cần tận khả năng khai phá chính mình vượng hoàng chi lực là được rồi phương diện này có hai con đường một đầu là làm sâu sắc cùng vượng hoàng chi lực dung hợp trình độ bất quá bây giờ ngươi Phượng hoàng chi lực độ dung hợp đã đạt đến 70%, nếu là lại làm sâu sắc, cho dù có ta bảo vệ cũng rất có thể bị phượng hoàng chi lực đồng hóa. Cho nên, chỉ có lựa chọn thứ hai con đường. Cùng phượng hoàng chi lực chiều sâu dung hợp phía sau cầm ghe lợi cũng không phải gì đó chịu được tính tình người, nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức mở miệng hỏi. Thứ hai con đường là cái gì? Tiêu đạo thấy nàng vội vã như vậy, vách tường trắng bên trong thân ảnh cười cười, sau đó mở miệng nói. Thứ hai con đường chính là bản thân tăng lên. Ngươi là phượng hoàng chi lực ký chủ, thế nhưng ký túc tại trong cơ thể ngươi phượng hoàng chi lực cùng phượng hoàng bản tôn so sánh lại chỉ là giọt nước trong biển cả. Đây là thân thể con người thiên nhiên cực hạn đưa đến, thật giống như một cái chén chỉ có thể chứa nổi một cái chén nước, một cái thùng cũng chỉ có thể chứa nổi một cái thùng nước. Ngươi có khả năng bị Phượng Hoàng chi lực coi trọng, đã chứng minh tự thân tố chất hữu dị, có khả năng vận chuyển một vài nước. Hiện tại ngươi phải mạnh lên, muốn làm chính là để mình có thể gánh chịu Phượng Hoàng chi lực càng nhiều. Cầm nghe lời nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cùng Phượng Hoàng chi lực dung hợp trình độ đạt tới 70% nàng, đã có khả năng loáng thoáng cảm nhận được cái kia ngang dọc đa nguyên vũ trụ Phượng Hoàng bản thể tồn tại. So sánh cùng nhau, trong cơ thể mình vượng Hoàng chi lực, thực tế quá mức nhỏ bé. Thông qua tăng lên chính mình, thu hoạch được càng nhiều phượng hoàng chi lực ký túc, từ đó để cao mình, tự nhiên là sẽ mạnh lên. Có thể là cầm ghê lợi hoàn toàn không có đầu mối, nên như thế nào tăng lên chính mình? Đây cũng là Tây phương thế giới một đại cục hạn, tuyệt đại bộ phận Tây phương thế giới, lực lượng là tới từ huyết mạch hoặc là thần linh, Liên như là dị nhân đồng dạng, một chút lực lượng đều đến từ gen. Năng lực mạnh lên chỉ có thể dựa vào đào móc lực lượng trong cơ thể, hoặc là tăng cường năng lực khống chế, khai phá khác biệt chiến thuật. Từ trước đến nay đều là thiếu từ trên căn bản để cao mình sinh mệnh bản chất tồn tại. Tiêu đạo trước đây không lâu sáng tạo ra giao cho hỏa nhân dôn Phượng Hoàng chi chủng, đại khái xem như là cầm ghe lời tiếp xúc đến duy nhất một loại đề cao sinh mệnh bản chất tồn tại. Nhưng đó cũng là tác dụng tuyệt len. Cầm ghe lời trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực, không hề nghi ngờ là không thể nào thông qua dạng này đơn sơ phương pháp tu hành tăng lên, cho nên chỉ có thể cầu trợ giúp Tiêu đạo. Cầm ghe lời tội nghiệp nhìn xem Tiêu đạo, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thật giống như lại nói, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, mau nói a. Tiêu đạo nhìn xem cái này cũng cầm ghe lợi, không khỏi lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một phen, đem trong trí nhớ một thiên hồng hoang pháp môn tu luyện tìm được. Nếu như là bình thường pháp môn tu luyện ại không có trải qua linh khí cải tạo biến chủng nhân vũ trụ là không thể thực hiện được. Thế nhưng Tiêu Đạo nghĩ tới pháp môn, lại có chút không giống. Chuẩn sắc một điểm đến nói, cái này kỳ thật không nên gọi pháp môn tu luyện, mà là thiên phú thần thông. Thuộc về thiên phượng thiên phú thần thông. Niết bàn. Cái gọi là phượng hoàng niết bàn, Long Vũ Càn Phong, âm rõ ràng hơn, thần Càn thủy. Cái này nguồn gốc từ thiên phượng thiên phú thần thông, tuyệt không vẹn vẹn một loại cầu sống trong chỗ chết đại thần thông. Điểm chốt, từ trước đến nay đều không phải niết bàn chủ sinh, mà là phía sau Long Vũ Càn Phong, âm rõ ràng hơn, thần Càn La sinh mệnh bản chất tăng lên, Chính là dựa vào điều này, Thiên Phượng mới có thể tại Long Phượng Đại Kiếp về sau, dựa vào Niết Bàn Chi Hỏa từng bước một trở thành chuẩn thánh hộ kỳ đại năng. Mới có thể cánh chim bao trùm thiên địa, phượng gáy thấm nhuần cựu du, giương cánh cao liễm tại hư độn, phát ra một đòn kinh thiên động địa. Càng quan trọng hơn là, Phượng Hoàng môn này thiên phú thần thông, tiêu hao cũng không phải là linh khí loại này hỏng hoang cùng Đông Phương thế giới đặc hữu tồn tại, mà là càng thêm bản chất sinh mệnh lực. Từ sinh mệnh lực đốt thuần túy năng lượng chi hỏa, sau đó tại năng lượng chi hỏa bên trong một lần nữa tạo hình. Đây là thông hành tại bất luận cái gì vũ trụ vĩ đại lực lượng. Bởi vì bất luận cái gì vũ trụ sinh linh, trong cơ thể rung động đều là tuân chào không ngừng sinh mệnh lực. Ma thân là vượng hoàng chi lực ký chủ cầm ghè lấy, trong cơ thể sinh mệnh lực to lớn hơn, đã miễn cưỡng đạt tới vượng hoàng nhất bàn cơ sở yêu cầu. Thế nhưng, vách tường trắng bên trên tiêu đạo đột nhiên biến mất, chỉnh quặt vách tường trắng tường đột nhiên rách ra thành hai nửa, ngồi im thư giãn tu luyện tiêu đạo thân ảnh xuất hiện tại cầm ghè lấy cùng ma hình nữ trước mắt. Hắn đi đến cầm ghè lấy trước người, dùng đến nghiêm túc giọng nói: "Cầm, ta muốn giao cho ngươi phương pháp, là một môn mười phần nguy hiểm phương pháp tu luyện, không phải là sinh, chết ngay lập tức. Hơn nữa còn là cựu tử nhất sinh. Nếu như ngươi không có tuyệt đối dũng khí, đem sinh tử chí chi tại ngoài suy xét, như vậy ngươi tốt nhất đừng thử nghiệm. Cầm Ghe lời nghe đến Tiêu Đạo lời nói phía sau, không chút do dự nói: "Phượng Hoàng chưa từng e ngại tử vong, cho ta đi." Tiêu Đạo nhìn thấy dạng này dứt khoát kiên quyết Cầm Ghe lời, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Câu đạo người, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, chương 409, địa ngục hỏa câu lạc bộ, chương 409, địa ngục hỏa câu lạc bộ. Nghiệt bản. Bắt đầu. Màu đỏ sầm Phượng Hoàng chi lực bị Cầm Ghe ý chí của mình đốt, một tấc một tấc đem thân thể của nàng thiêu đốt hầu như không còn. Đây là một cái dài dạng dặc thống khổ quá trình không người có khả năng thay thế cầm ghe lại, chỉ có thể từ cầm ghe lại chính mình đi đối mặt. Cho dù Tiêu đạo cũng không ngoại lệ, bởi vì đây là sinh mệnh bản chất. Cái kỷ, bản thân. Một khi tại dạng này quá trình bên trong bị nhúng tay, như vậy cầm ghe lại người này đem không còn tồn tại. Lưu tại thế gian, cũng chỉ bất quá là một bộ tên là cầm ghe lại thân thể. Tại cầm không có khôi phục phía trước, bên ngoài dị nhân tiếp thu công tác trước tạm dừng. Người đến phụ trách cầm ghe lại công tác. Tiêu đạo nhìn cả người bị ám hồng sắc họa diễm lượn lờ cầm ghe lại thân ảnh, trầm ngâm một phen đối với ma hình nữ mở miệng nói: Tại Tiêu Đạo thành lập Hoàng Thạch siêu cấp thành thị bên trong, cầm ghe lưỡi thông qua nàng cái Tiêu Cường đại tinh thần cảm ứng cùng niệm lực phụ trách công trình máy móc vận chuyển cùng sửa chữa sai. Cũng chính là thông qua niệm lực điều khiển máy móc. Mặc dù bộ phận này công tác cho tới nay đều bởi vì huyễn ảnh miêu cắt tự động hóa lập trình chương trình tiến triển mà giảm bớt, nhưng vẫn luôn có tồn tại. Dù sao, lại thế nào trí năng tự động hóa chương trình, trên bản chất đều là dựa theo người thiết kế dự đoán nghĩ kỹ chương trình vận chuyển. Mà trong hiện thực sự tình, vĩnh viễn sẽ so tư tưởng của một người có khả năng tưởng tượng càng thêm phức tạp. Chương trình luôn có không cách nào chạm đến địa phương, luôn có lúc sai. Cho nên lúc này. Liền cần cầm ghe lấy suất mã sửa chữa sai, sau đó phản hồi cho Huyễn Ảnh Miêu cắt, tiến hành xuống một vòng tự động hóa chương trình khai phá. Cũng chính là một nữ nhân như vậy cùng nữ hải, gánh chịu Hoàng Thạch siêu cấp thành thị chủ yếu kiến thiết công tác. Hiện tại cầm nghe lợi tiến vào niết bàn trạng thái, chỉ có thể để ma hình nữ biến thành nàng rắn rắp, sử dụng năng năng lực tạm thay trước vụ này. Ma hình nữ đối với Tiêu Đạo an bài cũng không cố ý bên ngoài, dù sao đã sớm tại trong dữ liệu, làm nàng vẫn là nhắc nhở. Tiêu, mặc dù ta biến thành cầm về sau có khả năng sử dụng nàng lực lượng, thế nhưng không có vượng Hoàng chi lực giá trị. Vô luận là niệm lực vẫn là tinh thần cảm ứng đều sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Như vậy, thành thị khai phá tiến độ, tất nhiên sẽ lạc hậu mong muốn. Tiêu đạo đối với ma hình nữ lo lắng, không thèm để ý chút nào, chỉ là cười nói: Yên tâm, lạc hậu mong muốn cũng không có cái gì vấn đề. Lại nói, ta vừa vặn đem siêu cấp đô thị kiến thiết bản vẽ tràn ra đi, dù sao cũng phải cho những người khác một điểm đuổi theo hy vọng. Thật giống như rơi tại con lửa phía trước cả rốt đồng dạng, nếu như tốc độ quá nhanh ngược lại không tốt. Ma hình nữ nghe đến tiêu đạo lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nàng rất rõ ràng. Đến tận cùng là như thế nào người mới có tư cách có năng lực thu hoạch được tiêu đạo thông qua Bạch Hoàng hậu phát tán ra siêu cấp đô thị kiến thiết bản vẽ. Địa ngục hỏa câu lạc bộ bên trong tự xưng là chúa tể thế giới người siêu cấp cường đại dị nhân, cùng với từng cái cường quốc người lãnh đạo. Chỉ có bọn họ mới có thể triệu tập rất nhiều nhân lực vật lực, dùng cho kiến thiết cái này vượt xa nhân loại hiện nay tất cả công trình cường độ siêu cấp đô thị. Tất nhiên người đều như vậy nói, vậy ta cũng không cần lo lắng." Ma hình nữ mỉm cười nói xong, sau đó chậm chậm đi ra đạo cung. Làm nàng đi ra cửa bên ngoài một cái mắt, toàn bộ thân thể màu xanh thảm lấn phiến la lộn, biến thành cầm ghé lượi dáng dấp cương huệ nghiệp lực cùng tâm linh cảm ứng năng lực, mượn nhờ huy hoàng đăng cự tán phát năng lượng, ngáy mắt bao phủ toàn bộ hoàng thành siêu cấp thành thị. Một ngày mới bắt đầu, các nơi công trường, âm âm bắt đầu vận chuyển lại. Toàn bộ siêu cấp đô thị phản phất một cái to lớn sinh vật đồng dạng hoàn thiện mở rộng. Thế nhưng tại cái này tòa siêu cấp đô thị bên trong sinh sống một đoạn thời gian dị nhân bọn họ lại phát hiện loại này hoàn thiện mở rộng tốc độ thay đổi đến chậm một chút. Bất quá bọn họ cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là cho rằng thành thị kiến thiết đã đến trình độ nhất định, tự nhiên là chậm lại. Đối với cái này bọn họ có chút vui vẻ bởi vì ý vị này bọn họ sẽ có nhiều thời gian hơn dùng cho giải trí. thế nhưng chân chính cường đại, có giá tâm dị nhân, lại tại cái này nhàn hạ ở giữa, bắt đầu bản thân huấn luyện. Tiểu Đạo khí, Huyết ảnh Miêu, hòa Nhân, Phong Bảo Nữ, Lôi Xả Nhãn, cho dù Tiêu Đạo cũng không có tận lực đem dị nhân phân làm đủ loại khác biệt, cũng không có tận lực nâng đỡ chạy duy nhị thiên tài học viện. thế nhưng theo thời gian trôi qua, đã từng lấp lánh trói mắt, vẫn như cũ lấp lánh trói mắt. dị nhân bên trong các nhân vật chính, tại Tiêu Đạo siêu cấp thành phố bên trong, vẫn như cũ long lánh chính bọn họ quan huy bên kia liên tại hoàng thạch siêu cấp thành thị phát sinh chậm chạp mà kiên định biến hóa lúc toàn bộ thế giới cũng bởi vì bệnh hoàng hậu mang ra bản vẽ ám lưu liu dũng địa ngục hỏa câu lạc bộ rất nhiều quốc gia đều trong vòng một tháng được đến hoặc hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh siêu cấp đô thị bản vẽ địa ngục hỏa câu lạc bộ các tinh anh thế giới các quốc gia các quyền quý bắt đầu thường xuyên hội nghị mà trước hết được đến siêu cấp đô thị bản vẽ địa ngục hỏa câu lạc bộ tinh anh hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đối chủ động căn cứ chúng ta suy tính bản vẽ này cũng không có nửa điểm dở trò dối trá cũng chính là nói Nếu như chúng ta mỗi người đều thành lập nên dạng này một tòa siêu cấp đô thị, như vậy chúng ta mỗi người đều có thể nắm giữ có thể so với Lờ Vv Nam dị nhân năng lực. Toàn bộ thế giới cũng sẽ là thuộc về chúng ta. Địa ngục hỏa câu lạc bộ lãnh tụ đương nhiệm trí tôn vương giả thụy ngoa mở rộng vòng tay làm ra ôm thế giới tư thế cùng miệng nói. Thụy ngoa là một nữ tính cùng bạch hoàng hậu đồng dạng thích màu trắng, nhưng là cùng quen thuộc ăn mặc nổi bật tự thân mị lực bạch hoàng hậu khác biệt. Thụy ngoa quen thuộc mặc là tượng trưng cho quyền thế nam tính lễ phục màu đen nhám ảnh cùng môi son để nàng xem ra có một loại cực đoan cảm giác các bác mà nàng siêu năng lực cũng giống như thế có khả năng tùy tâm sở dụng cưỡng chế những người khác siêu năng lực chính là nàng lực lượng cũng chính là dựa vào dạng này biến chủng năng lực nàng mới có thể lấy nữ tử thân thể trở thành địa ngục hỏa câu lạc bộ trí tôn vô giả thế nhưng rất hiển nhiên mặc dù trên danh nghĩa là địa ngục hỏa câu lạc bộ trí tôn vô giả thế nhưng đồng dạng vĩnh siêu siêu phàm lực lượng địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên khác cũng không phải là rất thèm nghĩa nàng hưng ma quỷ một cái có được địa ngục lực lượng có khả năng tùy thời tùy chỗ tùy tâm sở dụng xuyên qua bất kỳ địa phương nào cường đại dị nhân cũng là địa ngục hỏa câu lạc bộ bên trong mới láo tại thụy ngoa sau khi nói xong hắn lười biến nói ngượng ngùng Ta đối cái gọi là siêu cấp đô thị hoàn toàn không có hứng thú. Toàn bộ thế giới đều là ta sân khấu, cái gọi là siêu cấp đô thị gia chỉ, với ta mà nói bất quá là vướng bụi mà thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi đang kiến thiết quá trình bên trong cần ta xuất lực, vậy ta ngược lại là không ngại ra tay giúp đỡ. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có khả năng cho ra đầy đủ tế phẩm. Nghe đến hắn lời nói, địa ngục hỏa câu lạc bộ tuyệt đại đa số người đều lộ ra chán ghét biểu lộ. Tế phẩm? Đã là huyết tế. Cái này quên đi chính mình danh tự, lấy ma quỷ mà bản thân mệnh danh ra hỏa, tựa hồ thật đem mình làm làm ma quỷ nhật yêu quý huyết tế, cho rằng dạng này hoặc bát máu tươi đưa cho hắn vĩnh hằng sinh mệnh. Chương 410, tuyển địa điểm vấn đề, chương 410, tuyển địa điểm vấn đề. Mặc dù chán ghét, thế nhưng tuyệt đại bộ phận địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên đều là tinh xảo tư tưởng lịch kỳ người, cũng không có đem phần này chán ghét biểu hiện tại trên mặt hoặc là thay đổi tại hành động. Ngược lại bắt đầu tự hỏi, chính mình có phải làn nên tại thích hợp thời điểm thuê vị này tư lịch rất sâu, đã từng đi theo đời thứ nhất địa ngục hỏa câu lạc bộ Hắc Vương Ngô lão, thậm chí liền bị đánh gãy lời nói địa ngục hỏa câu lạc bộ Chí Tôn Vương Giả Thủy đều không ngoại lệ. Tại nàng suy tư một chút phía sau, dạng này đối với hồng ma quỷ nói có thể, hồng Ma Quỷ, chuyện này ngươi không cần tham gia, thế nhưng nếu như chúng ta thành thị thành lập, ngươi cũng không tại trong đó được hưởng quyền lợi. Hằng Ma Quỷ đối với cái này cười nhạo một tiếng, sau đó trực tiếp ngậm miệng không nói. Có thể là những người khác lại bởi vậy nheo mắt lại đến, nhìn xem Thuỵ Ngoa, trong mắt lóe ra hàn mang. Rất nhanh, rất thủy Ngoa nhất không hợp nhau Bạch Hoàng hậu dẫn đầu chất vấn lên. Thuỵ Ngoa, ngươi nói chúng ta xây dựng lên siêu cấp đô thị phía sau, mỗi người đều sẽ đạt được có thể so với LV 5 cấp dị nhân thực lực. Thế nhưng, ta đối với cái này rất hoài nghi. Ta cảm thấy, nếu như ngươi thu được siêu cấp đô thị quyền lợi, nắm giữ có thể so với Lv5 cấp dị nhân lực lượng phía sau, căn bản là không có khả năng lại giúp ở những người khác thành lập siêu cấp đô thị, mà là độc bá siêu cấp đô thị, đồng thời áp chế những người khác thành lập chính mình siêu cấp đô thị có thể. Bạch Hoàng hậu lời này vừa nói ra khỏi miệng, những người khác lập tức liền gật đầu phụ hoạn. Nếu biết rõ, Thụy Hoa biến chủng năng lực thực tế quá mức biến thái, có khả năng cách không áp chế tất cả dị nhân lực lượng. Trên cơ bản, chính là cái gia cường phiên bản tiểu đạo khí. Tại tình huống trước mắt bên dưới, nàng đều gần như không người có thể địch. Nếu là tại thu được cái gọi là siêu cấp đô thị năng lượng gia trì, sợ rằng địa ngục hỏa câu lạc bộ liền thật thành nàng độc đoán đối bạch hoàng hậu nói không sai thụy ngoa chúng ta không tin ngươi lập tức liên tục không ngừng tiếng phản đối vang lên để thụy ngoa mặt biến thành cùng mắt của nàng ảnh môi son đồng dạng đen bạch hoàng hậu nhìn thấy một màn này lập tức cười đáp ý nàng cung thụy ngoa không hợp nhau vô cùng không hợp nhau bởi vì đi qua nào đó đoạn thời gian nàng bởi vì một lần ngoài ý muốn mất đi chính mình một bộ phần gen phần này gen cuối cùng bị thụy ngoa đưa đến đồng thời tại nàng trụ sở trong lòng đất bồi dưỡng ra đại lượng bạch hoàng hậu phục chế thân thể. Những này phục chế thân thể có được so bạch hoàng hậu hơi kém sắc tâm linh năng lực cảm ứng cùng kim cương hóa năng lực. Trên cơ bản, chính là một cái tiểu hào bạch hoàng hậu. Trong đó tối cường năm cái, cũng là một nhóm kia phục chế trong cơ thể duy nhất còn sống sót năm cái, bị trở thành huyễn ảnh bố cốc điểu, trở thành thụy ngoa trợ thủ đắc lực. Tên này bên ngoài huyễn ảnh bố cốc điều năm người tổ, bởi vì một thể đồng tâm, cho nên năm người tâm linh năng lực cảm ứng có thể tùy thời tùy chỗ dung hợp. Dung hợp bên trong các nàng, thậm chí không thể so bạch hoàng hậu bản nhân kém. Chuyện này đối với xưa nay kiêu ngạo bạch hoàng hậu đến nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất. Cũng chính là bởi vậy, nàng cùng Thụy Ngọa ở giữa sung khắc như nước với lửa. Bây giờ nhìn thấy chính mình lão đối đầu tại sự phản kích của mình bên dưới không được như ý, thật là tiết trời đầu hạ một cái băng nước ngọt vào trong bụng, cái tiêu kêu một cái sảng khoái. Bất quá Thụy Ngọa dù sao cũng là Thụy Ngọa, mặc dù bị Bạch Hoàng hậu phản kích làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: "Đủ rồi, các ngươi đám này ngu xuẩn. Ta nghĩ các ngươi nên được đến thông tin, nhân loại phía chính phủ cũng đã nhận được siêu cấp đô thị bản vẽ. Bọn họ nắm giữ so với chúng ta càng nhiều nhân lực, vật lực." Một khi bị bọn họ trước thời hạn xây dựng thành công, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ còn tha thứ chúng ta địa ngục hỏa câu lạc bộ dạng này tồn tại sao? Đừng quên, các ngươi từng cái trên tay nắm giữ quyền lợi cùng tài phú là như thế nào đến? Nghe nói như thế, địa ngục hỏa câu lạc bộ các thành viên lập tức đổi sắc mặt. Cho dù là cùng thủy ngoa nhất không hợp nhau bạch hoàng hậu cũng là như thế. Nhân loại cùng dị nhân ở giữa phân biệt rõ ràng. Mặc dù địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên luôn luôn tự xưng là thế giới chúa thể giả, nhưng dị nhân chính là dị nhân. Đi qua nhân loại không cách nào chống cự cường đại dị nhân lực lượng. Dù sao bất luận nhân loại nào chính phủ thủ lĩnh. Tại Bạch Hoàng hậu cường đại như vậy, dị nhân trước mặt đều yếu ớt vô cùng. Cho nên vì chính mình sinh mệnh an toàn, vì quốc gia chính thể vận hành ổn định, chỉ có thể để đi ra một bộ phận tài phú quản lý quyền. Thế nhưng, siêu cấp đô thị thành lập, thay đổi tất cả những thứ này. Dựa theo tiêu đạo cho bọn họ bản vẽ, siêu cấp đô thị không chỉ có có thể chống cự Lv4 cấp dị nhân cường đại năng lực phòng ngự, còn có thể giao cho nhân loại bình thường Lv1, Lv3 biến chủng năng lực. Mặc dù đơn thuần từ năng lực đi lên nói, loại này được trao cho biến chủng năng lực cùng địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên không cách nào so sánh được. Thế nhưng, nhân loại số lượng quá nhiều, Cái gọi là con kiến nhiều cắn chết voi. Một khi nhân loại phía chính phủ chữ hàng dò xét cấp thấp dị nhân, cho bọn họ huấn luyện cùng trang bị, như vậy địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên chúa tể thế giới quyền lực liền mất đi căn cơ. Bởi vì bọn họ lực lượng đã không đủ để uy hiếp nhân loại chính phủ thủ lĩnh. Cho nên, rất rõ ràng, chúng ta địa ngục hỏa câu lạc bộ nhất định phải có thuộc về mình siêu cấp đô thị. Đồng thời, muốn tại nhân loại chính phủ phía trước thành lập hoàn thành. Cái này có dạng này, chúng ta mới có thể tiếp tục được hưởng hiện tại quyền lợi. Mới có thể tiếp tục chúa tể thế giới. Thậm chí, tiến thêm một bước, Thụy Ngọa lần thứ hai nắm giữ hội nghị quyền chủ đạo. Ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Lần này không còn có người phản bác nàng. Thụy Ngoại gặp tình huống như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý. Sau đó cường thế gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, từ trên bản vẽ đến xem, siêu cấp đô thị thành lập độ khó lớn, vượt qua đi qua tất cả nhân loại tạo vật. ít giáo thụ người thừa kế chiến thắng vạn tử vương vị kia, chỉ bằng sức một mình liền có thể hoàn thành siêu cấp đô thị cơ sở. Thế nhưng chúng ta không được, chúng ta cần đoàn kết. Đoàn kết mỗi một người đang ngồi lựa Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thành lập thuộc về câu lạc bộ siêu cấp đô thị. Nghe đến đó. Tất cả mọi người ở đây đều nhẹ gật đầu. Sau đó Điệp Mục Hỏa câu Lạc Bộ Hắc hát Hoàng hậu tắt nghiệt lập ra lý do, một vị vượt qua hơn ngàn năm tuế nguyệt siêu cấp dị nhân, dùng đến mạn bất kinh tâm hỏi: "Ta đồng ý ngươi ý kiến, Thuần hóa. Bất quá loại này siêu cấp đô thị, cần xây dựng ở miệng núi lửa, ngươi có tuyển địa điểm sao?" Dựa theo ta tư nhân tình báo, nhân loại phía chính phủ mặc dù bởi vì được đến bản vẽ phần lớn không hoàn chỉnh, nhưng đều không hẹn mà cùng phái chúa trọng binh trông coi chính mình quốc nội núi lửa sinh động khu vực. Nếu như ngươi không nghĩ mang theo chúng ta tại siêu cấp đô thị thành lập phía trước cùng nhân loại chính phủ trở mặt lời nói, làm sao tuyển địa điểm là một đại vấn đề. Thụy Ngọa nghe đến Hắc Hoàng hậu nhất, nghiết xiết lời này, lập tức nhíu mày. Xem như Điệp Ngục Hỏa Câu lạc bộ lãnh tụ, nàng tại năng lực vận dụng cùng quần như phương diện điểm kỹ năng điểm đấy. Thế nhưng địa lý dạng này khoa học lý luận, lại xác thực có chút luống cuống. Không chỉ là nàng, Điệp Ngục Hỏa Câu lạc bộ những dị nhân cũng phần lớn như vậy. Chương 411, chia làm hai phái, chương 411, chia làm hai phái. Truyền điệu điểm vấn đề, làm có một đống lớn tự xưng là thế giới trưởng khống giả Điệp Ngục Hỏa Câu lạc bộ thành viên. Thế nhưng tốt tại Điệp Ngục Hỏa Câu lạc bộ nội tình thâm hậu, nhất là tại Thụy Ngọa trở thành trí Tôn Vương giả về sau, chủ động hấp thu một bộ phận siêu cấp phú hào gia nhập. Dựa vào những người này tài nguyên, bọn họ rất nhanh liền tìm tới nhân sĩ chuyên nghiệp. Những này nhân sĩ chuyên nghiệp, tại cho đủ tiền phía sau, cũng không để ý địa ngục hỏa câu lạc bộ là dị nhân tổ chức, rất là nhiệt tâm bắt đầu hỗ trợ giới thiệu các loại tuyển địa điểm đến. Chư vị nữ sĩ, thiên sinh, cái gọi là núi lửa, chính là vỏ quả đất yếu kém khu vực. Bởi vì vỏ quả đất yếu kém, cho nên không cách nào ngăn cản sâu dưới lòng đất nhiệt độ cao cao áp dung nham một phát, từ đó tạo thành núi lửa. Dựa theo đại lục bản khối học thuyết, những này núi lửa đều là phân bố tại đại lục bản khối chỗ va chạm. xương là nào đó núi lửa mang. Dạng này núi lửa mang Tại địa cầu bên trên tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn Đới, Đại Dương bên trong sống lưng núi lửa mang, Đông Phi khe Nước núi lửa mang,Ản Tở A Nhị Tây Tư Hỷ Mạ Lạ núi lửa mang. Cái này tứ đại núi lửa mang bên trong, lại lấy Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn Đới nhất là sinh động, từ trước tới nay vượt qua 80 có ghi chép núi lửa hoạt động đều phát sinh ở nơi này. Dựa theo chư vị cho ta nhìn thấy tư liệu, cái gọi là Hoàng Thạch siêu cấp thành thị, chính là xây dựng ở Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn Đới lạc cơ sơn đới. Nếu như chư vị muốn căn cứ nhiệt năng nguồn gốc, thành lập đồng dạng siêu cấp đô thị lời nói, lựa chọn tốt nhất cũng là Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn Đới. Điệp Ngục Hỏa Câu lạc bộ các thành viên nghe xong chuyên gia lời nói, từng cái như mày. Nhất là Địa Ngục Hỏa Câu lạc bộ một cái nguyên lao thành viên, Giác Sơn uy càng là trực tiếp mở miệng nói. Dựa theo lời người nói, Tiêu Hoàng Thạch Hỏa Sơn liền xây dựng ở Hoàng thái Bình Dương Hỏa Sơn đối bên trên. Nếu như chúng ta đồng ý đem chính mình siêu cấp đô thị xây dựng ở cái này núi lửa mang lên, có thể hay không bị coi là khiêu khích? Giác Sơn hâm nóng tốt đức là một cái cường đại dị nhân, nắm giữ siêu cấp sức chịu đựng, làn da trình độ bền bị vượt qua người bình thường mấy lần, có thể tại cực đoan dưới điều kiện sống sót, chống cự cường đại lực trùng kích. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là biểu hiện Hắn chân chính siêu năng lực là sinh mệnh lực, nguồn gốc từ đại địa sinh mệnh lực. Dựa vào dạng này sinh mệnh lực, hắn mặc dù năng lực chiến đấu không cường, nhưng lại có khả năng làm đến khởi tử hỏa sinh. Chính là bởi vì có phục sinh dạng này gần như vô lại năng lực, hắn mới có thể tại địa ngục hỏa câu lạc bộ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thế nhưng hắn siêu năng lực cũng ảnh hưởng tới hắn tính cách, để hắn có vượt qua thường nhân lãnh địa ý thức. Chính là không cho phép người khác xâm phạm hắn lãnh địa, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động xâm lấn người khác lãnh địa, càng sẽ không xâm lấn mạnh mẽ hơn hắn người lãnh địa. Tiêu đạo, hiển nhiên chính là mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Ma núi lửa thì bị rắc sần nóng tốt đức coi là tiêu đạo lãnh địa. Cho nên đối địa chất học chuyên gia nhân sĩ cái gọi là tốt nhất đem siêu cấp đô thị xây dựng ở Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn đối bên trên ý kiến, hắn 10 phần phản đối. Mặc khác địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên mặc dù không có rắc hát sần Hâm nóng tốt đức mãnh liệt như vậy lãnh địa ý thức, thế nhưng đồng dạng cho rằng rắc sần nóng tốt đức lo lắng không phải không có lý. Rắc sần ngươi nói không sai, từ tiêu lúc trước vừa vặn kết thúc tự do đạo chi chiến, liền trực tiếp bắt đầu tại Hoành Hỏa Sơn bên trên quay vòng đất hành động đến xem, hắn hẳn là một cái vô cùng chú trọng lãnh địa dị nhân. Ngụy Cách Nạp bác sĩ, ngươi vừa vặn nói địa cầu bên trên lại bốn cái núi lửa mang, có thể nói cho chúng ta một chút trừ Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn đối bên ngoài những ba cái sao? Nhà địa chất học Ngụy Cách Nạp bị địa ngục hỏa câu lạc bộ các thành viên lợi nói làm cười khổ không thôi, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chư vị, ta cũng không phải là hiểu rất rõ các ngươi nói tới tiêu. Đương nhiên, thông qua tin tức gần đây đến phân tích, hắn đúng là một cái người vĩ đại, lấy sức một mình thay đổi dị nhân quần thể này tại địa cầu bên trên địa vị, đáng giá mời sợ. Thế nhưng các ngươi tựa hồ hiểu là một việc, Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn đối là một cái địa chất học danh từ." Nó bắt nguồn từ Nam Mỹ châu Eden sơn mạch, sau đó trải qua tiêu vị trí lộ kỳ sơn mạch, chuyển hướng phương hướng tây bắc á lưu thân quần đảo, khám sát ra bán đảo, lại hướng tây nam kéo dài đến thiên đảo quần đảo, Nhật Bản quần đảo, lưu cầu quần đảo, Đài Loan đảo, Philippines đảo, cùng với Indonesia đảo. Toàn bộ dài 4 vạn hơn km, trải qua mười mấy cái quốc gia cùng địa khu, trong đó còn bao gồm rất nhiều thế giới đứng đầu đại quốc. Cho dù trong miệng các ngươi tiêu có mạnh đến đâu, đủ để thay đổi thế giới, nhưng cũng không có đạo lý đem khổng lồ như vậy địa vực coi là hắn lãnh địa A. Địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên nghe xong phen này giải thích, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đối với Thái Bình Dương rộng rãi bọn họ là biết rõ, thế nhưng phía trước nhưng không có đem Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn tới cùng rộng rãi Thái Bình Dương liên hệ với nhau. Bây giờ bị ngụy cách nạp lần đấy, đột nhiên nhớ tới, tựa hồ tiêu đạo sát thực không đủ để đem như vậy lớn địa vực coi là lãnh địa của mình. Như vậy, vậy chúng ta đúng là có thể đem chính mình siêu cấp đô thị xây dựng ở Hoàn Thái Bình Dương Hỏa Sơn tới bên trên. Tiêu cũng sẽ không vì vậy mà xem chúng ta là xâm lấn hắn lãnh địa. Mà còn, chúng ta địa ngục hỏa câu lạc bộ lực lượng dù sao phần lớn tại Mỹ quốc. Nếu như tại vòng Thái Bình Dương bên trên, cũng có lợi tại chúng ta lực lượng thả xuống địa ngục hỏa câu lạc bộ trí tôn vương giả thụy ngoa mặt ngoài rất bình tĩnh không có chút nào xấu hổ rơi xuống kết luận sau đó những người khác lần thứ hai nghị luận lên thảo luận nên đem địa ngục hỏa câu lạc bộ tòa thứ nhất siêu cấp đô thị xây dựng ở hoàn thái bình dương hỏa sơn tới chỗ nào cuối cùng chia làm hai phái một phái là lấy thủy ngoa thủ hạ thành viên tuyển chọn nam mỹ an đệ tư sơn mạch dựa theo nghị cách nạp bác sĩ nói tới an đệ tư sơn mạch chủ phong a không ra qua sơn là chúng ta lựa chọn tốt nhất đầu tiên đây là muốn chết núi lửa ở trên đây kiến thiết siêu cấp đô thị độ khó phải thật lớn thấp hơn tiêu thành lập hoàng thạch siêu cấp thành thị mà chúng ta địa ngục hỏa câu lạc bộ đang kiến thiết siêu cấp đô thị phương diện cũng xác thực không có tiêu từ lực không chế như thế thuận tiện thích hợp hạ xuống độ khó có trợ giúp chúng ta tỏa thứ nhất siêu cấp đô thị thành công thành lập đồng thời a không gia qua sơn bên trên khoáng sản tài nguyên phong phú có thể dùng cho siêu cấp đô thị sơ kỳ kiến thiết thế nhưng lấy bạch hoàng hậu làm đại biểu một phái khác lại hết sức phản đối cái chủ ý này lựa chọn là a lưu thân quần đảo a không gia qua sơn dĩ nhiên có khả năng hạ xuống độ khó thế nhưng nơi đó độ cao so với mặt biển hơn 6.000m sinh tồn hoàn cảnh cực đoan ác liệt cho dù là dĩ nhân cũng có tương đối năm nhất bộ phận là không cách nào thích thú nơi đó mà chúng ta địa ngục hỏa câu lạc bộ có khả năng điều động lực lượng vốn là không nhiều, nếu như lại bởi vì địa hình nguyên nhân không thể không bỏ qua một bộ phận lớn, như vậy siêu cấp đô thị thành lập căn bản chính là không trùng lâu cát, mà A Lưu thân quần đảo ở phương diện này thì có tương đối lớn ưu thế. Càng quan trọng hơn là, a không ra qua sơn dạng này siêu cấp đô thị không có cách nào lại xây lập cái thứ hai. Chương 412, chiến tranh dây dẫn nổ, chương 412, chiến tranh dây dẫn nổ. Trên thế giới chỉ có một cái đệ nhất cao núi lửa, mà a Lưu thân quần đảo thì có hơn 300 cái núi lửa, có thể là tương lai những người khác siêu cấp đô thị thành lập cung cấp càng nhiều lựa chọn. Bạch Hoàng hậu câu nói sau cùng, thành công để địa ngục hỏa câu lạc bộ tuyệt đại đa số thành viên chuyển hướng phương án của nàng. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, một cái quá cường đại tòa thứ nhất siêu cấp đô thị sẽ chỉ vô hạn tăng cường Thụy Ngoa thực lực. Yếu một chút, kém một chút, mới là cam đoan địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên khác lớn nhất lợi ích duy nhất lựa chọn. Thụy Ngoa gặp đại cũng đã, trong lòng mặc dù nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý Bạch Hoàng hậu phương án. Ba ngày sau đó, địa ngục hỏa câu lạc bộ tuyệt đại bộ phận thành viên đi tới A Lưu thân quần đảo. Chính xác đến nói, là đi tới A Lưu thân quần đảo Ngũ Đại quần đảo tổ bên trong lạc đặc quần đảo tổ nơi này rời xa em mở quân căn cứ quân sự từ bốn tòa chủ yếu hòn đảo tạo thành theo thứ tự là cơ tư đặc đảo tiểu hy đặc kim đảo tắc mẹ tắc ba kỳ đặc y hệt a mộ tề đặc tập đạo trong đó tiểu hy đặc kim đảo chính là địa ngục hỏa câu lạc bộ các thành viên lần này mục tiêu mấy chục chiếc thuyền biển vây quanh hòn đảo phía trên chở đầy mấy ngày nay xuống địa ngục hỏa câu lạc bộ gom góp đến trọng yếu kiến trúc tài liệu bắt đầu đi thủy ngã bạch hoàng hậu cùng một đám địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên đi tới tiểu hy đặc kim đảo bên trên miệng núi lửa sau khi hít sâu một hơi trong mắt lóe ra vẻ kích động ra lệnh tại mệnh lệnh của các nàng biên giới nắm giữ hỏa hệ biến trùng năng lực có thể tạm thời chống cự đá núi lửa dịch thể đậm đặc nhiệt độ cao dị nhân phối hợp với kim loại cùng từ lực không chế loại hình dị nhân bắt đầu ban đầu kiến thiết nóng chạm phát điện thái dương hạt tử bắc cực tinh hai cái này lờ vỡ cấp dị nhân trong quá trình này phát huy tác dụng cực lớn mặc dù so ra kém lúc trước tiêu đạo ngắn ngủi một nháy mắt liền xây dựng lên núi lửa nóng chạm phát điện thế nhưng cũng thành công trong vòng 3 ngày hoàn thành siêu cấp đô thị kiến thiết bước đầu tiên a lưu thân quần đảo siêu cấp đô thị không chính thức mở C. làm luôn thứ nhất điện tia lửa tại tiểu hy đặc kim đảo trên không tách ra óng ánh quang huy chói mắt phía sau địa cầu bên trên địa phương khác nhân loại bước chân đột nhiên gia tốc nhất định phải thành lập chính chúng ta siêu cấp đô thị không phải vậy nhân loại không còn có tương lai em mở quốc ban trị sự mấy trăm tên chúa tể giả cái này quốc gia hội viên ngự khí dồn dập hướng hắc cung nhất hào ra lệnh nếu như cầm ghe lợi hoặc là ít giáo thụ dạng này tâm linh hệ dị nhân xuất hiện tại hiện trường liền có thể rõ ràng cảm nhận được đám người này trong lòng tham lam cùng hoàng hốt đối trường sinh bất lao tham lam cùng đối dị nhân thay thế nhân loại bọn họ triệt để mất đi quyền thế hốt mà tham lam cùng hốt không hề nghi ngờ là nhân loại tiến bộ căn bản nhất động lực cũng là tối cường động lực rất nhanh. EM mở quốc vận động, cung địa ngục hỏa câu lạc bộ đồng dạng, bọn họ cũng lo lắng tại Lạc Cơ Sơn mạch bên trên thành lập siêu cấp đô thị sẽ để cho tiêu đạo cảm giác được mạo phạm. Dù sao lúc trước bao trùm lưu nước chứ không, nắm giữ có thể so với 1520 viên đạn hạt nhân năng lượng lôi đình phong bạo, còn không có từ EM mở quốc các quyền quý trong đại não quên. Cho nên bọn họ lựa chọn an đệ tư sơn mạch, cũng chính là địa ngục hỏa câu lạc bộ trí tôn vương giả Thụy Ngóa lựa chọn a không ra qua sơn xem như chính mình tòa thứ nhất siêu cấp đô thị. Vì thế, bọn họ trước đây chỗ không có cường thế thái độ thanh tẩy một bộ phận quốc gia, cùng với bọn họ nhân dân sau đó đem một bộ phận hạch tâm nhân khẩu di chuyển đến đây bắt đầu kiến thiết. toàn bộ địa cầu đều bởi vì trận này đại đồ sát cảm thấy khiếp sợ. thế nhưng tại ban đầu số lớn phán phía sau, rất nhanh những âm thanh này liền tại một loại nào đó ý chí bên dưới thay đổi đến lặng yên không một tiếng động. kẻ yếu liên tử vong đều là như vậy bi hài. thậm chí tại đại đồ sát sau đó không đến một năm, gần như tất cả mọi người quên đi chuyện này. bởi vì toàn bộ địa cầu bên trên cương quốc cũng bắt đầu bận rộn thành lập quốc gia mình siêu cấp đô thị. l quốc 30 vạn đại quân ngang nhiên xông vào thế đảo, tại thái bình dương núi lửa mang lên cấp đoạt chính mình một khối lãnh địa. E quốc thì tại nương tựa A Lưu thần quần đảo khám sát ra bán đảo bên trên núi lửa bên trong thành lập chính mình siêu cấp đô thị. Y dì quốc xâm lấn B đảo, Dê quốc thì tiến vào Y địa đảo, chiến cứ có châu Âu nguy hiểm nhất núi lửa chi danh Rui Touy Hỏa Sơn. Toàn bộ thế giới người đều tại tận tâm tận lực người kiến tạo chính mình siêu cấp đô thị. Tại cơ quan quốc gia đại lực phía dưới, một năm sau, từng tòa siêu cấp thành thị ở thế giới các nơi trên núi lửa vụt lên từ mặt đất. Địa ngục hỏa câu lạc bộ dị nhân bọn họ, từng cái thử mượn nhờ siêu cấp đô thị nguồn năng lượng phía sau giống như thần ma đồng dạng lực lượng cường đại. Mà chính phủ các nước nguyên quý thì tại siêu cấp đô thị bên trong tiến hành gen định hướng kích hoạt lần thứ hai thu được thanh xuân. thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện một tòa siêu cấp đô thị nguồn năng lượng xa xa không cách nào cung ứng tất cả có tư cách hưởng thụ những này người. địa ngục hỏa câu lạc bộ dị nhân bọn họ khát vọng có được chính mình siêu cấp đô thị thu hoạch được vĩnh hằng lờ vỡ năm cấp năng lực. mà các quốc gia không có ngay lập tức cầm được gen định hướng kích hoạt danh lệnh chỉ có thể nhìn xếp hàng thời gian từ một tháng biến thành một năm cuối cùng biến thành 10 năm quý quý cũng khát vọng trường sinh bất lao thân thể. tham lam lần thứ hai khởi động dị nhân cùng nhân loại mở rộng mở rộng ban đầu thời điểm tất cả cũng còn mạnh khỏe. Dù sao địa cầu bên trên có hơn 2000 ngọn núi lửa, đủ để thành lập hơn 2000 tòa thành thị. Có thể là mọi người rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải là mỗi một ngọn núi lửa đều có thể chống đỡ thành lập siêu cấp đô thị năng lượng. Chỉ có đầy đủ sinh động núi lửa mới có thể cung ứng đầy đủ nhiệt năng nguồn gốc để siêu cấp đô thị vận chuyển lại. Để dị nhân thu hoạch được có thể so với LV5 cấp lực lượng, để người bình thường có khả năng 100% định hướng kích hộ Atlant. Mà dạng này đầy đủ sinh động núi lửa, trên cơ bản đều tại vòng thứ nhất siêu cấp đô thị kiến thiết chiều bên trong bị cướp chiếm. Duy nhất không có bị cướp chiếm, chỉ còn lại hoàn thái Bình Dương Hỏa Sơn tới từ EG quốc quần đảo về sau F đảo. Iliê quần đảo. toàn bộ địa cầu ánh mắt đều nhìn chăm chú đến cái này sau cùng tuyển chọn. Chiến tranh dây dẫn nổ đã bị đốt lên, mà cái thứ nhất bị châm lửa là Iliê đảo, chương 413 đầy đặn đông lúa mạch, chương 413 đầy đặn đông lúa mạch. Iliê đảo chiến hỏa lặng yên không tiếng động vang lên. Địa ngục hỏa câu lạc bộ, M quốc chính phủ, L quốc chính phủ tam phương tại chỗ này mở rộng tranh đấu. Iliê quốc, J quốc, Ezer quốc, cái này ba cái địa vực cường quốc cũng lặng lẽ yên lặng phái ra chính mình đặc công tìm kiếm có thể lợi ích. Mà Iliê đảo cái này có được thế giới thứ tư đa nhân khẩu quốc gia thì bị hoàn toàn không nhìn. Đồng thời theo chiến tranh độ chấn động gia tăng, tử vong nhân số có dãy số nhân gia tăng mấy liệt. Sa tại Lạc Cơ Sơn mạch bên trên Hoàng Thạch siêu cấp thành thị bên trong, Tiêu Đạo ngồi ngay ngắn ở Vi Hoàng đăng tự hạ đạo cung bên trong, thông qua địa cầu tử trưởng quan sát hướng hở quan sát trận chiến đấu này. Lúc này cách hắn thông qua Bạch Hoàng hậu đem siêu cấp đô thị bản vẽ tung ra ngoài đã có 3 năm. Tại trong 3 năm, hắn cùng hắn Hoàng Thạch siêu cấp thành thị đối với ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn đều duy trì trầm mặc, giống như hiện tại Tiêu Đạo trầm quan sát phát sinh ở y địa đảo bên trên đại đồ sát. Đối với mảnh này quốc thổ bên trên tử vong y đảo người, hắn không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Đương nhiên Tiêu đạo đình chỉ quan sát Y Lệ đảo, bởi vì 3 năm đến nay, một mực đang tiến hành lần thứ nhất nghiệt bản cầm ghe lẩy phát sinh biến hóa. Lúc đầu đã bị Vượng Hoàng Chi hỏa đem toàn bộ thân thể thiêu đốt, chỉ còn lại từ màu đỏ sầm Vượng Hoàng Chi hỏa phát hỏa thành hư ảnh cầm ghe lẩy. Lúc này từ hư ảnh bên trong tỏa ra bành trướng mà thuần túy sinh cơ, hưng cực sinh cơ đốt màu đỏ thâm hóa diễm. Nhiệt bản chi hỏa chính thức bị châm lửa. Đầu, thân thể, tứ chi, cầm ghe lẩy thân thể từng bước từng bước tại nhiệt bản chi hỏa bên trong cải tạo, gần như thiên nhân đồng dạng hoàn mỹ thân thể, để người kinh tâm động phách. Cuối cùng, a, một tiếng nhẹ nhàng run rộn vang lên. Phượng Hoàng mở ra nàng đỏ dữ mắt, đã lâu không gặp, cảm giác thế nào? Tiêu Đạo nhìn xem mới tinh cầm ghe lời, khóe miệng mỉm cười hỏi. Trải qua một lần nhất bản trùng sinh cầm ghe lời, lúc này cho dù không có Phượng Hoàng chi lực gia trì, biến trùng năng lực cũng có thể so với ít giáo thụ. Nếu là tăng thêm càng thêm dư thừa Phượng Hoàng chi lực, cho dù cùng có Hoàng Thạch siêu cấp thành thị năng lượng gia trì Tiêu Đạo cũng có thể ngang nhau. Bởi vì nếu là toàn lực một trận chiến, hai người ở giữa năng lượng ba động thậm chí có khả năng đem địa cầu sẽ dứt ra. Chiến đề như thế, bất quá rất hiển nhiên, trên thế giới này không ai có thể để cầm ghe lầy cùng Tiêu Đạo khai chiến. Làm Cầm Ghe lấy mở mắt ra phía sau, đỏ rực trong mắt tràn đầy thùy vị nhìn xem Tiêu Đạo, thấp giọng thì thầm nói: Tiêu, ta cảm giác rất lâu rất lâu rất lâu không có nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi." Dứt lời, Cầm Ghe lấy ngươi phi điều ném Lâm Nhất Dung vào Tiêu Đạo trong lực, thân mật cùng nhau. Tiêu Đạo nhẹ nhàng an ủi Cầm Ghe lấy, từng đạo bàng bạo bà phượng hoàng chi lực từ Cầm Ghe lấy trong cơ thể xông vào thân thể của hắn bên trong, vì hắn tiến hóa tích góp tư lương. Qua thật lâu sau, Cầm Ghe lấy lười biếng từ Tiêu Đạo trong lực đứng lên. Mâu đỏ phượng hoàng chi lực tại nàng cường hoành niệm lực bên dưới liền biến thành một kiện treo lên dương cánh phượng hoàng cầu màu đỏ sẫm thay đổi sơn sám phía sau, cẩm ghé lẩy mắt như làn thu thủy, khoẹt miệng mỉm cười, ôn nhu nói, tham ăn quỷ, trước ngừng một chút, ta hiện tại trong thân thể phượng hoàng chi lực đều là chống giống, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. tiêu đạo nghe đến cẩm ghé lẩy lời nói, đừng đối phượng hoàng chi lực hấp thụ, đối với hắn hiện tại đến nói, phượng hoàng chi lực đã không phải là hắn hấp thụ năng lượng chủ yếu nơi phát ra, hoàng thạch siêu cấp thành thị bên trong, vài chục tòa liên tục không ngừng đem nóng chuyển đổi thành nguồn năng lượng tua bin máy phát điện mới là đẩy mạnh hắn tiến hóa nói lời vừa năm cấp dị nhân mấu chốt nguồn năng lượng. bất quá, trải qua tua bin máy phát điện chuyển hóa đến nguồn năng lượng cùng phượng hoàng chi lực so sánh quá mức thuần túy quá mức nhạt nhẽo. Nếu như cầm đồ ăn làm so lời nói, tua pin máy phát điện chuyển hóa điện năng chính là nước sôi, mà phượng hoàng chi lực nhưng là trôn giấu 18 năm nữa như hồng, tư vị khác nhau rất lớn. Bất quá tiêu đạo dù sao cũng là tiêu đạo, cũng không vì vậy mà trầm mê, cho nên tại cầm nghe lẩy nói chuyện phía sau, liền ngừng đối phượng hoàng chi lực hấp thu. Dù sao phượng hoàng tuy tốt, không thể mê rượu. Cầm nghe lẩy cảm nhận được tiêu đạo động tác phía sau, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Thế nhưng không lâu lắm, nàng liền nhíu mày, mang theo không hiểu nói. Ta cảm giác toàn bộ địa cầu bên trên đều bị một loại cường nhiệt cảm xúc bao phủ, phát sinh cái gì? Tiêu đạo hơi kinh ngạc cầm ghe lẩy hiện tại mất cảm, hắn biết cầm ghe lẩy nói tới cùng nhiệt cảm xúc là cái gì, bởi vì siêu cấp đô thị mà đưa tới nhân tâm tham lam. Dù sao cảm xúc lực lượng không thể cùng địa cầu bên trên ở khắp mọi nơi từ trường so sánh, có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện địa cầu bên trên cảm xúc lực lượng không thích hợp, có thể thấy được cầm ghe lẩy niết bàn về sau tiến bộ. Bất quá tiêu đạo đối cầm ghe lẩy tiến bộ vẫn là vô cùng vui lòng nhìn thấy, cho nên kinh ngạc một hồi phía sau, liền vì nàng giải thích nói: tại ngươi niết bàn bên trong, bên ngoài đã đi qua 3 năm. Trong 3 năm, ta lúc đầu ném ra ngoài hạt giống đã trưởng thành thành từng đóa từng đóa đầy đặn đông lúa mạch. Cẩm Ghe Lợi vốn là cực kỳ thông minh, nghiệt bản về sau lại tăng lên một phần tiên thiên tính hệ cảm, lúc này đã không kém hơn thế gian bất luận cái gì thiên tài. Nàng đã vượt qua phạm nhân trí tuệ. Mặc dù Tiêu Đạo bản thân cũng không có nói chuyện cụ thể, thế nhưng kết hợp nàng đi qua biết tình báo, nháy mắt liền nghĩ minh bạch 3 năm qua địa cầu biến hóa. Nguyên lai like là dạng này, Tham Lam cùng Dạ Tâm đưa tới chiến tranh sao? Khó trách như vậy sẽ như thế của nhiệt. Bất quá, tất nhiên đông lúa mạch đã đầy đạn, như vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi thu hoạch? Tiêu Đạo nghe đến Cẩm Ghe Lợi lời nói, khóe miệng lập tức lộ ra mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Y Y Đạo phương hướng. Ánh mắt giống như xuyên qua thời không đi tới cái kia ngay tại phát sinh chiến trường trên không. Còn không gấp, mặc dù đông lúa mạch đã lời đạn, thế nhưng nếu như đợi thêm một đoạn thời gian để bọn họ làm đồng lời nói, thu hoạch đem càng lớn. Cầm nghe lời nghe nói như thế, lập tức thông qua sinh mệnh từ trường của mình, đem tinh thần lực của mình cùng tiêu đạo giao hòa cùng một chỗ. Một máy mắt, toàn bộ địa cầu hiện trạng xuất hiện ở trước mắt nàng. Một tòa có một tòa siêu cấp đô thị, sừng sững tại đại địa bên trên. Bọn họ tọa lạc tại núi lửa mang lên, trên cao nhìn xuống, liền phảng phất tiêu đạo nói tới lúa mạch mà bên chắc rất nhiều nhất to lớn đông lúa mạch, không hề nghi ngờ là có M quốc, địa ngục hỏa câu lạc bộ, S e quốc, L quốc vị trí hoàn thái bình dương hỏa sơn tới. chương 414 luyện một chút, chương 414 luyện một chút, đem từng tòa siêu cấp đô thị coi là mạch hạt, đem bao quát địa cầu đệ nhất đại dương hoàn thái bình dương hỏa sơn tới coi là đông lúa mạch. cầm ghe lấy lại lần nữa cảm nhận được, tiêu đạo cái kia siêu nhiên vật ngoại tầm mắt. tại tiêu đạo trong tầm mắt, toàn bộ địa cầu chính là hắn ươm giống phòng, mà nhân loại là giống phòng bên trong vất vả cần củ con kiến. bọn họ vất vả, phấn đấu, cố gắng, thế nhưng cuối cùng chỉ là vì người khác làm giá ý để. Tiêu đạo, đem thu hoạch được bọn họ trả giá máu tươi cùng sinh mệnh tới tiêu thành quả thắng lợi. Đại địa vì đó lên khói thuốc súng, biển lớn vì đó hưng vỡ sóng. Thật là khiến người ta mê say phong cảnh a, đây chính là ngươi thị rất sao? Quả thực là thần tích. Cầm nghe lợi ý thức nhớ nhung tại tiêu đạo ý thức bên cạnh, tại ý niệm giao lưu ở giữa, đem chính mình rung động cùng thưởng thức, ước mơ truyền đạt đến tiêu đạo trong lòng. Tiêu đạo nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, hơi hờn nói: Cái gọi là thần tích, chẳng qua là trong mắt người bình thường thần mà thôi. Đối với ta mà nói, cái gọi là thần tích, chẳng qua là tiện tay mà làm mà thôi. Cầm nghe lợi nghe đến tiêu đạo lợi nói cười cười, trải qua một phen miết bàn về sau nàng, đã có khả năng cùng Phượng Hoàng tâm ý tương thông, cho nên nàng Minh Bạch, tiêu đạo lời này tuyệt đối không phải lời nói dối. Nàng thậm chí có khả năng nhớ lại, ban đầu ở Trạch Duy nhị Thiên Tài Học viện bên trong, chính mình bị Phượng Hoàng chi lực cuốn theo, tùy tiện xâm nhập tiêu đạo thức hải nhìn thấy một màn kia. Ánh sáng vô lượng, vô lượng nóng, vô lượng vô lượng. Đó là như thế nào tồn tại a? Đã từng cầm nghe lại không hề biết, thế nhưng hiện tại nàng biết, đó là vượt qua vũ trụ bên trên vĩ đại. Làm nhất bàn phía sau nàng Minh Bạch điểm này phía sau, đồng thời cũng hiểu một chuyện khác. Chính mình cùng tiêu đạo thời gian trung đụng không nhiều lắm. Coi hắn thu hoạch xong trồng trọt tại địa cầu bên trên bông lúa mạch, liền sẽ bước ra rời đi, triệt để từ trong vũ trụ, từ thế giới bên trong biến mất. Mà Cẩm Ghe lời bản nhân, thậm chí Phượng hoàng bản tôn, đều không thể đi theo dấu vết của hắn. Mỗi khi nghĩ tới đây, một loại không cách nào nói rõ đau đớn liền tại Cẩm Ghe Lợi trong lòng xuất hiện. Thế nhưng thân là Phượng hoàng chi nữ nàng, không hề e ngại đau đớn, không hề e ngại ly biệt, không hề e ngại cuối cùng rồi sẽ không có đoạt được tình yêu. Nếu như tất cả chắc chắn tách rời, nàng sẽ chỉ ở tách rời phía trước thỏa thích thiêu đốt chính mình, nở rộ băng Để Tiêu đạo nhớ tới nàng một năm, 10 văn năm, thậm chí càng lâu. Ta cũng muốn thành lập một tòa siêu cấp đô thị." Cầm Ghe lời tại một trận trầm mặc phía sau, dùng đến tiếng cười vui hướng Tiêu Đạo mở miệng nói, "Nhất Hoa Mỹ, cường đại nhất siêu cấp đô thị." Tiêu Đạo nghe đến Cầm Ghe Lợi bỗng nhiên yêu cầu, cũng không thèm để ý nàng làm rối loạn chính mình cấu tứ, chỉ là trầm ngâm một hồi về sau, mỉm cười hỏi, "A, ngươi muốn tuyển chọn chỗ nào thành lập ngươi siêu cấp đô thị?" Tiêu Đạo lời còn chưa dứt, một bộ từ màu đỏ sẫm phượng hoàng chi lực phát hỏa ra phảng phất tranh sơn thủy động dạng vòng thái bình dương bản đồ xuất hiện tại thế giới tinh thần bên trong. Cầm Ghe Lợi tại thế giới tinh thần trung cuộc hạn ra bản thân hình tượng, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm vào một cái để tiêu đạo có chút ngoài ý muốn địa phương. E giờ quốc, ta tại ngươi ý thức cảm nhận được một tia đối quốc gia này không thích. Mặc dù rất nhạt rất nhạt, thế nhưng sát thực tồn tại. Cho nên ta đem chính mình siêu cấp đô thị xây dựng ở nơi này, vì ngươi loại bỏ cái kia một tia không thích. Cầm nghe lẩy biết tiêu đạo ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Tiêu đạo nghe nói như thế, tại ý thức không gian bên trong mặt cười, cười khẽ, cười to. Vậy liền dùng được điểm. Tiêu đạo nói như vậy, cầm nghe lẩy mày, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng rất hiển nhiên, E giờ quốc người trên đảo phải sụt sẹo rất nhanh, hai người ý thức trở về hiện thực, cùng ý thức thế giới bên trong mênh mông so sánh, thế giới hiện thực hiển nhiên càng thêm công nghệ, nhưng cũng càng thêm chân thật. Cầm Ghe Lợi nhìn xem Tiêu Đạo, nghiêng đầu mở miệng nói, xem như ta tòa thứ nhất cũng là một tòa duy nhất siêu cấp đô thị, ta cần nàng làm đến hoàn mỹ, không thể có một tia tỳ vết, cho nên ta cần một cái luyện tập địa phương. Vừa vặn mượn nhờ ngươi ý thức quan sát địa cầu thời điểm, ta phát hiện nơi đó ngay tại vì tranh đoạt miệng núi lửa mà phát sinh siêu cấp đại chiến. Ta nghĩ đi chỗ đó đi xem một chút, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Tiêu Đạo nghe đến cầm Ghe Lợi yêu cầu này, trầm ngâm chỉ chốc lát trên bản chất, địa cầu bên trên tất cả chiến đấu với hắn mà nói chính là con kiến đánh nhau, căn bản không có tham dự hứng thú. bất quá dù sao cũng là cầm ghe lời yêu cầu, hắn vẫn là nguyện ý là cái này phượng hoàng hoa một điểm mà thời gian. có thể ta bồi ngươi đi một chuyến, bất quá ta cũng sẽ không xuất thủ. như thế quá không thú vị, mà còn cũng sẽ chậm trễ bông lúa mạch thành thủ. cầm ghe lời nghe đến tiêu đạo lời nói nhẹ gật đầu, thâm nhập dung hợp phượng hoàng chi lực nàng rất rõ ràng tiêu đạo loại này cảm xúc. dù sao trên lý luận đến nói, nàng bây giờ cũng có một người quét ngang địa cầu lực lượng. Tự nhiên là không hứng thú cùng địa cầu bên trên nhân loại chính phủ còn có mặt khác dị nhân làm và vai diễn tranh. Thật giống như tiểu hài tử có lẽ thích không có việc gì đập tổ kiến. Thế nhưng đại nhân cũng rất ít có dạng này tâm tình. Bởi vì không có ý nghĩa giết chóc cũng không cho bọn họ mang đến niềm vui thú. Cho nên tiêu đạo nói cho hết lời phía sau, cầm nghe lời lập tức cười nói. Đương nhiên, những thứ ngu xuẩn kia chỗ nào xứng với để ngươi xuất thủ. Trên thực tế, ngay cả chính ta đều chẳng muốn ra tay với bọn họ. Ta chỉ là muốn mượn cơ hội này tìm siêu cấp đô thị luyện tay một chút mà thôi. Bằng không như vậy đi, hai chúng ta dùng những người khác thân phận đi qua. Ân mang lên tiểu đạo khí, huyệt ảnh miêu bọn họ, liền xem như trợ giúp bọn họ rèn luyện. Tiêu đạo nhìn xem cầm ghê lại một mặt cười xấu xa dáng dấp, lập tức liền minh bạch nàng khẳng định là nghĩ đến dạy vợ tiểu đạo khí, huyệt ảnh miêu đám này tiểu gia hỏa biện pháp. Thế nhưng, cái chủ ý này không sai, 3 năm này, mượn nhờ năng lượng chuyển hóa kim loại, bọn họ đều đã đạt tới Lv4 cấp dị nhân lực lượng. Thế nhưng bởi vì hoàng thạch siêu cấp thành thị có ta tồn tại, bọn họ trong lúc này ít có chiến đấu, trừ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau huấn luyện bên ngoài, gần như không có nửa điểm thực chiến. Vừa vận mượn cơ hội này, luyện một chút các nàng. Tiêu đạo nhất vốn nghiêm chỉnh nói, Bên cạnh Cầm Ghe Lợi gặp Tiêu Đạo giống như mình nghĩ, lập tức liền cười càng bắt đầu vui vẻ. Thật giống như biết sắp xem kịch vui an dưa quần chúng đồng dạng, liền kém ôm lấy một ly bác giang. rang. e, hai chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi." Cầm Ghe lời hài lòng nói. Tiêu Đạo thấy nàng tấm này hưng phấn dáng dấp, cười cười không nói chuyện. Trên thực tế, hai người vẫn còn nghĩ không giống. Cầm Ghe lời chỉ là muốn thông qua rối loạn thế cục để tiểu Đạo khí, huyễn ảnh Miêu bọn họ ăn chút thiệt thòi, tốt nhất đẩy bụi đất cái chủng loại kia, là một loại đùa ác tâm tình. Thế nhưng Tiêu Đạo nhưng là thật muốn rèn luyện một chút tiểu Đạo khí cùng Huyễn ảnh Miêu. Đương nhiên, chủ yếu là Huyễn ảnh Miêu Bởi vì hiện tại Huệ Ảnh Miêu mặc dù đã là lờ vờ 4 cấp dị nhân, thế nhưng bởi vì cảnh vật xung quanh tương đối hòa bình nguyên nhân, chậm chạp không có khai phát ra tiêu đạo cần có xuyên qua mức thời gian năng lực. Là thời điểm dùng nguy hiểm buộc nàng ép một cái. Chương 415, ít chiến cảnh đội thanh niên lại tụ họp. Chương 415, ít chiến cảnh đội thanh niên lại tụ họp. Tiêu Đạo cùng cầm ghé lấy đều là hành động phái, làm ra quyết định sử dụng sau này không đến nửa ngày liền đem ít chiến cảnh thanh niên tiểu đội thành viên triệu tập đủ. Tiêu Đạo khí, Huệ Ảnh Miêu, Cương Lực Sĩ, Hoả Nhân, Băng Nhân. Trải qua 3 năm trưởng thành, Cái này năm cái trạch duy nhị thiên tài học viện học sinh ưu tú nhất lúc này đã biến hóa rất nhiều, rõ ràng nhất, không gì bằng bề ngoài. Cùng 3 năm trước còn có chút ngây ngô hình dạng so sánh, 3 năm sau bọn họ đều thành thục rất nhiều. Ở trong đó có tuổi tác tăng trưởng nhân tố, cũng có 3 năm qua tiêu đạo để bọn họ phụ trách hoàng thạch siêu cấp thành thị kiến thiết cùng quản lý cương vị nguyên nhân. Tựa như là Huyền Ảnh Miêu, nàng liền phụ trách toàn bộ hoàng thạch siêu cấp thành thị tự động hóa máy móc lập trình. Mà Hỏa nhân cùng băng nhân, phân biệt phụ trách đào móc dung nham kim loại, cùng nóng điện năng bên trong đóng băng trang bị giữ gìn. tiểu Đào khí cùng cương lực sĩ thì chủ yếu tại nghiên cứu khoa học phương diện cố gắng. Từ tiêu đạo ban đầu chế tạo, mô phỏng tiểu đảo khí năng lực nguồn năng lượng chuyển hóa kim loại, 3 năm này liền từ hai người bọn họ khai phá, đã rất có tiến thiện. Bất quá so với bề ngoài biến hóa, năng lực biến hóa mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng lại càng thêm sâu xa. Trong đó hỏa nhân dôn bởi vì là phượng hoàng chi trùng ban đầu người, trên thân hội tụ hoàng thạch siêu cấp thành thị vượt qua 70% dị nhân dân lễ cảm xúc lực lượng, trở thành hiện nay một cái duy nhất hoàn thành 9 lần thuế biến, từ LV3 cấp dị nhân trở thành LV4 cấp dị nhân không chỉ có thể khống chế lưu vực thị dạng này phạm vi lớn bên trong toàn bộ hỏa diễm, còn có thể một nháy mắt chế tạo đường kính một cây số nhiệt độ vượt qua 1500 độ hỏa cầu khổng lồ. Toàn bộ địa cầu bên trên, trừ tiêu đạo bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có Cầm Ghe Lợi có khả năng vững vàng thắng hắn một bậc. Đến mức những người khác, mặc dù tiến bộ không có hỏa nhân dôn như thế rõ ràng, nhưng cũng cơ bản đều có được lờ vợ 4 cấp dị nhân thực lực. Làm mọi người sau khi đến, huyên ảnh miêu cái thứ nhất mở miệng. Nàng to mò nhìn cả người đại biến một phen dáng dấp Cầm Ghe Lợi, có chút hâm mộ nói: "Cầm lão sư, ngài tỉnh. Người bây giờ thay đổi đến thật xinh đẹp." Nếu như ta cũng giống như ngươi ngủ say 3 năm, có phải là cũng sẽ cùng ngài đồng dạng thay đổi đến xinh đẹp. Huệ Ảnh Miêu lời còn chưa dứt, bên cạnh Tiểu Đào Khí liền không nhịn được hừ một tiếng, bày tỏ bất mãn của mình. Thế nhưng ở những người khác trong mắt, nàng cùng hắn nói là không đầy, không bằng nói là ghen tị cùng ghen ghét. Bất quá tại hỏa nhân bọn họ xem ra, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao niết bàn về sau cầm nghe lời, biến hóa là tại quá kinh người, cái kia giống như thiên nhân đồng dạng hoàn mỹ không một tí vết dung mạo. Để cho dù trải qua 3 năm luyện, lòng tự tin tăng mạnh bọn họ cũng nhịn không được cảm giác đến tự ti mà cảm. "Tốt, Tiểu Đào Khí." ngươi cũng không cần cùng cầm lão sư so tài. trước đây ngươi cùng nàng còn miễn cương tại một cái cấp bậc, ngươi bây giờ căn bản là không có cách nào cùng nàng so. hỏa nhân dôn nhún vai, nữ khí ngả lưng nói, trực tiếp liền để tiểu đào khí tức giận trực tiếp bắt đầu mài rằng, một bộ muốn cắn người dã dấp. bên cạnh cương lược sĩ, mặc dù không có giống hỏa nhân dôn đồng dạng trực tiếp chào phúng, nhưng cũng là tràn đầy cảm khái nói, đại khái cầm lão sư dạng này mỹ mạo, mới có thể xứng với tiêu lão sư như thế giống như thần thực lực a. băng nhân ba bị tán đồng nhẹ đầu, một đĩa cầm lời, có chút hái nhìn xem một màn này, cũng không có bởi vì tiểu đào khí thái độ có chút bất mãn lại hoặc là bởi vì những người khác thổi phồng mà cảm thấy tiêu ngạo. Phương Hoàng Niết Bàn, không chỉ là lông vũ càng phong, âm rõ ràng hơn, thần cảnh thủy. Còn có kèm theo sinh mệnh tầng cấp nhảy vọt mà đến biện pháp nội tâm tiêu ngạo cùng tự tin. Sớm tại niết bàn phía trước, cầm nghe lợi liền từ trước đến nay không đem tiểu đạo khí ăn dấm coi ra gì, tại niết bàn về sau, liền người bình thường khen ngợi đối với nàng mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt nhìn chăm chú, cùng hắn nói là quan tâm bọn họ nữ, không bằng nói là bản năng thưởng thức đám này vẫn là phản vật học sinh tại luôn ngữ trò chuyện ở giữa bắn ra cảm xúc. Phương Hoàng đang ăn uống. Tiêu Đạo biết rõ điều này cho nên cũng không có trực tiếp mở miệng đi vào chính đề. dù sao đây là cầm ghe lẩy sau khi tỉnh lại đệ nhất món ăn, không nên bị quấy rầy, dù sao cũng sẽ không tổn thương đến tiểu đạo khí bọn họ. tiểu đạo khí bản thân bọn họ đối với cái này căn bản không có chút nào phát giác, thế nhưng tại cái nhau nghị luận một phen phía sau, bọn họ phát hiện tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy hai vị lão sư căn bản không có bởi vì bọn họ gãi nhau nghị luận mà có nửa phần lộ vẻ xúc động, dần dần cũng liền không có hào hứng. vì vậy, từ hỏa nhân rôn mở miệng nói, tiêu lão sư, còn có cầm lão sư, hai vị tiêu chúng ta tới, có lẽ không chỉ là cùng chúng ta tụ họp một chút à? cầm ghẽ lẩy thấy bọn họ đình chỉ tranh luận, cảm xúc cũng bắt đầu khôi phục ổn định, liền liếc mắt ra hiệu ra hiệu để tiêu đạo mở miệng. là các ngươi đều là hoàng thạch siêu cấp thành thị người phụ trách, nghĩ đến cũng là biết bên kia phát sinh sự tình. cẩm nang chuẩn bị tại nhật bản thành lập một tòa thuộc về nàng siêu cấp đô thị, trước lúc này nàng muốn đích thân tham dự một tòa siêu cấp đô thị luyện tay một chút, cho nên ta theo nàng tính toán qua bên kia một chuyến. bất quá chúng ta cũng không tính dùng chính mình lúc đầu hình dạng, cũng không có ý định ở trong quá trình náy xuất thủ, cho nên gọi các ngươi năm cái tới làm bảo tiêu. làm bảo tiêu, tiểu đào khí, huyết hành miêu, cương lực sĩ, hoàng nhân băng nhân năm người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tiêu đạo tại đem một cái cười lạnh lời nói, vô luận là tiêu đạo vẫn là cầm ghe lời, thực lực đều là tầm mắt bao quát non sông tồn tại. toàn bộ địa cầu bên trên liền không có người có khả năng tổn thương đến bọn họ, cho bọn họ làm bảo tiêu, thấy thế nào làm sao như cái trò cười. cuối cùng, năm người cười khổ một tiếng nói, tiêu lão sư, còn có cầm lão sư, chúng ta cho các ngươi làm bảo tiêu, đây có phải hay không là quá quỷ dị? ngài còn không bằng nói chúng ta cho có thể ra tay với các ngươi xui xẻo làm bảo tiêu, ít nhất chúng ta xuất thủ bọn họ còn có đường sống, ngài hai vị xuất thủ, những cái kia xui xẻo chết chắc. Tiêu đạo nghe đến năm người nói đến đây, cũng không có phản bác, chỉ là cười hiếp mắt nói: Nếu như các ngươi cảm thấy dạng này thuyết pháp càng làm cho các ngươi vui vẻ lời nói, cứ như vậy lý giải a. Tiêu đạo khí năm người lướt mắt, không có tiếp tục ở phương diện này xoan xuyết, mà là bắt đầu hỏi càng thêm thực tế vấn đề. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu xuất phát. Lần này, Tiêu đạo không có mở miệng, mà là cầm ghe lưỡi tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng, sau đó dùng đến dâng chào hướng lên thanh âm nói: Hiện tại, Tiêu đạo khí năm người nghe đến dạng này chỉ thị, lẫn nhau nhìn nhau, sau đó ăn ý bắt đầu hành động. Bởi vì không có khoảng cách giải không gian di động năng lực. Cho dù là chuyến này, lưỡi đồ bên trong có tiêu đạo cùng cẩm nghe lợi tồn tại, cũng nhất định phải muốn có chuyên môn đi ra ngoài công cụ. Tốt tại Hoàng Thạch siêu cấp thành thị tại cái này đi ra ngoài công cụ phương diện cũng không ít. Dù sao phía trước ma hình nữ mỗi lần tiến về ngoại giới cùng chính phủ các nước đàm phán, tiếp thu dị nhân cũng phải cần phương tiện giao thông. Bất quá 3 năm này bởi vì cẩm nghe lợi tiến vào niết bàn, ma hình nữ không thể không biến thành cẩm nghe lợi dáng dấp xung làm thành thị phát triển hệ tâm, cho nên những cái kia phương tiện giao thông cơ bản đều bị phong Chương 416: Theo tuổi tác tăng trưởng không chỉ tuổi tác, chương 416: Theo tuổi tác tăng trưởng không chỉ tuổi tác Hoàng Thạch siêu cấp thành thị phương tiện giao thông, trên cơ bản kế thừa từ trạch duy nhị thiên tài học viện, vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật cảm giác là rõ rệt nhất đặc thủ. Lại thêm 3 năm này ít giáo thụ cùng gia thu hán khắc cũng không cần là dị nhân tương lai mà lo lắng. Khoa học kỹ thuật đem bó lớn tinh lực tiêu phí tại chẻ khoa học kỹ thuật bên trên, cái này để Hoàng Thạch siêu cấp thành thị phương tiện giao thông càng ngày càng có tương lai cảm giác. Một chiếc có thể thừa tiên, có thể vào biển, có thể gần hình, có thể công kích cường hán máy bay, chính là tiêu đạo đám người chuyến này tỏ giá. Dựa vào dạng này hải không lưỡng dụng siêu cấp phi hành khí, một đoàn người rất nhanh liền đi tới ý địa đảo phụ cận hải vực. Máy bay lưu lại trên hải vực trống không, tiếp xuống tiêu đạo nhất người đi đường cần lựa chọn một cái điểm dừng chân. Vì thế, tinh thông máy tính kỹ thuật, Lâm Thời thông qua mạng lưới thu thập tình báo huyện ảnh miêu xung làm một lần sĩ quan tình báo. Ilya đảo là cái từ vô số hòn đảo tạo thành quốc gia, chủ yếu hòn đảo có 5 cái. Huyện ảnh miêu đang giải thích tình báo thời điểm, đồng thời cũng đem Ilya đảo bản đồ thông qua máy bay bên trong hình chiếu 3D thả xuống ở giữa không trung. Từ trên bản đồ nhìn, M Quốc chiếm cứ ra Lý Mạn Đan đảo cùng địa ngục câu lạc bộ chiếm đoạt liền Tô môn đảo nằm ở châu quốc phía tây cùng mặt phía bắc, đồng thời tới gần hoàng kim đường hàng không mạ cả có thể có được liên tục không ngừng bổ sung. Mà NL Quốc chiếm cứ Tô Lạp Vi Tây Đảo tương đối y đảo toàn bộ quốc gia đến nói đồng dạng nằm ở phương bắc, bất quá tại ngũ đại hòn đảo bên trong thì thiên hướng về trung vị. Gia Lý Mạn Đan đảo tại nó chính tây, y đảo thủ đô vị trí dạ vạn thì tại hán thật phương nam. Đến mức y quốc cùng dế quốc vị trí y lý án đảo thì tại Tô Lạp Vi Tây Đảo chính đông vương, bất quá chính giữa còn ngăn cách hai cái hải vực cùng một cái ban gia quần đảo. Hiển nhiên, y quốc cùng dế quốc mặc dù trên lý luận cũng là trận này trò chơi người chơi, nhưng trên thực tế đã bị loại. Cầm nghe lẫy nghe xong tình báo, đồng thời nhìn một chút bản đồ, đã có quyết định chúng ta liền không đi ngũ đại trên đảo tham gia náo nhiệt, không phải nói tô là vì tây đảo cùng y lý an đảo chính giữa còn có cái ban gia quần đảo không người sao? chúng ta đến đó. tiêu đạo khí đám người nghe nói như thế phía sau, theo bản năng nhìn thoáng qua tiêu đạo, mặc dù cầm ghẹ lẩy tại nhất bàn phía sau thực lực cùng mỹ mạo đều tăng nhiều, thế nhưng trong mắt tất cả mọi người, tiêu đạo mới là cái kia cuối cùng đánh nhị quyết định nói. tiêu đạo gặp cái này cười lắc đầu, nói, nhìn ta làm gì, đều nói lần này tới là cùng cẩm, tự nhiên tất cả nghe nàng ăn bài. có tiêu đạo câu nói này, một đám người lập tức bận rộn, rất nhanh liền đem máy bay mở đến ban gia quần đảo bên trong một chỗ không người hải vực thế nhưng với anh máy bay vừa hạ xuống bên dưới mọi người bước lên mặt đất cách đó không xa liền chuyển đến một trận tiếng nổ xem ra không người hại vực vẫn là có người hơn nữa còn rất náo nhiệt cầm ghe lẩy nghe đến cái này tiếng nổ phía sau khẽ cười nói phụ trách chỉ dẫn đường hàng không nguyễn ảnh miêu nghe lời này lập tức hơi đỏ mặt sau đó rất nhanh khôi phục lại cắn răng nói là lỗi của ta hạ xuống phía trước không có chính xác tiêu đạo nhìn thấy nguyễn ảnh miêu bộ dáng này không khỏi buồn cười mở miệng nói cái gì sai hay không chúng ta cũng không phải là làm tặc lúc đầu hạ xuống không người hại vực chính là lưỡi phiến Hiện tại không người Hải vực có người, vậy liền trực tiếp đi qua toàn bộ giải quyết. Như vậy, không người vẫn là vẫn là không người sao?" Huyền Ảnh Miêu nghe Tiêu Đạo dùng đến nhất bình tĩnh ngự khí nói xong hung ác nhất lời nói, không khỏi thè lưỡi, sau đó dọc theo hiện lên một đạo vẻ mặt tư vấn đối với Băng Nhân Ba bị hô. "Ba tỷ, dùng ngươi băng khí làm chiếc thuyền, chúng ta dựa theo Tiêu lão sư nói đem những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì tại không người Hải vực dạy vò toàn bộ đều giải quyết." Băng Nhân Ba bị nghe đến Huyền Ảnh Miêu lời nói, tự tin vung tay lên, sau một khắc một đạo băng khí từ hắn trong thân thể phun ra ngoài, chỉ là ngắn ngủi không đến 3 giây. Một chiếc trong suốt long lanh toàn bộ từ hàn băng tạo thành dài 10 mét xe trượt tuyết liền xuất hiện tại phụ cận trên bờ cát. Một nhóm bảy người thả người nhảy vào xe trượt tuyết bên trên, hỏa nhân rôn không cần phân phó, trực tiếp hai tay đối với đôi thuyền đẩy, giảo giạt nộ diễm phun ra, phản tác dụng lực trực tiếp đẩy mạnh xe trượt tuyết một đường bao cát. Mà băng nhân 3 bị thì một bên duy trì xe trượt tuyết để tránh bị hỏa nhân rôn nung hóa, một bên điều khiển xe trượt tuyết hướng về tiếng nổ truyền đến phương hướng tiến lên. Mấy phút phía sau, một cái xung quanh vài trăm mét hải đảo nhỏ xuất hiện tại tiêu đạo nhất người đi đường trước mắt. Một đống mặc màu xám bạc chiến y bộ đội là ngay tại vây quét một cái toàn thân làn da màu đỏ chương chặt đàng hoàng mà câu phục màu đen, còn có một cái thật dài mang theo bén nhọn tam giác truy cuối đuôi cái đuôi quái dị ra hỏa. cầm ghe lẩy liếc mắt một cái liền nhận ra cái này làn da màu đỏ hầu phục đen ra hỏa là ai. địa ngục hỏa câu lạc bộ nguyên lão hồng ma quỷ. lúc này hồng ma quỷ đang dùng chính mình đắc ý nhất biến chủng năng lực tuấn gì, phảng phất trò chơi đồng dạng trêu đùa đối diện bộ đội đặc trùng. tại dạng này nhẹ nhõm chiến đấu bên trong, hắn nhanh liền phát hiện động tĩnh không nhỏ xe trượt tuyết. tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy hai người nhìn về phía trước, hai người bọn họ bởi vì trước khi đến liền ước định cẩn thận không xuất thủ, cho nên đều dùng tất cả thủ đoạn thay đổi chính mình trong mắt bọn hắn diện mạo. Tiêu đạo dùng chính là từ trường vặn bèo tia sáng, mà cầm ghe lưỡi dùng thì là tâm linh ám thị. Hai người bọn họ thủ đoạn, hồng ma quỷ hiển nhiên không cách nào xem thấu, cho nên cũng không có nhận ra hai cái này tại dị nhân thế giới đã đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bất quá không có làm che giấu tiểu đạo khí, huyễn ảnh miêu bọn họ liền chạy không ra hồng ma quỷ con mắt. A, ta lại tưởng là ai đây, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là ít giáo thủ học sinh. Làm sao, các ngươi vị kia phong bạo chi chủ cuối cùng nhịn không được muốn nhúng tay thế giới thế của sao? hỏa nhân dôn đời này trừ tiêu đạo bên ngoài liên rốt cuộc dung không được những người khác ở trước mặt mình chăn bước nghe đến hồng ma quỷ cái kia mang theo một tia như có như không chào phúng âm thanh trực tiếp điệu môi khinh thường nói ngâm miêu a ngu xuẩn. nếu như chúng ta tiêu lão sư tính toán động thủ ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ở chỗ này lại nại sao hành động lần này từ chúng ta năm cái phụ trách vì an toàn của ngươi ngươi tốt nhất cho nhanh đầu hàng không phải vậy ngươi cũng không cần đi tìm ta đều lửa giận của ta sẽ đem ngươi trực tiếp tiêu đốt hầu như không còn hỏa nhân rôn một bên nói một bên khiêu khích giống như đem hỏa diệm hóa thành một đầu dương nhanh múa vuốt hỏa long quấn quanh ở bên cạnh mình dẫm đạp tại hỏa long đứng đầu bên trên, hỏa nhân dôn thân thể chậm rãi lơ lửng, trên cao nhìn xuống, mang trên mặt khiêu khích cùng vẻ khinh thường. Hùng Ma Quỷ nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức híp lại. "Tiểu tử, mặc dù ta sống rất lâu rồi, nhưng theo thời gian gấp nhặt, không chỉ là tuổi tác, còn có tính tình. Chương 417, khống chế tinh thần, chương 417, khống chế tinh thần. "Tính tình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tăng lên một chút thực lực đâu." Ngu xuẩn. Hỏa nhân Zôn ngoài miệng không chút nào yếu thế, trực tiếp mở miệng cười nhạo nói. "Sau người khác. Mấy chục viên đường kính một mét màu vỏ quỷ hỏa cầu từ hắn điều khiển hỏa long trong miệng phun ra, như liên tiếp viên đạn đồng dạng phun ra, đem gần phân nửa bầu trời che đậy. Phía trước liền thông qua quan chiến nhìn thấy Hồng Ma quỷ tuấn di hắn, rất rõ ràng chính mình hỏa cầu rất khó trực tiếp trúng đích, cho nên chọn lựa là bao trùm chiến thuật. Thông qua phạm vi lớn công kích triệt tiêu tuấn di mang tới sự không chắc chắn, đồng thời cũng có kiểm tra Hồng Ma quỷ tuấn di khoảng cách tính toán. Mà bản thân hắn thì bị xoay quanh hỏa long thủ hộ, cũng không cần lo lắng Hồng Ma quỷ tại hắn lúc công kích đột tiến đánh lén bản thể hắn. Không tệ lắm, công thủ kiếp tư, tiểu tử này coi như có chút nội tính cầm ghe lậy nhìn thấy một màn này, những mày tán thường nói. tại trạch duy nhĩ học viện thời điểm, nàng là phụ trách học hộ lao sư một trong, đối hỏa nhân dôn cái kia vội vàng sao động tính cách ấn tượng rất sâu. tại trong ấn tượng của nàng, hỏa nhân dôn vì biểu hiện mình, thường xuyên sẽ làm một chút chuyện ngu xuẩn, ví dụ như chỉ công không thủ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ công kích chính là tốt nhất phòng ngự, chỉ có nữ nhân mới cả ngày nghĩ đến phòng ngự. thế nhưng hiện tại, tại không biết hồng ma quỷ sát thực tình báo dưới tình huống, hắn ứng đối biện pháp có thể nói hòa mỹ. bên cạnh cương lực sĩ nghe đến cầm ghê lời khen ngợi, không khỏi lộ ra thành khẩn nụ cười, vì chính mình đồng bạn tiến bộ mà kiêu ngạo đồng thời hắn cũng tò mò mà hỏi. Cầm lão sư, ngươi cảm thấy John lúc này đối phó cái này đỏ làn ra quái ra hỏa cần bao lâu thời gian? Cầm ghẻ lẩy nghe nói như thế, lập tức cười khẽ. Hồn ma quỷ cũng không có đơn giản như vậy, hắn là trên thế giới thu hoạch được cổ xưa nhất dị nhân một trong, nắm giữ chủng loại phong phú năng lực, trường sinh, thay đổi bên ngoài, khống chế tinh thần. Thuấn Di chẳng qua là hắn năng lực một trong mà thôi. Muốn chiến thắng hắn, John còn kém xa lắm đâu. Liên tại cầm ghẻ lẩy còn chưa dứt lời lúc, hỏa nhân John hỏa cầu đã đánh tới trên đảo nhỏ, nóng bỏng hỏa cầu đốt cháy hòn đảo bên trên cát đá bị nước biển thấm vào cắt đá bởi vậy bốc hơi ra tầng tầng màu trắng hơi nước để phía trên đảo nhỏ bịt kín một tầng xương ngủ mỗi cơ hội này hồng ma quỷ thân hình lói lên biến mất tại xương ngủ bên trong sau một khắc một trận gió biển thổi vào xương ngủ chậm rãi tiêu tán thế nhưng hồng ma quỷ thân ảnh lại triệt để không thấy hỏa nhân rôn mở miệng tứ phương cao mày nói chẳng lẽ chạy trốn thế nhưng lúc này tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy đồng thời cảm giác được một trận tâm linh ba động sau một khắc lúc đầu đứng tại đảo nhỏ một chỗ khác trên người mặc chiến y màu xám bộ đội đặc trùng nhiên đánh trống gieo họ trong đó mấy người trực tiếp hướng về hỏa nhân rôn xuống lên dưới phát ra công kích, ảnh, tấn mãnh viên đạn trực tiếp đánh trúng hỏa nhân rôn, ít có thực chiến hỏa nhân rôn căn bản chưa kịp tránh né. may mắn vượng hoàng chi trùng giao cho hắn đối với sinh tử đặc thù cảm ứng, tại viên đạn trúng đích hắn phía trước toàn bộ thân thể hóa thân trở thành hỏ diễm người, ảnh, viên đạn xuyên qua rôn hỏa diễm hóa thân thể, ở giữa không trung lôi kéo ra mấy đạo thật dài hỏ diễm vết tích. một cố nghĩ mà sợ cùng lửa giận tại hỏa nhân rôn trong lòng cháy hừng hực, các ngươi đây là tại tự tìm cái chết. hỏa nhân giống giận đem đầu chuyển hướng, phun ra mấy viên hỏa cầu phóng tới màu bộ đội tiêu đạo gặp cái này, không khỏi lắc đầu quá non, trực tiếp liền bị nhân ra khống chế tinh thần cho ảnh hưởng tới. Sau một khắc, hỏa diễm đánh vào màu xám bộ đội đặc chủng bên trên, chiến y màu xám nháy mắt bị đốt cháy hơn phân nửa, đem chiến y hạ thân thể nướng thành thang gốc. Lần này, không tại chỉ là mấy người đối hỏa nhân dôn phát động công kích, tiếp cận 20 người đặc chủng đại đội đồng loạt ngâng lên họng súng. Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh. Viên đạn tiếng rít sệt qua chân trời, hỏa nhân rôn chật vật không chịu nổi ở giữa không trung bên trái tránh bên phải tránh. Đúng lúc này, màu xám bộ đội đặc chủng bên trong truyền đến một trận tiếng cười đắc ý. Hồng ma quỷ màu đỏ ra thị xuất hiện lần nữa tại chúng sinh trước mặt, mang theo tam giác truy cuối đuôi thật dài cái đuôi tại phía sau hắn vui sướng vung lấy. Tiểu tử, hiện tại ai là ngu Xuân? Cùng túc thanh giả đám này chó hoang thật tốt vui đùa một chút à? Hy vọng ngươi cùng ngươi các đồng bạn không muốn bị bọn họ phân thây. Như vậy, các ngươi lão sư có thể biết tốt ít Hồng ma quỷ nói cho hết lời, cả người hóa thành một đám màu đỏ lượng tử mê vụ, hoàn toàn biến mất tại cái này phiến hải vực. Mà tại hắn biến mất về sau, bị hắn gọi túc thanh giả bộ đội đặc trùng vẫn như cũ không chết không thôi hướng về hỏa nhân phát động công kích. Tiểu khí, huyết ảnh miêu, băng nhân ba bỉ cương lực sĩ bốn người sắc mặt lập tức khó chịu, mặc dù lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ có một chút mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng bọn họ năm người nhưng là lẫn nhau thừa nhận, nhất là hỏa nhân tôn dựa vào tự thân cố gắng sẽ còn vượng hoàng chi trùng gia trì, hắn đã là năm người trong tiểu đội bị cho rằng năng lực thực chiến tối cường một người, dưới tình huống như vậy, hỏa nhân tôn lại bị một cái chẳng biết tại sao hôn đảng như vậy chơi bừa, tại đối phương tinh thần năng lực trưởng khống châm ngồi bên dưới bị địch nhân địch nhân đè lên ánh, sát thực để bọn họ cảm giác được trên mặt từng đợt nóng bỏng, càng quan trọng hơn là tiêu đạo cùng cầm ghê lẩy còn tại phía sau bọn họ nhìn xem, thực tế quá mất mặt tranh thủ thời gian chi viện luôn. Tiểu Đào Khí tức giận cái mũi đều nhanh sai lệnh, nàng không muốn nhất chính là tại tiêu đạo trước mặt xấu mặt, ảnh hưởng hình tượng của bản thân. Mà so cái này còn hỏng bét chính là, không những tiêu đạo tại, liền cầm ghe lời cũng tại. Dạng này vốn là bởi vì cầm ghe lợi niết bản hậu thiên người dáng vẻ mà tự tin nàng cảm thấy chính mình càng thêm vô năng. Nàng muốn ngăn lại cuộc nháo kịch này. Két. Két. Két. Tiểu Đào Khí lấy ra một khối đặc chế mảnh kim loại tay trái nắm chặt, sau đó tay phải đơn chưởng đậy. Một đạo từ trường nháy mắt bao phủ hơn phân nửa hoàn đảo, bắn về phía hỏa nhân Ron viên đạn nháy mắt đỉnh trệ giữa không trung về sau không thể động đậy. Không có viên đạn uy hiếp hỏa nhân rôn nháy mắt chỉ thoáng qua, phát tiết giống như đưa tới mấy trăm viên hỏa cầu, trực tiếp cho hòn đảo nhỏ bên trên túc thanh giả tới một cái bao hỏa thức công kích. Rầm rầm rầm, mấy trăm viên hỏa cầu đánh xuống, túc thanh giả vị trí đảo nhỏ nơi đó nháy mắt dâng lên cao mấy mét to lớn ngọn đuốc. Tại dạng này tan kim hóa thạch nhiệt độ bên dưới, hỏa nhân rôn tin tưởng không ai có thể sống sót. Hỗn đàn, hỏa nhân rôn thu hồi hỏa long, đáp xuống xe trượt tuyết bên trên, trong miệng thấp giọng mắng một tiếng. Hắn cảm thấy chính mình lúc này chiến tích sát thương thấp kém, thậm chí khó coi. Một loại khảo thí thi rất lo lắng bất an cảm giác hiện lên ở trong lòng của hắn. Hắn sợ hãi nhìn thấy Tiêu đạo lạnh lùng cùng bất mang ánh mắt, sợ hãi bởi vậy bị ném bỏ, sợ hãi trở lại quá khứ loại kia bất lực chính mình. Bất quá coi hắn cưỡng ép khống chế chính mình ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu đạo thời điểm, hắn phát hiện Tiêu đạo trong mắt căn bản là không có hắn suy nghĩ bất luận một loại nào cảm xúc, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem hòn đảo nhỏ bên trên. Hòa Nhân rôn thật dài thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh một loại nghi hoặc xuất hiện tại trong lòng hắn. Tiêu đạo đang suy nghĩ cái gì? Hòn đảo nhỏ này có cái gì đặc tu sao? Chương 418, kỳ quái chỗ, chương 418, kỳ quái chỗ nhìn thấy hỏa nhân rôn ánh mắt nghi hoặc, những người khác cũng rất nhanh phát hiện tiêu đạo dị trạng, từng cái cũng đi theo nổi lên nghi ngờ. rất nhanh, trong năm người tính cách nhất là sinh động huyên ảnh miêu chủ động mở miệng hướng tiêu đạo dò hỏi, tiêu lão sư, người đang suy nghĩ cái gì? hòn đảo này có cái gì kỳ quái địa phương sao? tiêu đạo nghe đến huyên ảnh miêu lời nói, không khỏi lắc đầu. các ngươi a, vẫn là quá ủy lại chính mình năng lực. các ngươi chiến phục thỉnh thoảng có tia hồng ngoại kính mắt sao? mang lên nhìn xem liền hiểu. Huyện ảnh miêu đám người tỉnh tỉnh mê mê dựa theo tiêu đạo nói tới đeo lên tia hồng ngoại con mắt, bị ngọn lửa đốt cháy phía sau hòn đảo nhỏ bên trên. Tại tia hồng ngoại kính mắt bên trong, khắp nơi đều là tượng trưng cho màu đỏ thấm nhiệt độ cao, không nhìn rõ thứ gì. Thế nhưng dù sao cũng là tại trống trại trên hải đảo, mà còn hòn đảo bản thân cũng rất nhỏ, thiếu thảm thực vật loại này có thể đốt vật, rất nhanh nhiệt độ liền chậm lại. Lúc này, huyết ảnh miêu bọn họ cuối cùng có khả năng thấy rõ ràng một vài thứ. Từng cái màu đỏ nhạt hình người xuất hiện tại tia hồng ngoại trong tầm mắt. Tại tia hồng ngoại trong tầm mắt, màu sáng đỏ đại biểu cho cơ thể người bình thường bên ngoài thân nhiệt độ. Mà một đám tử thi tại tử vong phía sau trừ tạm phủ bộ vị bởi vì ở vào trong cơ thể có khả năng giữ ấm. Tứ chi cùng đầu góc rất nhanh liền sẽ mất đi nhiệt độ biến thành vàng, màu xanh cùng màu xanh, mà không phải giống như bây giờ hoàn chỉnh màu đỏ. Điều này lại biểu, cái này sao có thể? Rôn hỏa diễm nhiệt độ có khả năng đạt tới 1.500 độ, cho dù là khối sắt tại dạng này nhiệt độ bên dưới đều nên đốt thành nước ép, đáng người này làm sao có thể còn sống? Huyễn ảnh lên tiếng kinh hô, đầy mặt bất khả tư nghị. Đến mức hỏa nhân rôn bản nhân, trực tiếp chính là sắc mặt xanh mét. Phía trước hắn bị đám kia gọi là túc thanh giả bộ đội đặc chủng dùng viên đạn áp chế liền đã đủ nhưng hắn xỉ đủ lúc đầu cho là đục đục đã tại hỏa diễm bên trong bị làm sạch, thế nhưng nhưng bây giờ nói cho hắn đối phương không có chết, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Bảnh. Hỏa diễm nháy mắt càn quét rôn toàn thân, cả người hắn thật giống như một viên hỏa tiễn đồng dạng vọt thẳng hướng túc thanh giả ngã xuống địa phương. Lần này ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ hóa thành bụi. giữa không trung quanh quần hỏa nhân rôn cắn răng tiếng giống giận dữ. vài người khác thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn hướng tiêu đạo cùng cầm ghe lại không biết nên như thế nào cho phải. theo tới nhìn xem, ta cảm thấy chúng ta có khả năng phát hiện một chút vật có ý tứ. tiêu đạo hiếp đi mắt nói. Địa cầu từ trường có khả năng ghi chép lịch sử mặc dù không rõ chi tiết, nhưng dưới tình huống bình thường, Tiêu đạo chỉ có thể nhìn thấy đầy đủ chất lượng và số lượng cảm ứng cùng ghi chép. Dù sao hắn hiện tại đã không có đã từng thiên đạo chí tôn là gì la vạn giống nguyên thần, nếu như đi quan sát địa cầu bên trên phát sinh mỗi một sự kiện, vậy hắn liền không có cách nào làm khác. Cái trước dấu hiệu là ít giáo thủ cùng vạn tử vương dạng này nắm giữ siêu phàm năng lực dị nhân lãnh tụ, cái sau đại biểu thì là ít nhất lấy ngàn làm đơn vị chiến tranh. Bị hồng ma quỷ xưng là túc thanh giả bộ đội đặc chủng, vừa vặn cắm ở hai cái tiêu chuẩn ở giữa. Chất lượng chính là không đủ cường, số lượng cũng không đủ nhiều tựa hồ có ý tại nhằm vào hắn đồng dạng. Tiêu đạo cảm thấy chuyến đi này bắt đầu thay đổi đến có ý tứ đi lên. Rất nhanh, băng nhân ba bị điều khiển xe trượt tuyết đem tiêu đạo đám người đưa đến túc thanh giả bộ đội ngã xuống địa phương. Tại nơi đó, hỏa nhân dôn chính bực đội không ngừng giang hai tay phóng thích hỏa diễm, sau đó thu tay lại thu hồi hỏa diễm, thật giống như đang chơi lưu lưu cầu đồng dạng. Hỏa diễm lưu lưu cầu. Nhìn thấy tiêu đạo đám người đến, hắn lập tức chỉ vào nằm dưới đất túc thanh giả thành viên, nghiêm túc nói: Tiêu lão sư, còn có cầm lão sư, những người này không thích hợp. Tiêu đạo cúi đầu xem xét, nháy mắt liền thấy rõ dôn nói tới không thích hợp. Vốn nên tại 1.500 độ nhiệt độ cao bên dưới thành than, thậm chí trực tiếp đốt thành cho thi thể. Hiện tại chính trầm chạp mà kiên định khôi phục nhanh chóng. Tương đạo mầm thịt tựa như nhúc ních tiểu côn trùng tại những này. Túc thanh giả bộ đội thành viên đen nhánh bên ngoài thân hiện lên. Dựa theo cái tốc độ này đoán chừng không dùng đến một giờ liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta cảm thấy một cái lao bằng hưu khí tức. Tiêu đạo thu hồi ánh mắt, nhìn hướng cầm ghé lời, cười nói. Cầm ghẻ lời minh bạch tiêu đạo đang nói cái gì? Thả ra tâm linh cảm ứng, sau đó mở miệng nói. Trong cơ thể của bọn họ có kim cương lang gen, nhưng không phải bình thường tám bảo mà là cùng loại chúng ta giao ra định hướng kích hoạt trang bị như thế dùng kim cương lang bản nhân gen mô bản kích hoạt đi ra. Bất quá đối phương cũng không có khắc lục gen mô bản năng lực, hẳn là mỗi lần kích hoạt đều cần áp dụng gen tiêu bản, cho nên mỗi người ít gen đều thoáng có chút khác biệt. Từ phương diện này đến xem, kim cương lang hẳn là bị chi bộ đội này phía sau màn người bắt được. Tiêu đạo nghe nói như thế nhẹ gật đầu. 3 năm trước thời điểm, ta để kim cương lang đi điều tra mất tích dị nhân cùng tập đoàn năng lượng xây dựng phòng thí nghiệm. 3 năm này, hắn một mực không có truyền về thông tin, hiện tại xem ra đoán chừng là bị tóm lấy làm thịt người kho gen. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau lại mất trí nhớ không biết chạy đi đến nơi nào nha. Tiêu Đạo không nghĩ tới, Kim Cương Lang thế mà lại nhiệm vụ thất bại còn bị bắt lấy làm vật thí nghiệm. Cái này cùng hắn trong ấn tượng người này tại điện ảnh bên trong thần cản giết thần Phật cản giết Phật khí thế hoàn toàn không giống. Bất quá Tiêu Đạo cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, dù sao hắn cùng Kim Cương Lang nhắc tới cũng không có quá tốt giao tình, cũng không vì vậy mà tức giận hoặc là bi thương gì đó. Dù sao, lấy trưởng ngự làm hoạch tâm thiên đạo, từ trước đến nay là không thích Kim Cương Lang loại này không tập trung mà không có tôn ti gia hỏa. Không chỉ là Tiêu Đạo không quan tâm cầm ghẹ lẩy bản nhân cũng không phải rất quan tâm, bất quá nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái. giáo sư vì cái gì như thế liền cũng không phát hiện kim cương lang bị bắt, ta nhớ kỹ hai người bọn họ tựa hồ là là quen biết đã lâu, quan hệ cũng không tệ lắm. tiêu đạo nghe đến sự nghi ngờ này, lập tức nở nụ cười, nói: cái này lời nói có thể còn cùng ta có quan hệ. siêu cấp đô thị sau khi xây xong, huy hoàng hải đang phạm vi bao phủ bên trong đối tâm linh cảm ứng có mãnh liệt che đợi tác dụng. nếu như kim cương lang bị giam tại tòa nào đó siêu cấp đô thị bên trong, ít giáo thụ là không có cách nào phát hiện kim cương lang bị nuốt. thoát ra lời này. Người ở chỗ này lập tức lộ ra vẻ suy tư, nhất là huyến Ảnh Miêu càng là thần tốc làm ra phán đoán, nói: "Nếu là như vậy, Giam giữ Kim Cương Lang chỉ có mỹ quốc gia không ra qua siêu cấp đô thị. Dù sao quốc gia khác siêu cấp đô thị đều là tại hơn một năm trước mới thành lập tốt, chỉ có em mở quốc cùng Địa Ngục Hỏa Câu lạc bộ siêu cấp đô thị xây thành hơn 2 năm. Mà vừa vận Hồng Ma Quỷ lại là Địa Ngục Hỏa Câu lạc bộ, nếu như là bọn họ bắt lấy Kim Cương Lang đồng thời chế tạo ra loại này chiến tranh binh khí, không thể lại tại chỗ này mở rộng một tràng đại chiến." Quả nhiên, tại nhân loại chính phủ trong mắt, dị nhân từ đầu đến cuối chỉ là dị nhân a. Huyễn Ảnh Miêu có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nàng dạng này một đời mới đối với nhân loại chính phủ ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao có tiêu đạo che chở, trên cơ bản không có cơ hội nhận đến nhân loại chính phủ hãm hại. Đã thử, nàng cũng nghĩ qua đời này dị nhân liền yên ổn ở tại siêu cấp thành phố bên trong, dù sao toàn cầu dị nhân cũng liền hơn 80 vạn, một cái siêu cấp đô thị chứa xuống là dư xài. Chương 419, cảm thụ dị nhân lửa giận, chương 419, cảm thụ dị nhân lửa giận. Theo Huyễn Ảnh Miêu một trận thở dài, tiểu đạo khí, tương sĩ, hỏa nhân, băng nhân cũng nộn nhịp đội sát mặt. Bọn họ đều là trạch duy nhĩ thiên tài học viện bồi dưỡng ra được học sinh, là dị nhân bên trong số ít có an ổn tuổi thơ người. Thế nhưng theo Hoàng Thạch siêu cấp thành thị thành lập, càng ngày càng nhiều dị nhân tiến bảo, bọn họ cũng dần dần hiểu được dị nhân tại xã hội loài người gặp phải nguy hiểm. Trong đó nhất làm cho người không rét mà run, không gì bằng cơ thể người thí nghiệm. Đó là một loại đối tinh thần cùng nhân cách lớn nhất tàn phá phương thức, tuyệt đại đa số trải qua cơ thể người thí nghiệm dị nhân đều ở trong lòng cùng dưới sinh lý lưu lại không thể lịch chuyển thương thế. Cái này đưa đến bọn họ cho dù tại Hoàng Thạch siêu cấp Thành Thị tư Nguyên như vậy phong phú siêu cấp đô thị bên trong đều không có cách nào mượn nguồn năng lượng chuyển hóa kim loại tiến thêm một bước biến thành siêu cấp đô thị tầng dưới thấp nhất chỉ có thể một người yên tĩnh trốn tại siêu cấp đô thị một góc nào đó phối hợp ai liếm láp vết thương lúc đầu bọn họ cho rằng thân thể như vậy thí nghiệm tại Tiêu Đạo xuất hiện hậu nhân loại sẽ đình chỉ dù sao vô số chính phủ cùng đơn vị tại thăm hỏi Hoàng Thạch siêu cấp Thành Thị thời điểm đều làm qua cùng loại cam đoan thế nhưng hiện tại xem ra đây đều là tại đánh giấm bọn họ chỉ là đem thí nghiệm chuyển đến càng thêm bí ẩn địa phương mà thôi ta muốn tiêu chết đám này cả bã. Hỏa nhân rôn ánh mắt tấm lánh, vốn là bị hồng ma quỷ châm ngòi nổ khí điện ứng hắn, hiện tại lại nghe được dị nhân cơ thể người thí nghiệm thông tin, cũng không khống chế mình được nữa, tâm tình trong lòng, cắn răng từ trong cổ họng tung ra. Tiêu Đạo cùng cầm nghe lẩy thấy cảnh này, cũng không có ngăn lại ý tứ, mà là khích lệ nói: "Giống như vậy vật thí nghiệm, là nhất định phải có người ở sau lưng khống chế, phát ra mệnh lệnh, đồng thời tùy thời giữ gìn. Các người tất nhiên cảm giác được phẫn nộ, liền đi tìm đến chủ sở sau mà người, sau đó đem phòng thí nghiệm này tận gốc đào ra. Tiểu Đao khí, huyết ảnh miêu, hỏa nhân, băng nhân, cương lực sĩ năm người nghe nói như thế, lập tức sắc mặt vui mừng. Đồng loạt nhẹ gật đầu. Sau đó bọn họ ăn ý bắt đầu phân công, cả người tinh khí thần cũng bắt đầu thay đổi đến không đồng dạng. Không giống vừa vặn như thế táo bạo, mà là băng lãnh, sắc bén, phản phất một cái trải qua rèn luyện đau phôi. Tiêu đạo gặp cái này, không khỏi cảm thán nói: "Quả nhiên đối với phàm nhân mà nói, báo thủ mới là tiến bộ lớn nhất động lực Cái gì vinh dự, tài phú, đều tại cái này phía dưới." Một bên cầm ghe lẩy nghe nói như thế, mỉm cười nhẹ gật đầu, nói: "Đương nhiên, cứu hận cùng yêu là nhân loại cực đoan nhất hai loại cảm xúc." Từ bọn họ chỗ sức mạnh bùng lên, dĩ nhiên chính là cường đại nhất. Hai người nói chuyện, dù chính là so tinh thần nghiệp lực truyền âm cao cấp hơn linh hồn dây dưa, tiểu đạo khí, huyết ảnh miêu bọn họ cũng không thể nghe đến. Điều này cũng làm cho bọn họ có thể càng thêm hết sức chăm chú ném vào đến là dị nhân báo thù dạng này đại sự bên trên, dù sao nếu như Tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy thật trực tiếp tại bọn họ phía sau thảo luận bọn họ hành động, sẽ luôn để cho bọn họ cảm xúc cùng thái độ có chút biến hóa. Mà tại không có Tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy quá nhiều bên dưới, bọn họ rất nhanh liền tìm tới manh mối. Các ngươi mau nhìn, cái này tựa hồ là một cái có tín hiệu truyền lại trang bị đồ vật. Huyết ảnh miêu, ngươi có thể không phải thử nghiệm truy tung một cái? Tính cách nhất là trầm ổn, lại có họa sĩ đặc thù nhạy cảm cương lực sĩ ngồi xổm tại một cái túc thanh giả chiến sĩ bên cạnh, bóc lên một ngón tay giáp mảnh lớn nhỏ màu xám bạc mảnh kim loại, cái này huyết ảnh Miêu hỏi. Huyết ảnh Miêu nghe đến cương lực sĩ lời này, lập tức sắc mặt đại hỉ, vội vàng chạy tới tiếp nhận mảnh kim loại, sau đó trở về máy bay chuẩn bị mượn nhờ phía trên máy móc liên hệ hoàng thạch siêu cấp thành thị siêu cấp máy tính tới truy tung tín hiệu. Bất quá trước khi đi, nàng còn đối cương lực sĩ đám người phân phó nói: "Những người khác trên thân cũng nên tử vật tương tự, các ngươi tìm thêm một chút, như vậy ta có thể dùng một chút bạo lực phá giải phương thức sẽ tăng nhanh tốc độ." Cương lực sĩ đám người nghe đến Huyễn Ảnh Miêu lời này, lập tức hành động, có mục tiêu bọn họ rất nhanh liền sưu tập rất nhiều, cơ bản cùng túc Thanh giả bộ đội số lượng tương đối. Bọn họ đem tuyệt đại đa số đều giao cho Huyễn Ảnh Miêu, thế nhưng cũng lưu lại một hai cái chính mình tưởng thức, tính toán có khả năng phát hiện cái gì. Loại này đồ vật chất liệu coi như không tệ, lại có thể tại Zôn Hỏa Diễm bên dưới toàn bộ hoàn hảo bảo tồn lại. Cương lực sĩ tại kiểm kê tốt số lượng phía sau, thôi kinh ngạc hô. Xem như 5 người trong tiểu tổ dị nhân năng lực ngốc nhất nặng người, hắn tại cùng những người khác huấn luyện bên trong trên cơ bản chính là xuất phát từ bị đánh nhân vật. Hỏa nhân Zôn Hỏa Diễm, băng nhân 3 bị băng khí điều đào khí năng lượng, sinh mệnh hấp thụ cùng chứa đựng đủ loại kiểu dáng năng lượng. Trên cơ bản trừ huấn ảnh miêu huấn ảnh hình thái, hắn đều dùng thân thể của mình đích thân thể nghi qua. Cũng chính là bởi vậy, hắn nhất là minh bạch bất quá nén giận phía dưới hỏa nhân zon phát ra hỏa diễm vi lực. Đó là vượt qua 1500 độ, có khả năng đem sắt thép hòa tan nhiệt độ. Cho dù là cương lực sĩ, một đoạn thời gian rất dài đối mặt dạng này duy trì liên tục nhiệt độ cao đều chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Thẳng đến về sau hắn tiếp thu phượng hoàng chi chủng, năng lực sơ bộ tiến giai, có khả năng biến hóa ra càng thêm chịu nhiệt độ cao kim loại thân thể phía sau mới miễn cưỡng có khả năng chịu nổi hỏa nhân zon nộ diễm thế nhưng hiện tại dạng này một khối nho nhỏ mảnh kim loại lại có thể làm đến những này có thể thấy được bọn họ người chế tạo đối với bọn họ tiêu phí không nhỏ tâm tư hiện tại mọi người yên tĩnh chờ đợi với ảnh miêu truy tung tín hiệu đột nhiên tất cả mảnh kim loại nhẹ nhàng rung động một cỗ nhỏ xíu bén nhọn sóng năng lượng từ mảnh kim loại bên trong thả ra ngoài đối năng lượng mẫn cảm nhất tiểu đảo khí nháy mắt phát hiện cô năng lượng này bản chất khống chế tinh thần bọn họ chính là những này mảnh kim loại khống chế những cái kia túc thanh giả có lẽ chúng ta có khả năng thu hoạch được một nhóm lâm thời đồng đội Tiểu Đào Khí chính mình nhìn chằm chằm trong tay mình ngay tại phóng thích khống chế tinh thần sóng năng lượng mảnh kim loại, cẩn thận cảm thụ được trong đó sóng năng lượng tần số. Rất nhanh, mảnh kim loại đình chỉ sóng năng lượng phóng thích, nhưng Tiểu Đào Khí cũng triệt để phân tích mảnh kim loại chỗ thả ra sóng năng lượng. Nàng gọn gàng mà linh hoạt từ trong phi hành khí nhảy ra, sau đó tìm tới những cái kia đã khôi phục hơn phân nửa túc thanh giả bên cạnh. Những này túc thanh giả tại nguồn gốc từ kim cương lang cường đại năng lực khôi phục bên giới, lúc này đã khôi phục hơn phân nửa lực lượng. Bất quá liên tục kịch chiến cùng với khống chế mảnh kim loại mất đi, để bọn họ có chút mất đi khống chế. Cả người ngơ ngác ngây ngốc nằm trên mặt đất, khum núc, thật giống như một đám đồ đần đồng dạng. Thế nhưng làm Tiểu Đào Khí phục chế vừa vận không chế tinh thần sóng năng lượng, rót vào bọn họ đại nào phía sau, nháy mắt bọn họ liền phát sinh biến hóa. Cả người từ si ngốc ngây ngốc dáng dấp nháy mắt biến thành lạnh lùng cùng đằng đằng sát khí đặc trùng chiến sĩ. Đi theo chúng ta, tiêu diệt địch nhân. Tiểu Đào Khí một lần nữa vì bọn họ quán thâu chỉ lệnh, rất nhanh túc thanh giả bọn họ liền làm phản. Vừa vặn lúc này, Hỏa Nhân đi tới, cười nói: "Làm rất tốt, Tiểu Đào Khí." Huyễn Ảnh Miêu bên kia cũng đã khóa chặt tín hiệu nơi phát ra, tìm tới bọn họ, để bọn họ cảm thụ dị nhân lửa giận. Chương 420, hòn đảo hạ căn cứ, chương 420, hòn đảo hạ căn cứ. Dùng chính bọn họ tạo vật. Hỏa nhân Ron không che giấu chút nào chính mình ác ý, Tiêu Đạo Khí mặc dù không nói chuyện, thế nhưng hành động lại biểu lộ nàng đồng dạng thái độ. Nàng là dị nhân, Tiêu Đạo là dị nhân lãnh tụ. Tất cả nhằm vào dị nhân ác ý, chính là nhằm vào nàng ác ý, nhằm vào Tiêu Đạo ác ý. Đối với cái này, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng dùng tham dự sóng năng lượng dẫn dắt đến túc thanh giả đội ngũ đi vào siêu cấp phi hành khí nội bộ. Nếu như là chính mình đi ra ngoài nhiệm vụ, nàng khẳng định không dám nói dạng này, bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh mình dù sao đám này túc thanh giả tất nhiên bị sử dụng vậy khẳng định là trải qua tẩy não tinh thần khống chế cùng nhiều phương diện khống chế phòng ngừa thời không đem bọn họ thả tới chính mình máy bay bên trong quả thực chính là cho chính mình tìm phiền đáy thế nhưng hiện tại bọn hắn sau lưng có tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy mặc dù hai người bọn họ phía trước nói qua cũng không xuất thủ thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép túc thanh giả loại này mặt hàng đem siêu cấp phi hành khí làm hư làm bẩn có dạng này bảo hiểm cái gọi là bom hẹn giờ cũng chú định chỉ có thể là cái đủ Bất quá nàng ý nghĩ khẳng định là không thể gạt được Tiêu Đạo cùng Cầm Ghe Lợi hai người ánh mắt, tại thế giới tinh thần bên trong, Cầm Ghe lời cười hì hì nói: "Xem ra, ngươi cô bé này đã trưởng thành rất nhiều, biết ngầm đồng ý là có ý gì, cũng không biết, nàng có thể hay không ngày nào cảm thấy ngươi không cự tuyệt nàng cũng là ngầm đồng ý, sau đó trong đêm dạ tập ngươi đây." Tiêu Đạo nghe đến Cầm Ghe Lợi lời này, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghiết bàn về sau, ở những người khác trước mặt Cầm Ghe Lợi là thoáng như thiên nhân, hoàn mỹ không một tí vết, thế nhưng ở trước mặt hắn lại càng ngày càng chú ý, luôn là thích mở một chút ác thú vị vui đùa. Tựa hồ muốn nhờ vào đó kích thích tiêu đạo tâm tình chợt chớn. Bất quá, luôn là thất bại. Tốt tại vô luận cái nào thế giới vượng hoàng luôn là tính cách cùng sinh mệnh đều là cứng cỏi, cho dù thất bại vô số lần, nàng đều có thể cười hì hì lại đến. Tại tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy thông qua thế giới tinh thần vui đùa ở mỹ lúc, huyễn ảnh miêu mấy người điều khiển máy bay cuối cùng đổi tới tín hiệu phát ra, ban ra quần đảo bên trong đạt mã nhĩ đảo. Đây là một tòa vô cùng đảo nhỏ tự, bất quá bên cạnh lại kết nối lấy một những quần đảo bà chiêm quần đảo. Quái thạch đá lởm chởm hòn đảo so trước đó cùng túc thanh giả bộ đội cái tiêu hải đảo nhỏ phải lớn một chút, xung quanh có mấy cây số. Bất quá từ bên ngoài nhìn vào, cái này vẫn như cũng là một cái đảo nhỏ. Đồng thời mặt ngoài nguyên thủy mà man hoang, thoạt nhìn cũng không có bất luận kẻ nào giấu vết lưu lại. Có thể là tại siêu cấp phi hành khí bên trên trở khách sóng âm máy thăm dò bên dưới, hòn đảo nhỏ này bí mật bạo lộ ra. Dưới đảo có một cái to lớn trụ sở bí mật, có hòn đảo bản thân lớn gấp 3 nhỏ. Không lộ như vậy kiến trúc, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có khả năng kiến tạo ra được, đối phương tại cái này đã kiến thiết lâu ngày. Tối thiểu nhất có thời gian 2 năm Nguyễn ảnh Miêu một bên phân tích sóng âm máy tham dò chuyển về số liệu, sơ bộ đo vẽ bản đồ hòn đảo phía dưới to lớn kiến trúc bản đồ, đồng thời hướng những người khác nói. Nghe đến nàng, không chỉ là tiểu đào khí bọn họ, chính là tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy đều lộ ra có chút hang hái biểu lộ. Bên này tranh đoạt chiến là nửa năm trước mới có manh mối, có thể là tòa kiến trúc này, nhưng là hai năm trước liền bắt đầu thành lập, cái này liền có ý tứ. Chẳng lẽ túc thanh giả thế lực sau lưng, hai năm trước đã nhìn chằm chằm nơi này? Tiêu đạo nhíu mày, có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Hai năm trước thời điểm chính là địa ngục hỏa câu lạc bộ vừa vận hoàn thành A Lưu thân quần đảo siêu cấp đô thị 01, để trên thế giới nhân loại chính phủ đều hiểu siêu cấp đô thị bản vẽ chân thực không giả, từ đó mở xây dựng tạo thời đại. Bất quá lúc kia, tuyệt đại bộ phận nhân loại chính phủ đều là tại chính mình trong phạm vi thế lực xây dựng siêu cấp đô thị. Có khả năng tại 2 năm trước liền đem ánh mắt chú ý tới mảnh này chưa khai thác quần đảo, quả thật có thể tính được là ánh mắt sâu xa Trước đi xuống xem một chút đi, ta cảm thấy người bên trong này khẳng định sẽ cho ta một chút kinh hỉ. Tiêu Đạo lên hứng thú, liền trực tiếp mở miệng phân phó nói. Những người khác lúc này gật đầu, bắt đầu dựa theo Tiêu Đạo yêu cầu thao tác. Bất quá bọn họ cũng không có tính toán hạ xuống trên đảo, sau đó thông qua nút ở hòn đảo bên trên cửa ngầm tiến vào đảo phía dưới kiến trúc. Mà là điều khiển ẩn hình siêu cấp phi hành khí trực tiếp biến thành lặn sâu hình thức, trực tiếp chui vào đáy biển chừng 300 thước chiều sâu. Rất nhanh, một cái to lớn nhân tạo kiến trúc xuất hiện đang phi hành khí bên trong mỗi người trước mặt. To lớn bộ khung kim loại khảm nạm tại hòn đảo nền móng bên trên, đen bước từ mấy chỗ lẻ tẻ nhựa thủy tinh cửa sổ tách ra, tại nước biển chết xạ bên dưới lộ ra như mộng huyền đồng dạng mỹ lệ. quyến rũ quý phụ nhân nửa lên khăn che mặt của mình, tiểu khắc động lòng người mỹ lệ. Cầm nghe lỡi con mắt nháy mắt liền sáng lên nhìn không được tự làm bẩm. Thật đẹp. Một loại tham lam cùng lòng ham chiếm hữu, tại trên mặt nàng biết bao che dấu hiện rõ. Tiêu đạo gặp cái này, mỉm cười chuyện này đối với Huyễn Ảnh Miêu đám người nói, thoạt nhìn, các ngươi phải cố gắng. Các ngươi cầm lão sư, coi trọng tòa này dưới nước thành thị. Đi đưa nó cầm xuống, sau đó đưa cho nàng làm lễ vật a. Huyễn Ảnh Miêu đám người nghe nói như thế, lẫn nhau khẽ mỉm cười, cũng không có lộ ra khẩn trương thái quá. Năm cái lở vợ 4 cấp dị nhân, nếu như vận dụng thỏa đáng lời nói, là có thể diệt đi một quốc gia cường hành vũ lực. Không phải Phi Châu, Nam Mỹ những cái kia người bình thường liền danh tự đều không có nghe qua quốc gia mà là có khả năng tại quốc tế lui tới bên trong phát ra chính mình âm thanh đại quốc, liên quốc gia đều có thể hủy diệt, cầm xuống một cái nho nhỏ trụ sở dưới đất, lại coi là cái gì? đều nắm tay của ta. Huyên ảnh miêu tay trái nắm chặt mang theo găng tay tiểu đạo khí, tay phải nắm chặt cương lực sĩ. Sau đó cương lực sĩ cùng tiểu đạo khí lại nắm chặt hỏa nhân cùng băng nhân, hỏa nhân cùng băng nhân lại theo sát lấy nắm chặt ở tại siêu cấp phi hành khí bên trên túc thanh giả bộ đội. Một đám người thật giống như dây chuyền chân châu đồng dạng, bị từng cái tay thắt ở cùng một chỗ. Sau một khắc, Huyên ảnh miêu năng lực phát động, kéo theo tất cả mọi người tiến vào Huyên ảnh trạng thái, bay thẳng chạy mà ra xuyên qua máy bay vào ngoài, xuyên qua nước biển, xuyên qua hòn đảo căn cứ thật dậy tương sát. Khả năng này được kiến tạo người coi là không cách nào đột phá phòng tuyến. Tại huyện ảnh Miêu lực lượng bên dưới chỉ dùng ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ liền bị nhẹ nhõm đột phá. Đây chính là dị nhân lực lượng, có thể có tính hạn chế, thế nhưng tại phạm vi năng lực bên trong có thể nói vô địch. Chờ tất cả mọi người biến mất phía sau, siêu cấp phi hành khí bên trong lập tức lộ ra vắng vẻ. Tiêu Đạo tại chỗ ngồi của mình bên dưới nằm xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua cầm nghe lẩy, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cầm nghe lẩy liền biết hắn ý tứ trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, màu đỏ sầm phượng hoàng chi lực tại khống chế bên trong gián ra đang vào, tạo thành một bức triển khai bức tranh. Tại trung ương bức tranh, biểu hiện ra huyền ảnh miêu đám người đột tiến hòn đảo căn cứ phía sau hình ảnh. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, cầm nghe lẩy hé miệng cười, từ máy bay bên trong tủ lạnh bên trong lấy ra một bình nhan sắc sung mãn rượu đỏ, mỉm cười hướng Tiêu đạo hỏi: "Muốn tới ly rượu đỏ sao?" Tiêu đạo không có cự tuyệt. Mặc dù hắn không phải rất thích rượu đỏ, càng thích hồng hoang quỳnh tương ngọc lộ, nhưng cũng có thể chấp nhận. Chương 421, sử thôi khắc của Nhật, chương 421, xử thôi khắc của Nhật. Tại tiêu đạo cùng cầm ghe lẩy thưởng thức rượu đỏ thời điểm, bên kia Huyên ảnh miêu đáng người cùng bị sửa đổi mục tiêu Túc Thanh giả bọn họ bị phát hiện. Xịt. Là ít chiến cảnh, Hòn đảo trong căn cứ hạch tâm ở ngoài phòng thí nghiệm, một cái đỉnh lờ yếm hình chất tóc, sắc mặt hung ác nham hiểm nam nhân hận hận vô vui trước mặt mình cái bàn. Hắn chính là Túc Thanh giả bộ đội người chế tạo, kim cương lang láo cấp trên, dị nhân địch, Sử thôi khắc thượng giáo. Tại nguyên lai kịch bản bên trong, hắn đăng tràng tại ít chiến cảnh hai kịch bản bên trong, thông qua một tràng tập kích bắt ít giáo thụ sau đó thông qua nhi tử của hắn, lờ vờ năm cấp dị nhân ảo tượng đại sư điều khiển ít giáo thụ ý chí, ý đồ hủy diệt toàn bộ địa cầu bên trên dị nhân. bất quá cuối cùng bị ít chiến cảnh cùng vạn tử vương hiệp lực phá hư, cuối cùng dẫn đến hắn cùng trụ sở của hắn cùng một chỗ hủy diệt tại sóng giữ bên trong. thế nhưng ở cái thế giới này, tiêu đạo xuất hiện thay đổi tất cả. ít lao sư cùng trạch duy nhĩ thiên tài học viện trực tiếp di chuyển tiến vào hoàng thạch siêu cấp công viên, cho dù là sự thôi khắc lại thế nào đi nữa cũng không dám xâm lấn tòa này vượt qua thời đại siêu cấp đô thị cho nên hắn bắt đầu cùng bị tiêu đạo siêu cấp đô thị xâm phạm lợi ích tập đoàn năng lượng hợp tác, chế tạo một nhóm bị thôi miên không chế dị nhân bộ đội, cũng chính là túc thanh giả chỉ tại quét sạch dị nhân. Bất quá rất đáng tiếc, theo siêu cấp đô thị bản vẽ khuyết tán, cũng không có người để ý cái gì quét sạch dị nhân. Dù sao cho dù là cùng tiêu đạo có ngăn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu mối thủ tập đoàn năng lượng cũng không ngăn nổi siêu cấp đô thị định hướng kích hồ Atzgen thu hoạch trưởng sinh bất lao lực lượng rụng hoặc Dưới loại tình huống này, xử thôi khắc không thể không lần thứ hai trở về Mỹ quân danh sách là chính phủ nghiên cứu phát minh thời đại mới đặc trủng chiến sĩ vừa vặn lúc này kim cương lang tìm tới hắn liền bị hắn bắt giữ trở thành tiêu đạo bọn họ gặp phải cái kia túc thanh giả bộ đội ghen bằng gốc lần này thí nghiệm 10 phần thành công để xử thôi khắc tại nhân loại chính phủ bên kia được đến càng nhiều tài nguyên cùng quyền hạ đây cũng là hắn có khả năng xây dựng lên tòa này thật lớn hòn đảo căn cứ nguyên nhân bất quá bây giờ tòa hòn đảo này căn cứ bị ít chiến cảnh xâm lấn cái này để xử thôi khắc bản năng thẹn quá hóa giận bởi vì hắn sở dĩ đem căn cứ xây dựng ở nơi này cũng là bởi vì nơi này cùng hoàng thạch siêu cấp thành thị cùng tiêu đạo ngăn cách một cái thái bình dương người ở sau lưng hắn không muốn để cho hắn bị Tiêu Đạo phát hiện, từ đó dẫn phát chiến tranh. Cho nên hắn bị ép từ nguyên lai dưới nước căn cứ di chuyển, giống chó hoang đồng dạng bị chạy tới rời xa châu Mỹ đại lục trào và Hải. Thành lập một cái đại hào ổ chó, miễn cương tiêu giảm hắn nội tâm bị phẫn. Có thể là, âm hồn bất tán ít chiến cảnh, ta muốn để các ngươi để mắt. Đi, để vũ khí kích hoạt. Ta muốn để đám này ít chiến cảnh còn có những người phản bội kia, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Sử thôi khát hai mắt bên trong tơ máu dây dừa, toàn bộ con mắt thoạt nhìn đều biến thành đỏ tươi, nhiều sợi gân xanh tại hắn phần cổ cùng trên bàn tay bạo khởi phảng phất rẻ xí đèn đẽ vừa sinh hóa nguy cơ bên trong bạo quân đồng dạng để người nhìn mà phát khiếp. bên cạnh hắn trợ thủ lại nơm nớp lo sợ nhắc nhở hắn nói bên trên thượng tá phía trên cho chúng ta truyền đạt quá mệnh kiến không thể hướng hoàng thạch siêu cấp thành thị người xuất thủ chúng ta chúng ta Sử thôi khắc nghe nói như thế đột nhiên sử suốt qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại khôi phục bình thường răng dốc, giống như bừng tỉnh đại ngộ nói cảm ơn ngươi nhắc nhở ta ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất chuyện này nhắc nhở hắn thư ký đang chuẩn bị khiêm tốn hai câu nhưng vào lúc này đầu góc của hắn bỗng nhiên hướng hắn thả ra mãnh liệt nguy cơ tín hiệu. Hắn tranh thủ thời gian ngầm đầu. Một bước để hắn kinh hãi đến ba hồn xuất khiếu hình ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn, sự thôi khắc cầm lấy một cây súng lục đối với hắn. Bành! Bành! Bành! Tiếng súng liên tục vang lên, vừa mới bắt đầu khuyên can thư ký trên thân tách ra từng đó từng đóa huyết hoa. Huyết tinh, tàn cốc. Còn có người phản đối ta vừa vận mệnh lệnh sao? Quét. Mọi người cùng quét quét lui lại một bước, đầu giống trống lúc lắc đồng dạng dao động. Bọn họ cũng không phải đồ đần, một chút đều không muốn cùng cái kia xui xẻo chết chung. Rất tốt. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý quyết định của ta, vậy thì nhanh lên kích hoạt vũ khí. Sử Thôi Khắc nhìn thấy mọi người tại uy nghiêm của mình phía dưới run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt ý nợ nụ cười, sau đó cùng nhiệt nhìn xem hạch tâm phòng thí nghiệm, kích động nói: Ta muốn để cái này thế giới tất cả mọi người minh bạch, dị nhân tận thế đến. Tất cả, liền từ những này không biết sống chết ít chiến cảnh bắt đầu. Sau đó, Tiêu Đạo, ít giáo thụ, vạn tử vương, bạch hoàng hậu, Thủy Ngọa, tất cả dị nhân đều phải chết. Sử Thôi Khắc bởi vì cảm xúc quá mức kích động nguyên nhân, cũng không có chú ý tới mình trong thủ hạ rất nhiều mắt người bên trong cũng hơi nổi lên một tia màu đỏ sậm chỉ riêng. Phượng Hoàng Chi Lực, thông qua những này Phượng Hoàng Chi Lực truyền. Hắn vừa vặn cái kia cùng nhiệt mà bản thân cảm động diễn tuyệt, gần như không sót một chữ bị Tiêu Đạo cùng Cầm Ghe lời thu vào trong mắt. Tại siêu cấp phi hành khí bên trong, Tiêu Đạo cùng Cầm Ghe lời thấy cảnh này, lập tức nở nụ cười. Nhất là Tiêu Đạo, thậm chí còn chủ động tán dương. "Thật là chí khí, thế mà muốn giết ta, hơn nữa còn xếp ở vị trí thứ nhất. Quả nhiên là rất có nhân vật phản diện tinh thần a." Một bên Cầm Ghe lời nghe đến Tiêu Đạo lời này, không khỏi liếc mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Đạo cái này cùng hắn nói là khen ngợi, còn không bằng nói là trêu tức xem như lúc này địa cầu bên trên một cái duy nhất đem năng lực bản thân hoàn toàn khai phát ra đến lở vỡ năm cấp dị nhân nàng là hiểu rõ nhất tiêu đạo thực lực người không chút khách khí nói lúc này tiêu đạo chính là địa cầu từ trường hóa thân chính là thần mà sự thôi khác chẳng qua là một phàm nhân mà thôi có tư cách gì thí thần cầm ghe lại rất là khinh thường nhìn thoáng qua chính mình không chế trong tấm hình sự thôi khác hiện tại nàng chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem cái này vừa vẫn còn đang tiêu gào muốn giết chết tất cả dị nhân ra hòa giết chết bất quá nàng lười làm như vậy bởi vì xử thôi khắc mặc dù nhỏ yếu nhưng tại có một cái hải đảo căn cứ ra chỉ bên dưới còn có thể cho Huấn Ảnh Miêu bọn họ chế tạo một chút áp lực, đồng thời cũng có thể phối hợp với Huấn Ảnh bọn họ vì nàng cùng tiêu đạo trình diễn một màn trò hay. Thế nhưng Sử Thôi Khắc bên ngoài, tòa này căn cứ những người khác bên trong, lại có một cái để nàng rất là hiếu kỳ tồn tại. Lover 5 cấp dị nhân huyền tượng đại sư. Kiệt Sâm Sử Thôi Khắc. Người này là Sử Thôi Khắc nhi tử, đồng thời cũng là ít giáo thụ đã từng học sinh. Xem như Lover 5 cấp dị nhân, tiềm lực của hắn có thể nói vô cùng vô tận, cho dù là tâm linh lĩnh vực đại sư tại hắn chế tạo ảo tưởng trước mặt cũng sẽ bị mê hoặc, bị điều khiển. Trạng thái đỉnh phong hạ hắn, thậm chí liền chuyên môn dùng cho đồ sát dị nhân máy móc tiểu binh cơ khí nhân đều có thể khống chế. Đáng tiếc là, hắn năng lực mặc dù cường đại, nhưng lại có một cái không thể nào tiếp thu được hắn dị nhân thân phận phụ thân. Kết quả chính là, phụ thân hắn xóa bỏ hắn ý thức, đem hắn biến thành một cái chuyên môn dùng để điều khiển bọn họ tâm linh máy móc. Chương 422, ảo tưởng đại sư, chương 422, ảo tưởng đại sư. Một cái vờ 5 cấp dị nhân, chạm đến bản nguyên vũ trụ tồn tại, lại bởi vì thân tình mà luân lạc tới bị xóa bỏ ý thức trở thành khối lỗi. Không thể không nói, đây là một kiện cho dù tiêu đạo dạng này sừng sững tại Hỗn Độn Vạn Giới bên trên Thiên Đạo Chí Tôn đều cảm thấy hoang đường sự tình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng chẳng có gì lạ, dù sao dị nhân lực lượng bản thân liền có một loại mưu lợi ý tứ ở bên trong. Thông cuộc trong gen ẩn chứa thế giới bản nguyên lực lượng, bọn họ có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm tuổi thọ bên trong tiếp xúc đến thế giới bản nguyên, đồng thời mỗi một cái đều là như vậy. Dạng này tiện lợi, tất nhiên có kẻ hở khổng lồ. Đây là thông hành Vạn Giới cân bằng lý lẽ, thật sự là đáng tiếc, nếu như ý thức của hắn hoàn hảo lời nói ta thật muốn cùng hắn tỉ thí một chút, nhìn xem cảm xúc cùng huyễn tượng đến tuột cùng ai mới là tâm linh chúa tể. cầm ghe lời tại xác định ảo tượng đại sư lúc này trạng thái phía sau, mang theo một tia tiết nối ngữ khí mở miệng nói, loại này tiết nối không chỉ là cầm ghe lời bản nhân, cũng là phượng hoàng chi lực. dù sao cho dù là tại vạn uy thế giới đa nguyên vũ trụ, hướng ảo tượng đại sư dạng này trực tiếp chạm đến tâm linh bản nguyên tồn tại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. tiêu đạo nghe đến cầm ghe lẩy tiết nối phía sau, hơi nhíu lên lông mày, bắt đầu tự hỏi. sau nửa ngày, hắn mở miệng nói, nếu như chỉ là tỉ thí một chút lời nói, ta cũng có chú ý cầm ghe lẩy nháy mắt hiếu kỳ nhìn hướng tiêu đạo ý định gì tiêu đạo khẽ mỉm cười nói hiện tại ta đã có thể cảm nhận được S gen tồn tại tại hoàng thạch siêu cấp thành thị bên trong có đầy đủ nguồn năng lượng hỗ trợ ta có thể đem bảo tượng đại sư ít gen lấy ra đồng thời cắm vào trong cơ thể của ngươi bởi vì dị thể bài xích hiệu quả đại biểu cho hiện tượng ít gen sẽ đối ngươi sinh ra bài xích ngươi nhất định phải dựa vào phượng hoàng chi lực thuần phục nó mà đại biểu hiện tượng ít gen cũng tất nhiên sẽ phản kháng Dạng này chiến tranh liền bắt đầu nếu như thắng lợi ngươi đem bù đắp phượng hoàng chi lực để biểu tượng cảm xúc phượng hoàng thu hoạch được hiện tượng lực lượng Nếu như thất bại, ngươi liền sẽ bị Huyễn Tưng Sken triệt để xé rách tinh thần, vĩnh thế trầm luân tại huyễn cảnh bên trong. Mai đến ta lại lần nữa tìm về ta đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Thế nào, ngươi còn muốn so tại sao? Cầm Ghe Lệ nghe nói như thế, không chút do dự nói. Đương nhiên, Phượng Hoàng làm sao sẽ tự tuyệt càng hoàn mỹ hơn sinh mệnh. Cảm xúc cùng huyết tượng, là tâm linh cái này bản nguyên hai đại chi nhánh. Nếu như bị Cầm Ghe Lệ nhất thống lời nói, nàng Phượng Hoàng chi lực sẽ có cơ hội thu hoạch được chân chính tâm linh bản nguyên chi lực. Coi đây là cơ sở, thu nhiếp đa nguyên vũ trụ Phượng Hoàng phân thân. Cầm Ghe Lợi thậm chí có cơ hội trở thành chân chính vương hoàng, mà không phải phượng hoàng chi lực ký chủ. Mà phượng hoàng bản tôn cũng đem từ cảm xúc bản nguyên thăng cấp là tâm linh bản nguyên, trở thành có thể so với ngũ đại sáng thế thần thánh nhân vị cách tồn tại. Mặc dù bây giờ Cầm Ghe Lợi còn không rõ ràng lắm những này, thế nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, đây là nàng một cái duy nhất có khả năng vĩnh viễn đi theo tại Tiêu đạo bên người cơ hội. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiêu đạo gặp Cầm Ghe Lợi dạng này quả quyết, nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Đây là một chàng tràn đầy nguy hiểm lựa chọn, thành thì siêu phàm nhập thánh, bại thì vĩnh thế luân không ai có thể thay cầm nghe lẩy làm quyết định, cũng không nên giúp nàng làm quyết định này. bất quá, tiêu đạo khẽ mỉm cười, mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng chỉ cần hắn xuyên qua mốc thời gian bắt lấy ho -a -a ý thức, liền tính cầm nghe lẩy thật thất bại. trầm luân tại vô tận huyễn tượng bên trong, hắn cũng có thể đem giải thích cứu ra. đây là thiên đạo chí tôn quyền hành. nghĩ tới đây, tiêu đạo có chút hai mắt nhắm lại, thả ra tự thân từ trường đem toàn bộ hòn đạo căn cứ đều bao quát ở bên trong. hắn muốn nhờ sử thôi khắc cái này, nguyên lai like kịch bản bên trong trùng phản diện, cho huyễn ảnh miêu thêm thêm nguyên liệu, để nàng càng nhanh giác tỉnh xuyên qua mốc thời gian năng lực. bởi vì. Hắn đã có chút không muốn tiếp tục chờ huyết ảnh Miêu trưởng thành. Rất nhanh, Tiêu đạo thông qua từ trường nắm giữ toàn bộ hòn đảo căn cứ mỗi một chỗ nơi hiệu lẫnh. So thành lập cái trụ sở này, Sử Thôi khắc đều hiểu rõ cái trụ sở này. Làm trải vướt rõ ràng tòa này căn cứ tình báo về sau, cho dù là Tiêu đạo cũng không khỏi thật lưỡi. Sử Thôi khắc quả thực quá điên cuồng. Hắn thế mà bằng vào sức một mình, tại tòa hòn đảo này căn cứ phía dưới thành lập một cái loại nhỏ nóng tua bin máy phát điện. Sau đó thông qua cải tạo ra định hướng ghen kích hoạt trang bị, chế tạo gần vạn tên chủng loại không đồng nhất cải tạo dị nhân. Cái này gần vạn tên dị nhân bên trong thuộc tính bằng diện, đồng thời phần lớn đều là Lvl 2, Lvl 3 đẳng cấp, phối hợp thêm sự thôi khắc làm theo yêu cầu vũ khí, đã là một chi đủ để chấn động toàn bộ địa cầu sức mạnh cường hãn. Bọn họ phần lớn đều bị nhi tử của hắn nào tượng đại sư khống chế, tiến vào tầng sâu nhất ngủ say, giảm bất hao tổn đồng thời cũng giảm bất khống chế độ khó. Dù sao tâm linh khống chế loại này đồ vật, mặc dù cường đại nhưng cũng tràn đầy các loại sự không chắc chắn. Nếu như toàn diện thả ra, luôn có một chút người sẽ từ từ từ tâm linh khống chế bên trong tỉnh táo lại, hoặc là bởi vì thời gian dài khống chế mà dẫn đến tâm linh sụp đổ. Chuyện này đối với sử thôi khắc đến nói là một loại tổn thất khổng lồ. Có thể là tiêu đạo cũng không để ý những tổn thất này. Ông, ông, ông, khổng lồ từ trường tại tiêu đạo ý chí bên dưới tập hợp tại hảo tượng đại sư vị trí trong phòng nhỏ. Đây là một cái đen nhánh mất thất, xung quanh từ trình độ nhất định ngăn cản hảo tượng đại sư năng lực thật giải chỉ tấm tạo thành. Bởi vì lâu dài bị rút lấy tùy não dịch dẫn đến thân thể khô quắt, hảo tượng đại sư liền bị nuốt tại nơi này. Im mắng chỉ có có chút thở dốc bắt đầu nằm ngực nói do hắn còn sống. Tiêu đạo thông qua từ trường nhìn thấy một màn này, khẽ miệng lộ ra khinh thường nụ cười. Hắn rất rõ ràng. Ảo Tượng Đại sư sở Dĩ sẽ bị dạng này giám sát, một mặt là Sử Thôi khắc trong lòng chán ghét chính mình người biến dị này như tử. Bởi vì dị nhân ít gen truyền thừa từ bọn họ phụ mẫu, Ảo Tượng Đại sư giác tỉnh biến chủng năng lực, liền mang ý nghĩa hắn cái này nhắm vào dị nhân hơn nửa đời người sĩ quan cao cấp cũng là tiềm ẩn ở ít gen mang theo. Đây quả thực là một loại lớn lao niệm ai cùng trò cười. Thế nhưng một phương diện khác, Sử Thôi khắc làm như vậy cũng là đang sợ hai nhi tử hắn năng lực, khống chế tâm linh, mà lại là vĩnh cửu khống chế tâm linh. Lực lượng như vậy, so có khả năng chui vào những người khác đại nào ít giáo thụ còn kinh khủng hơn. Dù sao ít giáo thụ chui vào đầu góc của ngươi tóm lại là muốn rời khỏi, thế nhưng khống chế tâm linh năng lực tại không có ngoại ý muốn dưới tình huống, vĩnh viễn không biến mất. Không có người sẽ không hoảng hốt loại này năng lực, cho dù đã đem nhi tử mình chế tạo ra khôi lỗi sử thôi khắc cũng không ngoại lệ. Phụ thân của ngươi đang sợ, sợ hại thân là vũ khí ngươi sẽ mất khống chế. Định luật mù phi, sự tình tiểu gì cũng sẽ hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Vậy liền để phụ thân của ngươi mở mang kiến thức một chút, khống chế tâm linh lở vở năm cấp dị nhân mất khống chế phía sau dáng giúp a. Tiêu đạo âm thanh xuyên thấu qua từ trường, tại trong mật thất vừa đi vừa về quanh quẩn. Từ trường, đương nhiên bị áp xúc Xa, xa không ngừng sinh mệnh lực bị tiêu đạo từ địa cầu từ trường bên trong rút ra, rót vào cố này khô quắt thân thể bên trong. Tới một đạo, còn có cả căn cứ bên trong mấy vạn vật thí nghiệm đối xử thôi khát phẫn nộ. Chương 423, xử thôi khác vì cái gì? Chương 423, xử thôi khác vì cái gì? Hắc hát Ám trong mặt thất, ảo tượng đại sư chậm rãi mở ra mắt của hắn. Vốn nên là không tình cảm chút nào băng lãnh chết lặng trong mắt, thường hực lửa giận thiêu đốt mà lên. Phẫn nộ, tuyệt vọng, hủy diệt. Mấy vạn người cực đoan cảm xúc trùng điệp đi ra, ở bộ này chống không trong thân thể đắp nặn ra một cái người giả lập cách một cái vì báo thủ, vì hủy diệt, không ngừng bất cứ giá nào nhân cách. phụ thân, tất cả đều nên chấm dứt. ảo tượng đại sư ngữ khí âm trầm, khuôn mặt ngược lại làm mười phần bình tĩnh, giống như núi lửa buộc phát đồng dạng bình tĩnh. với anh, sau một khắc, hắn vị trí mật thất bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng vang minh. hướng dẫn kim loại mật thất trên vách tường, trì tấm đang không ngừng phát ra chiến minh, từng tầng từng tầng bột trì gì rào thẳng rơi. cuối cùng, với một tiếng, ảo tượng đại sư chính đối diện cửa sắt bị anh mở. Hải đảo trong căn cứ thiên lánh lênh quang phá vỡ cửa phòng đâm vào bên trong mặt thất, để đã thành thói quen hắc ám ảo tượng đại sư dưới ánh mắt ý thức hít lại. Thế nhưng, hắn ánh mắt lại trước nay chưa từng có rõ ràng. Đông, Đông, Đông. Hai cái mặt không hề cảm xúc, mặc trên người màu trắng tựa như tù phạm đồng dạng trang phục, trên cánh tay còn cắm ở không có hoàn toàn rút ra tiêm châm người chậm rãi đi đến, đứng tại ảo tượng đại sư sau lưng, đẩy mạnh người hắn xe lăn hướng về phía trước. Bọn họ là bị ảo tượng đại sư tùy não không chế cải tạo thân thể. Bọn họ là ảo tượng đại sư con mắt, ảo tượng đại sư tay, ảo tượng đại sư chân. Tự C C. Ảo tượng đại sư xe lăn bị hai cái lực lượng hình cải tạo dị nhân đẩy mạnh, nghiến ép lên tại trên mặt đất rải rác chỉ tấm cùng cửa sát, xuất hiện tại mật thất bên ngoài. Khắp hải đảo căn cứ ca mê ra giám sát, ngay lập tức phát hiện nơi này biến hóa, vội vàng phát ra tốt tốt cảnh cáo âm thanh. Hải đảo trong căn cứ, vừa vận còn tại dùng đến kích động ngựa khí kể ra chính mình hủy diệt dị nhân chí lớn sử thôi khắp thông qua giám sát thấy cảnh này, cả người đều trợn tròn mắt. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao lại đột nhiên mất khống chế? Sử Thôi khắc đầy mặt bất khả tư nghị nhìn màn ảnh bên trong cho lạnh lùng ngồi tại trên xe lăn ảo tưởng đại sư, nhìn xem càng ngày càng nhiều cải tạo dị nhân bị hắn trưởng khống, sau đó từ đặc thù ngủ đông trạng thái bị tỉnh lại. Mặc dù những này cải tạo dị nhân từng cái tay chói gà không chặt, nhưng đó là Sử Thôi khắc lại phảng phất nhìn thấy tận thế. Bởi vì, điều này đại biểu, hắn sợ hãi nhất sự tình phát sinh. Nhi tử của hắn, hắn đắc ý nhất vũ khí, ảo tưởng đại sư không kiểm soát. Nếu như là tại quá khứ, ảo tưởng đại sư mất khống chế mặc dù sẽ để hắn hoảng hốt, nhưng càng nhiều sẽ là phẫn nộ. Sẽ là điều động quân đội, cưỡng ép trấn áp trận này mất khống chế đem tất cả không ổn định thừa số đồ sát hầu như không còn. Thế nhưng, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống. Nếu biết rõ, trước đây sử thôi khắc tòa kia dưới nước căn cứ, là hắn kế thừa truyền kỳ nhà khoa học ba lợi ngoại nhĩ đặc lạp tư khoa di sản, sau đó thông qua chính mình mấy chục năm cố gắng mới từng giờ từng phút tạo dựng lên. Mà bây giờ hắn tòa này hải đảo căn cứ, tại rời xa bản thổ địa phương, tiêu phí không đến 2 năm. Thế nhưng hoàn thiện trình độ cùng diện tích nhưng là phía trước dưới nước căn cứ ba lần. Dựa vào là cái gì? Là dị nhân. Là bị ảo tưởng đại sư khống chế, không sợ chết không sợ mệt mỏi, có thể tùy ý bổ sung cải tạo dị nhân. Bởi vì dạng này bị khống chế cải tạo dị nhân thực tế dùng quá tốt, thế cho nên hiện tại Sử Thôi khất Hải đảo trong căn cứ trừ những cái kia dùng cho nghiên cứu nhà khoa học, cùng số ít nhân viên quản lý, nhưng toàn bộ đều là cải tạo dị nhân. Ngày bình thường hoạt động cải tạo dị nhân, ước chừng có 5000, lại thêm tự động ngủ đồng trang bị bên trong tỉnh lại 1 vạn cải tạo dị nhân. Cũng chính là nói, ảo tượng đại sư tại cái này tòa căn cứ bên trong trưởng khống giả 15000 tên nắm giữ Lvl 2 Lvl 3 cải tạo dị nhân. Không sợ hy sinh, không sợ đau đớn, không có hoàng hốt, mà Sử Thôi khất trên tay nắm giữ, chỉ có ước chừng 3400 người. Trong đó còn có hơn 200 là không có sức chiến đấu gì nhà khoa học. Ở trong đó chiến lệch đã không phải là thiên địa khác biệt, mà là vũ trụ cùng bụi bấm, căn bản không thể so sánh. Thương tá, chúng ta, chúng ta nên làm cái gì? Một vị khác thư ký cẩn thận từng ly từng tí hướng xử thôi khắc hỏi. Xem như thư ký, hắn phụ trách phụ trợ xử sự thôi khắc xử lý toàn bộ căn cứ to to nhỏ nhỏ sự vật. Có thể nói, đối căn cứ hiểu rõ không chút nào thấp hơn xử thôi khắc bản nhân. Bây giờ thấy trên màn hình biến hóa, hắn cùng xử thôi khắc đồng dạng rõ ràng hiện tại nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mau trốn. Bất quá đừng rêu giao. Chúng ta chuẩn bị dự bị đảo vong lộ tuyến, chỉ có thể cung cấp mười mấy người chạy trốn. Ngươi đi hoạch tâm phòng thí nghiệm, đem khoảng thời gian này tích lũy thí nghiệm tư liệu toàn bộ đều sao chép đi. Lặng lẽ, đừng để người khác biết. Sau 15 phút, chúng ta nơi này mọi người cùng đi. Sử thôi khắc dùng đến âm lãnh tản khốc nước khí, đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh. Xoay quanh tại xung quanh hắn mười mấy nhân viên công tác phần lớn lộ ra vẻ không đành lòng. Dù sao, tại hải đảo trong căn cứ dạng này bị kín hoàn cảnh, mọi người lẫn nhau ở giữa rất dễ dàng bồi dưỡng được một chút tình cảm. Những cái kia các nhà khoa học, có không ít chính là bọn họ bằng hữu cùng một chút cộng ẩm vui đùa. Thế nhưng hiện tại bọn hắn lại muốn đem bằng hữu vứt bỏ, một mình đóng lửa. Chuyện này đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác tội lỗi. Sử Thôi khắc thấy rõ ràng những này, khoe miệng rách ra một nụ cười trào phúng, lạnh như băng nói: Làm sao còn không bắt đầu hành động? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ Vinh Viễn Lưu tại tòa này căn cứ? Ở đây những người khác lập tức dùng mình một cái, bọn họ có thể là biết tạo tượng đại sư kinh khủng. Nếu như rơi vào trong tay đối phương, liền tử vong đều là một loại xa xỉ. Không, không, ta bấm cái này chiếu ngài nói xử lý vừa vận đặt câu hỏi thư ký vội vàng mở miệng nói, sau đó vội vã xâm nhập hạch tâm phòng thí nghiệm, tại một đám nhà khoa học kỳ quái cùng bất mãn trong ánh mắt bắt đầu sao chép. những người khác cũng riêng phần mình tuân hướng khác biệt phòng thí nghiệm, đem mặt khác một chút dị nhân thí nghiệm mẫu chốt số liệu mang đi. rất nhanh, chỗ này có thể nói hải đảo căn cứ đại não địa phương, liền chỉ còn lại sự thôi khắc một người đứng tại chỗ. tại cái này trống rông trong phòng chỉ huy, lúc đầu cứng rắn đè xuống chính mình lựa giận sự thôi khác cũng không tiếp tục so che lấp, một quyền hung hăng nện ở giam không cơ khí kim loại được trên lên ra. Dài mấy mét giam không cơ khí hung hăng lắc lư một cái, mà sử thôi khắc bản nhân trên nắm tay, cũng toát ra một tia vết máu. Đáng ghét, vì sao lại đột nhiên mất khống chế? Ta rõ ràng đều đã làm tốt một chút vạn toàn chuẩn bị. Vì cái gì? Sử thôi khắc giống giận, hắn cảm giác vận khí của mình thực sự là quá tệ. Lúc đầu tại Vạn Tử Vương đại náo tự do nào thời điểm, hắn cảm thấy chính mình hủy diệt dị nhân cơ hội tới. Bởi vì Vạn Tử Vương phá hủy nhân loại cùng dị nhân ở giữa án ý, hắn có thể không chướng ngại chút nào tại các phương ngầm đồng ý phía dưới tập kích trạch duy nhị thiên tài học viện, bắt lấy ít giáo thụ. Nhờ nhờ ít giáo thụ lực lượng hoàn thành giấc mộng của mình. Chương 424, ta còn có cơ hội, chương 424, ta còn có cơ hội. Thế nhưng, sự thôi khắc kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền thất bại. Bởi vì Tiêu Đạo xuất hiện. Vẫy tay một cái, đem lôi đỉnh cùng phong bạo bao trùm cả một cái lưu ước thị, phảng phất thần linh đồng dạng tồn tại, hướng thế nhân tuyền cáo dị nhân cường đại cũng không thể xâm phạm. Đó là sự thôi khắc thống khổ nhất thời gian. Vì phong ngừa chọc giận Tiêu Đạo vị này cường đại như hành tẩu trên mặt đất thần linh đồng dạng tồn tại, nhân loại chính phủ triệt để triệt tiêu chức vị của hắn, phong tỏa trụ sở của hắn để hắn không thể không bắt đầu đếm thử cùng tập đoàn năng lượng lan lộn đến một khối, trở thành đối phương thủ hạ phản kích tiêu đạo phản kích hoàng thạch siêu cấp thành thị một khối bài. Lúc đầu xử thôi, khắc cho rằng mình đời này cũng chính là dạng này. Thế nhưng vận mệnh luôn là kỳ diệu như vậy, từng để cho hắn rơi xuống vũng bùn tiêu đạo, thả ra tên là siêu cấp đô thị bản vẽ. Hắn lại lần nữa thay đổi đến hữu dụng. Vì nhân loại chính phủ bí ẩn khai phá có thể chịu không chế dị nhân chiến sĩ cùng công nhân. Dù sao tại núi lửa bên trong xây dựng thành thị là chịu đựng cực kỳ ác liệt hoàn cảnh, nhân loại bình thường là không cách nào đảm nhiệm cho dù đảm nhiệm cũng nhất định phải tiêu phí cái giá cực lớn phối trí chuyên môn phòng nhiệt độ cao đồng phục. Mà cải tạo dị nhân lại khác, bọn họ nắm giữ cả cường đại sinh mệnh lực, càng phổ biến thích tướng lực, càng mỗ chốt, còn không cần tiền lương. Không có so cái này thích hợp hơn công nhân. Mà vừa vận lúc này, hắn cái kia đã từng rơi mất kiệt tác kim cương lang tìm tới cửa, vì hắn cung cấp có thể nói hoàn mỹ bản gốc. Vì vậy hắn lần thứ hai bị lên khôi phục, thậm chí bởi vì hoàn thành quá mức xuất sắc, được trao tặng tại cái này mảnh hải ngoại chi địa thành lập thuộc về mình căn cứ. Hai năm qua, hắn lớp lo sợ hoàn thành chính mình căn cứ xây dựng Lúc đầu hắn cho rằng đây là chính mình lần thứ hai hướng về mộng tưởng hoàn thành nền tảng, thế nhưng vận mệnh lại lần nữa cùng hắn mở cái vui đùa. Hắn bị chính mình công cụ, vũ khí của mình phản bội. Tất cả, toàn bộ đều đem kết thúc. Thế nhưng Sử Thôi khắc không cam tâm. Hắn không cam tâm chính mình thanh lý dị nhân lý tưởng vĩ đại tại chỗ này chất điu. Chỉ cần lấy đi toàn bộ số liệu, ta liền còn có cơ hội. Sử Thôi khắc tự mình lẩm bẩm, phản phất Thôi Miên đồng dạng. Thế nhưng được trao cho vạn người lựa trận ảo tượng đại sư, hiển nhiên cũng không tính cho hắn cơ hội này. Đông, Đông, Đông. 15000 cải tạo dị nhân bên trong vượt qua 7.000 lực lượng sức chịu đựng loại hình cải tạo dị nhân tại ảo tượng đại sư không chế bên dưới, phản phất máy xúc đất đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, đem từng mặt tường đồng vách sắt đâm đến vỡ nát. Tại bốn lượng quanh co hòn đảo trong căn cứ mở ra một đầu thẳng tắp đại đạo. Đại đạo phân cuối chính là sử thôi khắc, nguồn gốc từ phụ tử ở giữa huyết mạch liên hệ, để ảo tượng đại sư có thể nhẹ nhõm khóa chặt sử thôi khắc vị trí. Sử thôi khắc bản nhân nhìn xem thiết bị giám sát, rất nhanh liền phát hiện chính mình nhi tử bảo bố ý đồ, bối rối cùng phẫn nộ, đồng thời xuất hiện trên mặt của hắn. Đại khái đánh giá một chút, trên mặt hắn bối rối cùng phẫn nộ bị hoảng hốt thay thế bởi vì hắn phát hiện, dựa theo dạng này tốc độ, hắn nhi tử bảo bối sẽ tại sau 11 phút đi tới chỗ hắn ở. Triệt để kết thúc tính mạng của hắn cùng giả vọng. Không, không thể dạng này. Từ vong cảm giác nguy cơ kích thích sự thôi khắc bộc phát, đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển lại, không ngừng nghĩ đến chính mình nên dùng cái gì thủ đoạn ngăn cản ảo tượng đại sư cùng hắn cải tạo gì nhân đại quân. Đống nhiên, không khí bên trong tử trường có chút vẩn mèo, một đạo tin tức dột vào sử thôi khắc đại não, để hắn vạn phất linh quang lóe lên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Ít chiến cảnh, ít chiến cảnh. Ha ha ha, đối, chính là như vậy. Sử Thôi khắc nghĩ đến phương pháp để xâm lấn hải đảo căn cứ huyên Ảnh Miêu một đoàn người làm hắn kẻ chết hay lốt buốt. Sử Thôi khắc vội vàng tại trong phòng chỉ huy đưa vào liên tiếp mệnh lệnh cỏ, rất nhanh ngăn cách hải đảo trong căn cứ từng cái gian phòng âm thanh truyền bá đặc thù trang bị bị cắt đứt. Cái này vốn là vì phòng ngừa tại làm thí nghiệm lúc, vật thí nghiệm thê lương tiêu tên ảnh hưởng trong căn cứ những người khác mà sáng tạo ra trang bị, có khả năng đem vượt qua 20 âm lượng trở lên âm thanh ngăn cách. Cũng chính bởi vì cái này trang bị, Huynh Ảnh Miêu một đoàn người mặc dù dễ như trở bàn tay tiến vào hải đảo căn cứ, thế nhưng tiến lên bộ pháp lại rất chậm. Dù sao thiếu âm thanh mang tới tin tức, để bọn họ rất khó phán đoán chính mình nên hướng địa phương nào tiến lên. Mà vì phòng ngừa đặc thủ dị nhân thông qua khống chế máy tính số liệu loại này biến chủng năng lực chạy thoát, Sử Thôi Khắc ở căn cứ bên trong đặc biệt dùng vật lý ngăn cách thu nạp, để Huyễn Ảnh Miêu máy tính kỹ thuật có lực không chỗ dùng. Nhưng là bây giờ Sử Thôi Khắc động nhiên cắt đứt âm thanh che đậy trang bị, lập tức ảo tượng đại sư cùng hắn cái kia 15000 vạn cải tạo dị nhân làm ra độc tĩnh, càn quét toàn bộ hải đảo căn cứ. Đây là thanh âm gì? Huyễn Ảnh Miêu nghe đến Đống Nhiên nổ vang tại bên tai âm thanh, cả người đều bị hạ dựng, có chút hồ nghi hỏi. Thế nhưng ở đây dị nhân bên trong liền không có một cái có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, hoặc là dứt khoát tâm linh cảm ứng từ xa loại tra xét năng lực, cho nên chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, bày tỏ chính mình cũng không biết. Vậy liền đi xem một chút a, có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy, nơi đó khẳng định là phát sinh sự tình. Nói không chừng còn cùng dị nhân có quan hệ. Hòa nhân dôn lớn nhất tinh thần mạo hiểm, gọn gàng mà linh hoạt mở miệng nói. Những người khác mặc dù cảm thấy thanh âm như vậy bỗng nhiên xuất hiện có chút cổ quái, thế nhưng cũng không có cự tuyệt hỏa nhân Jon ý tứ. Dù sao, kẻ tài cao gan cũng lớn. Năm cái lở 4 cấp dị nhân, đủ để hủy diệt một quốc lực lượng để bọn họ có đầy đủ tự tin ứng đối tất cả nguy hiểm cùng khó khăn. Mang theo tự tin như vậy cùng kiêu ngạo, huyết ảnh Miêu một đoàn người rất nhanh liền tìm tới hào tượng đại sư vị trí đội ngũ. Bởi vì đều bị tâm linh không chế nguyên nhân, đám này cải tạo dị nhân cũng không có ngay lập tức đối Vận ảnh Miêu bọn họ phát động công kích. Nhưng dù là như vậy, một vạn năm tiên biến loại người tụ lại đội ngũ cũng đầy đủ để Vận ảnh Miêu năm người rung động không hiểu. Trời ạ, ta chưa từng có nghĩ qua, sẽ tại Hoàng Thạch siêu cấp thành thị bên ngoài nhìn thấy nhiều như vậy dị nhân hội tụ vào một chỗ. Vận ảnh Miêu đám người cẩn thận đứng tại một chỗ góc tường bóng tối ra, không nhịn được hoảng sợ nói thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện đám này cải tạo dị nhân không bình thường, bọn họ thân sắc quá quái dị, hẳn là bị người dùng tâm linh năng lực khống chế. bất quá, nơi này dị nhân số lượng ít nhất cũng có hơn vạn người, duy nhất một lần khống chế nhiều như thế, sợ rằng thực lực của đối phương tuyệt không đơn giản. cho dù không bằng ít giáo thụ, cũng không kém nơi đó đi. băng nhân ba bị tự lẩm bẩm, hắn là trạch duy nhĩ thiên tài học viện học sinh tốt, rời đi học viện tiến vào hoàng thạch siêu cấp thành thị phía sau cũng vẫn như cũ duy trì cùng ít giáo thụ liên hệ, cho nên hắn rất rõ ràng ít giáo thụ năng lực có khả năng làm đến trình độ nào, cũng rất rõ ràng có khả năng làm đến dạng này tình trạng dị nhân, tại tâm linh lĩnh vực cường đại đến mức nào. Những người khác nghe đến hắn lời nói, lập tức hơi biến sắc. Tâm linh hệ dị nhân có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng là làm người kiêng kỵ nhất. Nhắm thẳng vào Nhân Tâm. Nếu như không có đối ứng biện pháp, cho dù ngươi có hủy diệt địa cầu lực lượng, tại tâm linh hệ dị nhân trong mắt, ngươi cũng bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Chương 425, chẳng ngang cắt đứt, chương 425, chẳng ngang cắt đứt. Bất quá, đây chỉ là trước đây thuyết pháp. Tại Tiêu đạo sáng lập Hoàng thạch siêu cấp thành thị, đồng thời sáng tạo ra khối thứ nhất đặc thù kim loại nguồn năng lượng hấp thu kim loại phía sau định cư tại Hoàng Thạch siêu cấp thành thị dị nhân bọn họ liền bắt đầu mô phỏng theo lên bọn họ vĩ đại thành chủ bắt đầu lấy lẫn nhau năng lực làm bản gốc đủ kiểu sáng tạo trong đó vạn tử vương cùng ít giáo thụ hai cái này lão bằng hữu kiêm kẻ thù cũ tại tiêu tan hiểm khích lúc trước phía sau sáng tạo ra đồ vật trở thành tiếp sau nguồn năng lượng hấp thu kim loại phía sau kiện thứ hai có phổ biến ý nghĩa cùng giá trị đặc thù kim loại tâm linh phòng hộ kim loại đây là một loại kỳ lạ kim loại ở một mức độ nào đó tham khảo tiêu đạo sáng tạo nguồn năng lượng hấp thu kim loại chỉ bất quá nó đối tâm linh năng lượng càng thêm mẫn cảm thế nhưng loại này kim loại tại cảm ứng hấp thu tâm linh năng lượng về sau cũng không chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng, mà là đem chuyển hóa thành một loại cao tần chấn động bên trong có thể. Loại này cao tần chấn động sẽ phóng thích mãnh liệt nhiệt độ cao, có khả năng dễ như trở bàn tay tổn thương người làng da ra, kích thích thần kinh người cùng đại não. Như vậy, liền sẽ dẫn đến tuyệt đại đa số tâm linh phương diện biến chủng năng lực mất đi hiệu lực, ít nhất cũng sẽ suy yếu. Dù sao, sức mạnh tâm linh tuyệt đại đa số dưới tình huống đều am hiểu hơn nhuận vật mảnh không tiếng động xâm nhiễm cùng ẩn nuốt Một khi bị chui vào người phát hiện, sau đó ý thức chủ quan bên trên bắt đầu phản kháng, tuyệt đại bộ phận tâm linh năng lực đều sẽ thúc thủ vô sách. Mà nếu như đeo tâm linh phòng hộ kim loại chính là một tên tiếp thụ qua huấn luyện Lvl 4 cấp dị nhân, cho dù là ít giáo thụ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn điều khiển bọn họ. Mà khoảng thời gian này chính là cơ hội. Là đột tiến địch nhân trước người, dùng bạo lực giải quyết đối phương, lại hoặc là biết không địch lại, thần tốc cơ hội rút lui. Mà không hề nghi ngờ, Huyết Ảnh Miêu năm người chính là vừa vận nói tới trải qua huấn luyện Lvl 4 cấp dị nhân. Mỗi người bọn họ đều thuần thục từ chính mình chiến phục bên trong trục xuống một khối tâm linh phòng hộ mạnh kim loại, sau đó lẫn nhau hít sâu một hơi. Cuối cùng Từ Ảnh Miêu mở miệng cười nói: "Xem ra, đại gia quyết định đều là giống nhau." Tiểu Đào khí, hòa Nhân, Bang Nhân, Cương Lực Sĩ, An Ý nở nụ cười, lấy ra tâm linh phòng hộ kim loại. Tự nhiên là vì đối phó vị kia bọn họ tạm thời còn không rõ ràng lắm tâm linh hệ dị nhân, mà nguyên nhân thì rất đơn giản, vì dị nhân năm tiên tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ dùng đến thanh âm trầm thấp khẽ hô khẩu hiệu. Mặc dù bây giờ bọn họ đã là Hoàng Thạch siêu cấp thành thị một thành viên, đồng thời quyền cao chức trọng, thế nhưng đến từ Trạch duy nhĩ thiên tài học viện trên người bọn hắn lưu lại là cấn vẫn tồn tại như cũ, chỉ là chưa từng bộc lộ tại mặt ngoài, mà là sâu sắc là cấn ở trong lòng. Đối với bất kỳ một cái nào tiếp thu trạch duy nhị thiên tài học viện giáo dục dị nhân đến nói, bọn họ có lẽ không thể tiếp thu ít giáo thụ đối với nhân loại chính phủ thỏa hiệp cùng mềm yếu. Thế nhưng đối tại ít giáo thụ giáo dục bên dưới, đối dị nhân cái chủng tộc này tán đồng, đối tâm linh tự do cùng không thể xâm phạm, nhưng là khắc vào trong xương. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tuyệt đối không cách nào tại nhìn đến 15000 dị nhân bị những người khác điều khiển tâm linh, chính mình lại làm như không thấy nhẹ lướt đi. Chuẩn bị. Đi. Năm người tiểu đội triển lãm cá nhân thần thông, dựa vào thủ đoạn của chính mình bắt đầu thần tốc xuyên qua mêng mông quần, quần quần cải tạo dị nhân đội ngũ băng nhân cùng hỏa nhân riêng phần mình phun ra băng hỏa ở giữa không trung cao liệu Huyết ảnh miêu thì cùng tiểu đào khí tiến vào sinh mệnh từ trường cộng minh lẫn nhau thu hoạch được đối phương năng lực giống như chân chính huyễn ảnh đồng dạng tại khác biệt kiến trúc bên trong xuyên tới xuyên lui dạo chơi mà cương lực sĩ thì gầm lên giận dữ hiện ra titan thép thân mạnh mẽ đâm tới đem đội ngũ chặn ngang cắt đứt với anh với băng cùng hỏa tiếng nổ sắt thép trả đạp đại địa tiếng giống giận dữ một máy mắt thay thế tại ảo tượng đại sư điều khiển bên dưới mạnh mẽ đâm tới mở con đường âm thanh động tính lớn như vậy cho dù là bởi vì bị truyền vào cực đoan cảm xúc dẫn đến người giả lập cách chết lặng mà chậm chạp ảo tượng đại sư, cũng có thể chú ý tới. Ngăn cản, chướng ngại, không thể tha thứ. Ngồi tại trên xe lăn ảo tượng đại sư ngẩng đầu, nhìn phía sau sinh động hiển ảnh miêu năm người tổ, lạnh lùng thì thầm. Kèm theo hắn thấp giọng thì thầm, đội ngũ đoạn trước lực lượng cùng sức chịu đựng loại hình 7000 dị nhân bên trong, nháy mắt phân ra hai cái 500 người đội ngũ. Trong đó một chi, giống như người máy đồng dạng máy móc phóng tới cương lực sĩ vị trí, mà đổi thành một chi thì bắt đầu tại phụ cận tìm kiếm súng vũ khí, chuẩn bị đối bay tại trên không băng nhân cùng hỏa nhân tiến công. Đến mức Nguyễn Ảnh Miêu cùng Tiểu Đào Khí, bởi vì năng lực nguyên nhân mười phần ẩn ấp, cho nên chỉ có người giả lập cách ảo tượng đại sư tạm thời không có phát hiện các nàng. Thế nhưng, làm ngươi chú ý tới địch nhân thời điểm, địch nhân thường thường cũng chú ý tới ngươi. Người giả lập cách khô khan mà chậm chạm, cho dù làm ra mệnh lệnh cũng tràn đầy một loại máy móc cảm giác. Hai cái lao ra đội ngũ một trái một phải, gần như hoàn toàn song song đối xứng. Cái này rơi vào bay lượn ở giữa không trung hỏa nhân cùng băng nhân trong mắt, cùng bại lộ vị trí cũng không có cái gì khác nhau. Cùng trong lúc đó, hỏa nhân cùng băng nhân cao giọng hô. Tại nơi đó, ngồi xe lăn cái kia chính là mục tiêu của chúng ta trên cao nhìn xuống phía dưới hai người âm thanh ngáy mắt chuyển khắp chiến trường cương lực sĩ tiểu đào khí huyễn ảnh miêu toàn bộ đều nghe đến đến từ hỏa nhân cùng băng nhân nhắc nhở mục tiêu khóa chặt đông đông đông có ti tan thân thể cương lực sĩ giống như một chiếc xe lưu động dạng thẳng tắp phóng tới hảo tượng đại sư vị trí không đến một phút đồng hồ hắn liền cùng chạm mặt tới 500 người tiểu đội lục vào giang dác giang dác lực lượng cùng lực lượng va chạm 500 trải qua cải tạo lực lượng cùng sức chịu đựng loại hình dị nhân có lẽ tại thân thể cường độ bên trên không cách nào cùng năng lực tiến hóa phía sau Nắm giữ có khả năng chống cự đạn hạt nhân lực phòng ngự Titan thép thân cương lực sĩ so sánh. Thế nhưng về mặt sức mạnh kém cũng không có đến khác biệt trời vực tình trạng. Mỗi một lần va chạm đều tất nhiên có một tiếng xương cốt vỡ vụn âm thanh, đâm rách liên tục, bạch cốt chênh chành. Thế nhưng, cương lực sĩ chỉ có 2 năm đấm. Liên tính mỗi lần đều huy động 2 quyền, mỗi quyền đều phế bỏ một cái lực lượng cùng sức chịu đựng loại hình cải tạo dị nhân, hắn cũng cần vung vậy 250 quyền. Mặc dù lấy hắn hiện tại Titan thép thân, cho dù vung 2500 quyền cũng sẽ không dỡ rời. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này cần thời gian, cho nên hắn bị ngăn cả lại. Bên kia phát hiện trước nhất địch nhân hỏa nhân cùng băng nhân, cũng gặp phải cùng loại xấu hổ tình huống. Bọn họ hỏa diễm cùng băng khí không gì không đánh được, thế nhưng lở V2 lở V3 cải tạo dị nhân vẫn là có thể chống đỡ 1 2 phút. Có thể là bản thân bọn họ lại không có biện pháp tiếp nhận 1 2 phút viên đạn công kích. Dù sao, bọn họ cũng không có cương lực sĩ như vậy biến thái năng lực phòng ngự. Thật là khiến người ta nổi giận, ta hận súng, ta hận viên đạn. Hỏa nhân rôn không ngừng ở giữa không trung bay lượn né tránh, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, đây là hắn lần thứ hai bị viên đạn ép đến dạng này chật vật cùng bất đắc dĩ. Bất quá lần này so với một lần trước còn biết bắt hơn. Dù sao lần trước đối mặt viên đạn là tại trên hải đảo, có rộng lớn bầu trời cung cấp hắn né tránh, mà địch nhân cũng chỉ là một đám không đến 50 người tiểu đội. Nhưng là bây giờ bọn họ lại bị vây ở hải đảo trong căn cứ, đứng trên mặt đất có lẽ còn có thể xưng là rộng lớn, thế nhưng đối với phi hành đến nói, quá chật hẹp. Chỉ có thể nhìn nguyên ảnh miêu cùng tiểu đạo khí. Chương 426, ảo tưởng can thiệp hiện thực, chương 426, ảo tưởng can thiệp hiện thực. Tại năm người tổ bên trong, hỏa nhân dôn thực lực tối cường, băng nhân Ba bị tiệm lực tối cường, cương lực sĩ phòng ngự tối cường. Mà Tiểu Đào Khí cùng Huyễn Ảnh Miêu hai nữ sinh, chính diện sức chiến đấu chỉ có thể nói là đồng dạng. Nhưng nếu như hai người kết hợp, lại không người có thể địch. Bởi vì, Tiểu Đào Khí hấp thu năng lực có thể nói không người có thể địch, thiếu sót ở chỗ khoảng cách. Nhất định phải tới gần địch nhân mới có thể sử dụng. Mà Huyễn Ảnh Miêu huyễn ảnh trạng thái, là nhất phương diện đột tiến cùng rút lui năng lực, thiếu sót thì tại cùng thiếu năng lực công kích. Hai người năng lực vừa vặn bổ sung. Một khi hai người liên thủ, Huyễn Ảnh Miêu phụ trách mang theo Tiểu Đào Khí đột tiến đến địch nhân bên cạnh, từ Tiểu Đào Khí thi triển cái kia không thể chống cự hấp thu năng lực. Hai tướng hợp nhất, chỉ cần không thể phi hành liền không có người có khả năng là hai người bọn họ đối thủ. Nhân số lại nhiều, thực lực mạnh đến đâu cũng là như vậy. Liền thoáng như trước mắt, hơn 6000 lực lượng cùng sức chịu được loại hình cải tạo dị nhân đem ảo tượng đại sư hoàn toàn bao vây lại. Có thể là giắt tay đối địch tiểu đào khí cùng huyền ảnh miêu lại thoáng như trốn không người, thẳng đến trung tuyến, bộ nhào hướng ngồi tại trên xe lăn ảo tượng đại sư. Ảo tượng đại sư đối mặt tình huống như vậy, có chút mờ mịt thất thố, không biết nên ứng đối như thế nào. Có thể là bởi vì bị sử thôi khắc phá hủy nhân cách, trong thân thể chỉ có tiêu đạo thông qua giọt vạn người phẫn nộ tại cừu hận cảm xúc đắp nặng đi ra người giả lập cách, hắn mặc dù mở mịt nhưng không hoàn loạn chỉ là yên tĩnh ngồi tại trên xe lăn, hai mắt nhìn chòng chọc vào lao thẳng tới mà đến huyễn ảnh miêu cùng tiểu đào khí. tâm linh năng lực không chế không ngừng hướng bên ngoài khuyết tán, phản phất mò trang đáy nước đồng dạng tại tiểu đào khí cùng huyễn ảnh miêu bên cạnh xuyên tới xuyên lui. toàn lực thi triển tâm linh năng lực không chế, thậm chí trực tiếp tại trong hiện thực tỏa ra người có thực chất màu xám đen vòng sáng. Huyết tượng can thiệp hiện thực, tiểu đào khí cùng huyễn ảnh miêu nhìn thấy một màn này đều kinh hái. nếu biết rõ, cho dù là ít giáo thụ như thế tại sóng não mở rộng khí ra chỉ bên dưới có khả năng một nháy mắt hủy diệt toàn bộ địa cầu thượng nhân loại tồn tại, sức mạnh tâm linh cũng vô pháp tại trong hiện thực hiện rõ. Tại các nàng trong ấn tượng, duy nhất có khả năng làm đến điểm này, chỉ cần một người. Lv5 cấp dị nhân, phượng hoàng nữ, cầm ghé lợi. Chỉ có Lv5 cấp dị nhân lực lượng mới có thể đánh vỡ tinh thần cùng vật chất tương sát, mới có thể làm đến dạng này huyền tượng can thiệp hiện thực. Lúc này thật sự là phi phức. Huyễn ảnh trạng thái bên trong, huyễn ảnh miêu cùng tiểu đảo khí lẫn nhau bất đắc dĩ nhau, lao đầu đến. Thế nhưng lúc này các nàng đã đâm lao phải theo lao. Huyễn ảnh trạng thái mặc dù kỳ diệu cường đại, có thể nói không có gì bất lợi nhưng lại cũng là nhất là cực hạn cùng thiếu sót. Khuyết điểm của nó chính là, tại tiến vào huyễn ảnh trạng thái phía sau, người sử dụng liền triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, không cách nào bị công kích cùng trở ngại đồng thời, cũng vô pháp hô hấp. Thứ này cũng ngang với nói, huyễn ảnh trạng thái kéo dài thời gian chờ tại huyễn ảnh miêu nín thở thời gian. Mà thời gian này, tước chừng là 3 phút. Hiện tại, huyễn ảnh miêu đã duy trì liên tục sử dụng huyễn ảnh trạng thái 2 phút đồng hồ tả hữu, chỉ còn lại cuối cùng một phút đồng hồ. Cho dù hiện tại liền tối lui, hai người bọn họ cũng vô pháp đẩy tới khu vực an toàn, ngược lại sẽ rơi vào cải tạo dị nhân trong nhóm. Loại kia kết quả đối tiểu đào khí cùng huyết ảnh miêu đến nói tương đương tuyệt cảnh dù sao các nàng cũng không có cương lực sĩ như thế lực phòng ngự một khi rơi vào đám người tiểu đào khí còn có thể dựa vào chính mình năng lực dễ ruột một cái huyết ảnh miêu thì hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có thể liều mạng huyết ảnh miêu cùng tiểu đào khí đồng thời ý thức được chính mình hai người lúc này nguy hiểm nhưng cũng không có biện pháp khác chỉ có thể khẽ cắn môi tiếp tục hướng phía trước hướng ba bước hai bước một bước cuối cùng huyết ảnh dưới trạng thái huyết ảnh miêu cùng tiểu đào khí đi tới ảo tượng đại sư trước người một bước cuối cùng. Tại cái này khoảng cách, Tiểu Đào Khí chỉ cần vươn tay, liền có thể đụng chạm đến đối phương. Chỉ kém một bước cuối cùng. Chính là hiện tại. Hai nữ hài đồng thời hô to lên tiếng, thật giống như một loại nào đó chiến giống đồng dạng, chính mình khích lệ chính mình. Sau một khắc, Nguyên Bản không thể chạm đến hai người, thực thể xuất hiện tại hiện thực bên trong. Tiểu Đào Khí không chút do dự lộ ra tay. Chỉ cần không đến không, một giây, nàng liền có thể đem để tay tại ảo tượng đại sư trên thân thể, dựa vào chính mình năng lực hấp thụ đối phương năng lực cùng sinh mệnh, triệt để kết thúc hắn. Không một giây, đây là một cái vô cùng ngắn ngủi thời gian. Tuyệt đại đa số chỉ là một cái chớp mắt liền sẽ sói mòn, thậm chí sẽ không để ý xói mòn. Có khả năng tại không? Một giây bên trong chạm đến đối thủ, cũng là tiểu đào khí thực lực thể hiện, có thể nói như chỉ riêng như điện. Người bình thường, tuyệt đối không cách nào chống cự cái này cũng đột nhiên tiến công. Thế nhưng thân thể tốc độ lại nhanh, cuối cùng giới hạn tại hiện thực vật lý hoàn cảnh, mà không bị ràng buộc tâm linh, mới thật sự là chớp mắt đã áp sát, không có khoảng cách. Làm tiểu đào khí ngón tay vừa vận tại đầu góc của mình mệnh lệnh dối hướng về phía trước lúc, đung nhiên nàng cảm giác được chính mình dán tại sau đầu tâm linh phòng ngự kim loại thay đổi đến nóng bỏng lên nóng dược nhiệt độ, thậm chí đem da đầu của nàng nướng ra mùi khét lẹt. Ảo tượng đại sư công kích, bắt đầu. Xem như lở vỡ năm cấp tâm linh hệ dị nhân, hắn huyễn tượng công kích vô cùng cường đại. Nếu như không phải tâm linh phòng hộ kim loại, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn liền có thể kéo lấy tiểu đảo khí cùng huyễn ảnh miêu tiến vào vô biên huyễn cảnh bên trong. Nhưng cho dù có tâm linh phòng hộ kim loại che chở, tiểu đào khí cùng huyễn ảnh miêu trước mắt cũng hiện ra vô cùng vô tận giả lập hiện tượng. Vui vẻ, hoảng hốt, khát vọng, bất đắc dĩ, vui vẻ, bị thương. Mỗi một cái suy nghĩ chính là một cái cảnh chỉ cần đại não của con người vẫn còn đang suy tư, còn tại sinh ra ý nghĩ cùng suy nghĩ, hiện tượng vĩnh viễn không thôi. Không có âm thanh, không nói tiếng nào, chỉ có hiện tượng. Tiểu Đào khí tay, vĩnh viễn dừng ở cái kia giữa không trung. Mặc dù chỉ cần không, một giây liền có thể chạm đến ảo tượng đại sư thân thể, thế nhưng cái này không. Một giây phảng phất mãi mãi đều không cách nào đến. Bên kia Nguyễn Ảnh Miêu, trạng thái hơi tốt một chút. Cùng Tiểu Đào khí khác biệt, nàng tính cách càng thêm lý tính, tâm cũng càng thêm kiên cường hoàn chỉnh. Tiểu Đào khí khát vọng tiêu đạt thích, cũng hoảng hốt cô độc, cho nên nàng đối mặt hiện tượng khó mà chống cự. Mạt Lở nhỏ sinh hoạt tại Trạch Duy Nhị Thiên Tài Học viện, tiếp thu tâm linh đại sư ít giáo thụ dạy bảo cùng tất cả lão sư}^{(\text{gìn giữ})}$. Huệ Ảnh Miêu không có dạng này tâm linh thiếu hụt cùng cái thế ước. Thế nhưng, tại một cái toàn lực thi triển LV5 cấp tâm linh hệ dị nhân trước mặt, không có lỗ thủ cũng không đại biểu an toàn. Chỉ là, có khả năng kiên trì thời gian hơi dài một chút mà thôi. Thất bại, thủy chung là tất nhiên. Huệ Ảnh Miêu, cũng minh bạch điểm này. Thế nhưng nàng không muốn đầu hàng, cũng không nguyện ý nhận thua. Nàng cắn răng kiên trì. Ảo Tượng đại sư chỉ có người giả lập cách, hắn sẽ không bởi vì Ảnh Miêu kiên trì mà phẫn nộ, hoặc là sinh ra thượng thức loại hình cảm xúc. Hắn chỉ là chiếu theo bản năng, bóp nát ngăn cản tại chính mình báo thủ trên đường tất cả. Không lô ảo tưởng lực lượng, cang cuồng loạn đánh thẳng vào huyết ảnh miêu đại não. Không lưu tình chút nào. Trong rãi, huyết ảnh miêu bắt đầu mất đi ngoại giới tất cả cảm giác, ý thức tại vô số ảo tưởng ở giữa xuyên tới xuyên lui. Nàng không ngừng nói cho chính mình, đây là huyết tượng, đây là giả dối. Đây là huyết tượng, đây là giả dối. Chương 427, xuyên qua thời gian, chương 427, xuyên qua thời gian. Huyết ảnh miêu gần như bản thân thôi miên nói mớ, để nàng từ đầu tới cuối duy trì cuối cùng vẻ thanh tĩnh mặc dù cái này Tia Thanh Tỉnh tại ảo tượng đại sư liên tục không ngừng huyễn tượng tiến công biên giới, phản phất đến tản trong gió lung lay sắp đổ, có thể là từ đầu đến cuối không có giật đắt, mà không chống nổi một lần huyễn tượng công kích, nàng tinh thần liền phản phất bị mài rũa qua danh đao đồng dạng, càng nóng ánh. bất quá, cho dù là tại cứng cỏi linh hồn, nếu như chỉ là một mực mài rũ lời nói, cũng sẽ bị mài trọng. tất cả ma luyện đều nhất định muốn lựa chọn thích hợp thời cơ, nếu không, ma luyện liền sẽ biến thành tra tấn. đây là đối với tiêu đạo đến nói, những này lẽ thường hoàn toàn không cần để ý. tại ảnh miêu linh hồn sắp triệt để sụp đổ thời điểm. Hắn khởi động sinh mệnh từ trường của mình, xuyên thấu qua từ trường, hắn đem cầm ghe lợi phượng hoàng chi lực liên tục không ngừng dốt vào huyễn ảnh miêu linh hồn bên trong. Nếu như phía trước huyễn ảnh miêu là sắp thiêu đốt hầu như không còn bất đèn lời nói, truyền vào phượng hoàng chi lực chính là dầu thắp. Dầu thắp làm dịu bất đèn, để nàng đắc ý tỏa ra càng thêm ánh sáng long ánh. Huyễn ảnh miêu cảm nhận được cố lực lượng này truyền vào, lúc đầu gần như sắp tuyệt vọng nàng, ngáy mắt liền nhiều một phần dũng khí. Bởi vì nàng biết phía sau mình có người đang ủng hộ hắn. Tiêu lão sư, cầm lão sư. Huyễn ảnh miêu tinh thần nhẹ giọng thì thầm một tiếng, sau đó lại lần đối mặt vô tận tượng công lần này nàng kiên trì càng lâu mới gần như sụp đổ có thể là đang sụp đổ biên giới lại là một cỗ phượng hoàng chi lực truyền vào vì vậy luân hồi bắt đầu kiên trì sụp đổ phượng hoàng chi lực truyền vào kiên trì sụp đổ phượng hoàng chi lực truyền vào kiên trì như vậy luân hồi không biết dài bao nhiêu thời gian huyết ảnh miêu gần như mất đi đối thời gian cùng không gian cảm giác thế nhưng nàng cảm giác được chính mình linh hồn cùng ý chí tại mỗi một lần luân hồi bên trong đều trở nên càng thêm cường đại cụ thể biểu hiện chính là nàng mỗi một lần nàng đều có thể kiên trì thời gian dài hơn cho tới bây giờ nàng gần như có thể tương đối ung dung ứng đối ảo tượng đại sư công kích đồng thời suy nghĩ nên như thế nào dễ rũa ra cái này để nàng đã chán ghét luôn hồi. Tiêu lão sư, cầm lão sư, ta biết các ngươi đang nhìn, có thể mang ta đi ra sao? Huyết ảnh miêu một bên chống cự lại hảo tượng đại sư tiến công, một bên tại tâm linh thế giới bên trong đối với bầu trời hô to. Một tiếng như có như không tiếng cười khẽ tại nàng thế giới tinh thần bên trong vang lên, thoáng qua liền qua. Huyễn ảnh miêu nhất miệng, biết kia tuyệt đối không phải cái gì huy tượng, mà là chính mình cái kia thích trêu đùa học sinh cầm cắt lôi lão sư tiếng cười. Đồng thời tiếng cười kia cũng là tại nói cho nàng, đừng có nằm động, chính mình sự tình chính mình làm. Cái này để Huệ Ảnh Miêu không thể không bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đem bộ phận này tinh thần ném vào đến chính mình biến chủng năng lực bên trong. Tiếp thụ qua trạch Duy Nhĩ thiên tài học viện giáo dục nàng rất rõ ràng, tại không có bất kỳ trợ giúp nào dưới tình huống, dị nhân duy nhất có thể lấy tin cậy chính là chính mình năng lực. Có thể là, huyết ảnh năng lực, làm sao có thể trợ giúp nàng ứng đối lời vờ năm cấp tâm linh hệ dị nhân? Huệ Ảnh Miêu mặt mày ủ vũ nghĩ đến, lại làm mấy cái luân hồi, huyết Ảnh Miêu đã tại cái này mấy lần luân hồi bên trong thử qua vô số lần thất bại. Cho dù là kiên cường như nàng, tại trải qua như thế dài dằng dặc tra tấn về sau, cũng bắt đầu cảm giác được mệt mỏi hết sức, cho dù là vượng hoàng chi lực cũng không có biện pháp xóa bỏ mệt mỏi hết sức. Thứ 23568 lần thí nghiệm, Huyết Ảnh Miêu máy móc hô hào lần này thí nghiệm số hiệu, sau đó nhìn nhào tới trước mặt huyễn tượng thế giới, vận chuyển huyễn ảnh của mình năng lực, đã thất bại hơn 2 vạn lần nàng, lúc đầu cho rằng lần này cũng là đồng dạng thất bại. Có thể là bỗng nhiên, một loại cùng đi qua cảm giác hoàn toàn khác biệt xuất hiện tại trong lòng nàng. Thế giới tinh thần bên trong tất cả, cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, nàng cảm giác đầu óc của mình bỗng nhiên thay đổi đến thống khổ. Đại não Huyết Ảnh Miêu trên mặt đống nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta thành công. Tại thế giới tinh thần bên trong, là không có đại náo cái này một tồn tại, nàng cũng sẽ không cảm nhận được đại náo thông khổ, chỉ có linh hồn chết lặng cùng sẽ rách cảm giác. Thế nhưng sau một khắc, kinh hỉ biến thành kinh hãi, bởi vì bên thai của nàng vang lên chính là vì dị nhân, kiên định không thay đổi tiếng hô khẩu hiệu. Huyết Ảnh Miêu vội vàng ngẩng đầu nhìn, cái này xem xét, nàng lập tức liền mắt tròn váng. Ngươi thế nào, Huyết Ảnh Miêu? Tiểu Đào Khí có chút lo lắng nhìn xem Huyết Ảnh Miêu, đồng thời cảm thấy lẫn lộn mà hỏi. Ở xung quanh nàng, Hỏa Nhân, Băng Nhân, Cương Lực Sĩ Đồng dạng tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc nhìn hắn. Cái này, đây là quá khứ. Ta xuyên qua thời gian. Huyễn Ảnh Miêu chỉ cảm thấy đầu góc mình có chút không đủ dùng, bởi vì người trước mắt cùng địa điểm, không một không tại nói cho nàng, nàng về tới một nhóm không người chuẩn bị vì giải cứu bị khống chế cải tạo dị nhân phía trước thời điểm. Hoặc là nói, mười mấy phút phía trước. Nàng trở về quá khứ, nàng xuyên qua thời gian. Bất quá những người khác lại không cách nào lý giải Huyễn Ảnh Miêu lúc này kích động cùng bất an, chỉ là lo lắng hỏi. Huyễn Ảnh Miêu, ngươi có phải hay không bị cái kia tâm linh hệ dị nhân ảnh hưởng tới? Huyễn Ảnh Miêu nghe đến đồng bạn lo lắng, vội vàng lắc đầu, sau đó nghĩ đến giải thích một chút trên người mình phát sinh sự tình. Có thể là, tại trong đại não suy nghĩ một chút, nàng lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình không có cách nào cùng chính mình đám tiểu đồng bạn giải thích. Ít nhất không có cách nào tại chỗ này cùng bọn họ giải thích. Bất quá có một chút nàng lại rất rõ ràng, đó chính là hiện tại còn không thể tiến công. Tiểu đào Khí, Ron, Ba Tỷ, Peter, chúng ta bây giờ không thể tiến công. Đối phương là một cái có khả năng sử dụng huyền tượng năng lực LV5 cấp dị nhân, chúng ta căn bản không có cách nào tới gần hắn. Lần này tiến công lập tức đình chỉ. Huệ Ảnh Miêu ngữ khí nghiêm túc đối với những người khác nói, nghe đến nàng, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày đến. Huyễn ảnh Miêu, làm sao ngươi biết đối phương là nắm giữ huyễn tượng năng lực lờ vơ nam dị nhân? Chúng ta không có cách nào tới gần hắn. Chẳng lẽ là ngươi trước khi đến có nhìn thấy qua đối phương tình báo? Huyễn ảnh Miêu lắc đầu, có chút bực bội nói: chuyện này cùng các ngươi nói không rõ, dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Ta sẽ liên hệ tiêu lão sư cùng cầm lão sư, nơi này sự tình không phải chúng ta có khả năng giải quyết. Dứt lời, nàng cũng không quản những người khác phản ứng, trực tiếp bấm siêu cấp phi hành ký thông tin. Tiêu Đạo lúc đầu đang có chút nghi hoặc, bởi vì vừa vận hắn bỗng nhiên cảm giác được dòng sông thời gian phát sinh một lần nhỏ bé mà sóng chấn động bé nhỏ. Có thể là cụ thể là nơi nào phát sinh ba động, hắn lại không có biện pháp cảm giác được. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào địa cầu từ trường bên trên lịch sử ghi chép gián tiếp liên hệ dòng sông thời gian, cũng không thể giống chân chính thời gian trưởng khống giả như thế, tùy thời tùy chỗ quan sát dòng sông thời gian biến hóa. Nhưng vào lúc này, Huệ Ảnh Miêu chủ động liên lạc lên hắn. Đồng thời tại liên lạc qua phía sau câu nói đầu tiên là: "Tiêu lão sư" Toàn này trong căn cứ có một cái Lở Vở 5 cấp dị nhân, năng lực là thông qua huyễn tượng đạt tới tâm linh công chế. Chúng ta cần ngươi trợ giúp." Tiêu Đạo nghe nói như thế, lập tức liền cái gì đều hiểu. Chương 428, cắt chém căn cứ, núi lửa bộc phát. Chương 428, cắt chém căn cứ, núi lửa bộc phát. Người xuyên qua thời gian. Tiêu Đạo tại thông tin bên trong, trực tiếp đối Huyễn Ảnh Miêu mở miệng hỏi. Lúc đầu hắn thiết kế một màn này, chính là vì kích thích Huyễn Ảnh Miêu năng lực tăng lên. Dù sao Huyễn Ảnh Miêu mặc dù trong lòng trạng thái, tiềm lực phương diện đều là tuổi trẻ một nhóm dị nhân bên trong số một số 2. Thế nhưng nàng có cái ma bệnh, thật giống như nàng ngoại hiệu bên trong cái kia mèo đồng dạng, quá lười. Nếu như không có một điểm nguy cơ lời nói, nàng năng lực có thể cả một đời đều lưu lại tại hiện tại cấp độ này. Thế nhưng Tiêu Đạo cũng không có nghĩ đến, Huyễn Ảnh Miêu lại nhanh như vậy liền nắm giữ xuyên qua thời gian năng lực, đây quả thực là một kinh hỉ. Bất qua với hắn mà nói là kinh hỉ, thế nhưng đối đối diện Huyễn Ảnh Miêu đến nói chính là kinh hãi đâu. Nàng con cái gì đều không nói đâu, Tiêu Đạo liền đã biết tất cả mọi chuyện, cái này để nàng làm sao có thể không sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh, Huyễn Ảnh Miêu liền nghĩ minh bạch phía trước nàng tiếp nhận ảo tượng đại sư công kích, tại vượng hoàng chi lực chuyển vào bên dưới lặp đi lặp lại luân hồi, bên trong rõ ràng liền có tiêu đạo cái bóng. Nói không chừng những chuyện này chính là tiêu đạo vì kích thích nàng siêu năng giác tỉnh chỗ làm ra. đã như vậy, tiêu đạo biết nàng thức tỉnh xuyên qua múc thời gian năng lực cũng liền chẳng có gì lạ. cho nên nàng thấp giọng nói, ân, ta thức tỉnh, tiêu lão sư. bất quá bây giờ ta đều thức tỉnh, cái kia lở vợ năm cấp dị nhân, ngài sẽ không vẫn là để chúng ta đi chống chọi A. gánh không được. tiêu đạo nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng. xuyên qua đến nay trọng yếu nhất hai chuyện, thu hoạch được năng lực tự bảo vệ mình. Sau đó tại để vết ảnh miêu nắm giữ xuyên qua mốc thời gian năng lực, hiện tại cũng đã hoàn thành. Chỉ cần tại tiến hành một đoạn thời gian rèn luyện, hắn liền có thể dết vào một những đầu mốc thời gian, trấn áp luyện hóa, hóa á á ý chí, triệt để khống chế mạng uy thế giới bản nguyên. Đi, hôm nay ta rất vui vẻ, liền phá lệ vì ngươi động thủ một lần." Tiêu đạo khỏe miệng mỉm cười, từ siêu cấp phi hành khí bên trong trên ghế ngồi đứng thẳng người, sau đó nhẹ nhàng đưa ra một tay. Vâng anh, Bằng bạc từ lực trực tiếp hóa thành lưỡi tại hòn đảo căn cứ cùng đảo dựa vào chô nối tiếp. "Két." To lớn hải đảo căn cứ theo nghiêng cắt với đao, chậm rãi rơi xuống dưới toàn bộ hải đảo căn cứ lập tức lung la lung lay rất nhanh, toàn bộ hải đảo căn cứ liền biến thành một cái đại hào trong biển sắt lá đồ hỗn, không ngừng chìm xuống dưới. ầm ầm, to lớn chuyển vị ở trong biển nhấc lên to lớn ám lưu, ẩm vang đánh vào bốn phía hải tặc bên trên. tại phản tác dụng lực bên dưới, ám lưu càng nhiễu loạn, có một bộ phận phản xung hải đảo căn cứ bản thân, làm cho cả căn cứ cũng bắt đầu lung la lung lay. ngủ đông ngăn đá, hạch tâm phòng thí nghiệm, phòng chỉ huy, toàn bộ hải đảo trong căn cứ kiến trúc bên trong, đủ kiểu tinh vi máy móc cùng cái bàn chờ sinh hoạt vật phẩm, toàn bộ đều trong lúc đung đưa ngã trên đất, người cũng không ngoại lệ. Lúc đầu đang định mượn nhờ ít chiến cảnh cùng ảo tượng đại sư chiến đấu rời đi sử thôi khắc một bọn người, mới vừa đi tới dự bị rút lui thông đạo, chợt phát hiện tại to lớn vặn vẹo lực bên dưới, nguyên bản bị kín thông đạo xuất khẩu đã bị nước biển thấm vào, to lớn vì áp bên dưới, chỉ là trong nháy mắt nước biển liền đem rút lui thông đạo đổ đầy một nửa. Cứu, cứu mạng! Ôm một đống lớn tư liệu thư ký, lập tức liền bị rào rạt mà đến nước biển cuốn tới ở trong đường hầm, chợt vật không chịu nổi dây rồi lấy. Thấy cảnh này, xử thôi khắc lập tức sắc mặt xanh xám, một bên không ngừng lui về sau, một bên giữ tận cắn răng nói. Lui lại, đem cái thông đạo này toàn bộ đều cho ta phong bế. Bên kia, huyết ảnh miêu đám người còn có hảo tượng đại sư cùng hắn cái kia một vạn năm ngàn cải tạo dị nhân. Huyết ảnh miêu năm người đều trải qua huấn luyện, mặc dù đối hải đảo căn cứ biến hóa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thích đỡ. Có thể là hảo tượng đại sư cùng cái kia một vạn năm ngàn cải tạo dị nhân liền không đồng dạng. Bị cải tạo dị nhân, am hiểu hơn hướng người máy đồng dạng chấp hành lập lại mệnh lệnh, có rất ít ứng đối biến cố đột nhiên năng lực. Mà hảo tượng đại sư càng là cả người tàn tật, đâu còn chỉ có một cái tràn đầy phẫn nộ cùng hủy diệt người giả lực cách. Cho nên tại tiêu đạo cắt chém hải đảo căn cứ phía sau, sinh ra to lớn lay động. Lúc. Bọn họ toàn bộ đều té ngã trên đất, không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này, Huyễn Ảnh Miêu bọn họ đều trắng vắng mắt. Ta chỉ là để Tiêu lão sư giúp đỡ chút, hắn làm sao trực tiếp đem căn cứ này đều cho cắt? Huyễn Ảnh Miêu có chút im lặng nói. Một lần nữa, nàng cảm nhận được chính mình cùng Tiêu đạo giữa hai người tư duy chênh lệch. Bên cạnh hỏa nhân, băng nhân, còn có cương lực sĩ, tiểu đạo khí bốn người nghe đến Huyễn Ảnh Miêu lời nói, không khỏi im lặng. Nhất là cương lực sĩ, càng là bất đắc dĩ nói: "Ngươi vẫn là đừng nghĩ Tiêu lão sư làm thế nào." ta có thể cảm giác được cái trụ sở này đang hạ xuống, vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút làm như thế nào an toàn rời đi mới là chính sự. Huyết ảnh Miêu nghe nói như thế, lập tức nợ nụ cười khổ, nàng biết cương lực sĩ nói tới ý tứ, để nàng dùng huyết ảnh hình thái mang theo mọi người rời đi căn cứ. Bất quá, hiện tại ta không có cách nào mang theo đại gia đi ra, bên ngoài đều là ám lưu, huyết ảnh của ta hình thái không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Một khi sau khi rời khỏi đây bởi vì vấn đề thời gian bị ép từ huyết ảnh trạng thái bên trong lui ra, chúng ta liền sẽ bị ám lưu cuốn đi, thậm chí trực tiếp xé rách, còn không bằng trước ở lại đây ít nhất tiêu lão sư chắc chắn sẽ không đem chúng ta ném tại chỗ này, nhiều nhất chịu điểm tội mà thôi. Huyên ảnh miêu bên này lời còn chưa nói hết, liền cảm giác chính mình dạ dày một trận buồn nôn, lập tức nôn khan một tiếng. Bên cạnh mấy người thấy nàng bộ dáng này, lập tức nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, cái này tội, sợ rằng không quá dễ dàng chịu a. Siêu cấp phi hành khí bên trong, tiêu đạo xuyên thấu qua cầm ghe lời chế tạo hình ảnh nhìn thấy huyên ảnh miêu năm người trò chuyện, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười chi ý đối với bên cạnh cẩm lời nói, xem ra cần phải tăng thêm sức. Ngươi tới giúp ta ổn định một cái. Tiêu đạo nhất vừa nói. Một bên điều khiển toàn bộ siêu cấp phi hành khí xông vào mặt biển bay vào trên không, tại hải đảo căn cứ trên không dừng lại. Sau một khắc, hắn tinh thần cắt vào địa cầu từ trường, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ trên xuống dưới hấp nhiếp ở toàn bộ hải đảo căn cứ, đồng thời không ngừng hướng lên trên lôi kéo. Mà tại trong quá trình này, tập nghe lợi không ngừng đem niệm lực giống cục tẩy dây thường đồng dạng đem toàn bộ hải đặc căn cứ một mực vây cuốn, phòng ngừa bọn họ đang lên cao quá trình bên trong bị to lớn xé rách bên trong giật ra. Ào ào ào. Tiêu phí dòng dã 10 phút đồng hồ, lúc đầu đã rơi vào 1000 mét hải vực hải đảo căn cứ cuối cùng là nổi lên mặt biển to lớn sóng lớn kèm theo hải đảo căn cứ nổi lên hướng chào ra ngoài đi, long trọng hùng vĩ. Mà đúng lúc này, nguyên bản hải đảo căn cứ vị trí đảo dựa vào chỗ, một vệt màu đỏ sẫm xuyên thấu qua đáy biển, hiện rõ tại trên mặt biển. Sau một khắc, xung quanh mấy ngàn mét nước biển sôi trào lên, vô cùng vô tận hơi nước phảng phất cự long đồng dạng hướng tiêu mà lên. Đáy biển núi lửa bùng phát. Vô Trong tính ngàn năm lâu đáy biển núi lửa, âm vang phun ra một cỗ màu đỏ thâm dung nham. Năng lượng to lớn trực tiếp gạt ra mấy ức tấn dòng nước, phối hợp thêm vừa vận hải đảo căn cứ nổi lên cảnh tượng, một tràng loại nhỏ biển gầm sấp càn quét toàn bộ ban gia côn đảo. Bất quá. Cái này liền cùng tiêu đạo, cầm ghế lẩy, còn có hải đảo trong căn cứ người không quan hệ. Chuẩn bị trở về nhà, lần này thu hoạch, cũng phải cần tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. chương 429, đến Di Châu, chương 429, đến Di Châu. Hải đảo căn cứ tại tiêu đạo từ lực dẫn dắt bên dưới phiêu phụ tại mặt biển, tiên tình hướng về đông phương mà đi. Mà hải đảo trong căn cứ người, trừ huyết ảnh miêu 5 người tổ bên ngoài, toàn bộ đều bị tiêu đạo lấy từ lực đảo loạn sinh mệnh từ trường phương thức đã hôn mê. Cho nên làm huấn ảnh Miêu năm người tổ đang từ từ bình tĩnh trở lại hải đảo trong căn cứ đứng vững vừa vặn phía sau nhìn thấy, là một mảng lớn tựa như ngã xuống đất lúa mạch đồng dạng cải tạo dị nhân. Long Trọng Hùng Vĩ, đây chính là Tiêu lão sư xuất thủ tràng diện sao, thật sự là quá kinh người. Mỗi lần ta cảm thấy mình có thể miễn cưỡng sờ được hắn một bên thời điểm, hắn đều sẽ để ta cảm giác chính mình chẳng phải là cái gì. Hoạ Nhân run miệng mở rộng, bên trong có thể nhét một viên trứng vị, cực kỳ kinh ngạc. Người bên cạnh nghe đến hắn lời nói, tán đồng nhẹ gật đầu. Chính là vừa vặn hoàn thành một chặng bất khả tư nghị mốc thời gian lữ hành huấn ảnh Miêu, đều là vẻ mặt giống như nhau nhưng còn không đợi bọn họ cảm khái những tiêu đạo âm thanh thông qua từ trường tại bọn họ bên thay vang lên tốt lũ tiểu gia hỏa không có thời gian cho các ngươi nói chuyện hiếm bận rộn a ba tỷ ngươi trước ra bên ngoài đến dùng băng khí đem tòa này hải đảo căn cứ triệt để ổn định lại những người khác đem căn cứ thu thập một chút về sau đây chính là chúng ta đồ vật đừng khiến cho lộn xộn nghe đến tiêu đạo lời nói một đoàn người lập tức công việc lưu đủ lên băng nhân ba bị đi tới hải đảo bên ngoài trụ sở bắt đầu không ngừng tại hải đảo căn cứ xung quanh chế tạo khối băng Mục tiêu của hắn là chế tạo một tòa có khả năng kéo đến lên tòa này căn cứ to lớn băng sơn, để tiêu đạo từ từ lực lôi kéo trong công tác giải thoát. Mà những người khác thì phụ trách đem té xỉu đi qua cải tạo dị nhân từng cái trang về ngủ đồng trang bị, đồng thời đem trong đó một chút nguy hiểm người điên, ví dụ như ảo tượng đại sư dùng đặc thù biến chủng năng lực áp chế trang bị không chế. Đương nhiên, sử thôi khắc cũng không có bị bọn họ quên. Cuối cùng từ Huyễn ảnh Miêu tại rút lui ngoài thông đạo hành lang bên trong phát hiện hắn, đồng thời thu hoạch sử thôi khắc tỉ mỉ chuẩn bị xong hạch tâm thí nghiệm số liệu. bất quá nhất làm cho ảnh Miêu bọn họ kích động, vẫn tìm được bị đông lạnh ở hạch tâm phòng thí nghiệm kim cương lang đối với vị này đã từng đảm nhiệm trạch duy nhị thiên tài học viện lão sư gia hỏa huyễn ảnh miêu bọn họ đáp lại cực lớn tôn kính đồng thời ở trong lòng cũng có như vậy ném một cái ném vui sướng liền lão sư đều để bọn họ giải cứu đây không phải là đang nói rõ bọn họ thực lực mạnh lên cũng đã trưởng thành sao cứ như vậy đang bận rộn gần nửa tháng phía sau bọn họ cuối cùng phối hợp với tiêu đạo đem tòa này hải đảo căn cứ mở đến di châu đường ven biển bên cạnh tại to lớn băng sơn sức nổi bên dưới lúc này hải đảo căn cứ đã có khả năng hoàn toàn lơ lửng ở trên hải đảo trống không mà dạng này một tòa rõ ràng người làm tạo vật có vượt qua 20 chiếc hàng không mẫu hạm lớn to lớn kiến trúc xuất hiện ở đây lập tức đưa tới toàn bộ Di Châu cùng nhân loại chính phủ khủng hoảng định yếu định yếu to lớn phòng không tiếng cảnh báo càn quét toàn bộ Di trên không mọi người vội vàng hấp tấp chạy thục mạng thật giống như ngày tận thế đồng dạng bờ biển phi hành căn cứ máy bay người điều khiển bọn họ nâm nấp lo sợ dựa theo mệnh lệnh cất cánh nhưng lại ở bên bờ biển duyên bồi hồi không dám tiến thêm bọn họ cũng không phải cái gì quân nhân chuyên nghiệp cũng không có dũng khí đi dò xét dạng này một cái trước nay chưa từng có tạo vật tiêu đạo cầm GL còn có huyễn ảnh miêu năm người tiểu đội đứng tại hải đảo căn cứ trên không. Đứng xa xa nhìn cái này gì châu hốt hoàng giáng dấp. Mấy cái tuổi trẻ tiểu ra hỏa, trên mặt lập tức lộ ra đùa ác thành công thoải mái tiêu ý. Khoảng thời gian này đến nay, bọn họ một mực tại huyện ảnh miêu trị vi bên dưới dọn dẹp hải đảo trong căn cứ các loại thí nghiệm tư liệu cùng bị cải tạo dị nhân. Mặc dù không cách nào hoàn toàn lý giải cái kia trở tại trên tư liệu từng hàng băng lánh số liệu, thế nhưng loại kia trong câu chữ lánh khốc cùng ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt lại làm cho đám người tuổi trẻ này trong lòng kìm nén một đoàn lửa giận. Bọn họ có lẽ không có vì vậy mà không tiếp tất cả hướng nhân loại chính phủ trả thù quyết tâm. Dù sao tại Hoàng Thạch siêu cấp thành thị bên trong, bọn họ có an ổn sinh hoạt và mỹ hảo tương lai. Vì một đám chưa từng thấy qua ruột thịt mà hy sinh tất cả những thứ này, bọn họ còn không có vĩ đại như vậy giác ngộ. Có thể là tại đủ khả năng địa phương buồn nôn thậm chí tổn thương một cái nhân loại, bọn họ vẫn vui lòng đến cực điểm. Tiêu Đạo có khả năng lý giải năm người trẻ tuổi lúc này tâm tính, cũng vui vẻ nhìn thấy bọn họ loại này thái độ. Bởi vì thu hoạch thời gian sắp bắt đầu, hắn cần một cái xuống liêm đạo lý do. Khẽ mỉm cười. Hắn đối với đem loại này cảm xúc biểu hiện rõ ràng nhất. hỏa nhân rôn nói, đi cùng bọn họ chào hỏi, liền nói ta có việc muốn gặp Di Châu Châu trưởng, để hắn tại hôm nay buổi tối Thái Dương xuống núi phía trước đến nơi đây gặp ta. Hỏa nhân rôn nghe nói như thế, vui vẻ thổi lên huyết sáng, sau đó cười ha ha một tiếng, lửa cháy hừng hực đem hắn bao lấy, đẩy mạnh hắn bay về phía bầu trời. Giao cho ta, Tiêu lão sư. Sau một khắc, thật dài ngọn lửa đuôi ra sệt qua chân trời, như lưu tinh như hỏa tiễn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chết tiệt, là đám tiều dị nhân với thai bờ biển trong căn cứ. Một cái năm 60 tuổi, lão gia hỏa nhìn xem giám thị trên màn hình tại hỏa diễm bên trong nhảy múa hỏa nhân rôn, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Hắn sinh ra niên đại, chính là thế giới loài người bắt đầu đại quy mô kỳ thị dị nhân niên đại, loại này đối dị nhân thành kiến là khắc vào hắn trong xương." Bên cạnh một đám tương đối tuổi trẻ căn cứ nhân viên công tác núi vai, bọn họ mặc dù cũng không có giống lão gia hỏa như thế đối dị nhân ôm rõ ràng ác ý, nhưng cũng tuyệt đối thích không đến đám này có được thiên kỳ bách quái năng lực, như cái bom hẹn giờ đồng dạng ra hỏa. "Đội trưởng, mặc dù ta biết ngươi rất chán ghét dị nhân, thế nhưng phiền phức ngài tạm thời khống chế một chút cảm xúc." Bởi vì cái kia đụ lửa dị nhân hình như chính hướng chúng ta bên này, ta cũng không muốn bởi vì ngài chọc giận hắn, sau đó tất cả chúng ta đều bị hỏa diễm đốt nướng. Lao ra hỏa phó quan nhún vai, nói như vậy. Liên tại hắn lời còn chưa dứt lúc, một đạo hỏa diễm giống như sao chổi tập tháng đồng dạng đột nhiên đụng vào đại địa bên trên. Bay lên nộ diễm trực tiếp đem hơn phân nửa phi hành căn cứ sân bay đốt đen nhánh, một chút cách tương đối gần xui xẻo, thậm chí trực tiếp bị nhiệt độ cao nướng cháy tóc, lông mày, râu. Đập, đập, đập. Tại nhiệt độ cao bức mạch bên dưới, vô luận là đối dị nhân hùng hùng hổ hổ phi hành căn cứ đội trưởng, vẫn là những cái tiêu biểu hiện không quan trọng nhân viên công tác, đều không thể không chật vật lui về sau, để tránh bị nhiệt độ cao tổn thương. Nhìn xem dạng này một đám chật vật tựa như bầy cửu đối mặt sói đói ra hỏa, hỏa nhân rôn trên mặt lập tức lộ ra biểu tình hài hước, trong tay thưởng thức không ngừng hòa diễm, giả bộ làm tính tâm ngạo lớn nói: "Ai là nơi này lão đại? Đi ra nói chuyện." Mọi người ăn ý lui về sau một bước, đem lúc trước cái còn hùng hùng hổ hổ lão đầu tử để tại hỏa nhân rôn trước mặt. tóc Hoa Dâm, năm 60 tuổi lão ra hỏa, lập tức thay đổi đến sắc mặt trắng bệch. Chương 430, Tiêu Đạo muốn gặp ngươi, chương 430, Tiêu Đạo muốn gặp người Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này là quốc dân phòng vệ quân bờ biển phi hành căn cứ, ngươi chớ làm loạn. Không phải vậy, không phải vậy. Lão gia hỏa sắc mặt trắng bệch, muốn mượn nhờ nhân loại chính phủ vì thế dọa lùi hỏa nhân tôn. Thế nhưng chính mình bởi vì bối rối mà cả lâm lời nói, lại bại lộ sự trột dạ của hắn. Hỏa nhân tôn liễu môi khinh thường, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng mấy lần, đường kính vượt qua nhũ lại, giống như nhỏ thái dương đang phi hành trong căn cứ long lánh. Hắn bình nâng hỏa cầu, ngạo nghễ nói: Không phải vậy thế nào? Lần này, lão gia hỏa ngay cả lời cũng không dám nói. Gặp tình huống như vậy, hỏa nhân tôn lập tức cảm giác không thú vị trở tay vu một cái, hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Ta là phụng chúng ta lão sư, hoàng thạch siêu cấp thành thị thành chủ tiêu đạo mệnh lệnh trước đến chuyển lời, để các ngươi châu trưởng xế chiều hôm nay thái dương xuống núi phía trước tiến về căn cứ. Các ngươi tất nhiên là kia cái gì quốc dân phòng vệ quân căn cứ, liền chuyển lời một cái châu trưởng à. Lời còn chưa dứt, hỏa nhân rôn trên thân lần thứ hai bốc cháy lên hỏa diễm, bay lên không, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này, chúng ta nên làm cái gì? Phó quan tại hỏa nhân rôn rời đi phía sau, không thể làm gì mà hỏi. Người bên cạnh trầm mặc không nói, cuối cùng vẫn là lao ra hỏa cắn răng bấm châu trưởng văn phòng điện thoại. Di châu châu trưởng văn phòng, liên tục không ngừng chung điện thoại vội vàng vang lên. Châu trưởng phụ tá thành viên luống cuống tay chân kết nối cái này đến những điện thoại, phân biệt trong đó nặng nhẹ, sau đó đem trọng yếu đồng thời khẩn cấp truyền đạt cho bọn họ châu trưởng dùi đích thân xử lý. Làm bờ biển phi hành căn cứ phi hành đại đội trưởng đem hỏa nhân dôn lời nói ở trong điện thoại nói rõ ràng phía sau, kết nối điện thoại châu trưởng phụ tá cả người đều trợn tròn mắt. Mỹ quốc châu trưởng phụ tá cùng hoa hạ người suy nghĩ bên trong phụ tá kỳ thật cũng không phải là một chuyện. Mặc dù đều không phải chính phủ chính là quan viên, nhưng lại có thể tại châu trưởng một vòng nhiệm kỳ phía sau được đề cử trở thành chính thức chính phủ nhân viên công tác, mà lại là khởi điểm khá cao cái kia một loại. Cho nên bọn họ thường thường đến từ liên bang từng cái thành thị thượng lưu gia tộc, kiến thức vượt xa người bình thường. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ hết sức rõ ràng hoàng thạch siêu cấp thành thị thành chủ tiêu đạo cái tên này hàng nghĩa. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là một cái cấm kỵ, tất cả mọi người cấm kỵ. Cái này để trải qua rất nhiều chuyện châu trưởng phụ tá đều theo bản năng kinh hô lên. Một máy mắt. Tất cả mọi người cổ quái nhìn xem hắn, phản phất Tại nhìn cái gì quái thai. Hô to gọi nhỏ đối với một cái lập trí tại tại trong thành thị có thành tựu người mà nói, đều không phải một cái rất thích hợp cử động, dù sao cái kia biểu tượng ngả ngớn cũng không thành tục. Một khi lưu lại dạng này ảnh hưởng, đối một tên sắp đi đến chính đàn châu trưởng phụ tá đến nói là chí mạng. Bất quá châu trưởng phụ tá lúc này đã không có công phu để ý những thứ này, hắn vội vội vàng vàng quay người phóng tới châu trưởng văn phòng, thậm chí tại vội vàng phía dưới liền điện thoại đều không có cái máy. Vừa văn điện thoại phát sinh cái gì, جيم làm sao sẽ như thế bối rối. Lần này, đến viên đồng nghiệp của hắn giật mình. Từng cái hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, bước chân lão đảo Châu trưởng trợ lý xông vào Châu trưởng văn phòng, đang cùng một cái trọng yếu đồng bạn thông điện thoại, Châu trưởng Sơn Oa gặp cái này lập tức nghiêm khắc như mày đến, một bên che lấy điện thoại thu âm, cửa ra vào, một bên nghiêm nghị quát hỏi. "Dêm tiên sinh, nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, chỉ sợ ngươi tại ta chỗ này công tác liền muốn từ hôm nay kết thúc." Dêm nghe đến Châu trưởng Sơn Oa lời này, lập tức hít sâu một hơi, cắn răng nói. "Tắc Mã Châu trưởng, tòa kia đột nhiên xuất hiện tại chúng ta đường ven biển bên trên căn cứ là tiêu đạo, hắn chỉ rõ muốn ngươi hôm nay thái dương xuống núi phía trước gặp hắn." Tiêu đạo. Tạm Lập Mã Châu trưởng nháy mắt bắt lấy chính mình thuộc hạ lời nói bên trong trong điểm, sắc mặt biến đến trắng bệch, trực tiếp đặt mông ngồi trở lại trên ghế sững sờ nói, "Là cái kia Tiêu đạo. Hắn không phải tại Hoàng Thạch siêu cấp thành thị Yên Lặng ngốc 3 năm sao? Làm sao đột nhiên làm cái căn cứ xuất hiện tại chúng ta Di Châu đường ven biển? Hắn muốn làm gì?" Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, Dêm cũng không thể. Sau nửa ngày, hắn chán nản hỏi, "Ngươi xác định ngươi thông tin là chính xác sao?" Dêm trực tiếp mở miệng nói, "Nói cho ta tin tức này là quốc dân phòng vệ quân bờ biển phi hành đội đội trưởng." Hắn tận mắt thấy một cái toàn thân lửa cháy người biến dị bay vào hắn phi hành căn cứ, sau đó để hắn đem tin tức này chuyển lời cho ngài. Ta biết người đội trưởng kia, mặc dù hắn tính tình không quá tốt, thế nhưng là cái lao binh, là có thể tin. Tắc Nặc Mã Châu trưởng lúc đầu còn ôm lấy một tia hy vọng, tất cả những thứ này đều là giả dối, đều là người nào đó đùa ác. Thế nhưng bị dêm tiểu nói này, trong lòng hắn hy vọng lập tức hồi phi yên diệt. Cả người càng tuyệt vọng. Tiêu đạo, một cái có khả năng với tay một cái đưa tới có thể so với 20 viên đạn hạt nhân năng lượng siêu cấp dị nhân, hủy diệt giả. Nếu có thể, hắn đời này đều không hy vọng một mình đi gặp dạng này tồn tại bởi vì hắn biết, cho dù là tiêu đạo giết hắn, liên bang chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn báo thủ. Bởi vì không ai có thể nhận lên, cùng một cái hình người đạn hạt nhân khai chiến hậu quả. Cho dù là tốt nhất tình huống, cũng sẽ tạo thành vượt qua một phần ba quốc thổ hóa thành cho bụi, đến ngàn vạn người tử thương. thế nhưng, hắn nhưng lại không thể không đi. bởi vì tất cả biết chuyện này người, đều sẽ đẩy hắn buộc hắn đi. cho dù tiêu đạo thật giết hắn, cũng không bởi vì hắn không có đúng hạn đến nơi hẹn, mà đối di châu đến một trạng hủy diệt tính trả thủ tổn thất nhỏ. đã như vậy, không bằng dũng cảm một điểm. sơn lộ mạ vô vô gương mặt của mình, cổ vũ chính mình sau đó miệng lớn hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. đối với đem cái này tuyệt vọng thông tin nói cho chính mình, đem mở miệng nói. tất nhiên vị kia muốn gặp ta, ta cũng chỉ có thể làm theo. bất quá, ta lần này gặp mặt cần một cái nhân viên tùy tùng, dêm liền người đi. lúc đầu cho rằng không có chính mình chuyện gì, đem nghe nói như thế, lập tức liền mắt tròn váng. mặc dù tiêu đạo cũng không có giống vạn tử vương như thế đi làm cái gì khủng bố tập kích sự tình, cũng không có bao nhiêu người bởi vì hắn biến chủng năng lực mà chết đi. thế nhưng tại toàn bộ liên bang chính phủ bên trong, tiêu đạo uy danh nhưng vượt xa vạn tử vương. đó là lực lượng cường hãn mang đến. liên phàng thái dương đồng dạng. Cho dù là xa xa quan sát đều sẽ cảm giác chói mắt, không tự chủ được túi đầu xuống. Nếu như là đến gần lời nói, tất cả mọi người minh bạch, đó là một loại bản thân hủy diệt. Không, Châu trưởng, ngươi không thể dạng này. Giêm cảm giác chính mình sắp khóc. Đã từng hắn, đối mặt mấy cái cầm dao giặc cướp đều không có nửa phần lộ vẻ xúc động, ngược lại dựa vào chính mình tỉnh táo cùng tài ăn nói thuyết phục đối phương, sau đó đem đối phương đưa vào ngục giam. Cũng chính bởi vì dạng này truyền kỳ kinh lịch, hắn mới có thể tại dạng này niên kỳ tiến vào Châu trưởng văn phòng, vạn chúng kính ngưỡng. Thế nhưng hiện tại, cho dù là xí sao bị yêu cầu cùng theo đi gặp Tiêu Đạo. Hắn liền cảm giác được trái tim của mình bị vật gì đó hung hăng một năm chặt. Lại đau lại sợ, chương 431, gặp mặt, chương 431, gặp mặt. tát nặc mã châu trưởng nhìn thấy chính mình thuộc hạ vẻ mặt như thế, nguyên bản bối rối tâm tình bất an cuối cùng tốt lên rất nhiều. Người luôn là cái này cũng, xui xẻo thời điểm nhìn thấy người khác càng xui xẻo, liền sẽ tự nhiên bắt đầu vui vẻ. Rất nhanh, tại châu trưởng văn phòng an bài xuống, tát nặc mã châu trưởng cùng dêm ngồi máy bay trực thăng đi tới hải đảo căn cứ bên trên làm bọn họ sau khi rơi xuống đất, mánh liệt gió biển thổi đến bọn họ quần áo cổ động, đem căn cứ phía dưới băng sơn tỏa ra yêu đớt hơi lạnh từ cổ áo quấn vào bọn họ y phục bên trong, để bọn họ đông đến sắc mặt tái xanh. Một phen hết nhìn đông tới nhìn tây, Tắc Nặc Mã Châu trưởng tìm tới Tiêu Đạo nhất người đi đường thân ảnh, vội vàng một đường chạy chậm chạy tới Tiêu Đạo đám người bên cạnh. "Tiêu, Tiêu tiên sinh ngài tốt, ta là Di Châu Châu trưởng Sơn Nô Mã, rất vinh hạnh có khả năng nhìn thấy ngài." Tắc Nặc Mã Châu trưởng đỉnh lấy mãnh liệt của phong, mặc dù trong lòng có sợ hãi vô ngần cùng bất an, thế nhưng hắn lại dùng đến nhiệt tình nhất lời nói hướng Tiêu Đạo cao giọng nói: Tính toán dùng cái này đến để tiêu đạo đối hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nếu như không phải cầm ghe lời cùng tiêu đạo có khả năng trực tiếp cảm ứng tâm tình của hắn, đoán chừng thật đúng là sẽ bị biểu diễn của hắn cho lừa gần đến. Bất quá, tiêu đạo cười nhẹ nhàng nhìn xem tắc Nặc Mã Châu Trưởng, sau đó ra hiệu Liên Ảnh Miêu đem hải đảo trong căn cứ thu thập đến dị nhân cơ thể người thí nghiệm tư liệu đưa cho tắc Nặc Mã Châu Trưởng. Sở Nộ Mã lúc đầu không hiểu ý nghĩa, thế nhưng tại đơn giản đảo qua văn kiện về sau, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng giả vờ như nhiệt tình biểu lộ, lập tức thay đổi đến sắc mặt xanh xám. Sau một khắc trên mặt của hắn hiện ra vẻ giận dữ, giận dữ hét Người, cơ thể người thí nghiệm. Đây quả thực là đối thượng đế lớn nhất khinh nhẫn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, một bên huấn ảnh miêu, tiểu đạo khí, hỏa nhân, băng nhân, cương lực sĩ, thật đúng là cho rằng trước mắt vị này Châu trưởng là cái đồng tình dị nhân người tốt. Thế nhưng Tiêu Đạo cùng Cầm Ghe lấy lại thấy rõ, người này tức giận ngược lại là thật, nhưng là cùng dị nhân cơ thể người thí nghiệm không có một mao tiền quan hệ. Mà là cái này nhân thể thí nghiệm bị phát hiện phía sau, hắn có khả năng trở thành hình nhân thế mạng. Bất quá Tiêu Đạo đối với cái này không quan trọng, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Xa ma biểu diễn, chờ hắn sau khi biểu diễn xong, bình tĩnh mở miệng nói: "Tắc nặng Mã Châu trưởng, không cần ở trước mặt ta biểu diễn, ta bên cạnh vị này là cầm ghe lời, ít giáo thụ đệ tử đắc ý, nắm giữ tâm linh cảm ứng cùng niệm lực hai loại năng lực, Người tất cả tư tưởng cùng cảm xúc tại trước mặt chúng ta không có chút nào che lấp, cho nên không muốn lãng phí thời gian. Sở nộ mà nghe đến tiêu đạo lời này, sắc mặt lập tức cứng ngắc, quay đầu nhìn xem cầm ghe lầy trong lòng tràn đầy đe nén hủy diệt lửa giận. Không ai có thể thích trong lòng của mình ý nghĩ bị người khác nhìn rõ ràng, nhất là hắn loại này đại nhân vật. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền thu liễm phẫn nộ của mình, ép buộc chính mình cái gì đều không muốn, bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình trong nội tâm vẫn nộ tại một cái tâm linh năng lực giả trước mặt, không hề có tác dụng, ngược lại sẽ hại đến chính mình. ngài muốn cái gì? sao nộ mà không chế lại tâm tình của mình phía sau? âm thanh khô khóc mà hỏi. tiêu đạo nhìn xem hắn, thản nhiên nói: ta từ ít giáo thụ nơi đó tiếp quản trạch duy nhị thiên tài học viện, ta hứa hẹn hắn sẽ cho dị nhân mang đến tương lai tốt đẹp. bởi vậy ta cùng liên bang chính phủ từng có quyết định, cấm chế đối dị nhân cơ thể người thí nghiệm, tất cả dị nhân một khi phát hiện, có lẽ đưa đến hoàng thạch siêu cấp thành thị từ chúng ta người tới quản lý. rất hiển nhiên, liên bang chính phủ làm trái quyết định. Nói đến đây bên trong, Tiêu đạo ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói: "Cho nên, các ngươi cần tiếp thu trừng phạt." "Trừng phạt?" Sở nộ mà nghe nói như thế, cả người thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Sẽ là như thế nào trừng phạt? Tử vong, hoặc là càng tàn khốc hơn, tà ác nhằm vào linh hồn trừng phạt. Hắn tâm lo lắng bất an, bởi vì hắn biết, vô luận là như thế nào trừng phạt, hắn cái này đứng tại Tiêu đạo trước mặt gì châu châu trưởng kiểu gì cũng sẽ là cái thứ nhất bị trừng phạt. Cũng, có lẽ chúng ta có khả năng nói chuyện. Lần này cơ thể người thí nghiệm chỉ là một ít người thái độ, cũng không thể đại biểu liên bang chính phủ. Sở Nộ mà không muốn chết, càng không muốn sống không bằng chết, hắn đem hết toàn lực muốn thuyết phục Tiêu Đạo. Thế nhưng Tiêu Đạo khi nghe đến hắn lời nói phía sau, lại trực tiếp nở nụ cười. "Yên tâm, ta không có như vậy không có chủ loại, dết chóc với ta mà nói vĩnh viễn chỉ là sau cùng tuyển chọn." Huống hổ, đối với liên bang chính phủ dạng này cơ quan quốc gia đến nói, giết chóc chưa từng sẽ để cho bọn họ cảm giác được thống khổ. "Ta muốn làm trừng phạt là, chưa cắt. Chưa cắt." Sở Nộ Mã mà như mày, hắn đi qua luôn luôn tự xưng là đại não thông minh, thế nhưng nhưng bây giờ phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Đạo nói. "Chưa cắt, chưa cắt cái gì?" Hắn không nhịn được mở miệng hỏi, ngài muốn chia cắt cái gì? Bành, Tiêu Đạo vỗ tay phát ra tiếng, một bộ tượng trưng cho Liên bang Chính phủ bản đồ xuất hiện tại hắn cùng sơn nổ mạ chính giữa. Đây là một bộ lập thể bản đồ, có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng trên bản đồ sơn mạch, cao nguyên, dòng sông, hồ nước. Tiêu Đạo ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cái này bức bản đồ bên trên bắt mắt nhất một chỗ, là cơ sơn mạch. Đây là một tòa ngang qua toàn bộ Bắc Mị sơn mạch to lớn, toàn trường 4.800 km, danh sưng Bắc Mị sống lưng, vô số núi non sông nổi tại cái này phát nguyên, là địa đồ bên trên rõ ràng nhất các dấu hiệu. Tiêu đạo chỉ vào tòa này, đem liên bang chính phủ hóa thành đông tây hai nửa sơn mạch to lớn. Sau đó tại sở nộ mạ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, lạc cơ sơn mạch phía tây đem từ liên bang chính phủ đổ ngôi giữa cắt. Đây chính là ta trừng phạt. Theo tiêu đạo ra lệnh một tiếng, từ từ trường tạo thành bản đồ đột nhiên rách ra trở thành hai nửa, toàn bộ liên bang chính phủ lấy lạc cơ sơn mạch làm trung tâm tách ra trở thành hai nửa. Phúc Đông, sở nộ mạ đi đứng mềm đúng, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hắn hai mắt thất thần ngẩng đầu, nhìn xem tiêu đạo, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, người không thể làm như vậy. Liên bang chính phủ là thần thánh không thể chia cắt tồn tại. Ngươi không thể làm như vậy. nộ mạ lời nói vô cùng cứng rắn. Thế nhưng ngữ khí của hắn, hắn ánh mắt, hắn động tác, hắn tâm không một không tại nói cho hắn, Tiêu Đạo có thể làm như vậy, mà lại là nhất định có thể. Bởi vì hắn có được lực lượng. Mà Tiêu Đạo bản nhân cũng cho rằng như thế. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, vô số kim loại bột phấn từ hải đảo căn cứ bên trong bị rút lấy, sau đó tại từ trường tác dụng dưới ngưng thực biến thành phân liệt liên bang bản đồ. Hắn điều khiển đem dài một mét hai khối kim loại bản đồ bản, đồ bản đưa tới Sano mạ trước người, sau đó bình tĩnh mở miệng nói ta có thể hay không, không cần ngươi đến quan tâm. Ngươi cần phải làm, chính là đem ta lời nói còn có tấm này bản đồ chuyển giao cho liên bang chính phủ. Hiện tại, ngươi có thể mang theo thuộc hạ của ngươi rời đi. Sợ nộ mà nghe đến Tiêu đạo lời nói, mất hồn lạc phách rời đi, ông Tiêu đạo giao cho hắn hai khối rách ra kim loại bản đồ. Từng bước một, thất tha thất đế. Còn không đợi hắn đi, một bên Hỏa Nhân dôn liền có chút không kịp chờ đợi mở miệng. Chương 432, giọng lớn bố cục, chương 432, rộng lớn bố cục. Tiêu lão sư, chúng ta là muốn đem toàn bộ Tây Hải ngạn cầm số sao? Hỏa Nhân Zôn hào hứng vội vàng hỏi hắn là một cái đối lực lượng cùng quyền lợi có cực lớn giá tâm người vừa nghĩ tới sau này hoàng thạch siêu cấp thành thị thống trị toàn bộ liên bang chính phủ tây hải ngạn mà hắn cũng đem trở thành tây hải ngạn hết sức quan trọng đại nhân vật hắn cảm giác chính mình cả người đều bay những người khác mặc dù không có hắn dạng này giá vọng thế nhưng cũng tương tự là toàn bộ tây hải ngạn sắp thuộc về hoàng thạch siêu cấp thành thị phía dưới mà kích động không thôi theo bọn hắn nghĩ đây là dị nhân lực lượng tiến bộ một lớn chứng minh là dị nhân cuối cùng có thể sừng sững ở thế giới bên trên biểu hiện bất quá rất hiển nhiên bọn họ đoán sai tiêu đạo ý đồ tiêu đạo lắc đầu cười nói nếu như các ngươi muốn thống trị nơi này có thể tại liên bang chính phủ chính thức thừa nhận phân liệt Tây Hải Ngạn về sau chính mình đi cố gắng. Bất quá ta sẽ không lấy Hoàng Thạch siêu cấp thành thị danh nghĩa đi thống trị Tây Hải Ngạn. Hòa nhân Dôn đám người nghe đến Tiêu đạo lời nói, lập tức nháy một cái con mắt, hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu đạo ý nghĩ. Đây là vì cái gì, Tiêu lão sư? Tiêu đạo không có giải thích, cũng lười giải thích. Thánh nhân còn không dính hồng trần nhân quả, không giữa người yêu quyền thế, chỉ cầu khí vận công đức, huống chi hắn, cái này thiên đạo chí tôn. Nếu như không phải là bởi vì tại tiến vào cái này thế giới phía sau ban đầu giai đoạn hắn thiếu lực lượng, nhất định phải mượn nhờ Trạch Duy nhị Thiên Tài Học viện trợ giúp. Hắn thậm chí liền Hoàng Thạch siêu cấp thành thị cũng sẽ không thành lập. Nhưng liền xem như thành lập, hắn cũng sẽ không giống hỏa nhân Ron hoặc là những người khác nghĩ như vậy, lấy Hoàng Thạch siêu cấp thành thị làm căn cơ thành lập một cái thuộc về dị nhân quốc gia. Hắn thấy, tất cả quốc gia cuối cùng rồi sẽ trở về với cát bụi, đối với vĩnh hằng bất diệt người đến nói thoáng qua chính là diệt, căn bản không có thành lập ý nghĩa. Tại hắn quy hoạch bên trong, Hoàng Thạch siêu cấp thành thị sau này càng nhiều là lấy một loại giáo phái thân phận sừng sững tại địa cầu bên trên. Mà dị nhân huyết mạch, càng nhiều hơn chính là một chủng loại giống như phạm nhân lưu bên trong linh căn, tu hành siêu thoát mới là căn cơ. Chỉ cần những người biến dị này bên trong có một cái trở lên thông qua hắn lưu lại phượng hoàng chi trùng pháp môn đền bù dị nhân tiên thiên thiếu hụt thành tựu đại la vị trí đó chính là thành lập một ngàn cái một vạn quốc gia cũng vô pháp so sánh bởi vì cái này tượng trưng cho một đầu thông thiên đại đạo mở là có thể cực lớn trình độ bên trên đền bù mạn uy thế giới bản nguyên lực lượng mà tiêu đạo nhất sáng chấn áp vô ai ý chí chỉ để đem mạn uy thế giới bản nguyên luyện hóa loại này bản nguyên gia tăng cuối cùng sẽ mang cho hắn vô tận lợi ích chỉ là quốc gia tính là cái gì chẳng qua nếu như hỏa nhân hoặc là những dị nhân muốn hưởng thụ nhân gian phú quý lời nói hắn cũng sẽ không ngăn cản chính là dù sao thông thiên đại đạo cũng không phải là mỗi người đều có tư cách đều có năng lực đi được vào. thân là hắn thiên đạo chí tôn đạo thống, không thể tìm kiếm đại đạo, hưởng thụ một chút nhân gian phú quý, cũng đương nhiên. bất quá hỏa nhân dôn đám người mặc dù cũng có người phía trước hiện thánh ý nghĩ, nhưng lại càng thêm hướng về tiêu đạo chỗ hiện ra lực lượng. cho nên tiêu đạo rõ ràng bày tỏ hoàng thạch siêu cấp thành thị sẽ không lấy liên bang chính phủ tây hải nạn làm cơ sở thành lập một quốc gia phía sau, bọn họ vậy đối với quyền lực giã tâm cũng liền chầm dại phai nhạt đi. tất nhiên lão sư ngươi không có ý định động thủ, vậy ta cùng đám kia người bình thường dạy vào cũng không có cái gì ý tứ. bất quá, lão sư. Liên bang chính phủ bên kia thật sẽ dựa theo ngài yêu cầu như thế chia cắt Tây Hải Ngạn tất cả thành thị sao? Tiêu Đạo nghe nói như thế, khẽ cười cười, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường nói, "Đương nhiên sẽ không. Ngươi chẳng lẽ quên đi câu nói kia, trên chiến trường không cách nào được đến, bàn đàm phán bên trên cũng vô pháp được đến. Muốn để bọn họ cam tâm tình nguyện đem Tây Hải Ngạn từ liên bang chính phủ bên trong phân chia ra đến, chỉ có chiến tranh." "Zun, 3 tỷ, ta lập tức muốn mang những người khác về Hoàng Thạch siêu cấp thành thị. Các ngươi hai cái tạm thời không muốn trở về, dừng lại tại cái này cái hải đảo căn cứ bên trên." Toàn này căn cứ chính là chúng ta dị nhân chiến đấu hàng không mẫu hạng từ giờ trở đi toàn bộ Tây Hải ngạn cấm chế tất cả quân hạm thông qua ta lại phái một chút người đến lắp đặt cùng điều khiển vũ khí các ngươi hai cái chuẩn bị sẵn sàng hòa nhân rôn cùng băng nhân ba bỉ lúc đầu nghe đến chiến tranh liền có chút kích động hiện tại lại nghe được tiêu đạo đem nhiệm vụ như vậy giao cho chính mình lập tức kích động lên vội vàng hô to kêu nhỏ lên tiêu lão sư chúng ta nhất định làm đến tiêu đạo xem bọn hắn kích động sắc mặt đỏ lên trên mặt khẽ mỉm cười Kỳ thật hắn cũng không có đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hỏa nhân cùng băng nhân, mặc dù theo bọn hắn nghĩ chính mình tiếp thu chính là một việc quan hệ dị nhân tương lai chiến tranh nhiệm vụ, nhưng tại tiêu đạo xem ra nhiệm vụ bọn họ tác dụng cũng chỉ có một cái, để chiến tranh quyết đại. Chỉ có chiến tranh quyết đại, liên bang chính phủ cùng hắn liên bang thậm chí tất cả nhân loại chính phủ mới sẽ toàn lực ứng phó hướng hắn tiến công. Chỉ có đem toàn lực ứng phó nhân loại chính phủ triệt để đánh tan, mới có thể xây dựng lên dị nhân vô thượng địa vị, hoàn thành đối với giáo thủ hứa hẹn, một chủng tộc tương lai đủ để trả lại lúc trước trạch duy nhị thiên tài học viện đối hắn trợ giúp nhân quả, mà tại chiến tranh sau khi thắng lợi. Huy Hoàng Chiến Quả cũng có thể để hắn dễ như trở bàn tay đòi lấy từng cái nhân loại chính phủ thành lập siêu cấp đô thị. Từ đó tập hợp toàn bộ địa cầu nguồn năng lượng, lấy toàn thịnh phong thái dáng lâm một những đầu múc thời gian. Tất cả những thứ này, tại Tiêu đạo trong lòng đều đã có hoàn chỉnh quy hoạch. Thế nhưng trên toàn thế giới, trừ cùng tâm ý của hắn tương thông cầm ghe lụy bên ngoài, không còn có những người khác có khả năng lý giải hắn cái này rộng lớn vô cục. Dù sao, phàm nhân cho dù lại thế nào trí tuệ, ánh mắt cũng sẽ bởi vì tiền thiên giới hạn gò bỏ tại quốc gia, giống người, duyên chờ vụn vật chi tiết bên trong. Chỉ có thân là thiên đạo chí tôn tồn tại, Ánh mắt mới có thể xuyên thấu dòng sông thời gian, bày ra bao quát thế giới lớn cách cục. Bất quá, cũng đã bày ra, còn lại còn cần một chút thời gian đến ấp vụ. Trong đoạn thời gian này, hắn cần làm một chút chuẩn bị, vì tương lai vượt qua mức thời gian Viễn Trinh chuẩn bị kỹ càng tất cả. Nghĩ tới đây, Tiêu Đạo nhìn một chút cầm ghe lời cùng Huyết ảnh Miêu, nay cảm cầm ghe lời cũng ngay lập tức phát hiện Tiêu Đạo nhìn chăm chú, mỉm cười gật đầu nói, đang nhìn cái gì? Tiêu Đạo khẽ mỉm cười, nói, đang nghĩ ngươi có khả năng hay không tiến thêm một bước, tham dự vào ta Viễn Trinh bên trong. Cầm ghẹ lẩy nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, nàng biết Tiêu Đạo lại nói cái gì. Xuyên qua mốc thời gian. Loại này xuyên qua, đối với còn không có đạt tới đơn thể vũ trụ cũng chính là Kim Tiên cấp nàng đến nói, là một kiện tồn tại hết sức nguy hiểm. Càng đau đầu hơn chính là, nàng là Phượng Hoàng ký chủ, nếu như xuyên qua mốc thời gian lời nói không vẹn vẹn muốn đối mặt một những cẩm ghe lợi tại phương diện tinh thần bên trên cạnh tranh, sẽ còn gây nên một cỗ khắc Phượng Hoàng chi lực phản kháng. Loại này phản kháng, đối với xuyên qua mốc thời gian phía sau nàng là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể hai cái cẩm ghe lợi đồng thời bị lao đi ý thức, sau đó dựng dục ra hủy diệt tất cả hắc hát phượng hoàng. Xem ra, ta thực lực tốc độ tiến bộ phải thêm nhanh. Cẩm lợi yếu đó nói: Chương 433, trường sinh, nắm giữ vô hạn có thể. chương 433, trường sinh, nắm giữ vô hạn có thể. Một tuần lễ sau, cầm quyền phủ bởi vì tiêu đạo chia các khiến mà nhấc lên ẩm vàng song lớn lúc. Hoàng thạch siêu cấp thành thị bên trong, tiêu đạo thành công đem bảo tượng đại sư ít gen Tết ra, đồng thời lấy hoàng thạch siêu cấp thành thị huy hoàng đăng tự năng lượng là cội nguồn chế tạo một chỉ gen dung dịch. Lv 5 cấp ít gen dung dịch. Bất luận kẻ nào, chỉ cần tiêm vào cái này chi dung dịch, đồng thời thành công chống cự trong nệch phản vệ, liền có thể thành công thu hoạch được tượng trưng cho tâm linh sức tưởng tượng phương diện bản nguyên chi lực. Bất quá. 10 phần nguy hiểm. Tại Tiêu đạo xem ra, muốn chống cự loại này phản vệ cũng là 10 phần khó khăn, tối thiểu nhất cũng là hồng hoàng không ngớt kim tiên cảnh giới. Dù sao từ hắn đích thân xuất thủ rút ra ít gen dung dịch bên trong, là mạng uy thế giới bên trong thuần túy nhất tâm linh bản nguyên. Nếu như dùng hồng hoàng lời nói đến nói, chính là đại đạo chi trùng. không có đầy đủ cảnh giới cùng đạo hạnh, như toàn nhiễm dạng này đẳng cấp tồn tại, không khác tham lam. Tiêu đạo đối với cái này, lòng dạ biết rõ. Coi hắn nhìn xem cái này tản ra màu vàng nhạt vầng sáng ít gen dung dịch thời điểm, trên mặt khó được lộ ra một tia do dự. Muốn hay không cho cầm đâu? Tiêu đạo có chút nhức đầu nghĩ đến cái này dập gen dung dịch, là hắn là cầm ghe lẩy rút ra. thế nhưng nước đã đến chân, hắn ngược lại có chút đổi ý, bởi vì ảo tượng đại sư ít trong gen ẩn chứa tâm linh bản nguyên, so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn đến nhiều. lúc đầu tiêu đạo cho rằng, ảo tượng đại sư ít trong gen ẩn chứa bản nguyên chỉ là huyễn tượng loại này thuộc về mộng cảnh phía dưới hạ cấp bản nguyên. thế nhưng hắn lại không có nghĩ đến, ảo tượng đại sư ít gen bản nguyên là tâm linh hệ cao nhất bản nguyên một trong. sức tưởng tượng, sức tưởng tượng là một loại tại đã có hình tượng kỹ thuật bên trên, tại trong ý nghĩ sáng tạo ra mới hình tượng năng lực, là cao đẳng trí tuệ biểu tượng là vật sống cùng vật chết ở giữa căn bản nhất khác nhau. Ảo tượng đại sư tâm linh năng lực trưởng không sở dĩ cường đại mà còn ổn định cũng là bởi vì hắn huyễn tượng là nguồn gốc từ bị khống chế người sức tưởng tượng. Người không thể dắt lấy tóc của mình để chính mình bay lên, vô luận hắn mạnh đến mức nào lực lượng. Đồng dạng, người cũng không có khả năng từ chính mình tưởng tượng bên trong huyễn cảnh bên trong phát ly. Bởi vì tất cả phân biệt hư thực thủ đoạn đều đến từ đã biết nhận biết, mà sức tưởng tượng thì là căn cứ vào đối phương nhận biết bên trên mà sáng tạo ra. Nắm giữ dạng này cường hẳn gen ảo tượng đại sư nếu như không phải bị phụ thân hắn xử thôi cắt tẩy nào Sợ rằng hiện tại địa cầu để bụng linh hệ dị nhân người mạnh nhất danh hiệu liền không phải là ít giáo thụ. Bất quá, càng là lực lượng cường đại, liền càng nguy hiểm. Liên phản phát trong giới tự nhiên đóa hoa sinh đẹp cùng động vật đồng dạng. Nếu như ảo tượng đại sư ít trong gen ẩn chứa chỉ là bình thường huyền tượng lời nói, cho dù sao tại Tiêu đạo phụ trợ bên dưới, cầm nghe lợi tiếp nhận phần mịch gen mặc dù có phong hiểm, nhưng vẫn là tại trong phạm vi không chế. Đổi thanh ẩn chứa sức tưởng tượng bản nguyên ít gen lời nói, vậy liền lại biến thành phía trước bàn đồng dạng, không sống tức chết. Đã là có Tiêu đạo che chở, cũng không ngoại lệ. Mà tại Tiêu đạo xem ra, dạng này không sống tức chết sự tình, chuyện không nên nên trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên thử nghiệm dù sao vô luận là hồng hoang khí vận câu chuyện vẫn là mạng uy thế giới sát xuất câu chuyện đều có một cái điểm giống nhau luôn là đi tại trên mũi lao người khẳng định sẽ chết tại trên mũi lao thật giống như hoa hạ cổ đại danh tướng một cái kia không phải khí vận chi tử một cái kia không phải hoàn thành người bình thường thoạt nhìn gần như bất khả tư nghị sự tình đơn vị phá trận lấy ít thắng nhiều quan hải nguy hiểm độ thế nhưng tại hoàn thành kỳ tích như thế này về sau những này danh tướng kết quả là cái gì từ xưa mỹ nhân như danh tướng không khen người ở giữa gặp đồ Tại tiêu đạo xem ra, đây là bởi vì những này thích làm nguy hiểm danh tướng, tại lần lượt mạo hiểm bên trong tiêu hao chính mình được trời ưu ái khí vận, cuối cùng khí vận phản vệ, khắp nơi kiếp nạn. Mà dùng Lý thuyết xác suất đến nói chính là, làm ngươi làm một kiện chuyện cựu tử nhất sinh thời điểm, lần thứ nhất sinh tồn dẫn đầu là 10%, nếu như tiếp tục làm lần thứ hai, đó chính là 10% 10% cũng chính là 1%, lần thứ ba thì là 0. 1%. Cứ thế mà suy ra, mỗi một lần còn sống tỷ lệ đều là chỉ số loại hình giảm xuống. Mà Phượng Hoàng Bàn cùng thôn phệ ẩn chứa sức tưởng tượng bản nguyên đen, mức độ nguy hiểm, làm sao dừng cự tử nhất sinh? vừa vẫn lúc này cầm ghẹt lầy đi đến nhìn thấy tiêu đạo trong tay cầm một cái màu vàng nhạt ống nghiệm lập tức kinh hỉ nói tiêu ngươi thành công tiêu đạo nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa cầm ghẹt lời, trong lòng nháy mắt có quyết đoán cười nói là ta thành công bất quá bình lực gen dung dịch đẳng cấp quá cao tạm thời không thể để ngươi dung hợp cầm ghẹt lời nghe nói như thế lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà trong cơ thể nàng quy mô càng khổng lồ đã bắt đầu tạo thành sơ bộ linh tuệ phượng hoàng chi lực càng là trực tiếp từ trong cơ thể nàng tán phát ra phát ra phẫn nộ cùng bất mãn tiếng vỡ hoát tiêu đạo gặp cái này lập tức nhíu mày hơi lạnh nói chỉ là phượng hoàng chi lực, một đạo liền linh trí đều không hoàn chỉnh hình chiếu phân thân, cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Sau một khắc, bằng bạc từ lực hóa thành lồng giam đem cầm ghè lẩy trong cơ thể phượng hoàng chi lực bao quanh bao lại, chỉ là trong nháy mắt bị áp súc trở về cầm ghè lẩy trong cơ thể. Cùng phượng hoàng chi lực chiều sâu dung hợp cầm ghè lẩy, tại phượng hoàng chi lực bị Tiêu đạo lấy từ lực tạm thời phong ấn về sau, lập tức sắc mặt có chút trắng bệnh, một bộ liêu rủ trong gió răng, rớp. Tiêu đạo gặp cái này, không khỏi lắc đầu. Xem ra phía trước dạy cho ngươi niết bàn chi pháp, vẫn là quá mức vội vàng sao động. Hiện tại ngươi mặc dù thực lực mạnh lên, thế nhưng Phượng Hoàng chi lực gia tăng tốc độ lại tại thực lực của ngươi gia tăng tốc độ trí thượng. Nếu như tại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ ngươi có khả năng triệt để bị Phượng Hoàng chi lực đồng hóa. Cầm nghe lời nghe đến tiêu đạo lời này, cũng không có quá lớn lo lắng, chỉ là khẽ cười nói: "Ta đây đã sớm biết, bất quá dựa theo suy đoán của ta, loại này đồng hóa ít ra phải trăm năm thời gian. Ta cũng không phải là ngươi, ta chỉ là một phàm nhân, trăm năm với ta mà nói đã dài đằng đẵng." Lại nói, theo cùng Phượng Hoàng chi lực dung hợp trình độ gia tăng, ta càng cảm giác được trên người người cô kia siêu nhiên tại thiên địa vạn vật bên ngoài thần thánh bản chất. Nhiều nhất không cao hơn 10 năm, ngươi liền sẽ rời đi cái này thế giới, lưu lại ta một thân một mình trên thế giới này. Đã như vậy, cùng hắn thừa nhận vĩnh hằng bị thường, còn không bằng bị phượng hoàng đồng hóa. Như vậy, ít nhất sẽ không quá thốn khổ. Cầm nghe lời âm thanh rất là bình tĩnh, Tiêu Đạo nghe đến việc này, lại lắc đầu, nói: "Ánh mắt của ngươi quá nông cạn, bất quá dạng này rất bình thường, dù sao ngươi bây giờ vẫn là một phàm nhân. Cầm, ngươi phải hiểu được một việc, cái gì là trường sinh? Trường sinh cũng không phải là vì sống đến lâu dài, mà là tại dài dằng dặc thời gian bên trong, ngươi đem có được vô hạn có thể. Ta sẽ rời đi cái này thế giới." Nếu như là chỉ có trăm năm tuổi thọ người, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực như vậy. Nhưng ngươi nắm giữ vĩnh hằng lời nói, lại có thể thử nghiệm đi theo bước chân của ta, siêu thoát cái này thế giới. Chương 434, Tiếu binh cơ khí nhân dẫn dắt, chương 434, Tiếu binh cơ khí nhân dẫn dắt. Cầm nghe lời nghe đến Tiêu đạo lời nói, lập tức sử sốt. Xem như vượng hoàng chi lực ký chủ, nàng thiên phú và trí tuệ vượt xa người bình thường. Nhưng cho dù là thiên đạo chí tôn, cũng sẽ nhận vị trí thế giới ảnh hưởng. Liên giống như thiên đạo chi thành bên trong, sẽ phân ra đông phương thế giới dây cùng tây phương thế giới dây mà tại Tây phương thế giới dây bên trong, trường sinh từ trước đến nay không phải một loại tốt đẹp, đáng giá theo đuổi sự vật. Đó là một loại nguồn rủa, đến từ ma quỷ nguồn rủa. Tại tiêu đạo xem ra đây chính là Tây phương thế giới căn cơ, vận mệnh lực lượng tạo thành. Cái gọi là vận mệnh chính là mọi thứ đều có định số. Toàn bộ thế giới tất cả đồ ăn, đều sẽ dựa theo cố định chương trình đi đến. Nếu như loại này định số không có chấp trường giả, đó chính là chư thần hóa hôn. Nếu như loại này định số có chấp trường giả, đó chính là thế giới dây kiểm chế. Ở trong quá trình này, vô luận ngươi cố gắng thế nào, như thế nào phân đấu đều sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng thêm hằng bét. Cho nên tại dạng này thế giới bên trong, bất luận cái gì muốn thu hoạch vốn không nên nắm giữ tuổi thọ tồn tại, đều đem nên đón vận mệnh phản vệ. Cho nên tại Tây Phương thế giới dây bên trong, phàm nhân theo đội trưởng sinh bất lão cùng vĩnh hằng thường thường bị coi là bị ác ma đầu độc. Thế nhưng hiện tại cầm ghe lại nghe đến Tiêu đạo đối trưởng sinh bất lão một loại khác giải thích, đến là Đông Phương thế giới dây, đến từ Hồng Hoang giải thích, lập tức liền sửng sốt. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó khen phục nói: "Ta nghĩ ngươi là đúng, Tiêu. Ta sẽ thật tốt thử nghiệm không chế vượng hoàng chí lực, ô vĩnh hằng nguyệt, sau đó truy tìm cước bộ của ngươi." vô luận ngươi đi tới chỗ nào, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ truy tìm cất bộ của ngươi, tìm tới ngươi. Tiêu đạo nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, có giác ngộ liền tốt, ta sẽ chờ ngươi. cầm ghe lẩy đồng dạng về lấy nụ cười, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng tiêu đạo trong tay hảo tượng đại sét thứ ít gen dung dịch, có chút hiếu kỳ mà hỏi. tất nhiên ngươi không đồng ý ta dung hợp phần việc gen, như vậy ngươi định xử lý như thế nào nó? đây chính là ngươi tiêu phí một tuần lễ khổ công đồ vật, cũng không thể ném đi a. tiêu đạo nhíu mày, đem đang thử trong khu vực quản lý ít gen dung dịch thưởng thức tại trong tay, trong giọng nói, làm sao có thể ném đi? Loại này đồ vật cho dù là tại ta thời điểm cực thịnh, cũng là đáng cất giữ một cái. Bất quá đối với hiện tại ta đến nói, tiêu phí một tuần lễ chỉ vì một kiện cất giữ, thực tế có chút lãng phí. Để ta suy nghĩ một chút. Tiêu đạo nhất một tay thưởng thức thí tề bình, một cái tay kéo lấy xuống đi bắt đầu tự hỏi. Một phần ẩn chứa thế giới bản nguyên ít gen dung dịch, tương đương với một phần không hoàn chỉnh đại la đạo quả. Nếu như vẫn là thiên đạo chí tôn thời kỳ, loại này đồ vật với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhất tới, tùy tiện tìm tổ vu muốn một giọt tổ vu chi huyết chân quy trình độ đều tại nó bên trên. Dù sao tổ vu chi huyết bên trong ẩn chứa chính là thời gian, không gian. Ngũ hành, phong lôi băng mưa bực này dính đến thế giới căn cơ hoàn chỉnh phát tác, mà ẩn chứa sức tưởng tượng bản nguyên ít chỉ là tâm linh bản nguyên một bộ phận. Chỉ có hoàn chỉnh tâm linh bản nguyên, mới có thể miễn cưỡng cùng tổ vu chi huyết bên trong ẩn chứa bản nguyên cùng so sánh. Thế nhưng đối với hiện tại tiêu đạo đến nói, một phần có thể so với không hoàn chỉnh đại la đạo quả tồn tại, đã là đầy đủ chân quý tồn tại. Dù sao, vô luận là như thế nào đại la đạo quả, đều là không gian thời gian vĩnh hằng tự tại tồn tại. Thiên nhiên vị cách, đều có thể để nó nắm giữ vượt qua mốc thời gian vĩ lực. Nếu như có thể hoàn chỉnh phát huy. Đối tiêu đạo sắp viễn trình biến chủng nhân vũ trụ một những đầu mốc thời gian là một cái rất lớn trợ lực. Thế nhưng nên như thế nào phát huy bình lực gen dung dịch, xác thực không phải một kiện sự tính đơn giản. Cầm ghẹ lưỡi đã là cái này hắn phía dưới tối cường dị nhân, liên nàng muốn hoàn chỉnh hấp thu bình lực gen dung dịch đều là gần như thập tử vô sinh, càng không nói đến những người khác. Trước nghỉ ngơi một cái đi, nghĩ không ra biện pháp trước hết không nghĩ. Vừa vận vừa vận ma hình nữ cùng ta nói liên bang chính phủ bên kia muốn cùng ngươi gặp mặt, không bằng đi qua gặp mặt liên bang chính phủ người, liền làm giải sầu một chút. Cầm ghẹ lưỡi nhìn xem cao mày trầm tư suy nghĩ tiêu đạo. Một bên dùng chính mình un tùm mảnh chỉ xoa bóp tiêu đạo Thái Dương Việt, một bên ôn nhu khuyên nhủ. Đối với vẫn chỉ là phạm nhân thân thể tiêu đạo đến nói, loại này đơn sơ xoa bóp thủ đoạn có khả năng rất nhanh làm dịu hắn quá độ sau khi tự hỏi về bài. La người hỏi quét sạch sành sanh về sau, tiêu đạo cảm giác đầu góc của mình đều thay đổi đến thanh tịnh rất nhiều, một cái đã bị hắn ném ở đầu nơi hẻo lánh bên trong thật lâu đồ vật, lại lần nữa bị hắn nghĩ tới. Cầm, ta nhớ kỹ 3 năm trước Hoàng Thạch siêu cấp thành thị thành lập phía sau, ma hình nữ đã từng cùng liên bang chính phủ thương lượng được đến một bộ phận tiểu binh cơ khí nhân tư liệu. Phần tài liệu này còn tại sao? cầm ghẹ nghe, nghe đến tiêu đạo lời nói sừng sốt một chút, mặc dù cùng ma hình nữ làm đều là tiêu đạo thư ký sống, nhưng là cùng vượng hoàng chi lực dung hợp phía sau nàng rất là chán ghét cùng liên bang chính phủ quan lại giao tiếp cũng không phải là rất rõ ràng tiêu đạo vấn đề. bất quá dạng này không làm khó được nàng, rất nhanh nàng niệm lực liền tuân ra hóa thành vô hình xuất thủ kéo dài đến trong máy tính, nhanh chóng từ hoàng thạch siêu cấp thành thị trong kho tài liệu tìm tới tài liệu tương quan, tư liệu đều tại, còn có hai cô vật thật. bất quá đây là rất sớm phiên bản, vô luận là năng lực chiến đấu vẫn là trí năng trình độ đều không thể đối lở vờ 4 cấp dị nhân tạo thành nguy hiểm, cho nên ma hình nữ đưa bọn họ phong tồn Ngươi làm sao đỗng nhiên nghĩ đến thứ này? Tiêu Đạo nghe đến cầm ghe lẩy lời, lời này, cười nói: Tiếu binh cơ khí nhân là lấy ma hình nữ ghen làm cơ sở, có khả năng hấp thu cùng mô phỏng theo bất luận cái gì dị nhân năng lực. Đã như vậy, bọn họ cũng nên có khả năng gánh chịu hảo tượng đại sư ít ghen mới đối. Cầm ghe lẩy hơi nhíu lên lông mày đến, cảm xúc bên trong có chút kháng cự chi ý, thấp giọng nói: Tiêu, ngươi không phải nói tiểu binh cơ khí nhân là đầu này mốt thời gian tương lai hủy diệt dị nhân chủ lực sao? Nếu như chúng ta lấy hảo tượng đại sư ít ghen làm cơ sở chế tạo dạng này, một cái nắm giữ lờ cấp dị nhân năng lực tiểu binh cơ khí nhân có thể hay không đối dị nhân tương lai tạo thành nguy hiểm. Tiêu đạo nhìn xem cầm ghe lười cười cười nói, Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng với còn không có bị gian cắn, chỉ là nghe ta nói một cái cũng bắt đầu sợ dây thừng. Xem ra phong ấn vượng hoàng chi lực sát thực đối ngươi tính cách có rất lớn ảnh hưởng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình, ta làm sao sẽ không có chú ý đâu. Ta chỉ là tính toán lấy tiểu binh cơ khí nhân làm bản gốc để tượng đại sư ít ghen phát huy gian nên có tác dụng, hoàn toàn không cần chế tạo thành loại kia nắm giữ tự chủ năng lực hành động người máy trí tuệ nhân tạo mà là cùng loại với chiến giáp tồn tại. Để ngươi sống những người khác, có khả năng thông qua loại này chiến giáp đến khống chế cùng vận dụng ảo tượng đại sư năng lực. Nếu như nhất định phải nói lời nói, có lẽ càng thêm cùng loại với ít giáo thụ sóng não mở rộng khí, mà không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia hủy diệt dị nhân tiểu binh cơ khí nhân. Chương 435, sức tưởng tượng một phát, chương 435, sức tưởng tượng một phát. Tại Tiêu Đạo ý chí bên dưới, lúc đầu không sai biệt lắm biến thành hoàng thạch siêu cấp thành thị ép quang thạch nhị đại tiểu binh cơ khí nhân cùng nghiên cứu tư liệu cùng nhau bị lấy ra. Đến mức cầm ghè lải nói cái gì liên bang chính phủ thỉnh cầu gặp mặt, thì bị Tiêu Đạo hoàn toàn quên hết đi. Một cái có thể đối vượt qua mức thời gian nắm giữ chiến lực, cùng một cái hắn tiện tay có thể diệt liên bang chính phủ. giữa hai bên tầm quan trọng căn bản đều không cần so. Có đầy đủ tư liệu, tiêu đạo bắt đầu chính mình thiếu binh chiến giáp nghiên cứu chế tạo. Mặc dù có thiên đạo trí tôn trí tuệ, thế nhưng thiếu binh cơ khí nhân loại này thiên khoa kỹ đồ vật vẫn là phí đi tiêu đạo rất lớn công phu. Tốt tại chân linh cường đại hắn đồ xgen lý giải xa tại cái này thế giới tất cả nhà khoa học bên trên lớn nhất khó khăn cũng chỉ là làm sao đem xgen cùng máy móc hữu hiệu kết hợp. mà điều này cho dù là đời thứ nhất thiếu binh cơ khí nhân cũng đã có bước đầu phương án giải quyết. coi đây là cơ sở tiếu binh chiến giáp mặc dù nghiên cứu tốn kém thời gian nhưng cũng vẫn là trong vòng một tháng có ban đầu thành phẩm chỉ bất quá thật lớn cương lực sĩ xem như công nhân búc vác duy chỉ lấy titan chiến thể tư thái đem từng cái từng cái linh kiện từ đá núi lửa dịch thể đậm đặc bên trong lấy ra sau đó lắp lên hoàn thành một cái cao 70 mét hơn to lớn kim loại hình lập phương xuất hiện tại trước mắt của hắn để hắn không nhịn được kinh hô một tiếng to lớn kim loại người máy toàn thân màu xám bạc phía trên dậm dàm chẳng chỉ khắc tiêu đạo từ ma hình nữ trên thân nghiên cứu ra được phù văn mà như vậy lớn người máy hạch tâm nhất địa phương, nhưng thật ra là một cái không bằng lớn chừng quả đùng gen kích hoạt trang bị. Một cái có khả năng đem ảo tượng đại sư ít gen lực lượng kích hoạt vật nhỏ. Tại cái này vật nhỏ bên ngoài chính là năng lượng điều chế khí, có khả năng đem trong gen ẩn chứa lực lượng cường đại, điều chế thành máy móc có khả năng phân biệt đồng thời gánh chịu lực lượng, thật giống như mạch điện bên trong máy biến thế đồng dạng. 70 thước cao kim loại hình lập phương, trên cơ bản toàn bộ đều là vật này. Xem ra ta tại khoa học kỹ thuật phía trên, sắp thực không có cái gì tiên phú. Bất quá tốt tại đạt tới ban đầu mục tiêu, có khả năng phát huy ra ảo tượng đại sư 80% lực lượng. Tiêu đạo nhìn trước mắt to lớn kim loại hình lập phương, không khỏi lắc đầu, bày tỏ bất đắc dĩ. Cùng nguyên lai like kịch bản bên trong nhiều nhất cao vài thước tiểu binh cơ khí nhân so sánh, hạn chế tạo tiểu binh chiến giáp gần như lớn nhỏ cơ hội là gấp mười. Mặc dù có hoàn toàn phát huy lở vỡ 5 cấp dị nhân lực lượng càng thêm khó khăn nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là tiêu đạo không hề am hiểu cái này thiên khoa kỹ đồ vật. Dù sao hắn chính là hồng hoang thế giới thiên đạo chí tồn, mà không phải khoa kỹ thế giới đại vũ trụ ý thức cũng không nhận đến quá cao giá trị. Nếu như thực tế hồng hoang lời nói, hắn còn có thể mượn nhờ toàn bộ hồng hoang thiên đạo lực lượng, cưỡng ép bạo lực thôi diễn ra tối ưu giải Thế nhưng hiện tại đừng nói là hồng hoang thiên đạo lực lượng hắn liền bản nguyên pháp lực đều không có trừ lờ vờ bốn cấp đỉnh phong từ lực không chế biến trùng năng lực bên ngoài chính là một người bình thường bất quá xem ra sau này đến nếm thử thôn vẽ một cái khoa kỹ thế giới bản nguyên không phải vậy ta đường đường thiên đạo chí tôn nhưng là cái khoa học kỹ thuật ngưỡng ngẩn làm sao có thể đi tiêu đạo nhất vừa nhìn to lớn giống cục gạch đồng dạng tiểu binh chiến giáp lắc đầu trong lòng yên lặng định ra một mục tiêu bất quá rất nhanh hắn liền đem lực chú ý chuyển tới trong hiện thực nhìn xem ở một bên chờ đợi thật lâu cầm nghe lẩy nói thử nhìn một chút chiến giáp này lực lượng cầm nghe lẩy nghe đến tiêu đạo lời nói. Có chút mím môi cười một tiếng, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói: Người đem thứ này gọi chiến giáp?" Tiêu Đạo nghe nói như thế, liếc mắt. Một tháng qua, Cầm Gae Lợi trong cơ thể Phượng Hoàng Chi Lực Phong Ấn đã dần dần buông lỏng. Mặc dù tại hắn dưới ảnh hưởng, Cầm Gae Lợi bắt đầu thử nghiệm khống chế Phượng Hoàng Chi Lực, thế nhưng ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Cái kia Chu Dương, tùy ý Phượng Hoàng Nữ lại lần nữa trở về. Bất quá Tiêu Đạo đối với cái này cũng không ghét, chỉ là cứng rắn nói: "Ta nói nó là nó chính là." Cầm Gae Lợi cười cười, không có tại kích thích Tiêu Đạo, mà là tại ám hồng sắc niệm lực thôi thúc xuống bay vào dự lưu tốt chiến giáp nội bộ không gian. Tại nơi đó, Có tiêu đạo đặc biệt lưu lại tiếp lời, có khả năng thông qua tâm linh cảm ứng, nghiệm lực, thần kinh tiếp lời chờ nhiều loại phương thức khống chế chiến giáp dẫn phát ra ít gen năng lực. Cầm nghe lại không hề nghi ngờ sử dụng chính là tâm linh cảm ứng năng lực. Làm nàng tâm linh năng lực cảm ứng thông qua chiến giáp bên trên tiếp lời tiến vào chiến giáp nội bộ phía sau, toàn bộ 70 thước cao chiến giáp bên trên tán phát ra một cỗ màu vàng nhạt vầng sáng. Toàn bộ hoàng thạch siêu cấp thành thị bên trong người đều cảm giác được đầu gốc của mình bỗng nhiên thay đổi đến linh hoạt thật giống như vừa vận đánh dầu bôi chân xe đạp đầu dạng, căn bản không bị khống chế lao vụt. Ý nghĩ này không sai, nguyên lai like còn có thể dạng này Hoàng Thạch siêu cấp thành thị bên trong, cùng loại tiếng kinh hô tại mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi người trong miệng vang lên. Cho dù là Tiêu Đạo bản nhân, cũng cảm giác mình đối Tiêu binh chiến giáp có một chút mới linh cảm. Nếu như dựa theo những này linh cảm đến chế tạo lời nói, hắn có khả năng đem Tiêu binh chiến giáp độ cao không chế tại 50 mét. Xem ra thành công. Tiêu Đạo nhìn thấy nơi này, hài lòng nhẹ gật đầu. LV 5 cấp biến chủng năng lực cùng LV 4 cấp biến chủng năng lực điểm khác biệt lớn nhất, chính là đã bắt đầu nắm giữ bản nguyên. Có khả năng càng lớn phạm vi cấp độ càng sâu ảnh hưởng cái này thế giới lúc này tiểu binh chiến giáp kích hoạt phía sau, làm cho cả hoàng thành đô thị người sức tưởng tượng đều lên một bậc thang, không hề nghi ngờ chính là lờ vờ cấp dị nhân càng lớn phạm vi lực ảnh hưởng biểu tượng, mà cấp độ càng sâu lực ảnh hưởng, thì biểu hiện tại cầm ghe lẩy bản nhân trên thân, làm nàng kích hoạt tiểu binh chiến giáp phía sau đang đại biểu suy nghĩ tượng lực gen tác dụng dưới, cả người đi qua ký ức bắt đầu tiên hoạt, đã từng tại thời gian bên trong ảm đạm, phản phát ảnh đen trắng đồng dạng mông lung ký ức, giống như màu tranh sơn dầu đồng dạng tại nàng trong lòng từng cái hiện lên, vui sướng, phẫn nộ, đau thương, vui vẻ kèm theo một vài bức tươi sáng như tranh sơn dầu đồng dạng ký ức, lúc đó tâm tình cũng tùy theo từng cái hiện lên. Nếu như có thể mà nói, nàng thậm chí có khả năng tái hiện lúc trước tình cảnh, trải nghiệm lúc đó mỗi một chỗ cảm giác. Nhất là sinh mệnh vui vẻ thời khắc, càng làm cho nàng lưu luyến quên về, thậm chí không nhịn được vĩnh viễn trầm luân tại cái này tươi sáng diễm lệ tốt đẹp trong trí nhớ. Nếu như vậy, nàng liền sẽ cùng bị ảo tượng đại sư tâm linh không chế người đồng dạng, triệt để mất đi bản thân. Rất nhanh, tiêu đạo xuất hiện tại cầm ghe lẩy chỗ nhớ lại vui vẻ trong trí nhớ. Từ lần đầu tại trạch duy nhĩ học viện quen biết, càng về sau làm bạn cùng hiểu nhau mỗi một đoạn ký ức đang tưởng tượng lực mị hóa bên dưới đều là như thế mê người, cái kia nhường để nàng say mê. Thế nhưng, đến trước đây không lâu nàng cùng Tiêu đạo thảo luận đến trường sinh cho dù nắm giữ vô hạn có thể lúc, nàng đương nhiên cả người tinh thần chấn động. đình chỉ tại tốt đẹp trí nhớ không có tận cùng chấm luân. Cầm nghe lẩy thở dài đối với ký ức bên trong mỉm cười Tiêu đạo mở miệng nói: "Ta muốn nắm giữ vô hạn có thể tương lai, cái này hồi tưởng cho dù tươi đẹp đến đâu, cũng chỉ là đi qua mà thôi." Chương 436, một những đầu mốc thời gian bên trên ký ức, chương 436, một những đầu mốc thời gian bên trên ký ức nặng chống sĩ khí, cầm ghe lẩy trước mắt vô cùng chân thật ký ức huyễn cảnh bắt đầu chậm rãi biến mất, ảo tượng đại sư lực lượng bắt đầu chỉnh lý thuộc về cùng nàng, tên là sức tưởng tượng lực lượng bắt đầu trở thành trong bàn tay nàng lợi kiếm. Nếu như nàng nghĩ lời nói, chỉ cần duy trì liên tục một đoạn thời gian thông qua chính mình năng lực thay đổi một cách vô chi vô giác, liền có thể đem toàn bộ hoàng thạch siêu cấp thành thị bên trong trừ tiêu đạo bên ngoài người kéo vào chân thật ký ức huyễn cảnh. Lực lượng như vậy mặc dù không có nàng cái kia niệm lực cùng tâm linh cảm ứng đến rõ ràng, nhưng lại càng khủng bố hơn. Bất quá cầm ghe rất hiển nhiên cũng không có khống chế người khác hứng thú, bị vượng hoàng chi lực khắc sâu ảnh hưởng nàng chính là không thích bị người khác khống chế, cũng không thích khống chế những người khác. Liên thoáng như dương cánh cao liệu vương hoàng, từ bài hát từ múa, cũng không cần bất luận cái gì lộng lây trang trí trang trí chính mình, cũng sẽ không dùng chính mình lộng lây đi trang trí những người khác. Bất quá, hiện tại nàng chuẩn bị thu hồi lực lượng, kết thúc lần này cơ giáp thí nghiệm lúc, bỗng nhiên tại trong cơ thể nàng vượng hoàng chi lực táo động. Một loại khát vọng tại nàng trong lòng hiện lên. Phượng hoàng chi lực khát vọng. Cầm nghe lưỡi có khả năng cảm giác được, Phượng hoàng chi lực tại khát vọng lính gác cơ giáp bên trong lực lượng, tên là sức tưởng tượng lực lượng. Nàng do dự một chút, tại tiêu đạo đánh thức bên dưới giác ngộ đạo tâm nàng đã bắt đầu cố ý phản kháng Phượng Hoàng chi lực đối nàng ra tăng ảnh hưởng. Nàng bắt đầu khát vọng trường sinh bất lão vô hạn có thể tương lai, mà không phải bị Phượng Hoàng chi lực đồng hóa, trở thành đa nguyên vũ trụ bên trong vô số Phượng Hoàng ký chủ bên trong một cái nào đó. Phượng Hoàng phát giác chính mình ký chủ ý chí, đối với cái này nó không hề phẫn nộ. Thế nhưng thân là đa nguyên vũ trụ sinh mệnh, đối cấp bậc cao hơn khát vọng, để Phượng Hoàng cấp thiết. Nó bắt đầu hướng cầm ghe lể hiện ra Hoàng cấp bậc cao hơn bí mật. Đa nguyên vũ trụ sinh mệnh bí mật. Thật giống như một tầng gông xiềng bị mở ra, lại phản phất mùa đông buổi sáng lao đi cửa sổ thủy tinh bên trên đóng băng nước. Một cái kỳ dị, chân thật Hoàn toàn khác biệt thế giới hiện ra ở trước mặt nàng. Thế giới ở trước mắt nàng bày ra vô hạn có thể tương lai, phản phất nguyên mông quần quần Amazon hạ dọc theo nhánh sông. Mỗi một đạo nhánh sông bên trong đều có khác biệt thân ảnh tại hoạt động. Có lãnh khốc, có điên cuồng, có cường hành, có tràn đầy mị lử. Cầm nghe lời biết, đây là khác biệt thế giới vượng hoàng ký chủ. Nàng to mò nhìn tất cả những thứ này, tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong cảm nhận được đa nguyên vũ trụ sinh mệnh vĩ đại. Đó là nhảy ra dòng sông thời gian tồn tại, đối với nhân loại đến nói không thể biết tương lai, tại dạng này thị giác bên trong liền phản phất một đạo dòng sông thượng hạ du. Có thể thấy rõ ràng. Bất quá mặc dù có khả năng nhìn thấy vô số thế giới, nhưng tuyệt đại đa số thế giới đều là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có một cái thế giới là rõ ràng. Cầm ghẹ lẩy trong đầu lóe ra một cái nghi ngờ suy nghĩ, không hiểu vì sao lại dạng này. Phượng Hoàng giữ lại. Phượng Hoàng cảm nhận được nghi ngờ của nàng cũng không hiểu, vội vàng chuyển đến giải thích. Chí cao người bao phủ ngơi vị trí vũ trụ, cho dù là ta cũng vô pháp rõ ràng liên hệ mặt khác trong vũ trụ chính mình hình chiếu. Cầm nghe lẩy nghe nói như thế, lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chí cao người bao phủ nàng vị trí vũ trụ, cũng chính là nói, nàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được một cái thế giới khác tại nàng vũ trụ bên trong. Nàng chợt nhớ tới tiêu đạo tại trạch duy nhĩ học viện cùng nàng đã nói. Tại tiêu đạo giáng lâm thời điểm, địch nhân của hắn, một cái vĩ đại tồn tại đem cái này thế giới vòng tròn mốc thời gian cắt chém thành hai cái. Nếu là như vậy, nàng cảm nhận được một cái thế giới khác chính là tiêu đạo nói tới một những đầu mốc thời gian. Đồng thời cũng là tiêu đạo sắp bước vào chiến trường. Ta cũng có thể là tiêu làm những gì. Cầm ghe lời nhìn xem cái kia rõ ràng thế giới dây, trong miệng tự lầm bẩm Mặc dù vẫn là không cách nào lý giải Tiêu đạo địch nhân đến tột cùng là như thế nào tồn tại, nhưng từ Phượng Hoàng đối nó xưng hô trí cao người đến xem, cái kia tất nhiên là một cái vô cùng cường đại tồn tại. Đối mặt cường địch như vậy, nhiều một phần tình báo liền có thể nhiều một phần phần thắng. Mà mượn nhờ Phượng Hoàng chi lực quan sát mặt khác một đầu mốc thời gian Phượng Hoàng ký chủ, hoặc là nói nàng khác, sẽ cho Tiêu đạo mang đến chân thật nhất không giả tình báo. Cầm nghe lời nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu khởi động Phượng Hoàng chi lực đem chính mình ánh mắt bắn ra đến một những đầu mốc thời gian bên trên, muốn hay Tiêu đạo tra xét tình báo. Theo Phượng Hoàng chi lực tập hợp, nguyên bản rõ ràng thân ảnh bắt đầu hoạt động, một vài bước dáng dấp không đồng nhất hình ảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng, đó là một những cầm ghe lợi ký ức, cầm nghe lợi cẩn thận quan sát đến, mới bắt đầu thời điểm giữa hai bên ký ức mặc dù hơi có khác biệt, thế nhưng đại thể vẫn là tương tự. Thế nhưng rất nhanh, cầm nghe lợi phát hiện chỗ không đúng, tại một những cầm ghẹ lợi ký ức bên trong, dị nhân bắt đầu chậm rãi thay đổi thiếu, trạch duy nhị học viện từ ban đầu hương thịnh phồn vinh biến thành cỏ dại rậm rạp, thậm chí liền ít giáo thụ cũng bắt đầu biến thành bị mất chi nhớ. Mà đến nơi này, một những cầm ghẹ lợi ký ức cũng bắt đầu chậm rãi biến thành màu xám trắng, cho đến triệt để mơ hồ biến mất. Đây chính là tiêu nói tới một những đầu mốc thời gian kết quả sao. Tựa hồ dị nhân đã hoàn toàn biến mất. Cầm nghe lẩy có chút lo lắng nhìn xem một chính mình khác ký ức, mặc dù đã sớm tại Tiêu đạo nói chuyện bên trong biết đại khái một cái thế giới khác kết quả, thế nhưng hiện tại thông qua một chính mình khác thị giác nhìn thấy cái này, nàng vẫn là cảm giác được từng đợt bi thương. Tại bi thương sau khi, nàng cũng có một chút xíu vui mừng. Vui mừng Tiêu đạo giáng lâm chính là nàng đầu này mốt thời gian, nếu không, bi thảm như vậy kết quả liền nên đến phiên nàng cùng lão sư của nàng đồng bạn. Trường hợp như vậy, cho dù đã bắt đầu cùng vượng Hoàng dung hợp trở thành đa nguyên vũ trụ sinh mệnh nàng, vừa nghĩ tới đều sẽ không nhịn được tuyệt vọng. Cầm nghe lẩy lắc lắc đầu trình lý một cái cảm xúc, thử nghiệm từ một cái góc độ khác đến xem chuyện này. bất quá, nếu như ngay cả dị nhân đều biến mất, như vậy tiêu xuyên qua đến một những đầu mức thời gian phía sau, có lẽ liền sẽ an toàn rất nhiều à? liên tại nàng từ tiêu đạo góc độ nghĩ, mà cảm thấy một những đầu mức thời gian tựa hồ cũng không xấu thời điểm. đống nhiên đã triệt để mơ hồ một những cầm ghẹ lẩy trong trí nhớ hiện lên một cái chưa từng thấy qua âm thanh. liên phượng hoàng đều tại cái này, cỗ thế giới bắt đầu biến mất sao? cái này thế giới công xiển vận mệnh càng cường đại. kèm theo âm thanh, còn có một thân ảnh mơ hồ mặc dù thấy không rõ chi tiết, thế nhưng thân ảnh kia phảng phất là cấn đồng dạng in dấu tại trong đầu của nàng, màu đen chiến giáp, giống như sừng hiệu đồng dạng phức tạp mà lộng lây vương miệng, tựa hồ vẫn là một cái nữ nhân. nàng là ai? cầm ghe lời đem trí nhớ của mình trải vớt một lần, nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình chưa bao giờ thấy qua cùng gặp phải dạng này người. cái này để nàng nhịn không được kinh ngạc hỏi. lúc này, trong cơ thể nàng vượng hoàng chi lực cho nàng một đáp án, thử vong nữ thần. cầm ghẹt lưỡi không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem cái tên này đi xuống. chương 437 trăm a a -mốt thời gian quá chương 437, o a a một thời gian quá. Tại tên là tử vong nữ thần tồn tại phát ra sau cùng cảm thán phía sau, một cái thế giới khác cầm nghe lại ký ức triệt để kết thúc. Cầm nghe lại bản nhân có chút thất thần thu hồi ký ức, mặc dù trong trí nhớ cũng không có mình chết đi hình ảnh, thế nhưng nàng biết, một chính mình khác sở dĩ ký ức kết thúc, là vì nàng chết. Trên Lặng Yên không một tiếng động. Cái này tại Cầm nghe lại bản nhân xem ra có chút hoang đường, từ bị ít giáo thụ đưa đến trạch duy nhị thiên tài học viện bắt đầu, biết mình là một tên dị nhân nàng liền không nghĩ qua mình có thể như thế yên lặng bình thường chết đi. Hơn nữa còn là mang theo đầy ngập tiết nỗi cùng mà mình cầm ghe lẩy lắc lắc đầu, dần dần tỉnh táo lại, đem loại kêu hoang đường cùng thất lạc dần xuống đáy lòng. Sau đó mạnh mẽ từ tiếu binh chiến rắc bên trên mẹ xuống, thần tốc đi đến tiêu đạo bên cạnh. Nàng có khả năng cảm giác được, chính mình vừa vặn nhìn thấy thông tin, đối tiêu đạo có trợ giúp. Tiêu, ta vừa vặn thông qua phượng hoàng chi lực nhìn thấy một cái thế giới khác trí nhớ của mình. Rất khoa trương, rất bất khả tư nghị. Tựa như là như lời ngươi nói một cái thế giới khác dây đồng dạng. Dị nhân đều biến mất, ít giáo thụ được bị mất trí nhớ, mà ta im lặng lặng yên chết tại một cái không người hỏi thăm nơi hẻo lánh bên trong. Bất quá tại một những trí nhớ của ta giai đoạn sau cùng, một người mặc màu đen chiến giáp kỳ quái nữ nhân xuất hiện, phượng hoàng chi lực nói cho ta nàng là tử vong nữ thần. cầm ghe lời chậm rãi đem chính mình nhìn thấy một cái thế giới khác tất cả từng cái nói cho tiêu đạo. mới bắt đầu thời điểm, tiêu đạo cũng không có quá mức để ý, dù sao dị nhân toàn bộ biến mất trường hợp này, hắn đã sớm biết. thế nhưng làm tử vong nữ thần cái tên này từ cầm ghe lẩy trong miệng nói ra lúc, tiêu đạo lập tức tập trung lực chú ý. hệ lạ, mặc màu đen chiến giáp nữ nhân, còn bị phượng hoàng chi lực trở thành tử vong nữ thần, tiêu đạo nháy mắt liền minh bạch người này là ai. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào biến chủng nhân vũ trụ, nhưng rơi vào một cái thế giới khác dây hệ lạ. Cái kia hẳn là Hella, thủ hạ của ta, nàng có nói cái gì hoặc là làm cái gì sao?" Tiêu Đạo biểu lậu nghiêm túc hỏi. Rơi đi mà vẹo vũ trụ lúc, Hella liền bị hắn ban cho một kia tử vong thần tính, đồng thời triệt để dung hợp, chỉ kém nửa bước liền hắn có thể thành tựu đại la đạo quả, cũng chính là mạn uy thế giới bên trong đa nguyên vũ trụ cấp. Thực lực như vậy, trên lý luận là có thể cảm nhận được cầm nghe lẩy thông qua phượng hoàng chi lực vượt qua mốc thời gian đánh mắt. Như vậy, Hella lời nói đều đem có cực kỳ trọng yếu giá trị. Cầm nghe lấy gặp Tiêu Đạo biểu lậu nghiêm túc như thế Vội vàng cẩn thận đem một những cẩm ghê lẩy cuối cùng trong trí nhớ hệ lạ hình tượng và âm thanh thông qua tâm linh cảm ứng truyền cho Tiêu Đạo. Vì vậy, tại thế giới tinh thần bên trong, ngăn cách mấy năm về sau, Tiêu Đạo lại lần nữa nhìn thấy một cái hệ lạ răng rớp. Coi hắn nghe đến hệ lạ dùng đến một loại yêu sầu cùng bất an ngữ khí. Tại một cái thời gian khác, dây cẩm ghê lẩy trước mặt mở miệng nói, gông xiên của vận mệnh càng cường đại lập tức nhíu mày. Gông xiên của vận mệnh. Tiêu Đạo thấp giọng thì thầm từ ngữ này, lông mày như khóa sắt đồng dạng và lên, không hề nghi ngờ. Có nửa bước đại la cảnh giới hệ lạ là có thể nhìn thấu thế giới một bộ phận chân thật, tất nhiên từ trong miệng nàng nói ra gồm xiển của vận mệnh dạng này chứ, nói rõ nàng tại một những đầu mốc thời gian bên trên nhưng là nhận đến hạn chế. Có thể là tại tiêu đạo ký ức bên trong, một những đầu mốc thời gian dị nhân biến mất là vì nhân loại chính phủ tại trong đồ ăn trộn lẫn có khả năng ức chế gen vật chất. Là dị nhân cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn đưa tới tất cả. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn xuyên qua mốc thời gian phía sau, phải đối mặt tuyệt không vẹn vẹn nhân loại chế tạo có khả năng ức chế gen đồ ăn. Tại cái kia phía sau, có cấp độ càng sâu lực lượng tại ảnh hưởng tất cả. a oh, a ah, ah. Đương nhiên, Tiêu Đạo Linh quang lóe lên, nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, vội vàng hướng Cẩm Ghe lại cầu chứng đạo. "Cẩm, ngươi nhìn thấy một cái thế giới khác, có phải là về thời gian xa tại chúng ta vị trí đầu này múc mốc thời gian?" Cẩm Ghe lời nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cẩn thận nhớ lại một phen, nhẹ gật đầu. "Là, tại một những ta chết đi thời điểm, một những đầu mốc thời gian đã đến 2025 năm." Tiêu đạo nhẹ gật đầu, rốt cuộc Minh Bạch đó A A đang chơi trò gì? Cái gọi là vận mệnh lực lượng, đối với người bình thường đến nói, có thể dùng một cái càng thêm đơn giản trừ quan tử để diễn tả. bản, cái gọi là vận mệnh" chính là tất cả dựa theo cố định định số phát triển người ở bên ngoài xem ra chính là cố định kịch bản nói ví dụ như một những đầu mốc thời gian biến chủng nhân vũ trụ kịch bản chính là kim cương lang xuyên qua thời gian phía sau thành công ngăn cản ba lợi ngoại nhị thu hoạch ma hình nữ ít gen sau đó kinh lịch khải huyền giác tỉnh cuối cùng dị nhân tại nhân loại tăng thêm mức triệt gen vật chất đồ ăn bên dưới gần như diệt tuyệt tại loại này dưới tình huống mỗi một cái mấu chốt kịch bản tiết điểm đi đến phía sau đều là đối vận mệnh một loại phản hồi mà có ý chí tất nhiên là lợi dụng loại này vận mệnh phản hồi làm cái gì cũng chính là hệ là trong miệng cái gọi là gồng xiềng của vận mệnh Loại này gông xiềng căn nguyên tử dị nhân biến mất, tại tiêu đạo xem ra lớn nhất có thể chính là ức chế tất cả siêu phàm lực lượng. Nói đơn giản một chút, nếu như đem biến chủng nhân vũ trụ hai cái mốc thời gian so sánh hai cái dòng sông, mà hoa A ý chí làm ra cái gọi là gông xiềng chính là tại hai cái dòng sông ở giữa trên đường thả cái cửa sắt, còn tăng thêm đổ nước téo quá. Mục đích rất là rõ ràng, chính là muốn đem tiêu đạo ngăn tại một những đầu mốc thời gian bên ngoài, mượn nhờ thời gian vĩ lực làm hao mòn rơi tiêu đạo bản nguyên pháp lực hóa thành phong ấn, sau đó phản công, triệt để luyện hóa tiêu đạo. Bất quá, tiêu đạo cười khinh bị cười, nói: Đường đường vô thượng đại thế giới hợp đạo giả cùng ta đồng dạng thiên đạo trí tôn cảnh giới tồn tại tại nhà mình thế giới bên trong thế mà còn làm ra phòng thủ dạng này có thức cử động quả thực là để người cười đến rụng răng Liên để ta tập hợp cái này thế giới lực lượng vượt qua mốc thời gian đánh nát ngươi làm ra khóa sau đó đem ngươi từ trong thế giới tìm tới triệt để luyện hóa tiêu đạo ánh mắt lóe ra chiến ý hưng hực o a a có lẽ còn tự cho là hắn phương pháp có bao nhiêu cao mình thế nhưng tại tiêu đạo xem ra đây chẳng qua là hắn ngu xuẩn biểu hiện thứ này cũng ngang với từ một cái loại săn mồi biến thành ăn của người đem quyền chủ động triệt để nhổ ra một cái ăn của người liền tính tại thông minh cũng cuối cùng bất quá là loại săn ngồi trong miệng chi thực mà thôi. Bất quá cứ như vậy, ta bên này thu thập năng lượng tốc độ cần gia tốc. Nếu như sau cùng kịch bản phát sinh, kim cương lang cùng ít giáo thụ tử vong, OAA lấy mạng chuyển phản hồi chế tạo thế giới khóa tất nhiên càng kiên cố hơn. Mặc dù một mặt phòng ngự ăn của người là ngu xuẩn, thế nhưng nếu như phòng ngự xếp quá dày, cũng vẫn là để người đau đầu a. Dù sao, thời gian không tại ta bên này. Tiêu đạo trong lòng mặc dù khinh thường OAA lựa chọn, thế nhưng cũng là vô thượng đại thế giới đạo chí tôn, hắn cũng không thật khinh thường đối phương chiến lược bên trên có thể xem thượng, thế nhưng chiến thuật bên trên nhất định phải coi trọng. Chương 438, chiến tranh, chương 438, chiến tranh. Hiện tại Tiêu Đạo bắt đầu quyết định tăng nhanh thu hoạch năng lượng tốc độ thời điểm, phía chính phủ trải qua dài dằng dặc giặc bàn bạc về sau, cuối cùng hạ quyết tâm. Liên bang nhất hảo phủ bên trong, quốc phòng bộ trưởng đứng tại nhất hảo cùng một đám quản lý liên bang chính phủ trọng yếu bộ môn quyền quý trước mặt, chỉ vào hình chiếu 3D xa bản trên bản đồ hoàng thạch siêu cấp thành thị. "Chư vị, sự thật chứng minh, nhân loại cùng dị nhân ở giữa hài hòa ở chung là một cái ngụy mệnh đề. Chúng ta bây giờ nhất định phải làm ra một lựa chọn, là chiến tranh." vẫn là mất đi thổ địa hoặc là nói chúng ta có hay không muốn cùng dị nhân cùng một chỗ chia sẻ khối này thượng đế ban cho chúng ta liên bang chính phủ thiên tuyển chi địa nhất hào nghe đến quốc phòng bộ trưởng giống dạt lời nói lắc đầu mang theo chào phúng mở miệng nói Tốt, ta bộ trưởng tiến sinh hiện tại ngươi không phải tại đối thủ hạ ngươi binh sĩ làm trước khi chiến đấu động viên xem như nhất hào phủ người quản lý ta cùng chư vị đồng liêu muốn biết chính là trận này chiến tranh các ngươi có mấy phần chắc chắn kết quả xấu nhất là cái gì các ngươi đem ứng đối như thế nào Nhất Hào bản nhân cũng không muốn đánh trận này chiến tranh, bởi vì cái này chính là liên bang chính phủ từ thống nhất chiến tranh đến nay duy nhất một trạng quốc thổ bên trong chiến tranh. Vô luận chiến tranh kết quả làm sao, là thắng lợi vẫn là thất bại, liên bang chính phủ người bình thường tất nhiên bị tổn thất khổng lồ. Nhà của bọn họ vườn sẽ bị phá hủy, bọn họ thân nhân sẽ chết đi. Mà hết thảy này, đều đem hội tụ thành đối chính phủ, hoặc là nói đôi hắn cái này nhất Hào tán nghiệp. Có thể là, hắn không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Bởi vì đây là liên bang chính phủ tất cả quyền quý bọn họ ý chí. Quả nhiên, coi hắn một câu chỉ là mang theo nghĩa mai lời nói ra khỏi miệng phía sau. Sa tại A không ra qua siêu cấp đô thị thượng nghị hội nghị trưởng liền nghĩa chính ngôn từ cửa trách nói: Nhất Hào tiên Sinh, mời ngài chú ý lời của ngươi. Chúng ta xưa nay sẽ không cùng những người khác chia sẻ thổ địa. Đi qua đem Hoàng Thạch họa sơn cắt nhường cho Tiêu Đạo cùng đám kia dị nhân quái thai là vì chúng ta không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị, không muốn để cho nhân dân nhận đến tổn thương lớn hơn. Thế nhưng đám này dị nhân quái nên thật giống như tham lam lợi duy thẳng cự thú đồng dạng, đối thổ địa khát vọng đỉnh vô chỉ cảnh. Lần này bọn họ lại dám đưa ra yêu cầu chia cắt Tây Hải ngạn tất cả thành thị yêu cầu, ngươi thân là Nhất có trách nhiệm giữ gìn chúng ta chủ quyền. Nhất Hào nghe đến thượng nghị viện nghị trưởng phiên này nghĩa chính ngôn từ lời nói, lập tức nhịn không được rêu cẩn nói: "Nghị trưởng tiên sinh, nếu như ngươi có khả năng tại hờ giờ Châu nói ra lời như vậy, ta đại khái sẽ vì ngươi dũng khí mà vỗ tay." Nghe đến Nhất Hào lời này, ở đây không ít Nhất Hào phủ thành viên đều cười khẽ một tiếng, hiển nhiên rất là đồng ý. Tọa Lạc ở thế giới cao nhất núi lựa chết ta không ra qua sơn siêu cấp đô thị mặc dù tại nguồn năng lượng bên trên không có ẩn chứa vượt qua 5000 vạn viên đạn hạt nhân bạo tác năng lượng hoàng thạch hỏa sơn đến phong phú. Thế nhưng xây dựng ở độ cao so với mặt biển hơn 6000m to lớn ngọn núi bên trong siêu cấp đô thị, nhưng là hiện nay trên thế giới an toàn nhất siêu cấp đô thị. Đang xây thành về sau, tại phía sau màn trưởng quản lấy liên bang chính phủ thượng nghị hội các thành viên liền không kịp chờ đợi rời đi vào, đồng thời đi ngang qua chuyên nghiệp kiểm tra phía sau tiêu ngạo tuyên bố, toàn bộ địa cầu bên trên đều không có vũ khí có khả năng uy hiếp tòa này siêu cấp đô thị. Đồng thời tuyên bố cái này chính là thứ 2 La Mã, vĩnh viễn không rơi vào thánh thành. Từ đó về sau, trừ phi cần phải, đám này thượng nghị hội thành viên liền chưa hề rời đi a không ra qua siêu cấp đô thị giống như là nút ở trong mai rùa rùa đen đồng dạng. Dạng này ra hỏa, nhưng bây giờ hô to chiến tranh, xác thực có loại chịu chết người đi chỗ tốt ta cầm màu đen hài hước. Bên trong phòng họp quân đội bộ môn, khó được không có cùng nhất hảo tranh cãi, mà là trêu tức nhìn xem thông qua hình chiếu tham dự trận này chiến tranh hội nghị thượng nghị viện các nghị viên. Bọn họ mặc dù so nhất hảo càng thêm khát vọng chiến tranh, dù sao quân đội chỉ có tại chiến tranh bên trong mới có thể thu hoạch vinh quang cùng quyền lực. Ít nhất đối với bọn họ đám này tướng quân nguyên là dạng này. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ sẽ thích trốn tại xác rùa đen bên trong ngồi thu ngư ông thủ lợi thượng nghị hội thành viên dù sao phía bên mình liều sống liều chết cầm tới đồ vật lại phải cùng đối phương chia ba bảy thành vô luận là ai cũng sẽ không có cam lòng a không ra qua siêu cấp đô thị bên trong liên bang chính phủ thượng nghị viện viện trưởng hiếp hiếp mắt nhìn màn ảnh đối diện biểu lộ lãnh đạo quân đội cùng trên mặt vẻ chào phúng nhất hảo lo nghĩ phía sau hắn mở ra kế hoạch của mình hsr châu là nhất hảo phủ vị trí nếu như chúng ta đều tập hợp tại nơi đó sẽ chỉ cho nhất hảo ngài tạo thành thiên phức. mặt khác chúng ta cũng không phải là chiến sĩ khen ngợi chúng ta dũng cảm cũng không để chúng ta cảm giác được kiêu ngạo so sánh cùng nhau Ta càng thích nhất hào ngài dùng hào phóng đến hình dung ta cùng đồng bạn của ta bọn họ. Bởi vì, đi ngang qua một đoạn trật vật quyết định phía sau, chúng ta Thượng Nghị viện lấy 175 phiếu tán thành thông qua trường sinh kế hoạch 10 cái chen ngang danh ngạch. Những ngày danh ngạch, đem dùng cho khen thưởng lần này chiến tranh bên trong làm ra nổi bật cống hiến tồn tại. Mời chư vị cố gắng nhiều hơn. Thượng Nghị viện nghị trưởng lời này mới vừa nói xong, nhất hào trong phủ tiếng hít thở liền dồn dập. Trường sinh kế hoạch, kỳ thật chính là tiêu đạo cung cấp định hướng scan kích hoạt trang bị. Thông qua loại này trang bị, bất luận cái gì trong cơ thể có tiềm ở lợi ít gen người đều có khả năng kích hoạt cùng loại kim cương lang đồng dạng cường đại sinh mệnh lực. Mặc dù cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất lao, nhưng cũng kém không nhiều có 300 đến 500 năm tuổi thọ. Chuyện này đối với một đám người bình thường đến nói, đã là kỳ tích. Bất luận kẻ nào, nghe đến điều kiện như vậy đều sẽ không nhịn được lòng sinh tham lam. Nhất là tham dự lần này chiến tranh hội nghị một cái duy nhất năm sau thượng tướng, tuổi của hắn đã vượt qua trăm tuổi, đã sắp chết. Mặc dù lấy chiến công của hắn cùng danh vọng, định hướng kích hoạt danh mạch cũng có hắn một phần nhưng lại cần đi qua tiếp cận 78 năm xếp hàng thời gian lấy trước mắt đến xem thân thể của hắn rất khó nói có thể hay không chống đỡ cho đến lúc đó có thể là nếu như có thể cầm tới chen ngang danh lệ vậy liền hoàn toàn khác nhau tham lam xuất hiện ở ở đây mỗi người trong mắt a không ra qua siêu cấp đô thị bên trong liên bang thượng nghị viện nghị trưởng nhìn xem bởi vì chính mình một câu mà cảm xúc kịch liệt chập trùng nhất hào phụ thành viên trên mặt lộ ra thận trọng đủ cười hắn rất hài lòng dạng này phản ứng cái này để hắn có một loại khống chế cảm giác phối hợp thêm định hướng gen tác dụng dưới tinh lực rồi rào tuổi trẻ thân thể hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều tại hắn nắm giữ bên trong, chỉ là khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đễa quét đến nhất hào phủ phòng họp cuối cùng hình chiếu 3 d xa bàn bên trên, cái tiêu đại biểu hoàng thạch siêu cấp thành thị điểm sáng màu đỏ trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác không thoải mái. loại cảm giác này thật giống như nhìn thấy một con ruồi bỏ ghé vào chính mình sắp nhập khẩu bánh ngọt bên trên, thấy thế nào làm sao khó chịu. tất nhiên khó chịu, vậy liền một bàn tay đập chết. tiêu đạo, cái này địa cầu, dùng không được hai cái trí cao vô thượng tồn tại. thượng nghị viện nghị trưởng dùng đến chỉ có chính mình có khả năng nghe được âm thanh, âm lanh trầm thấp nói, dứt lời, hắn ngẩng đầu lên. Dùng đến bình tĩnh mà tự tin thanh âm nói, "Tất nhiên rằng này, Nhất hảo, còn có quốc phòng bộ trưởng, cùng với chức vị nguyên soái tướng quân, tất cả đều ta cầu các ngươi rồi." Chương 439, Ngày dựa vào vũ khí, chương 439, Ngày dựa vào vũ khí. 13 phút 32 giây phía sau. Trên bầu trời liên bang chính phủ I37B không tiên máy bay chiến đấu hướng về Vô Ngần vũ trụ chạy như bay. Tại nó đạn đạo trong khoang thuyền, một viên tử vòn phở ảm hợp kim titan chế tạo gậy kim loại yên nằm. Bởi vì mật độ cao nguyên nhân, viên này đường kính 30 cm, dài 6 mét nặng đến mấy tấn. Phần đôi đăng lại cỡ nhỏ hỏa tiễn nâng lên khí, có thể tại vệ tinh hướng dẫn bên dưới linh hoạt điều tiết khống chế phương hướng đi tới. Đây chính là ngày rượi vào vũ khí. Địa cầu bên trên duy nhất có khả năng tại uy lực bên trên có khả năng cùng đạn hạt nhân cùng so sánh khủng bố vũ khí. Rất nhanh, S37B tiến vào cực hạn bắn vọt 25 bị vận tốc âm thanh, vọt tới địa cầu vệ tinh trên quỹ đạo. Trên mặt đất, liên bang chính phủ ngũ giác đại lâu trong tầng bộ, một đám máy tính công trình sư cùng chuyên gia vũ khí công việc lưu đủ lên. Đã tiến vào dự định đường dây, bắt đầu vòng thứ nhất hiệu chỉnh. Vòng thứ nhất hiệu chỉnh xong xuôi, mở ra cabin. Cabin đã mở ra Bắt đầu vòng thứ 2 hiệu chỉnh. Vòng thứ 2 hiệu chỉnh xong xuôi, mở ra vệ tinh hướng dẫn hệ thống, đưa vào mục tiêu kinh độ và vĩ độ tọa độ. Mục tiêu kinh độ và vĩ độ tọa độ, 110 58, 42 95, 44 13, 39 82. Kinh độ và vĩ độ tọa độ xác nhận, bắt đầu vòng thứ 3 hiệu chỉnh. Vòng thứ 3 hiệu chỉnh xong xuôi, chuẩn bị phóng ra. Làm phóng ra hai chữ từ ngũ giác đại lâu quan chỉ huy quân sự trong miệng nói ra lời nói một sát na, địa cầu vệ tinh trên quỹ đạo một viên màu xám đen gậy kim loại yên tĩnh rơi xuống. Tại sức hút của mặt đất tác dụng dưới, trọng đại mấy tấn gậy kim loại thẳng tắp rơi xuống. Rất nhanh, gậy kim loại tiến vào tầng khí quyển, mãnh liệt tốc độ cùng không khí ma sát sinh ra màu đỏ thâm ánh lửa. Liên bang Nhất Hào phủ bên trong, Nhất Hào có chút khẩn trương nhìn xem ngũ giác đại lâu cùng hưởng tới số liệu. Thế nhưng loại này vũ khí mạnh mẽ nhất cũng không có thời gian thực phát sóng trực tiếp thu hình lại, có chỉ là thoạt nhìn có chút đơn sơ, lóe lên lóe lên màu xanh tín hiệu. Mặc dù bên cạnh dòng số liệu như là thác nước hiện lên, dùng phức tạp công thức giải thích lúc này ngã dựa vào vũ khí trạng thái thế nhưng nhất hào rất hiển nhiên cũng không phải là có khả năng lý giải những này số liệu công thức người tháp nước đồng dạng dòng số liệu với hắn mà nói cùng ven đường cỏ dại không có nửa điểm khác biệt tại dạng này mấu chốt dưới tình huống không có cách nào tiếp thu đến có khả năng lý giải tin tức hắn lập tức khẩn trương lên không nhịn được hướng quốc phòng bộ trưởng hỏi bộ trưởng tiên sinh cái này vũ khí thật sự có thể đối tiêu đạo có tác dụng sao theo ta hiểu rõ hắn năng lực cùng cái kia vạn tử vương đồng dạng đều là từ lực không chế thế nhưng các ngươi vũ khí nhưng là kim loại cái này sẽ không có ảnh hưởng sao quốc phòng bộ trưởng nghe đến nhất có chút khẩn trương bất an hỏi thăm lập tức cười đắc ý nói Nhất hào tiên sinh, ngài yên tâm, tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Quân đội chúng ta bí mật Dạ đã, đã từng ghi chép quốc tiêu đạo tại trận kia bao trùm nghi to lớn lôi đỉnh trong gió lốc chỗ hiện ra từ lực cường độ. Căn cứ các nhà khoa học tính toán, từ địa cầu trên quỹ đạo dưới đường đi đến ngày dựa vào vũ khí, có thể nhẹ nhõm vỡ ra hắn từ lực lưới. Càng quan trọng hơn là, trải qua 3 năm này chúng ta đối dị nhân nghiên cứu, cơ bản có thể xác định dị nhân trừ số ít cường hóa thân thể loại hình bên ngoài, trên sinh lý vẫn như cũng là người bình thường trình độ. Thị lực, thính lực, khiếu giác, hấp thịt cường độ, vân vân vân vân mà người thị giác chỉ có thể xem xét đến nhất định tốc độ bên trong vật thể, đến nhất định tốc độ về sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy với ảnh. mà ngày dựa vào vũ khí tại tiếp cận mặt đất về sau tốc độ, vừa xa người bình thường thị lực phạm vi, rất có thể, cái kia tiêu đạo liền kịp phản ứng đều không có, liền sẽ bị ngày dựa vào vũ khí trúng đích. càng quan trọng hơn là, tình báo của chúng ta nhân viên nói cho chúng ta biết, hoàng thạch siêu cấp thành thị bên trong cũng không có phòng không hệ thống. vị tiêu tiêu tự hồ quá mức tin tưởng mình năng lực, mà đánh giá thấp khoa học lực lượng. Nhất Hào nhìn xem quốc phòng bộ trưởng như vậy chậm rãi mà nói, nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí có tâm tư treo chọc nói, cái này cũng chẳng có gì lạ, dù sao dị nhân đều là tiến hóa không hoàn toàn hậu tử, lý giải khoa học đối với bọn họ thật sự mà nói quá mức khó khăn. Ở đây những người khác nghe nói như thế, không nhịn được cười lên ha ha. Cùng một chỗ chảo phúng định nhân, luôn là nhanh nhất rút ngắn tình cảm lẫn nhau phương pháp. Bất quá cho dù là tại tất cả đều là nhân tinh bạch cùng cũng luôn có như vậy một hai cái không hòa đồng con một sách. Tại Nhất Hào dùng tự cho là hài hước ngữ khí díu cận dị nhân khoa học tố dưỡng phía sau. Một cái ngay thẳng ra hỏa trực tiếp mở miệng phản bác. "Nhất hào tiên sinh, ta cũng không đồng ý ngươi thuyết pháp. Theo ta được biết, siêu cấp đô thị bản vẽ chính là dị nhân phát minh. Đó là thế kỷ 21 đến nay trên thế giới vĩ đại nhất phát minh. Có khả năng phát minh vật như vậy người, làm sao có thể nói bọn họ là tiến hóa không hoàn toàn hậu từ đâu?" Bạch Cung Nhất hào nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, mặt lộ vẻ không hài lòng. Bên cạnh quốc phòng bộ trưởng thì nhấc đầu, nhìn xem đứng lên phát biểu người. Đây là hắn một cái phương diện khoa học cố vấn, chỉ số IQ vượt qua 200 thiên tài nhà khoa học. chi tiết thượng đế luôn là công bằng. Phương diện trí không nhiều cho, liền tại phương diện khác lấy đi một chút đồ vật. Quốc phòng bộ trưởng lắc đầu, dạng này đối Nhất Hào nói. Nhất Hào nghe đến quốc phòng bộ trưởng lời nói, có chút giãn ra lông mày, sau đó lại lần cười nói: Tiên sinh, ngươi nói không sai, có khả năng phát minh siêu cấp đô thị vật như vậy người, đương nhiên không phải là hậu tử, có thể là ai nói những vật này là dị nhân phát minh, bọn họ chỉ là đáng xấu hổ tên trộm, trộm cấp liên bang chính độ tài liệu cơ mật, sau đó nghiên cứu ra. Edgar thấp kém nhà khoa học nghe nói như thế, lại lần nữa lắc đầu nói: Điều đó không có khả năng, nếu như là trộm cấp tư liệu lời nói vì cái gì chúng ta không có nghiên cứu ra vật tương tự nhất hào bị lời này làm cho có chút khen núi không nói gì chỉ có thể cái chảy cái côi nói đều nói là vì tư liệu bị trộm cướp nguyên nhân chúng ta liên bang chính phủ cũng là bởi vì nghiên cứu tư liệu bị trộm cướp mới không có cách nào nghiên cứu ra siêu cấp đô thị bị dị nhân ăn cắp nhân loại cao nhất trí tuệ vinh dự bất quá tất cả những thứ này đều là tạm thời đợi đến tướng quân của chúng ta đem dị nhân cùng bọn họ cái kia hòng bết thành thị hóa làm cho bụi về sau chúng ta liền có thể hướng toàn thế giới tuyên bố cái này cho tướng lần này cho dù là ecr thất bại nhà khoa học đều hiểu không phải dị nhân là kẻ trộm chộm đi liên bang chính phủ tài liệu bí mật, mà là nhất hảo hắn tương đối cường đạo, cướp đi dị nhân vinh quang. Bất quá rất hiển nhiên, ở đây những người khác đã sớm minh bạch điểm này, nhưng đều không thèm để ý chút nào. Thế nhưng, nhà khoa học bản nhân lại nhịn không được nghĩ đến, một cái nắm giữ sáng tạo ra siêu cấp đô thị dạng này kỳ tích đồng dạng tồn tại người, thật chẳng lẽ sẽ đối công kích đến từ bầu trời không có chút nào phòng bị. Nếu biết rõ, ngay dựa vào vũ khí mặc dù là quân đội gần nhất mới có thể vận dụng đến trong thực chiến vũ khí, thế nhưng khái niệm lại sớm tại thế kỷ trước liền có. Chương 440, màu trắng Hàn Lưu, chương 440, màu trắng Hàn Lưu. Liên tại nhà khoa học nghi hoặc còn không có trong đầu hiện lên quá lâu, một những trên màn hình, đối diện chuẩn hoàng thạch siêu cấp thành thị vệ tinh trong hình ảnh đống nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Người ở chỗ này cũng nhịn không được nổi lên nghi ngờ, đó là vật gì? Phân phó vệ tinh tổ, đem thị giác phóng to. Quốc phòng bộ trưởng thông qua điện thoại hữu tuyến, hướng ngũ giác đại lâu bộ chỉ huy truyền đạt yêu cầu của mình. Rất nhanh, vệ tinh hình ảnh bên trên chấm đen nhỏ bị phóng to, một bóng người xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bóng người quen thuộc, là Tiêu. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh, sau một khắc, kinh ngạc cùng kinh ngạc âm thanh liên tục không ngừng. Tại khai chiến phía trước trong khoảng thời gian này, gần như mọi người mỗi ngày tối thiểu nhất đều muốn nhìn thấy Tiêu Đạo hình ảnh gần trăm lần. Đây đều là cái gì phân tích tâm lý, năng lực phân tích, có thể phản kích phương án cùng đường đi phân tích. Dưới tình huống như vậy, đối với Liên Bang Nhất Hảo phủ bên trong chư vị để nói, Tiêu Đạo cái này khuôn mặt quả thực so với bọn họ lao ba cũng còn quen. Cho dù vệ tinh hình ảnh bởi vì từ trường quấy nhiều nguyên nhân tại phóng to sau có chút mơ hồ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn họ ánh mắt. Thế nhưng hắn muốn làm cái gì? Một cái nghi hoặc giải quyết, một nhưng nghi hoặc rất nhanh thăng lên. Tiêu Đạo lúc này xuất hiện ở giữa không trung là muốn làm cái gì? tất cả mọi người không thể nào hiểu được tiêu đạo lúc này xem như theo bọn hắn nghĩ tất nhiên tiêu đạo xuất hiện như vậy rất hiển nhiên là đã phát hiện ngày dựa vào vũ khí dưới tình huống như vậy có lẽ nhanh bao nhiêu trốn bao nhanh mười đối dù sao dựa theo đối dị nhân nghiên cứu phân tích biến chủng năng lực là từ lực khống chế tiêu đạo cường độ thân thể cũng liền so người bình thường thoáng tốt một chút đối mặt có thể so với đạn hạt nhân uy lực ngày dựa vào vũ khí căn bản không có phản kháng chỗ trống liền tại bọn hắn nghi hoặc lúc trong màn hình tiêu đạo chậm rãi đưa ra một cái tay nhìn thấy tình huống như vậy quốc phòng bộ trưởng sắc mặt lập tức cổ quái hắn hình như muốn ngăn cản chúng ta ngày dựa vào vũ khí Người này lại muốn dựa vào sức một mình ngăn cản ngày dựa vào vũ khí. Đây quả thực quá ngu. Bên cạnh liên bang nhất hảo nghe nói như thế, lập tức lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Mặc dù hắn trí lực rất khó lý giải ngày dựa vào vũ khí vi lực, chỉ biết là rất mạnh rất mạnh, có thể so với đạn hạt nhân. Thế nhưng hắn tin tưởng chuyên gia, tin tưởng nhà khoa học. Dựa theo hai ngày trước hắn nhìn thấy một phần liên quan tới tiêu đạo từ lực năng lực trưởng không phân tích, bất luận cái gì từ lực tại thực thể ngày dựa vào vũ khí bên dưới đều bị giống nữ nhân sa y đồng dạng bị nhẹ nhõm xé rách. Một loại vui vẻ cảm giác xuất hiện trong lòng của hắn, để hắn nhịn không được mỉm cười quay đầu đối với hắn phụ tá cùng thuộc hạ nói: các tiên sinh, xem ra thượng đế lại một lần nữa chiếu cố chúng ta liên bang chính phủ. Lúc đầu chúng ta còn cần lo lắng, lần này đột nhiên tập kích cho dù có khả năng phá hủy hoàng thạch siêu cấp thành thị, thế nhưng dị nhân bên trong siêu cấp cường giả lại có khả năng chạy thoát, thông qua bọn họ năng lực bản thân dẫn phát toàn diện chiến tranh. Thế nhưng hiện tại, bọn họ bên trong cường đại nhất tiêu, một cái ngu xuẩn dị nhân, thế mà tính toán châu chấu đa xe, lấy thân thể máu thịt ngăn cản chúng ta cây vậy lớn. Rõ ràng, hắn xong đời, dị nhân cũng xong đời. Để hoan hô chúng ta a, nhất hảo tiếng nói chưa rơi xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng cười. bọn họ từng cái lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, liền cho tới nay khẩn trương nhất nghiêm túc quốc phòng bộ trưởng cũng nhịn không được nở đủ cười, treo chọc nói: Kỳ thật đây cũng không phải là quá tốt thông tin, ít nhất đối chúng ta nhất hảo phủ đầu bếp đến nói không phải. Hiện tại bọn họ phải bận rộn chuẩn bị lễ ăn mừng đồ ăn, tại không có một chút chuẩn bị dưới tình huống, đây cũng không phải là cái nhẹ nhõm công việc. Quốc phòng bộ trưởng cho cười, để nhất hảo trong phủ tham dự chiến tranh hội nghị người cười càng vui vẻ, làm bọn họ cười xong về sau, nhất hảo bắt đầu chỉnh lý vải áo, đứng lên đối với quốc phòng bộ trưởng nói: Ngươi nói đúng. Chúng ta đầu bếp có lẽ căm hận ngu xuẩn dị nhân, bởi vì dị nhân ngu xuẩn sẽ để cho hắn tối nay lượng công việc tăng nhiều. Bất quá ta nghĩ hoàn thành công tác phía sau tiền thưởng, sẽ để cho bọn họ quên công tác ra rời, thay đổi đến bắt đầu vui vẻ. Đồng thời, quốc dân của chúng ta cũng nên ngay lập tức chia sẻ cái tin tức tốt này. Nếu biết rõ, bọn họ bên trong không ít người có thể là đã chịu đủ dị nhân đường hoàng xuất hiện trên thế giới này. Liên bang nhất hảo cười nhẹ nhàng, hắn cảm thấy chính mình lần này tuyên bố thông tin, nhất định sẽ để hắn ở sau đó liên nhiệm đại tuyển bên trong thu hoạch đến cực kỳ lớn ưu thế. Bởi vì hắn dẫn đầu liên bang quân đội thắng được một trận thắng lợi mà tuyệt vời nhất sự tình, trận này chiến tranh cũng không cần bản thân hắn trả bất cứ giá nào. Hắn chỉ làm mở một tràng hội nghị, sau đó liền nhẹ nhõm thắng. Ở trong lòng, hắn không nhịn được khoa tay một cái thập tự, sau đó cảm khái nói: "Cảm ơn Tiêu đạo ngu xuân." Lam Liên tại hắn đứng người lên, chuẩn bị rời đi phòng họp lúc, biểu hiện ra hoàng thạch siêu cấp thành thị vệ tinh hình ảnh bỗng nhiên đột biến. Tại Tiêu đạo đưa ra một trường phía sau 30 giây phía sau, một đạo màu trắng gợn sóng từ phương bắc bầu trời rào rạt vào tới, phảng phất thiên quân mã, vô biên vô hạn. Đây là vật gì? nhìn xem gần như bao phủ bắc thiên đem toàn bộ thế giới cắt chém thành màu xanh cùng màu trắng to lớn gọn sóng vừa vặn đứng lên liên bang nhất hào đặt mông ngồi xuống đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem một màn này mặc dù hắn không rõ ràng thứ này là cái gì thế nhưng hắn lại rất rõ ràng một việc đồ chơi kia tuyệt đối cùng tiêu đạo có quan hệ ở đây những người khác trong lòng hiện lên đồng dạng nghi hoặc thế nhưng bần cùng khoa học tự nhiên tri thức để bọn họ rất khó lý giải loại này thưởng thức bên ngoài đồ vật chỉ có thể bằng vào cảm giác miễn cưỡng nhìn ra đồ chơi kia tuyệt hồ cùng rét lạnh có chút quan hệ đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhất hào cảm giác mười phần bất an hắn chán ghét loại này tình lính ngoài ý muốn Vô luận là đang diễn ra lúc, vẫn là tại chiến tranh phòng học, mà còn khách quan mà nói, phát sinh ở chiến tranh hội nghị bên trên ngoài ý muốn để hắn càng đáng ghét hơn, bởi vì chiến tranh thất bại, có thể để hắn mất đi tất cả. Ánh mắt mọi người đều nhìn về nhà khoa học, ở đây công nhận người thông minh. Nhà khoa học phát hiện chính mình bị nhiều người nhìn như vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, đầu tiên nói rõ, ta cũng không phải là khí tượng học phương diện chuyên gia, nói tới cũng không nhất định chính xác. Trong mắt của ta, đây cũng là một cố hàn lưu, hơn nữa còn là cái kia tiêu đạo làm ra. Bất quá ta không thể nào hiểu được hắn là thế nào làm đến, có hướng lợi dụng Cố này Hàn Lưu làm những gì. Nhất Hảo cùng Quốc phòng bộ trưởng nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, bất mãn nói: "Nhà khoa học tiên sinh, mặc dù chúng ta đối với tự nhiên khoa học không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng không phải đồ đần. Mỗi năm đều có Hàn Lưu, thế nhưng chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một mảnh trắng xóa, còn như thế nhanh chóng Hàn Lưu." Nhà khoa học nghe đến Nhất Hảo cùng Quốc phòng bộ trưởng chất vấn, lúc này nuốt miệng nói: "Các ngươi nhìn thấy, là mùa đông Hàn Lưu, tự nhiên là không có nhan sắc. Thế nhưng, hiện tại là hạ tiên." Chương 441, hình như vậy một tòa hỏa pháo Chương 441, hình như vậy một tòa hoa pháo. Cái này cùng cái kia mảnh trắng xóa Hàn Lưu có quan hệ gì sao? Liên bang nhất hảo cùng quốc phòng bộ trưởng vẫn như cũ một mặt mộng bức mà hỏi. Lần này nhà khoa học hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mắt trợn trắng hỏi. Hạ Thiên, Hạ Thiên, chẳng lẽ các ngươi liền tí xíu cũng không nghĩ đến cùng bão rồng, mưa to có liên quan chứ sao? Hạ Thiên mang ý nghĩa độ ẩm, đến từ đại Tây Dương ẩm ướt gió mùa thổi khắp toàn bộ liên bang trên không, bọn họ nhỏ bé mà ở khắp mọi nơi. Hiện tại, tại cái kia bất khả tư nghị Hàn Lưu tác dụng dưới, ở giữa không trung ngưng tụ thành băng hạt, để các ngươi thấy được Dạng này các ngươi có khả năng rõ chưa? Lần này, Nhất Hảo cùng Quốc phòng Bộ trưởng cuối cùng minh bạch. Vừa vặn lúc này, đến từ cục khí tượng khẩn cấp báo cáo truyền đến Nhất Hảo văn phòng bên trong. Đây là một tràng khẩn cấp màn hình báo cáo, một tên chuyên nghiệp nhà khí tượng học thông qua video hướng Nhất Hảo phủ hồi báo trạng thái nạn này. Hắn dùng đến bất khả tư nghị giọng nói, tại 12 giờ phía trước, một cô to lớn, bất khả tư nghị hàn lưu tại bắc cực địa khu giành dụn. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, chúng ta khí tượng vệ tinh cũng không có phát hiện loại này bất khả tư nghị hiện tượng. Mãi đến 3 phút phía trước, Cố này Hàn Lưu tập kích liên bang chính phủ phương Bắc, chúng ta thông qua nhân công đại khí tượng mới giám sát đến cố này Hàn Lưu. Hiện tại, khí tượng vệ tinh cuối cùng khôi phục công tác. Nhất Hảo cùng quốc phòng bộ trưởng nghe nói như thế, quả thực phổi đều muốn tức nổ tung. Nhất Hảo cắn răng nhìn xem khí tượng chuyên gia, đoán hận hỏi: "12 giờ, một trang 12 giờ phía trước Hàn Lưu, các ngươi lại tại 3 phút phía trước mới phát hiện. Các ngươi biết cái này cho liên bang mang đến bao lớn tổn thất sao? Các ngươi đám phế vật này." Bên cạnh quốc phòng bộ trưởng càng là trực tiếp âm trầm nói: "Bọn họ có lẽ ra tòa án quân sự." Lúc đầu chính mang theo Bất An cùng hưng phân chức đến hồi báo khí tượng chuyên gia nghe đến Nhất Hảo cùng Quốc Phòng Bộ trưởng lời này trực tiếp liền mắt choáng váng, hắn mở mịt mà vô chi chứng mắt to, hoảng sợ nói: Làm sao có thể? Ta làm sao sẽ muốn lên tòa án quân sự? Chúng ta chỉ là nhà khí tượng học, không phải thần. Loại này đột nhiên, trước nay chưa từng có cực đoan tự nhiên khí hậu, chúng ta xuất hiện sai lầm rất bình thường. Cực đoan tự nhiên khí hậu, Quốc Phòng Bộ trưởng nghe đến cái từ này lập tức không nhịn được cười lạnh một tiếng, cán răng nói: Đây không phải là cái gì cực đoan tự nhiên khí hậu, đây là một người hành động chế tạo ra vũ khí. Vũ khí hiểu không? Bây giờ đối phương đang lợi dụng cái này vũ khí đối liên bang chính phủ tạo thành tai nạn trước đó chưa từng có. Các ngươi nhất định phải đối với chuyện này phụ trách. Lần này khí tượng chuyên gia triệt để mắt choáng váng. Một người đứng tại màn ảnh phía trước điên cuồng nắm lấy đầu của mình, mặt mày ủ rũ nói: Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nếu biết rõ trận này Hàn Lưu ẩn chứa lực lượng năng lượng lớn bao nhiêu sao? Đây là có khả năng bao trùm một cái đại lục to lớn tiêu chuẩn tự nhiên khí tượng, là tinh cầu cấp những năng lượng biến hóa. Một cái nhân loại làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Liên xem như khoa học kỹ thuật tại không có tiến vào vũ trụ văn minh phía trước. Cũng vô pháp tiến hành dạng này đại quy mô mãnh liệt độ khí hậu biến hóa. Nhà khí tượng học trong miệng không ngừng hô hào không có khả năng, thế nhưng hắn lại biết tại dạng này trường hợp, nhất Hào cùng Quốc phòng bộ trưởng không thể vì lừa gạt hắn dạng này một cái nhà khí tượng học mà bị đặt nói dối. Đây là, loại này sự thật cùng hắn biết sở học tập đi qua trải qua tất cả đều cùng nhau làm trái. Nếu như tại pháp tắc tương đối đặc thù thế giới bên trong, hắn đoán chừng đều sẽ bởi vì loại này thế giới quan bên trên không từ vượng mà đầu bạo tạc. Liên bang nhất Hào phủ bên trong, nhìn xem trong video thống khổ lấy đầu nhà khí tượng học, nhất cùng Quốc phòng bộ trưởng lựa giận trong lòng ngược lại lắng lại không biết. Dù sao bọn họ cũng minh bạch, tiêu đạo sự tình thực tế thật bất khả tư nghị, nhà khí tượng học không có phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Chính là đặc biệt nhằm vào tiêu đạo làm qua tình báo thu thập quân đội, cũng không có nghĩ đến cùng trinh sát đến đối phương có khả năng làm đến chuyện như vậy, chỉ có thể nói không phải là chiến chi tội. Hiện tại cùng hắn và khí tượng học ra ở chỗ này hờn rồi, còn không bằng suy nghĩ một cái dạng này cực đoan khí hậu bên dưới, tiêu đạo có khả năng làm cái gì? Vì vậy nhất hảo cùng quốc phòng bộ trưởng ngự khí chuyển thành ngôn hòa hướng nhà khí tượng học hỏi, tại ngài xem ra nếu như một người có khả năng khởi động cấp bậc như vậy khí tượng vũ khí, hắn sẽ làm cái gì? có khả năng dùng để chống cự ngày dựa vào vũ khí sao? Nhà khí tượng học tại Nhất Hảo cùng quốc phòng bộ trưởng giọng ôn hòa bên dưới miễn cưỡng chỉnh lý một cái tư duy nghiêm túc suy nghĩ một phen phía sau mở miệng nói cấp bậc như vậy kịch liệt khí hậu biến thiên bản thân chính là một loại phi thường khủng bố vũ khí theo chúng ta đại khí tượng đoán trưởng trận này thình lình Hàn Lưu sẽ để không có chuẩn bị song liên bang công dân rơi vào trước nay chưa từng có cơ hàng bên trong vượt qua 2 phần ba người sẽ mặc đơn bạc mùa hè y phục tại không có hơi ấm trong phòng vượt qua trận này Hàn Lưu bọn họ bên trong rất lớn một bộ phần người sẽ tại trận này khí hậu biến đổi lớn bên trong chết đi bởi vậy sẽ dẫn phát phi thường khủng bố xã hội vấn đề một khi xử lý không tốt toàn bộ liên bang chính phủ đều sẽ sụp đổ còn có nhà khí tượng học nghiêm túc đem lần này Hàn Lưu mang tới nguy hiểm từng cái hướng Nhất Hào chuẩn thuật thế nhưng Nhất Hào cùng quốc phòng bộ trưởng lại không có tâm tư nghe hắn nói cái này mà là không nhịn được nói bây giờ không phải là quản chết bao nhiêu người thời điểm quân đội chúng ta tiểu tử sẽ vì chết đi công dân hướng địch nhân báo thủ. ngươi bây giờ muốn nói cho ta biết chính là địch nhân có khả năng hay không dùng cỗ này Hàn Lưu ngăn cản ngày dựa vào vũ khí nhà khí tượng học nghe nói như thế trong lòng lập tức phát lạnh lúc đầu hắn vội vội vàng vàng hướng bạch cung hồi báo là ôm nhất hảo hạ lệnh có khả năng cứu vãn càng nhiều người sinh mệnh nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới nhất hảo cùng quốc phòng bộ trưởng thế mà căn bản không quan tâm nhân mạng cái này để hắn nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng có chút mất hết cả hứng nói không có khả năng mặc dù bằng vào chúng ta hiện tại trình độ còn xa xa không cách nào điều khiển khí tượng vũ khí thế nhưng có thể xác định chính là khí tượng vũ khí tất nhiên là một loại đại quy mô tiêu chuẩn lớn vũ khí đây là nhằm vào quốc gia đại lục thậm chí tinh cầu mà khai phát ra đến vũ khí mà ngay dựa vào vũ khí nhưng là lấy trọng lực tăng tốc độ động năng làm chủ yếu tổn thương thủ đoạn giữa hai bên căn bản không có bất kỳ cái gì lẫn nhau có thể nhất hào cùng quốc phòng bộ trưởng nghe nói như thế trên mặt cuối cùng là nhẹ nhõm rất nhiều thế nhưng đúng lúc này biểu hiện ra hoàng thạch siêu cấp thành thị vệ tinh hình ảnh đống nhiên lại lần nữa xảy ra biến hóa màu trắng hàn lưu bao trùm tòa này trên núi lửa thành thị từng tòa kỳ lạ băng trụ vụt lên từ mặt đất đâm thẳng thương khung. trong đó có mấy người là góc độ nguyên nhân có thể từ chính diện nhìn thấy băng trụ một cái to lớn thật dài đường ống liên bang nhất hào nhìn thấy vật này Trong đầu đông nhiên sinh ra một cái mơ hồ suy nghĩ, theo bản năng giống quốc phòng bộ trưởng hỏi. Bộ trưởng các hạ, ngươi cảm giác cái đồ chơi này giống cái gì? Quốc phòng bộ trưởng lúc này trả lời. Ta nhìn có chút giống một tòa hòa pháo.